chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 601, trăm linh một ma uy cái thế hạ bất chợt không gian trước mặt mọi người vạn vẹo rồi có hai bóng người xuất hiện lục thanh nhướng mày trong vô tận tủy hải chân long gầm lên giận dữ tỏa ra khí chân long mãnh liệt a khí chân long trong không trung ma âm hơi ngừng lại đưa mắt nhìn quanh lục thanh cảm thấy chấn động trong mắt hắn bố thiên đồ bị chia thành hai mảnh rồi hóa thành hai đám xương máu Ngay cả kiếm chủng và hồn phách cũng không còn dấu vết. Ngươi là ai? Ánh mắt của cốc lạc thiên lạnh lùng nhìn lục thanh rồi mở miệng hỏi. Từ trên người lục thanh, y cảm nhận được một thứ hơi thở hết sức đáng ghét. Ma đạo. Nghe thấy âm thanh đó, lục thanh đưa mắt nhìn rồi cả kinh khi thấy trong chín người, hơi thở của người nào cũng sâu không thể dò được. Nếu động thủ, lục thanh cũng không hề chắc chắn. Với sự lĩnh ngộ và tử hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ chín, hắn như được trời ban cho sức lực. Các thuộc tính trong thiên đạo không còn trói buộc được hắn. Nhưng điều đó chỉ giới hạn trong số kiếm hoàng thiên đạo mà thôi. Nếu là kiếm hoàng nhân đạo hay kiếm hoàng ma đạo thì lại không phải là chuyện đơn giản. Cho dù là pháp tắc nhân đạo hay pháp tắc ma đạo, lục thanh đều chưa từng tiếp xúc. Sự quỷ bí trong đó quả thực là hắn khó có thể nắm được. Ha ha, bao nhiêu năm, cuối cùng thì ta cũng chờ đợi được. Ma âm lại vang lên khắp cả không gian. Rồi trong không trung lập tức xuất hiện những đạo ma ảnh. Vô số ma ảnh hóa thành nhiều loại ma khiến cho tâm hồn con người khiếp đảm, giam cầm không gian xung quanh mọi người. Vào lúc này, lục thanh chỉ cảm thấy không khí xung quanh ngưng động. Tiếp theo đó là không gian bạch linh hết sức cứng cỏi, cũng đồng loạt ép về phái mọi người. Ma tôn đại nhân, cốc lạc thiên hô lên một tiếng. Không được quấy dày ta, xem ta phá cấm ra đây. Trong không trung, tiếng nói vừa dứt, lập tức xuất hiện một ngọn lửa kinh người. Ma khí màu tím khiến cho không gian lay động. Những tia khí phong mang màu trắng quyện lại một chỗ với nhau, cùng với ma khí màu tím rằng co. Bố nhan cơ ngơ ngác nhìn khoảng không nơi bố thiên đồ biến mất. Ở nơi đó vẫn còn có thể ngửi thấy cả mùi máu. Sư huynh, ánh mắt y có chút đờ đẫn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nét mặt bố nhan cơ lại trở lại bình thường, rồi thu thanh thần kiếm của bố thiên đồ vào trong không giới. Đối diện với ma khí tràn ngập không gian. Ngay lập tức, sáu người bố nhan cơ cùng lấy ra sáu quả cầu hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí bị giam cầm bên trong, tỏa ra ngoài một quầng sáng. Cốc lạc thiên bật cười rồi mở miệng nói. Đường đường là tử hoàng thánh giới, kiếm hoàng thiên đạo mà không có người nào lĩnh ngộ được hạo nhiên chính khí, lại đi phái mấy tên rác rưởi các ngươi tới đây. Những người đứng đầu thế hệ trẻ của năm đại thánh địa các ngươi đâu. Lần này nghe nói chỉ có một mình lăng ý của lăng tiêu tông. Hắn ở đâu? Hay là trốn mắt rồi? Đừng có mà nói bừa. Tuy rằng chúng ta không thể đảm trách nổi. Nhưng chưa tới lúc ba nhìn hài đảo các ngươi diễu võ dương oai ở đại lục kiếm thần. Vào lúc này, người thanh niên có nét mặt lạnh lùng từ trong sáu người bước ra. Lục huynh. Thủy Như Tâm mở miệng nói. Vào lúc này, chỉ thấy trên người người thanh niên đó, hạo nhiên chính khí qua lỗ chân lông mà chui vào trong cơ thể. Ánh mắt của cốc lạc thiên sáng ngời nói. Xem ra lăng tiêu tông lại sắp có một tông sư kiếm phách ra đời. Hạo nhiên chính khí nhập thể, tương lai sau này đúng là không thể đo lường được mà năm người thủy như tâm ánh mắt hết sức phức tạp lần này năm tông môn trong thánh giới đưa mười người bọn họ tới đây ngoại trừ lăng ý ra bọn họ đều không phải là những người đứng đầu tông môn hạo nhiên chính khí trong giới trẻ của thánh giới ngoại trừ lăng ý của lăng tiêu tông chưa có được bốn người khác đều có đây cũng là nguyên nhân mà lăng tiêu tông để cho lăng ý tới đây gặp kiếm giả ma đạo rồi sau đó dùng ma đạo để chất chứa căn nguyên thiên đạo rồi lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí đó mới là mục đích cuối cùng Thủy như tâm thở dài một tiếng, trong lòng như nghĩ tới chuyện gì đó mà nét mặt có sự bất đắc dĩ. Mười người bọn họ đều không có đủ hạo nhiên chính khí. Vậy mà lúc này, lục hồng của lăng tiêu tông lại dẫn khí nhập thể nên đi trước lăng ý một bước. Nếu không có gì thay đổi sau khi lục hồng trở lại thánh giới, trong một khoảng thời gian chắc chắn sẽ thay vị trí đứng đầu của lăng ý. Sáu người tản ra hạo nhiên chính khí lập tức ngăn cản ma khí đang chấn áp không gian, ở bên ngoài. Nhưng tám người mộc thanh nguyên thì không có sự may mắn như vậy. Ma khí màu tím quyện vào nhau giống như có giòi trong xương, bao phủ lấy mọi người. Rất nhiều thứ ảo giác sinh ra trong nháy mắt. Ma ảnh đầy trời cũng tản ra những âm thanh ma quái. Không bao lâu, trong tám người, ngoại trừ mộc thanh nguyên và lão già họ đỗ ra, sáu người còn lại đều rơi vào trong hoa cảnh. Lục thanh biến sắc, nhích nhẹ một cái liền tới bên cạnh tám người. Bộ pháp hay, ánh mắt của cốc lạc thiên lập tức sáng ngời nhìn về phía lục thanh. Nét mặt cốc lạc thiên có chút nghi hoặc nhìn thủy như tâm mà nói trong số 10 tên kiếm sứ các ngươi tại sao lại không có người này sắc mặt sáu người có chút khó coi cũng chẳng thèm để ý tới cốc lạc thiên oanh mặt đất dung chuyển ầm ầm không gian bị nhuộm thành một màu tím trước mặt dao động mạnh rất nhiều ma ảnh xuyên qua xuyên lại sinh ra vô số kính mũi kiếm trong không trung và chạm với khí phong mang màu trắng cứ mấy đạo đó lại đánh nát một đạo khí phong mang chẳng lẽ có kiếm giả tuyệt thế xuất hiện lục thanh bắn ra 8 đạo khí chân long vào trong cơ thể tám người mộc thanh nguyên đuổi ma khí xâm nhập ra ngoài sau đó hắn quay đầu lại nhìn vô số ma ảnh trong không trung mà trong lòng cảm thấy kinh hãi kiếm giả tuyệt thế còn kém xa lắm chưa bước vào cảnh giới kiếm tổ thì lấy cái gì ra mà xưng là tuyệt thế trong đầu hắn vang lên tiếng cười lạnh của diệp lão kiếm giả tuyệt thế cảnh giới kiếm tổ lục thanh lẩm bẩm nói rắc rắc từng đạo ma lôi xuất hiện đánh nát không gian xung quanh khắp nơi bị ma khí bao phủ Đồng thời một thứ uy nghiêm cực lớn chấn áp trong lòng hắn. Cho dù lúc này thực lực tăng mạnh nhưng vẫn khiến lục thanh có cảm giác khó thở. Không vào kiếm phách cũng chỉ là con kiến. Con đường của ngươi vẫn còn dài. Diệp lão tiếp tục nói. Con đường còn dài. Một tia sáng lóe lên trong mắt lục thanh. Trên người hắn chợt xuất hiện một thứ y chí rất mạnh. Trong thứ y trí đó bí mật có cả những tia khí phong mang sắc bén. Xé nát ma khí đang lượn lờ trước mặt ngọn lửa ma ngập trời cũng không che giấu được ý chí kiếm đạo của lục thanh thiếu nữ áo lam đứng bên cạnh chớp chớp đôi mắt đẹp mà nhìn hắn lục thanh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm đồng thời một gợn sóng xuất hiện mang theo khí chân long khiến cho ma khí trong không trung tán loạn khí chân long nơi đây chẳng lẽ còn có hậu bối của long tộc ma âm cuồn cuộn từ không trung vọng xuống trong nháy mắt trên đỉnh đầu mọi người ma khí tách ra rồi sau đó có một ma ảnh cao chừng một trượng từ trên cao giáng xuống Đó là một người trung niên mặt đầy râu ria cao chừng một trượng. Đôi mắt hổ của y tràn ngập ngọn lửa thiêu đốt. Ở sau lưng có một thanh kiếm khổng lồ màu tím tỏa ra những tia sáng màu trắng. Đồng thời, ma khí từ người y mạnh mẽ tản ra, chấn áp khí chân long của lục thanh xuống. Vô số ma ảnh bay lượn xung quanh người đó. Đồng thời một làn hơi thở cực mạnh chỉ trong nháy mắt xâm nhập vào trong tâm thần của đám người thủy như tâm. Gần như trong nháy mắt, hạo nhiên chính khí của năm người thủy như tâm nứt ra cả năm người như bị xét đánh mà phun ra một ngụm tâm huyết, tâm huyết không giống với những nội thương khác, chỉ khi nào tâm thần bị trọng thương mới phun ra mà thôi. Một ngụm tâm huyết khiến cho năm người thủy như tâm mất đi 10 năm tuổi thọ mới có thể hồi phục. vì vậy mà trong chốc lát, cả năm người nhìn như già đi một chút, hoàn toàn khác với năm người thủy như tâm. lục hồng nhanh chóng ngồi xuống bảo vệ tâm thần, hạo nhiên chính khí trên người hắn dán chặt vào người, tưởng chừng như có một cơn gió thổi qua sẽ bị phá vỡ. a, không tồi. Còn có một người lĩnh ngộ được hạo nhiên chính khí. Chỉ đáng tiếc mới là kiếm hoàng nhị kiếp. Ma ảnh cao một trượng mở miệng nói, âm thanh có chút khen ngợi. Tuy nhiên âm thanh của y chẳng khác gì tiếng sấm, cho dù mở miệng cũng giống hệt như ma thần, chấn nhiếp tâm phách. Ngay lập tức, ma ảnh nhìn về phía lục thanh. Không phải long tộc, bán long chân thân. Thân thể thật mạnh lại còn có cả khí phong mang. Ma ảnh nhìn càng lâu, ánh mắt lại càng sáng lên. Còn lục thanh trong lòng chấn động. Mới chỉ một cái liếc mắt của đối phương mà đã nhận ra nhiều điều Đưa mắt nhìn ma ảnh chỉ cao một trượng không giống với con người Ánh mắt y như muốn nhìn thấu toàn bộ thân thể hắn Ma ảnh bước đi từ từ Tuy nhiên mỗi bước chân lại giống Như tảng đá ngàn cân rơi xuống đát khiến cho kiếm thổ bạch linh Cứng rắn cũng bị đạp sâu xuống Thân thể mạnh thật Ánh mắt của lục thanh sáng ngời Trong mắt hắn, thân hình ma ảnh theo mỗi bước chân lại càng cao thêm Mới mười bước đã biến thành cao tới nghìn trượng Đồng dạng, thanh kiếm màu tím khổng lồ sau lưng cũng phát triển, tỏa ra kiếm y sắc bén giống như một ngọn núi cao ngàn trượng từ trên cao đè xuống. Chỉ hoàn toàn là kiếm ý không hề có chút thần thông nào trong đó. Muốn đánh thì đánh, ý chí chiến đấu bốc lên nhanh chóng. Trên người Lục Thanh một đạo phong lôi kiếm y phóng lên cao, ngưng tụ thành một cái bóng kiếm màu tím bạc. Chỉ có điều, so với kiếm ý của Ma Ảnh thì kiếm ý của Lục Thanh, mặc dù kém hơn một chút thần vận nhưng lại ngưng thật hơn, không hề kém Ma Ảnh và thanh ma kiếm chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 602, kiếm tôn ma đạo cái bóng kiếm y cao nghìn trượng xuất hiện trên đỉnh đầu đồng thời phía trên nổi lên một vầng hạo nhiên chính khí màu trắng ngà hay có thể nói là khí chân long của lục thanh khí chân long mênh mông cuộn cuộn theo ý chí chiến đấu của lục thanh tăng lên mà quấn quanh thân kiếm trên thân kiếm lúc này như có một cái bóng chân long đang ẩn hiện ma ảnh cao nghìn trượng dơ cao ma kiếm chém xuống thanh kiếm y mới mình thành của lục thanh Tới hay lắm. Trong mắt lục thanh lóe lên tia sáng. Theo ý nghĩ của hắn, thanh kiếm khổng lồ mang theo khí chân long vô cùng vô tận chém xuống. Không hề có tiếng động nào vang lên nhưng đám người cốc lạc thiên có thể thấy, không gian nơi hai thanh kiếm đi ra có một gợn sóng cư thế tản ra. Hai thanh kiếm chạm nhau tỏa, ra ánh sáng trắng và ánh sáng tím yêu dị trói mắt mọi người. Thịch thịch, lục thanh lùi lại tới tận chín bước. Mỗi bước chân của hắn làm cho trên mặt đất xuất hiện một dấu chân sâu tới ba tấc. Nương theo mỗi một dấu chân đó lại có một tiếng nổ rung trời. Kiếm y thật tinh thuần. Có điều tại sao kiếm y này chỉ có được bề ngoài. Thật khó hiểu. ma ảnh lắc đầu rồi cất tiếng. Lát sau, toàn thân y tỏa ra những tia khí phong mang. Biết thân thể người hết sức mạnh mẽ. Đến đây nếm thử một chút. Bước chân y nhanh chóng di chuyển khiến cho mặt đất như bị một ngọn núi cao giáng xuống. Trong mắt đám người thủy như tâm, cường giả ma đạo kia giống như một con mãnh thú phát ra lực lượng bá đạo. Một làn khí phong mang màu vàng nhanh chóng xuất hiện. Một quyền của ma ảnh đánh thẳng về phía lục thanh. Trên quyền đó tản ra khí phong mang màu vàng kim, lấy cánh tay làm thân kiếm, ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ. Tiếng kiếm rít khủng bố vang lên trong không trung. Từ những tia khí phong mang cắt qua không khí, mọi người đều cảm nhận được một thứ sức mạnh kinh người đang tản ra khiến cho không gian, như bị đông cứng. Tốt! Lục thanh quát lên một tiếng, chân phải đạp mạnh một cái. ầm ầm mặt đất giống như bị một con cự thú hoang dã dẫm lên tất cả mọi người cảm thấy thân thể chấn động mặt đất dưới chân giống như bùn đất bình thường xuất hiện một vết nứt bắt đầu từ chân lục thanh khí huyết trong người hắn bắt đầu chảy thật nhanh giống như có một con chân long đang bay trong huyết mạch chẳng hề có chút hoa mỹ lục thanh cũng đánh ra một quyền cảm nhận khí phong mang từ ma ảnh mang tới áp lực ít nhất cũng phải tới trăm vạn cân những tia khí phong mang màu vàng đen ngưng tụ trên cánh tay của lục thanh xuất hiện hình dạng của luyện tâm kiếm Đồng thời chúng xé rách không khí tỏa ra sức mạnh tràn trề nén ép không gian. Xoảng. Giống như tiếng chuông cổ vang lên, một gợn sóng kinh người nhanh chóng tản ra xung quanh. Không gian vỡ nát xuất hiện những giải không gian động hư dài hẹp. Nơi đây là không gian bạch linh hết sức chắc chắn. Một khi nó bị phá nát, thì uy lực của sức mạnh không phải là thứ mà bên ngoài có thể nghĩ đến. Nhìn không gian động hư đang mở ra, đám người cốc lạc thiên biến sắc, rồi lui lại người dặm mới thoát khỏi phạm vi gợn sóng không khí bao phủ. Hay có đủ hương vị. Trong không gian mà âm vang lên kèm theo hơi thở mãnh liệt tản ra. Đồng thời một thanh kiếm khí phong mang lại chém xuống lục thanh. Sức mạnh mênh mông tản ra ép đến người khiến cho lục thanh chấn động. Cường giả tông sư của ma đạo không ngờ lại có được thân thể mạnh đến vậy. Mà luyện kiếm thân. Từ trên kiếm khí phong mang của đối phương, lục thanh có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh tới trăm vạn cân. Nếu không phải vừa rồi hắn tăng thêm tám mươi vạn cân sức lực, thì đã bị một kiếm đó đánh bay. Không hề có chút pháp tắc nhưng hai thanh kiếm khí phong mang vẫn chém ngang không trung. Một kiếm xuất hiện liền đè nén không gian. Hai nguồn sức mạnh tràn trề va chạm giữa không trung khiến cho không gian vỡ nát. Những tiếng động do hai thanh kiếm va chạm vang lên liên tiếp. Cho dù là chính người cốc lạc thiên cũng phải nhíu mày, sử dụng kiếm nguyên để ngăn cản âm thanh đó xâm nhập. Hai người đó, sáu người thủy như tâm cùng cười khổ. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng con người lại có được sức mạnh tới mức như vậy. Cho dù là linh thú cấp 7 chỉ sợ, cũng không bằng được hai bóng kiếm trong không trung kia. Những tiếng động vang lên không dứt. Hai thanh kiếm khí phong mang lần lượt thay đổi, và chậm với nhau. Cuối cùng thì khí huyết toàn thân lục thanh cũng bốc hết lên. Thoải mái. Chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái như vậy. Từ khi tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh đến giờ, lục thanh chưa từng thấy ai có được sức mạnh sánh với mình. Nhưng bây giờ lại có người trước mặt. Mặc dù đối phương sinh ra trong ma đạo thậm chí còn là một gã tông sư ma đạo nhưng lục thanh hoàn toàn tâm phục không hề có chút gì khác sức lực trên tay dần dần gia tăng trong cảm giác của hắn sức mạnh 160 vạn cân sức lực được dồn ra hết còn đối với sức mạnh của đối phương lục thanh cũng có một chút nhận thức mặc dù có sự tranh lệch nhưng cũng chỉ thấp hơn hắn chừng một vạn cân lục thanh tập trung hết tinh khí thần trong thức hải kiếm thức dài nghìn trượng trượt tản ra ánh sáng màu xanh trói mắt chiếu sáng cả thức hải tâm thần trong sáng khiến cho lục thanh cảm thấy kiếm khí phong mang trong tay càng thêm mượt mà không hề có một chút rườm rà nhưng mỗi một kiếm lại ẩn chứa sự huyền ảo trong mắt ma ảnh ngọn lửa ma càng lúc càng sáng bất chợt ma ảnh lui lại hai bước nhìn lục thanh chăm chú rồi nói hay lắm không ngờ xích diễm ta ở trong không gian kiếm cốc cả ngàn năm mà trên đời lại xuất hiện một nhân vật trác tuyệt như vậy âm thanh ma âm cuồn cuộn vang vọng trong không trung mặc dù là do tông sư ma đạo khen nhưng sáu người thủy như tâm vẫn phải nhìn lục thanh Toàn thân lục thanh bao phủ trong một vầng khí phong măng màu vàng đen sắc bén. Những tia khí phong mang đó ngưng tụ thành kiếm được hắn nắm trong tay. Tuy rằng vẫn đứng ở đó nhưng trong mắt sáu người, hắn như hóa thành một ngọn núi cao vạn trượng. Vừa rồi nhìn kiếm pháp của người không ngờ đã sơ nhập, và ý nghĩa chính thức của vạn pháp quy tông. Nếu có thêm thời gian, bước vào cảnh giới kiếm phách cũng không phải là chuyện khó. Bản tôn thực sự là luyến tiếc khi phải giết ngươi. Ma ảnh ngạo nghễ đứng ở đó, mái tóc dài đỏ như máu lay động trong gió Uy nghiêm của cường giả tông sư chấn áp khiến cho mọi người không dám làm trái. Ma tôn đại nhân, sắc mặt của chính người cốc lạc thiên cùng lúc biến đổi. Lúc trước hai người giao thủ mặc dù không có sử dụng pháp tắc kiếm nguyên, nhưng bọn họ vẫn nhận ra với sức lực như vậy, cho dù không sử dụng pháp tắc và thần thông kiếm nguyên, thì cũng đủ sánh với kiếm hoàng tam kiếp bình thường. Sức lực như vậy quả thực khiến cho người ta phải giật mình. Hơn nữa, đối phương còn chưa sử dụng kiếm cương và pháp tắc chín người Cốc Lạc Thiên không thể đoán được Lục Thanh có thực lực thế nào. Mặc dù bọn họ tin rằng Lục Thanh không phải là đối thủ của họ, nhưng để cho một người có tương lai như vậy, sống trên đời thực sự không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Ma ảnh chẳng hề quay lại mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Âm thanh đó chui vào trong tay chín người Cốc Lạc Thiên, giống như tiếng sét làm cho tâm thần họ chấn động. Bản Tôn làm việc không tới lượt các ngươi lên tiếng. Ma Tôn bất giận. Cốc lách Thiên hít sâu một hơi rồi bước tới không người nói. Ma Tôn! Thực lực của người này rất mạnh, hơn nữa lại thuộc về nhất mạch thiên đạo. Với bằng đó tuổi nếu để mặc cho trưởng thành, thì sau này sẽ trở thành đại họa của ba nghìn hài đảo chúng ta. Hôm nay không giết đi, ngày sau sẽ thành mối họa. Mong mà tôn đại nhân thông cảm. Mặc dù y không lên tiếng nhưng lục thanh, có thể cảm nhận được thứ ánh mắt mê muội của y nhìn về phía mình. Một lúc lâu sau, ma ảnh thở dài một tiếng, nói. Bản tôn vừa xuất hiện lại gặp được một thiên tài như vậy. Bản tôn không đành lòng giết ngươi. Thế này đi, chỉ cần ngươi gia nhập vào ma đạo, bản tôn tuy rằng không phải là kiếm giả tuyệt thế nhưng cũng bước chân vào cảnh giới tôn giả. Chỉ cần ngươi bước vào ma đạo, bản tôn sẽ thu ngươi làm đồ đệ, dốc hết sở học truyền cho ngươi. Cái gì? Câu nói đó chẳng những là chính người cốc lạc thiên mà ngay cả sáu người thủy như tâm, cũng đều choáng váng. Người này thực sự không ngờ lại là tông sư kiếm phách, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới tôn giả. Tuy rằng sáu người thủy như tâm đã đoán trước. Nhưng vào lúc này nghe Ma Tôn tự mình nói thì vẫn phải giật mình. Còn những lời sau đó càng khiến cho chính người cốc lạc thiên kinh hãi. Ma Tôn là người như thế nào? Cho dù trong 3.000 hải đảo bọn họ cũng đều là những người đứng đầu. Ngoại trừ những kiếm giả lánh đời ra, trong số bọn họ có thể nói là thực lực ở trên đỉnh. Một vị Ma Tôn tự mình mở miệng dốc hết túi để truyền thụ. Chuyện tốt như vậy cũng đủ khiến cho kiếm giả trong 3.000 hải đảo điên cuồng. Vậy mà sự lựa chọn đó, Ma Tôn lại trao cho một gã kiếm giả thiên đạo ma tôn không thể gần như đồng thời chín người cốc lạc thiên lên tiếng làm càn ma ảnh quát lên một tiếng từ trên người y ngay lập tức ma khí bốc lên trời vô số các loại ma xuất hiện trong không trung những loại ma đó có hình dạng khác nhau khuôn mặt kỳ lạ nhưng chỉ cần nhìn tới đủ khiến cho tinh thần con người bị cuốn vào không thể thoát ra được từng loạt ma âm sau khi bầy ma xuất hiện văng lên nhưng vào lúc này đối tượng bị quấy nhiễu không phải là đám người thủy như tâm mà là đám người cốc Lạc Thiên. Kiếm giả ma đạo nằm ngoài thiên đạo, thân mình gần gũi với ma, mà những gì ma đạo nắm trong tay lại hết sức quái dị, con người không thể biết được. Tuy nhiên, trong ma đạo một khi bị ngoại ma xâm nhập thì lại càng thêm đau khổ. Vào lúc này, sắc mặt của chín người cốc Lạc Thiên đều xuất hiện ma khí đỏ sẫm. Ma khí đó giống như máu tươi, phủ kín cả chín người. Chuyện audio bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 603, Lôi ma vực. Ma khí tan đi, cả chín người rũ ra trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Bản tôn nói là làm. Ma đạo mặc dù không tôn trọng thiên đạo nhưng cũng có trách nhiệm, không được vi phạm, cho dù là sai lầm lớn thì cũng có thể sửa đổi. Ma ảnh hừ lạnh một tiếng mà nói, "Bất chợt, ánh mắt của y nhìn lên người Lục Thanh sau đó lại nhìn sang thiếu nữ áo lam, "Kiếm Linh, thời gian ngàn năm, cuối cùng thì ngươi cũng chủ động xuất hiện." Thiếu nữ nhíu mày rồi mở miệng nói, "Ta không phải là Kiếm Linh." Lục đại cả nói ta là người, người, ma ảnh nghe thấy vậy mà nhướng mày, sau đó nhìn Lục Thanh, đó thực sự là người sao? Chẳng hề lẩn tránh, ánh mắt của Lục Thanh nhìn thiếu nữ vài lần rồi mở miệng nói, đúng thế, nàng đúng là người, là người, tốt, đúng là người mà xích diễm ta nhìn chúng, làm việc không theo bình thường. Dừng lại một chút, ma ảnh nhìn Lục Thanh một cái thật sâu rồi lại nói, chỉ cần ngươi bước vào ma đạo. Ta chẳng những thu ngươi làm đệ tử mà còn truyền cả kiếm linh này cho ngươi. Sắc mặt chính người cốc lạc thiên phức tạp nhìn Lục Thanh. Không ngờ được, bọn họ vất vả làm cho xích diễm ma, tôn tỉnh lại vậy mà đối diện với một kiếm hoàng thiên đạo có hạo nhiên chính khí, lại xuất hiện một ý nghĩ như vậy, thậm chí còn đưa ra lời hứa nặng như vậy. Nhưng Lục Thanh vẫn lắc đầu. Ma đạo không phải là đạo của ta. Nhược thủy cũng không phải của ta. Đúng. Lục đại ca. Huynh không được đi theo người này. Trên người y có mùi mà nhược thủy không thích. Thiếu nữ áo lam kéo tay áo của lục thanh. Mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng nàng cũng hiểu được một chút, cảm thấy người trước mặt đáng ghét, muốn đem lục đại ca của nàng đi. Ánh mắt mà ảnh liếc nhìn thiếu nữ một cái khiến cho nàng cảm thấy toàn thân căng thẳng. Trên người đột nhiên xuất hiện một vầng ánh sáng màu lam, co người lại, trốn sau lưng lục thanh. Ngươi thực sự quyết định như vậy. Mà ảnh dường như vẫn không chịu thôi, tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi bước vào ma đạo, ta sẽ dốc lòng dạy cho ngươi. Với tư chất trời cho của ngươi, trong vòng 20 năm có thể trở thành tông sư là điều đương nhiên. Tông sư? Nét mặt của đám người Cốc Lạc Thiên đều nghĩ tới điều đó. Con đường kiếm đạo, trở thành tông sư là điều mà đại sư cảnh giới kiếm hồn theo đuổi. Có thể phá căn nguyên hồn phách mà đạt được sự trường sinh. Bất chợt, trong đôi mắt của Lục Thanh xuất hiện thần quang màu tím, một thanh tiểu kiếm màu vàng đen chợt xuất hiện nơi mi tâm. Đồng thời, một thanh tiểu kiếm màu xanh cũng xuất hiện sau lưng hắn. Đây là Ma Ảnh Ngẩn Người. Vừa mới nhìn thấy thanh tiểu kiếm, trong lòng y xuất hiện một sự e ngại. Đối với tu vi của lục thanh mà nói thì đây là điều mà lão không thể tưởng tượng. Bất chợt, ma ảnh ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Ma ẩm cuồn cuộn hóa thành ma ảnh, xuất hiện trong không trung Tốt! Đúng là người mà xích diễm ta để ý. Nếu ngươi không chấp nhận thì xích diễm ta sẽ cho ngươi không dậy nổi. Như thế này, ta sẽ cho ngươi biết uy năng của một tông sư kiếm đạo như thế nào. Lôi ma vực! Mở! Một tiếng kiếm ngân huyền ảo vang lên. Từ trên người ma ảnh, một vòng ma quang đỏ thẫm tản ra. Những nói nó đi qua đều biến thành màu đỏ như máu. ầm ầm Ma lôi dít lên khiến cho thế giới trước mắt mọi người đột nhiên thay đổi. Đây là... Nhìn thế giới trước mặt thay đổi, lục thanh cảm thấy chấn động. Đây là một thế giới chỉ có một màu máu. Nhìn ra xa, ước chừng phải tới cả ngàn dặm. Ở trong thế giới này, nguyên khí của trời đất rất dày, quái thạch đỏ như máu. Khắp nơi tràn ngập là ma khí. Đột nhiên lục thanh phát hiện... Pháp tắc của thiên địa đang hiện hữu trong không gian trượt không còn cảm nhận được nữa. Thậm chí ở trong này, có một thứ uy nghiêm khó hiểu chấn áp trong lòng. Nếu không có khí chân long đẩy ma khí ra xung quanh, thì có lẽ tâm thần của hắn đã bị quấy nhiễu. Nơi này đã không còn là không gian bạch linh nữa, ngay cả mặt đất dưới chân cũng biến thành đỏ như máu. ầm ầm. Trong không chung, từng đạo ma lôi to bằng cái thùng đỏ như máu hoành hành khắp nơi. Trong những đạo ma lôi đó, nhiều loại ma ảnh xuất hiện có loại thì xinh đẹp quyến rũ có loại thì dữ tợn có loại thì bá đạo nghiêm nghị trong cái thế giới ngàn dạo này giống như luyện ngục quái dị làm cho người ta sợ hãi hoan nghênh tới với lĩnh vực của xích diễm ta lôi ma vực trong không trung một gợn sóng không gian rồi ma ảnh cao một trượng lại xuất hiện lôi ma vực đây là lĩnh vực của tông sư kiếm phách hay sao trong lòng lục thanh cảm thấy khiếp sợ thế giới này quả thực giống hệt như thực tại nó hoàn toàn khác khác huyết linh vực đã được thấy ở địa động hải Nơi này, tất cả đều là sự thật. Từ cảm giác chân thật dưới chân, lục thanh nhìn xung quanh mà không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Đúng thế. Đây là lĩnh vực, thuộc thế giới lĩnh vực của tôn giả. Thủy như tâm mở to mắt mà nhìn. Thế giới lĩnh vực. Đúng thế. Thế giới lĩnh vực ta đã được thấy qua. Đây đúng là không gian hoàn toàn chân thực của tôn giả. Thế nào? Cảm giác lôi ma vực của ta ra sao? Ma ảnh hạ xuống nhìn lục thanh mà hỏi. Tuy nhiên, từ trong ánh mắt của y Lục Thanh có thể cảm nhận được một sự bá đạo và cố chấp của ma đạo. Ma ảnh thực sư muốn thu mình làm đồ đệ. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Có điều, hắn làm sao có thể bái y làm sư phụ. Ánh mắt của Lục Thanh hết sức kiên định. Cho dù kiếm trùng mất đi sự liên hệ với pháp tắc phong lôi xung quanh nhưng Lục Thanh vẫn không hề khiếp sợ. Tâm ý của các hạ, tại hạ xin tâm lĩnh. Ánh mắt của ma ảnh ngưng trọng. Trong nháy mắt, trong phạm vi không gian ngàn dặm, ma lôi lóe lên. Lôi khí vô biên đánh xuống đất khiến cho những tảng đá hóa thành bột phấn, mà âm vang lên khiến cho trong cả lôi ma vực ma ảnh tung hoành, chấn động không gian. Lục Thanh biến sắc, rồi thân mình hắn lóe lên một cái, xuất hiện bên cạnh tám người Mộc Thanh Nguyên. Kiếm chỉ của hắn điểm lia lịa, khí chân long nhanh chóng ngưng tụ lại thành vầng ánh sáng màu trắng ngà, bao phủ cả tám người, đa tạ Lục đại sư cứu giúp. Đám người Mộc Thanh Nguyên không còn cảm thấy máu huyết sôi lên nữa, liền mở miệng cảm ơn Lục Thanh. Hự, hự vào lúc này sáu người thủy như tâm cuối cùng cũng không chịu nổi lại phun ra sáu ngụm tâm huyết nét mặt họ bắt đầu đỏ bừng đặc biệt là thủy như tâm và hai người bố nhăn cơ nét mặt giống như bị sung huyết khiến cho người ta sợ hãi triệu hoán kiếm hồn thủy như tâm đưa kiếm chỉ chỉ vào vùng điền rồi cắn răng hộc ra một ngụm tâm huyết một bóng kiếm tối đen từ trong đan điền chui ra tâm huyết phun lên trên nó khiến cho trong không trung chợt lóe lên một tia sáng đỏ như máu rồi kiếm ảnh biến mất động hư kiếm cương ma ảnh chợt thốt lên một tiếng kinh ngạc. Không ngờ, trong số mấy người thiên đạo thánh vực các ngươi lại có người dám quyết đoán như vậy. Chẳng trách mà lúc trước, bản tôn không thể cảm ứng được kiếm cương của ngươi. Kiếm hồn của ngươi phân thân ra ngoài. Không ổn. Như nghĩ ra điều gì đó, ma âm hét lên. Khốn kiếp. Không ngờ dám phá hỏng chuyện tốt của bản tôn. Kiếm chỉ tay phải giơ lên, đồng thời theo ánh mắt của ma ảnh mà chỉ về phía thủy như tâm. Sư thúc tổ. Cứu mạng thủy như tâm chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi toàn thân bị bao phủ trong một vầng ánh sáng đỏ như máu thân hình nàng không thể khống chế được bắt đầu phình lên một làn xương máu bùng lên cùng với một tiếng kiếm ngân thê lương thanh thần kiếm sau lưng thủy như tâm ngay cả phong ấn trong đó cũng vỡ nát cả năm người các ngươi cũng đi theo nó đi mà ảnh quát lên lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía năm người bố nhăn cơ ngươi dám bất chợt trong không trung vang lên một tiếng hét lớn âm thanh đó vừa xuất hiện liền vang vọng khắp cả lôi ma vực không gian lập tức chấn động ma khí cồn cuộn và ma ảnh đang bay lượn bị đánh tan tiếng kiếm ngân cuồn cuộn vang lên trên bầu trời đỏ như máu một thanh kiếm khổng lồ dài người trượng chém xuống trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng trắng rực rõ ma khí xung quanh chạm phải nó liền giống như băng tuyết bị hòa tan thấy thanh kiếm từ trên cao lao xuống sắc mặt năm người bố nhan cơ xuất hiện sự vui mừng nhưng khi thanh kiếm từ trên cao hạ xuống trước mặt mọi người đều ngẩn ra bởi vì trên thân thanh kiếm bạch linh kia có một lão nhân mặc áo tím bị giam cầm trên đó mà thứ giam cầm lão nhân không phải là thứ gì khác mà chính là bốn thanh thần kiếm cấp bạch linh không có thuộc tính bốn thanh thần kiếm bạch linh đỉnh cấp xuyên thủng tay chân giữ chặt người đó lên trên thanh thần kiếm cấp bạch linh ở sau lưng mà thanh thần kiếm bạch linh kia mặc dù to nhưng cấp độ và phẩm chất trong số năm thanh kiếm lại kém nhất còn lão già như bị trôn chặt trên thân kiếm lúc này sắc mặt của lão vẫn thản nhiên Một đạo khí thiên đạo bắt đầu bốc lên. Hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí của lão nhân mặc dù ở đang ở trong lôi ma vực, nhưng lại không hề bị ảnh hưởng. Ánh sáng màu trắng giống như ngọn lửa, đốt cháy tất cả ma khí xâm nhập. Quả nhiên là ngươi. Ngươi vẫn còn chưa chết. Một lúc lâu sau, ma ảnh mở mở miệng nói. Tên ma đầu ngươi còn chưa chết, thì ta làm sao có thể để ngươi sống một mình trên đời. Trên thân kiếm, mái tóc bạc của lão nhân bay phấp phới, khí thế toàn thân nhanh chóng tăng lên. Một tiếng kiếm ngân bá đạo trượt vang lên. Từ trên người lão già, một vòng lôi quang màu tím nhanh chóng tản ra với khí thế kinh người. Thiên lôi. Trong lòng lục thanh chấn động. Từ lôi quang trên người lão già, lục thanh cảm nhận được đó chính là thiên lôi bá đạo. Thiên lôi vực. Mở. Sau tiếng quát to, trên thân kiếm dài người trượng kia xuất hiện một vòng lôi quang rất dày. Toàn thân lão nhân cũng bị thiên lôi bá đạo bao phủ bên trong. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. 604, mệnh chẳng dài đến thế. Trong nháy mắt, lôi quang bao phủ cả 15 người lục thanh vào bên trong. Lôi quang phủ xuống bên người chẳng những không có cảm giác đau đớn, mà ngược lại giống như dòng nước suối ấm áp, thấm vào lòng người khiến cho tâm thần của họ, lúc trước đang nhảy lên bây giờ nhanh chóng ổn định. Trong lôi ma vực, chỉ thấy một quả lôi cầu màu tím đang nhanh chóng tản ra, trong giây lát liền chiếm cứ một nửa khu vực. Đến lúc này, sau khi chiếm được một nửa không gian, hai khu vực đỏ tím liền va chạm với nhau ở giữa hai khu vực, một cái không gian động hư mở ra trong phạm vi mấy trăm dặm, không gian loạn lưu vô cùng vô tận trong đó nuốt chửng tất cả nguyên khí của trời đất, cũng với những tia khí phong mang xung quanh vào trong. Mà trước mặt lục thanh, thế giới lôi ma vực trước mặt chợt thay đổi, cũng đồng dạng là một thế giới dài nghìn dặm, nhưng chỉ có điều trong thế giới đó có nhiều ngọn núi lớn, mỗi một ngọn núi chứa nhiều nguyên khí của trời đất, mây trắng lượn lờ nhìn giống như là thần cảnh. Mà trong không gian có một quả cầu thiên lôi lơ lửng trên chín tầng mây. Từng tia xét xuyên qua không gian mang theo cả hạo nhiên chính khí ẩn chứa trong đó. Lăng lão, người hiếp người quá đáng. Trong lúc hắn còn chưa kịp thích ứng với lĩnh vực mới, thì một tiếng ma âm giống như tiếng ma lôi xuyên qua lĩnh vực, vang lên trong thiên lôi vực. U u, bất chợt, toàn bộ thế giới như đang rung chuyển, thiên lôi gào thét, trên chín tầng trời, thiên lôi cũng trở nên sáng rực. Tại trong khu vực của thiên lôi vực, ngoại trừ tiếng kiếm ngân vang lên và tiếng không gian bị phá nát ra không còn nhìn thấy một cái gì khác. Cho dù có sử dụng con mắt chân long, thì vẫn như trước không thể nhìn thấy một thứ gì. Trong lĩnh vực đó, ngoại trừ pháp tắc thiên lôi ra, không còn có pháp tắc nào nữa. Cho dù như vậy thì nhờ con mắt chân long, Lục Thanh vẫn có thể nhìn thấu được một số điều huyền ảo. Quả cầu thiên lôi màu tím có pháp tắc thiên lôi hết sức thuần khiết, đó cũng là pháp tắc mạnh nhất tồn tại ở đây. Trong suy nghĩ của Lục Thanh, hắn đem so sánh với một chút kiếp lôi mùa tím đen trong không gian kiếm chủng, thì ai hơn ai kém cũng không thể nào xác định được. Một cái là do pháp tắc thiên lôi thuần túy nhất ngưng kết, còn một cái ẩn dấu pháp tắc của chư thiên rồi dung hợp mà thành. Không nói tới uy năng của hai cái, kiếp lôi màu tím đen có thể giúp cho khổ luyện tu vi và thần thông, cho dù thế nào lục thanh cũng không thể bỏ qua. Theo thời gian trôi đi, dưới ánh mắt của mọi người, thiên lôi vực dài ngàn dặm như gặp phải tai kiếp, núi sụp, đất lở, mặt đất lộn nhào. Pháp tắc thiên lôi cũng trở nên nhạt dần. Chỉ có điều khoảng không gian một dặm quanh mọi người. Như được uy năng của lão nhân bảo vệ nên không hề bị ảnh hưởng. Đồng thời trong khoảng thời gian này, mọi người đều cảm nhận được pháp tắc thiên lôi vô biên vô tận bị điều động. Trong lĩnh vực, pháp tắc thiên lôi tưởng chừng như vô cùng vô tận, nguyên khí của trời đất cũng bắt đầu dao động theo, giống như vĩnh viễn không bao giờ hết. Nhưng dưới sự cảm ứng nhạy bén của bán long chân thân, lục thanh vẫn có thể cảm nhận được trong thiên lôi vực dài ngàn dặm, nguyên khí của trời đất vẫn bị tiêu hao một chút. Chỉ có điều nó quá nhỏ nên không phát hiện được mà thôi. Đây chính là uy năng của lĩnh vực hay sao? Pháp tắc dẫn động một cách kinh người cùng với nguyên khí của trời đất như không bao giờ mất đi. Lục Thanh đánh giá một chút thì tiêu hao của chút nguyên khí trong trời đất đó cũng đủ bằng với kiếm nguyên của cả trăm gã kiếm hoàng tam kiếp. Nguyên khí của trời đất dày đặc như vậy, thậm chí đủ cho lượng tinh nguyên linh vật để đột phá từ hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 8. Một lúc lâu sau, pháp tắc và nguyên khí trong toàn bộ lĩnh vực cuối cùng dừng lại. Một tiếng kiếm ngân vang lên. Cuối cùng thì thanh kiếm khổng lồ dài 10 trượng lại xuất hiện. Điều quái dị là lúc này trên thân kiếm có mấy vết kiếm loang lổ. Thân hình của lão nhân gầy yếu, mặc dù bị găm ở bên trên nhưng dưới sự quan sát của đám người lục thanh, thì lại giống như to lên không biết bao nhiêu lần. Uy thế của lão xuất hiện khiến cho trong cả lĩnh vực này, như chỉ có sự tồn tại của thanh kiếm khổng lồ đó. Không biết là vị tiền bối nào của lăng tiêu tông. Vào lúc này, bố nhan cơ liền bước lên một tiếng rồi cung kính nói. Chân tướng. Tuy nhiên ánh mắt của lão nhân lại để ý về phía lục thanh. Lục thanh nhướng mày khi âm thanh của lão nhân lọt vào tai. Tiểu huynh đệ, người tên gì? Lão nhân mở miệng nói. Âm thanh tuy rằng ẩn chứa uy nghiêm nhưng đồng thời cũng có chút cảm khái ở trong đó. Hạo nhiên chính khí trên người lão nhân khiến cho lục thanh cảm thấy thân cận. Ít nhất có thể để cho hạo nhiên chính khí ẩn nấp trên người không tan biến, thì chắc chắn không phải là người gian tà. Chỉ có những người như vậy mới có thể đi xa trên con đường kiếm đạo, đạt tới cảnh giới rất cao vãn bối lục thanh bái kiến tiền bối lục thanh người họ lục ánh mắt của lão nhân hơi sững lại trong nháy mắt lục thanh cảm nhận được một thứ uy nghiêm rất lớn chấn áp trên người mặc dù thứ uy nghiêm đó không hề có ác ý nhưng bị chấn áp như vậy trong kiếm cốt của hắn chợt dâng lên một tia khí phong mang màu vàng đen đồng thời một nguồn sức lực tới 160 vạn cân bùng nổ đánh nát thứ uy nghiêm đó tốt tổ tiên của ngươi tên là gì ánh mắt lão nhân sáng ngời rồi mở miệng nói. Tổ tiên của vãn bối là lục bất quy, lục bất quy. Lão già nghe thấy vậy mà sừng sốt rồi cười khổ nói. Bất quy, đúng là không thể về nổi. Lục bất quy, trong lòng lục thanh cảm thấy nghi hoặc, tổ tiên của lục gia đích xác là lục bất quy. Chẳng lẽ bên trong đó còn có bí mật chất chứa nào hay sao? Với kiến thức càng ngày càng tăng lên, lục thanh đối với nền tảng của lục gia càng lúc càng kinh ngạc. Những nội tình bên trong của nó làm sao mà một gia tộc thuộc một tông môn cấp thanh phàm, bình thường lại có được. Nhưng cho dù là điển tịch của gia tộc hay là những gì kế thừa của tổ tiên, cũng không hề ghi lại. Vì vậy mà Lục Thanh luôn cảm thấy mù mờ về tổ tiên của Lục Gia. Hơn 1.600 năm, Lục Gia của ngươi bây giờ là đời thứ mấy? 14. Âm thanh của Lục Thanh vang lên một cách bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cân nhắc câu hỏi của lão già. Đám người bố nhăn cơ đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Nghe lời nói của lão nhân thì dường như có mối quan hệ với tổ tiên của Lục Thanh. Lục Đại Sư, hắn âm thanh của Tam Điện Chủ vang lên. Mộc Thanh Nguyên lắc đầu không nói gì. Tình hình nhất thời lại rơi vào im lặng. Sau một lúc, lão nhân thờ dài nói. Thôi, thôi. Chuyện trước kia là chuyện trước kia. Quá khứ hãy để cho nó nằm yên đi. Dừng lại một chút, ánh mắt lão nhân lại nhìn về phía thiếu nữ áo lam bên cạnh lục thanh. Kiếm linh. Quả nhiên là trong thời gian ngàn năm, ma kiếm cũng hấp thu được nhiều. Chỉ còn một chút căn nguyên chân linh cuối cùng là đầy đủ. Bây giờ là thời điểm tốt nhất. Lão già gật gật đầu rồi nâng kiếm chỉ lên. Lục Thanh biến sắc, bước lên chắn trước mặt thiếu nữ. Tiền bối định làm như thế nào? Thế nào? Ngươi định che chở kiếm linh. Lão nhân sửng sốt rồi lập tức mở miệng nói. Vạn vật đều có linh tính huống chi là đã thành hình người. Tiền bối có hạo nhiên chính khí, tự nhiên là nắm được thiên đạo. Thiên đạo là chính, mong tiền bối dơ cao đánh khẽ. Thiên đạo là chính. Ánh mắt của lão nhân đầy thâm ý, liếc nhìn Lục Thanh, nói. Ngươi có biết là thiên địa bất nhân, coi vạn vật như rơm rác không? Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như dơm giáp. Lục Thanh thì thào một câu rồi lắc đầu. Thiên địa không bất nhân, chỉ có nhân quả luân hồi mà thôi. A, người lại nhận thức được như vậy. Ánh mắt của lão nhân sáng ngời rồi lập tức nói. Ngươi cũng có biết rằng mệnh nàng không được dài không? Mệnh không được dài. Lục Thanh nghe vậy mà sửng sốt. Còn thiếu nữ lại chừng đôi mắt đẹp, mở miệng nói. Tại sao ngươi lại đáng ghét như vậy? Chờ ta tìm được tỷ tỷ của ta, ta sẽ bảo tỷ tỷ đánh ngươi. Tỷ tỷ ngươi. Nét mặt của lão nhân có chút suy nghĩ. Nếu ngươi tìm được tỷ tỷ của ngươi thì ngươi sẽ mất mạng. Lục Thanh nghe vậy mà chấn động, mở miệng nói. Tiền bối chỉ giáo cho. Ánh mắt của lão nhân trở nên xa xăm. Thiên đạo, nhân đạo, ma đạo. Nhân đạo ở dưới thiên đạo. Nhân đạo lại thoát ra khỏi thiên đạo. Còn ma đạo thì không ở trong thiên đạo. Tử khai thiên tích địa, liền bị thiên đạo đuổi đi. Vạn vật có linh tính, lấy con người đứng đầu, long tộc làm gốc. Một khi có được hình người là bước vào nhân đạo. Nhân đạo có thất tình lục dục. Kiếm linh cũng không ngoại lệ. Dừng lại một chút, lão nhân tiếp tục nói. Ma đạo kiếm thân là thần kiếm tử hoàng mà sinh ra kiếm linh. Nhưng hai đạo thiên ma lại ở hai thế lưỡng lập. Trong thời gian năm vạn năm, hai đạo thiên ma tách ra liền sinh ra kiếm linh của hai đạo. Một cái là thiên đạo, một cái là ma đạo. Lục thanh giật mình, nhìn thiếu nữ. Ý của tiền bối là, thế nào? ngươi vẫn không hiểu ý của ta hay sao? Lão nhân nhìn lục thanh rồi mở miệng nói. Vậy tại sao tiền bối lại nói nhược thủy có mệnh không dài? Lục Thanh mở miệng nói, trong lòng hắn chợt có một thứ dự cảm không hay. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Từ xưa tới nay vẫn là như vậy. Trong lĩnh vực ngàn dặm, trên đỉnh đầu mọi người thiên lôi chợt tỏa ra ánh sáng màu tím chói mắt. Lát sau, không gian xung quanh mọi người đều hóa thành màu tím. Rồi thế giới trước mặt mọi người lại trở lại bình thường. Những tia khí phong mang gào thét, tự động tách ra quanh mọi người một khoảng trống rộng trăm trượng. Giống như có một thứ lực lượng vô hình đang che chở cho họ. Thiếu nữ kéo tay áo của Lục Thanh như không hiểu được điều gì. Tâm thần của Lục Thanh run lên, chẳng biết tại sao, Lục Thanh cảm thấy chống ngực đập thình thịch. Tại sao tiền bối lại nói như vậy? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. linh 605, Ma Linh nuốt đạo. Lão già nghiêng mặt nhìn thiếu nữ, nói, T. ngươi không thấy rằng trên người mình có được hạo nhiên chính khí hết sức tinh thuần, nhưng lại rất loãng. Thậm chí còn không đủ để bản thân có được thực lực tông sư kiếm phách. Vào lúc này, chẳng những lục thanh, mà ngay cả 13 người mộc thanh nguyên và bố nhan cơ đều nhìn về phía này. Với nhãn lực của kiếm hoàng, bọn họ có thể nhìn ra. Bằng không, lúc trước, thiếu nữ cũng không khinh địch để cho câu linh võng trói buộc. Tiền bối nói là hạo nhiên chính khí trên người nhược thủy đã bị hấp thu gần hết. Âm thanh của lục thanh có chút gì đó nặng nề. Đúng thế. Phân lâu tất hợp chính là lý của thiên đạo. Nhưng ma đạo vô tình có chấp nhiệm rất sâu. Một khi nó cắn nuốt toàn bộ căn nguyên chân linh, là có thể cởi bỏ kiếm hình hóa thân. Đến lúc đó, nó mượn ấn ký căn nguyên của bốn đạo thánh giả lưu lại. Một khi hóa thành người sẽ độ tâm kiếp mà trở thành thánh giả. Kiếm thánh. Bố Nhan Cơ không nhịn được mở miệng nói. Lúc trước, chúng ta mượn bí pháp của tông môn che giấu khí tức để ở lại đây, tìm kiếm cơ hội. Bây giờ, đạo linh lại chạy ra, đó là cơ duyên lớn nhất. Một khi để cho ma linh cắn nuốt thành công, thì đó chính là đại họa đối với đại lục kiếm thần. Lão già tiếp tục nói. Tất nhiên, nếu quả thực có thể nắm giữ nó, mượn dùng ba đạo căn nguyên trong đó, thì đạt tới đỉnh cao của đại lục cũng là chuyện có thể. Nói tới đây, ánh mắt của lão nhân xuất hiện một chút hy vọng hiếm thấy. Đỉnh cao của đại lục, cảnh giới thánh giả. Cái gọi là kiếm thánh, mặc dù lục thanh không biết nhiều, nhưng với tích lũy của tử hoàng thánh giới trong năm vạn năm, cũng không thể nói có người như vậy hay không. Mà có được ma, đạo kiếm liền có thể đạt được cảnh giới như vậy. Ít nhất thì cũng có được cơ hội. Nghe lão nhân nói vậy, sắc mặt của 13 người bố nhăn cơ xuất hiện thèm khát. Vậy tiền bối nghĩ định làm gì? Suy nghĩ một lát, lục thanh mở miệng nói. Sau khi trầm ngâm, lão nhân lại nói. Ma đạo kiếm từ khi kiếm cốc, hư không được tạo ra đến nay vẫn bị giam cầm trong tử hoàng kiếm cốc, không thể thoát ly. Do đạo linh bị hấp thu quá nhiều, lại do may mắn nên mới có thể thông qua đạo ấn ở giữa kiếm cốc mà đến đây. Nhưng ma linh đã hấp thu được hơn nửa lực lượng của đạo linh, cuối cùng có được thực lực thế nào thì ai cũng không thể biết. Nói cho cùng thì với thần thông của nàng có thể thoát khỏi từ hoàng kiếm cốc. Chỉ có điều bây giờ, chúng ta có đạo linh trong tay nên mới ẩn nấp ở một chỗ nào đó, mà chờ thời cơ. Ý của tiền bối là, bố nhan cơ mở miệng, tạm thời giam đạo linh lại, thu hút ma linh xuất hiện. Đến lúc đó, kết hợp thiên ma hai đạo mà giao cầm ma linh. Sau đó với khí thiên đạo làm cho hai người trở lại cân bằng. Cuối cùng đánh tan linh thức của ma đạo. Sau đó tranh đoạt dựa vào vận may. Chẳng lẽ không còn có cách nào khác? Lục thanh mở miệng nói. Biện pháp thì không phải không có. Nhưng bây giờ, ở trong không gian kiếm cốc nên chỉ có một biện pháp này. Ma linh kế thừa căn nguyên của ma đạo nên hết sức xảo quyệt, Cho dù là ta cũng hết sức e ngại. Một khi thất thủ, chúng ta sẽ phải nằm xuống đất, chọn đời không được siêu sinh. Lục đại ca. Cuối cùng thì y đang nói gì vậy? nhìn ánh mắt ngây thơ của thiếu nữ lục thanh chỉ cảm thấy trong đan điền kiếm chủng vang lên những tiếng động bọn họ không nói gì lục thanh nhẹ nhàng nói không nói gì thì chúng ta đi thôi muội dẫn huynh đi tìm tỉ tỉ của muội những người này đều là người xấu thiếu nữ kéo tay áo của lục thanh rồi mở miệng nói lục thanh hít sâu một hơi rồi cảm thấy như có một tảng đá nặng ngàn cân đè nặng trong lòng một hơi thở đó khiến cho hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều tiền bối thứ cho vãn bối không thể tuân theo Lục Thanh ngươi chẳng qua chỉ là một tên kiếm hoàng nhỏ bé. Chúng ta nhiều người như vậy, không để cho ngươi làm càn được. Bố nhan cơ lúc này không hề còn có chút quyến rũ. Qua lời nói của lão nhân, nàng biết rõ tình thế nghiêm trọng như thế nào. Nếu để cho ma linh đoạt được đạo linh rồi đạt tới cảnh giới thánh giả, thì những người bước vào trong không gian kiếm cốc chắc chắn không thể thoát khỏi. Đối diện với sống chết, cho dù lúc trước Lục Thanh biểu hiện thực lực mạnh, như thế nào thì vào lúc này có tiền bối tông sư của lăng tiêu tông ở đây. Bố nhan cơ cũng không sợ lục thanh ra tay. Về phần tám người mộc thanh nguyên thì không hề mở miệng. Ánh mắt của cả tám người hết sức bình tĩnh. Tâm cảnh có thể nói là cao hơn năm người bố nhan cơ rất nhiều. Người thực sự quyết định. Lão nhân im lặng một lúc rồi mới mở miệng hỏi. Lục thanh gật đầu rồi mở miệng nói. Nếu tiền bối phải ra tay, vãn bối đành phải tiếp. Tiền bối chỉ có cách bước qua thi thể của vãn bối mà thôi. Vừa mở miệng, lục thanh lập tức cảm nhận được niệm thần thông suốt. Trong không gian thức hải. Thức kiếm dài nghìn trượng chợt tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ. Nhìn lục thanh một lúc lâu, lão nhân chợt thở dài, nói. Người đưa nàng đi thôi. Tiền bối. Cả năm người bố nhan cơ đều kinh ngạc, không thể ngờ được lão nhân lại đưa ra một quyết định như vậy. Mà lục thanh cũng ngẩn người, quyết định bất ngờ của lão nhân khiến cho hắn không kịp phản ứng. Tiền bối. Nếu ma linh đạt được mục tiêu thì kiếm giả chúng ta sẽ gặp phải đại họa. Việc lão phu làm không cần đám tiểu bối các ngươi chỉ điểm. Lão nhân liếc mắt nhìn bố nhan cơ một cái Sắc mặt bố nhan cơ tái nhợt Giống như bị một tia sét đánh chung Lùi lại ba bước mới dừng được Vãn bối biết sai rồi Cố gắng đè nén tâm thần đang nhảy lên Bố nhan cơ lên tiếng Lúc trước thấy chính người kiếm hoàng bị ma tôn trừng phạt Không ngờ lúc này bản thân lại gặp phải Uy nghiêm của tông sư kiếm phách Chỉ cần một ánh mắt thì kiếm hoàng Cũng không thể chịu nổi Còn lục thanh cũng biết đối với uy nghiêm của tông sư kiếm phách Thì không thể làm trái Còn về chuyện tại sao thái độ đối với mình lại khác như vậy thì hắn, cũng không đoán được. Có điều có thể khẳng định đó là, trong đó có một bí mật gì đó mà mình không biết. Suy nghĩ một chút, trong mắt lão nhân bắn ra một đạo kiếm quang màu tím. Kiếm quang đó bắn vào trong không gian khiến cho không gian giống như tuyết động bị tan ra. Một thanh tiểu kiếm màu tím sẫm từ trong không gian xuất hiện, rơi xuống trước mặt lục thanh. Cầm lấy thanh kiếm bảo này. Trước tiên hay lấy máu nhận chủ. Đây là do ta trong lúc nhàn hạ luyện chế. Có thể ngăn cản được một kiếm của tông sư dưới kiếm tôn. Có điều, chỉ có một lần cơ hội. Nếu ngươi không trốn thoát thì chỉ có chết. Lục Thanh chẳng hề khách khí, duỗi tay nhận lấy thanh tiểu kiếm. Vào lúc này, hắn cũng không còn có cơ hội để mà khách khí nữa. Tiền bối. Ân đức này, Lục Thanh suốt đời không quên. Nếu ngày khác có thể báo đáp, vãn bối chắc chắn không từ chối. Lục Thanh không người thi lễ với lão nhân rồi nói. Đi đi, trước khi ta thay đổi ý định. Lão nhân lắc đầu không hề nhìn hắn lục thanh không nói thêm một tiếng xoay người kéo tay thiếu nữ kiếm quang xuất hiện rồi chui vào trong khí phong mang hồng nhan là kẻ gây họa ánh mắt của lục hồng lạnh nhạt nhìn về phía của lục thanh rời đi hồng nhan là kẻ gây tai họa giai nhân là do con người nhận định hồng nhan không phải là kẻ gây tai họa ánh mắt của lão nhân liếc nhìn lục hồng một cái rồi nói ngươi là đệ tử của mạch nào trong lăng tiêu tông bẩm tiền bối vãn bối là lục hồng đối mặt với câu hỏi của lão nhận Lục Hồng không dám chậm trễ, không người trả lời. Ngươi là đệ tử của Lục Gia. Lão nhân nghe thấy vậy nhíu mày, nét mặt không rõ thế nào. Bẩm tiến bối. Vãn bối đúng là đệ tử của Lục Gia. Mặc dù không hiểu tại sao sắc mặt lão nhân lại thay đổi như vậy, nhưng Lục Hồng vẫn không người trả lời. Hừ, đã là người của Lục Gia thì không cần lão phu phải để ý. Lão nhân hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức, thanh kiếm dài người trượng trượt tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt rồi bay lên. Trong giây lát liền biến mất trong khí phong mang Cách đó mấy chục dặm Lục đại ca Tại sao huynh không đi Nhìn thiếu nữ trước mặt Lục thanh suy nghĩ một lát rồi nói Nhược thủy Huynh không muốn đi tìm tỷ tỷ của muội Tại sao Lục đại ca sợ tỷ tỷ của muội sao Yên tâm Có nhược thủy ở đây Tỷ tỷ sẽ không làm lục đại ca bị thương đâu Đôi mắt đẹp của thiếu nữ mở to mà nói Kiếm trùng rung động Lục thanh trượt cảm thấy tinh thần của bản thân Càng lúc càng không thể bình tĩnh sư phụ đệ tử cuối cùng thì lục thanh cũng phải mở miệng cuối cùng thì ngươi cũng mở miệng âm thanh của diệp lão vang lên ta còn tưởng rằng ngươi không cần phải hỏi ta dừng lại một chút diệp lão nói tử hoàng kiếm thân kinh thành tựu cái gì nói cho ta tử hoàng kiếm thân kinh trải qua lục thanh lẩm bẩm nói dùng tinh nguyên linh vật mà thành vô thượng kiếm thể dùng tinh nguyên linh vật mà thành vô thượng kiếm thể hai mắt của lục thanh sáng ngời trong lòng lập tức hiểu ra Có được kiếm thể vô thượng, tử hoàng kiếm thân kinh tôi luyện thân thể trở thành một thanh thần kiếm. Những đau khổ trong lúc rèn luyện không phải là, thứ mà một người bình thường có thể chịu được. Kiếm thể kim thiên, có lẽ bản thân mình cũng coi như một thanh thần kiếm. Lục thanh thầm nghĩ trong lòng. Nhược thủy là kiếm linh, nên bản thân giống như một thanh thần kiếm sẽ có cảm ứng. Nhưng như thế thì sao? Lục thanh lắc đầu, nhìn nhược thủy mà nói. muội thực sự phải về. Thế nào? Lục đại ca không muốn muội về. Thiếu nữ nhíu mày. Nhưng muội đi lâu rồi. Nếu không về thì tỷ tỷ sẽ lo lắng. ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Bất chợt trong không gian vang lên mạ âm cuồn cuộn. Những tia khí phong mang màu trắng lập tức tản ra. Ma khí dày đặc trong nháy mắt bao phủ không gian người dặm. Không gian rung động một cái mà ảnh lúc trước lại xuất hiện. Lục thanh biến sắc trên người chợt xuất hiện một vầng khí phong mang màu vàng kim. Kiếm chỉ của hắn điểm một cái vào không trung Chuyện audio bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện chương 606, cái quan tài bằng thanh đồng. Một cái khe tối đen mở ra trước mắt. Đi. Lục thanh nắm tay nhược thủy vọt vào trong không gian động hư. Ma ảnh ngẩn người ra mà nói. Tên tiểu tử này không muốn sống hay sao mà dám ở đây nhảy vào không gian động hư. Ngay lập tức, ma ảnh cười lạnh. Cho dù đi vào trong không gian động hư nhưng bản tôn đã để ý, thì ngươi làm sao có thể chạy. Phá. Sau một tiếng quát khẽ, một gợn sóng không gian trượt đẩy ra ngay sau đó một không gian động hư liền xuất hiện ngay khoảng không mà lục thanh vừa mới mở ra xích diễm người định chạy đi đâu thanh kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống những tia khí phong mang sắc bén phá không ngăn trở trước không gian động hư lăng địa ngươi không nên phá hủy chuyện tốt của ta ma ảnh giận quát lên một tiếng rồi thanh kiếm khổng lồ sau lưng nhanh chóng ra khỏi vỏ kiếm quang màu đỏ nhanh chóng phóng lên cao kéo dài thành một thanh kiếm khổng lồ cao nghìn trượng bao phủ cả ma ảnh vào trong đó Toàn bộ không trung vang lên những tiếng nổ. Kiếm y bá đạo vọt lên tận 9 tầng mây, đón tiếp thanh kiếm khổng lồ dài 10 trượng kia. Giữa không gian động hư, một vầng khí phong mang màu vàng đen bao phủ lục thanh và nhược thủy vào bên trong. Nhìn không gian loạn lưu bị khí phong mang đẩy ra xung quanh, lục thanh thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng lao về một hướng. Lục đại ca! Chúng ta đi đâu? Hiển nhiên là nhược thủy, chưa từng tiến vào trong không gian động hư nên khuôn mặt mềm mại có chút tái nhợt. Không sao chỉ cần tránh thoát khỏi người nọ là được lục thanh nói nhỏ người đó muốn bắt nhược thủy sao hiển nhiên là thiếu nữ cũng hiểu được điều gì đó từ ánh mắt của mọi người nhìn mình rõ ràng thiếu nữ cũng nhận ra họ vì mình lục thanh gật đầu nói muội yên tâm lục đại ca sẽ không để cho họ làm tổn thương đến muội đợi bao giờ không gian kiếm cốc đóng lại lục đại ca sẽ dẫn muội ra ngoài lục đại ca muốn dẫn nhược thủy ra ngoài hay sao nét mặt thiếu nữ có sự mừng rỡ ừ Lục Thanh lên tiếng. Tốt! Vậy chúng ta đi nói với Tỷ Tỷ. Chắc chắn Tỷ Tỷ cũng muốn ra ngoài một chút. Nhược Thủy mỉm cười thật tươi. Khuôn mặt xinh xắn của nàng giống như trăm hoa đua nở. Lục Thanh lắc đầu. Nghe thiếu nữ nói tới Tỷ Tỷ, trong lòng Lục Thanh trượt xuất hiện một thứ sát khí. Giữa không gian động hư, thuộc tính của thiên đạo không hề có. Cho dù là tông sư kiếm phách, cũng chỉ có thể vận dụng pháp tắc trong phạm vi lĩnh vực của mình. Hơn nữa căn cứ vào những gì mà diệp lão nói thì tông sư kiếm phách có thần niệm rất mạnh, cho dù là trong không gian động hư cũng không hề bị ảnh hưởng. lục thanh chẳng hề giấu giếm, phong lôi kiếm sĩ nhanh chóng mở ra, trong nháy mắt khí động hư hội tụ lại, sát nhập vào bên trong. lục thanh ngẩn người, gần như theo bản năng vỗ cánh một cái, kiếm sĩ rít lên một tiếng động trong không gian động hư. trong phút chốc một dải sáng màu bạc xuất hiện. cách đó trăm dặm lại có một tiếng kiếm rít vang lên rồi thân hình của lục thanh lại hiện ra. nhanh thật. Lục Thanh không dám tin vào phong lôi kiếm sĩ ở sau lưng. Lúc trước, hắn không ngờ được rằng lại có thể mượn được một chút khí động hư ở đây. Lục đại ca. Đây là cánh của huynh sao? Hay thật. Ánh mắt của nhược thủy sáng ngời, đưa tay sờ lên đôi cánh. Cẩn thận. Lục Thanh vội vàng nói. Ngay lập tức, hắn im miệng lại bởi vì bàn tay của nhược thủy chạm lên đôi cánh nhưng phong lôi, kiếm cương sắc bén chẳng những không chạm tới nàng, mà ngược lại nàng còn bật cười khanh khách. Từ trên phong lôi kiếm sĩ Lục Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng sự nhảy nhót của kiếm nguyên. Đồng thời, sự cảm ứng của kiếm trùng lại càng thêm rõ ràng. Kể từ đó, kiếm sĩ của lục Thanh sau khi có thêm khí động hư, nên sự tiêu hao kiếm nguyên của kiếm sĩ hoàn toàn cân bằng. Trong không gian loạn lưu tối đen chỉ thấy một dải ánh sáng bạc liên tục lóe lên. Từ Hà Tông, trên chiều dương trấn, nhan như ngọc đứng yên trong đại viện, ánh mắt có chút run run. Chẳng biết tại sao, gần đây trong lòng nàng có chút không yên. Dường như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Thái phu nhân. Thúc Nguyên tiến lên mở miệng nói. Có phải có tin tức hay không? Nhan như ngọc gật đầu. Bẩm thái phu nhân. Gia chủ vẫn chưa về. Vẫn chưa về. Nhan như ngọc lẩm bẩm. Nhìn nét mặt của nhan như ngọc, Thúc Nguyên không kìm được, mở miệng nói. Phu nhân không cần phải lo lắng. Gia chủ là đại sư kiếm hoàng, có tu vi long trời lở đất nên không có việc gì đâu. Nhan như ngọc gật đầu, nói. Ừm. Ngươi đi đi. Ta mệt mỏi cần được nghỉ ngơi một lúc. Vâng. Một mình trở lại sương phòng, nhan như ngọc đóng cửa lại. Bất chợt, một đạo kiếm ý sắc bén trong nháy mắt chấn áp lên người nàng. Với tu vi kiếm sư của mình, nhan như ngọc cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Ai? Nhan như ngọc miễn cưỡng mở miệng nói. Một đạo kiếm quang màu đỏ thấm hiện lên rồi một gã trung niên xuất hiện trước mặt. Nhan như ngọc nhìn thì thấy người đó có vóc người thon dài, trên mặt dày đặc khí sát lục hai mắt y sáng như điện, tỏa ra hơi thở dày đặc, sát khí dày thật, nhan như ngọc chấn động. người đó vừa xuất hiện, đôi mắt của y đều dại giống như bị một người nào đó khống chế. trong lòng xuất hiện một suy nghĩ, thần thức của nhan như ngọc nhanh chóng xuất ra để cầu cứu. nhưng không để cho nhan như ngọc kịp làm gì, một đạo ánh sáng màu đỏ thẫm chợt bắn vào trong huyệt đàn chung của nàng, phong bế giác quan thứ sáu. thậm chí còn không kịp làm gì, nhan như ngọc liền rũ xuống đất. chỉ một chiêu liền bắt được nhan như ngọc. Trong sương phòng trượt lóe lên một tia sáng đỏ như máu rồi không còn bóng người nào nữa. Cùng lúc đó, trong không gian động hư, giải ánh sáng trắng trượt dừng lại giữa không gian loạn lưu. Có chuyện gì vậy? Tại sao ta lại cảm thấy tâm thần không yên? Lục Thanh nhanh chóng sử dụng con mắt chân long mà nhìn ra xung quanh. Trong hai mắt của hắn lóe lên thần quang màu tím, chiếu về bốn phía. Không gian vô tận như được kéo lại gần ngay trước mắt. Ngay sau đó, nét mặt của Lục Thanh trở nên khác lạ. Cách đó ngàn dặm. Ở một góc có không gian loạn lưu liên miên không ngớt có một cái quan tài, bằng thanh đồng đang lơ lửng, trong không gian loạn lưu. Chiếc quan tài đó hoàn toàn bình thường, được đúc bằng thanh đồng. Nhưng trong không gian loạn lưu hùng mạnh, nếu như là thanh đồng thực sự thì đã hóa thành phấn từ lâu rồi. Lục đại ca, huynh làm sao vậy? Thấy nét mặt của lục thanh, nhược thủy liền mở miệng hỏi. Ở phía xa dường như có thứ gì đó? Đi tới đó xem. Cố gắng đè nén sự bất an trong lòng, lục thanh mở miệng nói. Từ trên cái quan tài cổ bằng thanh đồng kia, niệm thần của Lục Thanh không hề có chút dao động. Chứng tỏ rằng sự bất an đó không phải xuất phát từ đây. Sau chừng 10 nhịp hô hấp, ánh mắt của Lục Thanh tập trung nhìn lên cái quan tài cổ. Hai bên của cái quan tài có hai cái rãnh hình thanh kiếm. Dường như trên đó từng được khảm hai thanh thần kiếm. Ngoài ra, trên đỉnh quan tài còn có một con chân long chín chân được khắc lên đó. Chân long chín chân trong long tộc chính là hoàng giả. Còn trong nhân gian thì người ta gọi nó là long hoàng. Chín chân hay còn gọi là Long Hoàng cấp 10. Cấp 10. Đặc biệt trong Long tộc, Long Hoàng cấp 10 tương đương với vài vị kiếm tổ liên thủ cũng không phải là đối thủ, bởi nó có sức mạnh to lớn. Uy nghiêm của nó đủ khiến cho lật sông, dốc núi. Mà khác hai bên Long Hoàng có bảy cái lỗ cùng với mấy cái rãnh, bên trong không hề có vật gì. Lục đại ca. Đây là cái gì? Nhược thủy tò mò hỏi. Lục thanh lắc đầu nói. Không biết. Trong lòng xuất hiện một suy nghĩ. Kiếm chỉ của Lục Thanh vẽ một cái, bắn ra một đạo phong lôi kiếm cương. Lục Thanh chấn động. Chỉ thấy khi phong lôi kiếm cương, rơi xuống quan tài liền giống như một giọt xương đọng trên lá mà chảy xuống, để lại những điểm linh quang màu tím. Lục Thanh bước tới, giờ hai tay nắm lấy hai bên quan tài. Hay! Toàn bộ sức lực tới 160 vạn cân được dùng hết. Trong nháy mắt, trên người Lục Thanh nổi lên một cơn lốc. Cơn lốc đó bỏ qua nhược thủy nhưng lại va chạm với không gian loạn lưu xung quanh. ầm ầm. Giống như những tiếng sét nổ vang, vô số đạo không gian loạn lưu bị phá, tản ra xung quanh. Ngay sau đó, từ trên quan tài, một làn ánh sáng chợt xuất hiện. Ngay lập tức, Lục Thanh cảm thấy nơi hai tay của mình có một thứ lực đạo rất mạnh truyền đến. Ngay lập tức thân thể hắn không thể không chế được mà bay về phía sau. a, Nhược Thủy kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi lao tới đỡ lấy Lục Thanh. Thật là một cái quan tài quái đản. Lục Thanh hít một hơi thật sâu. Vừa mới rồi. Từ trên quan tài đã đẩy toàn bộ sức lực tương đương với 160 vạn cân, của hắn quay ngược trở lại. Do bất ngờ, nên hắn cũng không thể chống được chỉ đành bắn ngược lại phía sau. Thật sự là kỳ quái. Lúc này, Diệp Lão cũng phải lên tiếng khen ngợi. Giữa không gian động hư ta đã tìm kiếm rất nhiều lần nhưng chuyện kỳ lạ, như thế này lại chưa bao giờ thấy. Đây là lần đầu tiên ta thấy một cái quan tài lại có uy lực lớn như vậy, mà ta cũng không thể nhìn thấu. Tại sao trong không gian kiếm cốc? Giữa không gian động hư lại có một cái quan tài như vậy. Trong cái quan tài này là cái gì? Nét mặt lục thanh đầy sự nghi hoặc, đưa tay sờ chiếc quan tài. Tay phải ấn lên phía trên, lúc này, ánh sáng trên chiếc quan tài vẫn chưa biến mất, tỏa ra sự mát mẻ như giữa trưa hè được ly nước mát. Nhiều điểm ánh sáng xanh quấn trên tay rất lâu không biết mất. Một lúc sau, xuyên qua làn ánh sáng xanh, tay phải của lục thanh xoa nhẹ lên con chân long trên đỉnh quan tài. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện chương sáu trăm linh long hoàng chín ngón tiếng long ngâm vang lên khiến con long hoàng chín trào trên đỉnh cổ quan tỉnh lại đôi mắt to bằng cái đầu trẻ con của long hoàng như bắn ra những tia sáng khiếp người bất chợt một tia sáng màu vàng kim từ trong miệng long hoàng bắn ra trong nháy mắt chui vào cánh tay của lục thanh dòng khí màu vàng tùy ý luyện trong máu thịt xuyên qua kiếm cốt kim thiên rồi giáng xuống vô tận tủy hải đây là một con chân long màu vàng kim dài trăm trượng với đầy sự ngạo nghễ trên nét mặt Những cái vẩy tròn to của nó cũng phát ra những tia khí màu vàng. Đôi mắt màu vàng của nó như sống lại, nhìn xuống huyết mạch chân long đang ngủ đông trong vô tận tủy hải. T. Dường như cảm nhận được sự uy nghiêm, huyết mạch chân long lần đầu tiên cúi đầu xuống. Bốn cái chân của nó phủ phục, hai đôi mắt như có một dòng nước mắt chảy ra. Mỗi giọt nước mắt chảy xuống hóa thành từng tiếng sét trong không trung, chấn động vô tận tủy hải. Nó giống như đang kể lại điều gì đó. Rồi ngay lập tức một tiếng long ngâm từ trong khoảng không của tủy hải vang lên. Hai tiếng long ngâm như đang giao lưu, nói chuyện với nhau, tạo nên một sự căm phẫn trong tủy hải. Ngay tiếp theo đó, trong đan điền khí hải của lục thanh, kiếm chủng màu tím bạc cũng vang lên những tiếng vang. Đồng thời một sự đau buồn khác cũng từ từ xuất hiện trên người lục thanh. Lục đại ca! Người làm sao vậy? Nhược thủy cảm thấy ngạc nhiên, đưa tay chạm vào người lục thanh. Có điều bàn tay của nàng lại bị thần quang màu vàng nhẹ nhàng đẩy ra. Đồng thời, ánh sáng màu vàng cũng bao phủ cả cái hòm cổ màu vào trong, cho dù không gian loạn lưu có như thế nào cũng không thể ảnh hưởng. Một lúc lâu sau, chân long màu vàng lao xuống. Cứ mỗi trượng, thân thể của nó lại thu nhỏ một trượng. Sau mấy trăm trượng nó liền biến thành một cái hòm cổ và trên đó có một con long hoàng, chín chân độc nhất vô nhị. Uy thế vô cùng vô tận của nó vào lúc này có chút dịu dàng. Càng về sau, chân long chỉ còn có một trượng đó lại hóa thành dòng khí màu vàng kim, rồi chui vào trong huyết mạch chân long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rên rỉ huyết mạch chân long quẫy mạnh toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt cái thân dài trăm trượng của nó bắt đầu phát triển trong giây lát đã dài tới nghìn trượng nhưng đà phát triển vẫn không hề giảm tăng tới ba nghìn trượng nó mới dừng lại lúc này lục thanh quan sát trong vô tận tủy hải với những con sóng ngất trời ở đây có một con chân long tám trào dài chừng ba nghìn trượng quả đúng là tám trào nếu như trước huyết mạch chân long là chân long cấp tám thì bây giờ huyết mạch chân long đã trưởng thành hóa thành một con long vương cấp 9. cho dù như vậy lục thanh cũng không hề cảm thấy mừng bởi vì từ trên người huyết mạch chân long tản ra một sự đau buồn liên miên không dứt ngay tiếp theo đó toàn bộ vô tận tủy hài xuất hiện những con sóng khổng lồ tưởng chừng như đảo lộn cả không gian thân thể chân long dài 3.000 trượng bay lên trong những con sóng lớn cái đuôi khổng lồ của nó đong đưa khiến cho những con sóng bị đánh nát bây giờ nhìn qua huyết mạch chân long lại có thêm một phần uy nghiêm Thậm chí lục thanh còn cảm thấy một thứ huyền ảo trên người huyết mạch chân long so với trước đó lại càng thêm linh động. Từ trong đôi mắt của nó có từng đạo linh quang lóe ra làm cho lòng người chấn động. Hai mắt hắn chậm rãi mở, bắn ra hai đạo thần quang màu vàng kim ánh tím. Nương theo đó là một thứ uy nghiêm vô cùng vô tận. Uy nghiêm đó dường như có cả kiếm ý dung nhập khiến cho hai đạo thần quang giống, như hai thanh thần kiếm chém hết tất cả mọi thứ trước mặt. Thậm chí không gian loạn lưu cũng không kịp né tránh, biến thành hư vô. Hai đạo thần quang lướt đi, trong giây lát chỉ thấy một hai điểm ánh sáng tím ở xa rồi biến mất. Lục đại ca, một âm thanh sợ hãi vang lên. Ta không sao, nhưng vừa rồi ánh mắt của lục đại ca quá uy nghiêm, nhược thủy sợ không dám nhìn. Thiếu nữ cảm thấy có chút khó hiểu. Đôi mắt đẹp không giấu được sự tò mò nhìn chằm chằm vào đôi mắt của lục thanh đã trở lại bình thường, như muốn nhìn thấu qua đôi mắt của hắn. Tâm thần run lên nhảy nhẹ, lục thanh liền tránh ánh mắt đi tới trước cái hòm cổ. Tới lúc này, Long Hoàng Chín trảo trên đỉnh cái hòm, tỏa ra ánh sáng rất yếu. Sự sinh động lúc trước cũng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra với Long Hoàng Chín trảo? Là ai mà có được bút tích như vậy? Âm thanh của Diệp Lão Vang lên cũng không giữ được sự bình tĩnh. Lục Thanh đưa tay phải chạm tới cái hòm. Chất liệu thanh đồng hoàn toàn giống với những thứ mà Lục Thanh đã tiếp xúc. Tuy nhiên ở đây, không gian loạn lưu lại không thể làm gì được nó. Mức độ cứng rắn của nó có lẽ tương đương với một thanh thần kiếm bạch linh. Đi thôi. Nơi đây không nên ở lâu. Diệp lão hít một hơi thật sâu rồi chợt mở miệng nói. Thứ vật quái dị này cũng không nên mang đi. Lục Thanh gật đầu rồi giang đôi cánh, để cho nhược thủy bám vào rồi bắt đầu vỗ. Khí động hư mênh mông cuồn cuộn, tràn đến. Không nháy mắt Lục Thanh cảm thấy mình như, hóa thành một đạo không gian lưu mà xuyên qua không gian động hư. Thứ cảm giác quái dị đó chính là do huyết mạch chân long ở trong lòng phát ra. Lục Thanh có chút nghi hoặc cách đó hai trăm dặm một tia sáng màu bạc biến mất để lộ ra hai bóng người cái gì bất chợt tóc gáy lục thanh dựng đứng bởi vì phía sau hắn cái hòm cổ bằng thanh đồng vẫn bám sát theo sau như bóng với hình không chịu rời sao lại thế này lục thanh lẩm bẩm lục đại ca cái vật này tại sao vẫn đi theo chúng ta chẳng lẽ nó muốn đi cùng với chúng ta hay sao tấm lòng của nhược thủy hoàn toàn trong sáng trong mắt của nàng cái như chẳng có cái gì tốt hay không tốt giữa không gian động hư tối om Ngoại trừ khí phong mang ra không hề có một thứ gì khác. Vì vậy mà hành động của cái cổ quan thanh đồng, thực sự khiến cho người ta phải giật mình. Xem ra cái hòm cổ này đã để ý tới ngươi. Âm thanh của Diệp Lão vang lên. Nếu đã không trốn được thì thu nó lại đi. Nghe Diệp Lão nói như vậy, Lục Thanh gật đầu, vươn tay phải ra mà chộp về phía cái hòm cổ. Nhưng ngay lập tức một vầng ánh sáng màu xanh xuất hiện ngăn cản Lục Thanh lại. Chuyện này, Lục Thanh cảm thấy thật khó giải quyết. Cổ quan thanh đồng không muốn đi vào trong không gian động hư, chẳng lẽ cứ thế mà bám theo hắn? Lạ thật, việc này có gì khác nhau đâu. Lão phu sống bao nhiêu năm nhưng chưa thấy việc nào quái dị như vậy. Chẳng lẽ là... Như nghĩ ra điều gì đó, Diệp Lão lập tức im lặng. Mà Lục Thanh nghe thấy thế hơi giật mình nhưng cũng không lên tiếng. Nếu Diệp Lão đã không muốn nói thì cho dù có mở miệng, cũng không tìm được câu trả lời. Đột nhiên, Lục Thanh biến sắc. Bởi vì từ nơi xa đột nhiên có một làn ý niệm khổng lồ quét tới mà trong nháy mắt khi ý niệm đó quét đến, những thứ ma ảnh liền xuất hiện trong lòng rồi xâm nhập vào tâm thần. Lục Thanh vội vàng sử dụng luyện hồn quyết, hồn thức hùng mạnh hóa thành vô số thanh thần kiếm mà chém nát ma ảnh. Đi, không dám chần trừ, Lục Thanh dốc hết sức ra mà vỗ phong lôi kiếm xí. Trong giây lát, hắn liền vượt qua khoảng cách 200 trăm dặm. Theo những cái đập liên tục của phong lôi kiếm xí, Lục Thanh sử dụng hồn thức cảm nhận, nắm giữ khí động hư liên tục hội tụ tới. Theo thời gian trôi qua. Mỗi cái vỗ của phong lôi kiếm xí vượt qua khoảng cách càng lúc càng xa. 300 dặm, 350 dặm, 400 dặm, 450 dặm, 500 dặm. Cho tới khi đạt được 500 dặm mới dừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, với những gì nắm được về khí động hư, lục thanh đã đạt tới cực hạn. Nếu muốn có sự đột phá thì chỉ có sau này bế quan tìm hiểu thì mới được. Cách đó mấy ngàn dặm. Một đạo kiếm quang đỏ như máu với khí thế kinh người chém vỡ tất cả không gian loạn lưu, mà lao về phía trước. Trong lòng ma ảnh cảm thấy khiếp sợ. Lúc trước, thần niệm của y đã cảm nhận được thân hình lục thanh. Nhưng trong tích tắc thân hình đó liền biến mất, không còn lại chút dấu vết. Cho tới khi thần niệm đảo qua một lần nữa thì cách đó, ba dặm mới lại hiện lên hai người. Nhanh thật, ma ảnh thầm khen trong lòng. Đôi phong lôi kiếm xí lại càng thu hút sự chú ý của y. Càng về sau, tốc độ của lục thanh lại càng tăng lên. Sắc mặt của ma ảnh hơi thay đổi khi thấy mỗi một cái vỗ cánh, đối phương lại vượt qua khoảng cách năm chậm dặm. Tốc độ như vậy cho dù là gã, cũng phải dốc hết sức đuổi theo mới không bị bỏ rơi. Đây là thứ thần thông kiếm đạo gì? Trong lòng mà ảnh càng thêm kinh ngạc. Tốc độ như thế này trong số kiếm hoàng ai có thể là địch thủ. Thậm chí từ thần niệm, y có thể thấy từ phía lục thanh có vô số khí động hư tụ tập. Khí động hư? Đây là một loại thuộc tính quỷ gì nhất ngoài ba dạo thiên nhân ma? Chẳng lẽ, kẻ đó lại có thể nắm giữ được nó? Trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy, mà ảnh liền tin theo hướng đó ngay lập tức. Mắt thấy khoảng cách với hai người lục thanh không thể gần hơn, thậm chí phạm vi lĩnh vực cũng không thể lan tới. Trong lòng ma ảnh trợt bốc lên một ngọn lửa vô danh. Ngay sau đó, chỉ thấy trên người ma ảnh chợt tỏa ra ánh sáng màu bạc khiến cho khí động hư, chợt hội tụ về phía này. Có điều so với lục thanh, mức độ hội tụ của ma ảnh chậm hơn rất nhiều. Cho tới một lúc sau, ánh sáng bạc nơi vị trí của ma ảnh mới lóe lên. Rồi ở cách đó ngàn dặm, ánh sáng bạc lại xuất hiện. Cách đó ba ngàn dặm, lục thanh cả kinh thứ thần niệm lúc trước không ngờ lại mạnh hơn. điều đó chứng tỏ ma tôn cách họ càng lúc càng gần. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 608 niệm thần hòa hợp sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, tay phải tạo kiếm chỉ chỉ một cái vào không trung, khí phong mang màu đen bắt đầu dao động dội ngưng tụ, trước kiếm chỉ thành một mũi kiếm sắc bén. vào lúc này, trong lòng lục thanh cảm thấy chấn động khi thấy khí phong mang phía trước lại ngưng động hơn. Ngay cả sức lực tương đương với 160 vạn cân cũng tăng mạnh. Một kiếm đó phát ra, lục thanh có cảm giác không ít hơn 200 vạn cân. Oành! Ngay tức khắc, trước kiếm chỉ, không gian vạn vẹo rồi giống như mặt gương bị phá vỡ. Không dám trần trừ, lục thanh kéo tay nhược thủy nhanh chóng chui ra ngoài. Ha ha! Tiểu tử quả nhiên là xuất hiện. Trong phút chốc, từ trong vùng khí phong mang màu trắng vô cùng vô tận một âm thanh vang lên. Rồi một con sóng đỏ như máu thuộc lại lực lượng lĩnh vực lại xuất hiện trước mắt hắn. Không hay. Phong lôi kiếm xí đập mạnh, trong nháy mắt hắn lại xuất hiện cách đó 500 dặm. Không trốn được đâu. Thần niệm vô biên vô tận hạ xuống khiến cho lục thanh, cảm thấy không gian xung quanh như bị nén lại, gần như đạt tới cực hạn chịu đựng của thân thể hắn. Áp lực cuồn cuộn ép lên kiếm cốt khiến cho hô hấp của hắn cũng trở nên khó khăn. Lục đại ca. Ngươi làm sao vậy? Nhược thủy đứng bên cạnh chỉ cảm thấy thân thể hơi khó chịu mà thôi. Hắn làm sao? Hắn sẽ chết. Âm thanh tà dị vang lên rồi trong tức khắc khoảng không trắng xóa trước mặt chợt hóa thành đỏ như máu, dưới chân của cả hai ngay lập tức biến thành một biển máu. Những con sóng đỏ lòm chảy xuôi dưới chân còn phát ra cảm giác ấm ấm. A, lần đầu tiên nhược thủy ngẩn người, lát sau mới kêu lên kinh ngạc. Đây là cái gì? Trong biển máu cao tới một thước, những con dị thú như những con rắn đang di chuyển thấy hai người hạ xuống liền từ bốn phương tám hướng tập trung lại vây cả hai vào bên trong. Một thứ áp lực vô hình gian cầm lục thanh ở ngay tại đó khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Dưới uy nghiêm của lĩnh vực, trong lòng lục thanh có cảm giác bất lực, bản thân giống như một con cá nằm trên thớt không hề có sức phản kháng. Cho dù tử tiêu phong lôi kiếm có hùng mạnh đến mấy, thì do cảnh giới tranh lệch nên tông sư kiếm phách sẽ không cho ngươi thời gian động thủ. Thế nào? Huyết ma vực của bổn đế có mùi vị dễ chịu chứ? Âm thanh tà dị lại văng lên. Lát sau, khoảng không trước mặt hai người lại dao động rồi một gã có mái tóc dài đỏ như máu dáng người thon thả diện mạo vô cùng tuấn tú xuất hiện chỉ có điều trên khuôn mặt tuấn tú của người thanh niên đó lại có chút tà dị ma khí cuồn cuộn dao động quanh thân y khiến cho người ta thấy như có vô tận ma ảnh đang dao động huyết ma kiếm mang là một mạch tàn nhẫn nhất trong huyết ma kiếm đạo âm thanh của diệp lão vang lên trong đầu lục thanh trong giọng nói của lão lục thanh có thể nhận ra được một sự chán ghét tiểu tử không ngờ ngươi lại dám đưa kiếm linh chạy trốn chẳng lẽ ngươi không biết rằng Mấy lão già ngủ đông mấy ngàn năm chúng ta đều để ý hay sao? Bây giờ vất vả lắm mới có thể phát hiện được kiếm linh, làm sao có thể để cho ngươi cướp đi một cách thoải mái? Trên mặt người thanh niên đó vẫn giữ nguyên nụ cười, quên giới thiệu cho ngươi. Mà chẳng cần giới thiệu thì ngươi cũng biết. Bản đế xuất thân từ ma đạo, tu luyện huyết ma kiếm khí. Huyết ma vực này là lĩnh vực do bản đế ngưng kết. Tiểu tử ngươi được chết trong đó có thể coi như là một cái vong hồn sau ngàn năm bản đế ngưng kết lĩnh vực. Đến lúc này, Nhược Thủy cũng hiểu được ý tứ của người thanh niên. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn làm Lục Đại ca bị thương? Nếu ngươi dám động tới Lục Đại ca, tỷ tỷ của ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Thiếu nữ trừng mắt, trong mắt đầy sự phẫn nộ. "Tỷ tỷ ngươi?" Nét mặt tươi cười của người thanh niên có chút nghiền ngẫm. "Chỉ sợ đến lúc đó, tỷ tỷ ngươi sẽ là người đầu tiên giết ngươi." "Ngươi? Ngươi nói bậy." Nghe người thanh niên nói, sắc mặt của Nhược Thủy có chút bối rối. "Thế nào?" chẳng lẽ ngươi không tin sao? nghìn năm qua, chẳng lẽ ngươi không nhận ra lực lượng trong cơ thể mình càng lúc càng yếu? ngay cả chân linh căn nguyên cũng có dấu hiệu tan rã. căn nguyên chân linh là cái gì? nét mặt nhược thủy ngơ ngác. sắc mặt người thanh niên cứng lại rồi lắc đầu nói. thì ra lại không đơn giản như vậy. chật. nếu ngươi không phải là kiếm linh thì bản đế cũng chẳng đành lòng làm ngươi bị thương. tỷ tỷ của ngươi là kiếm linh ma đạo. mà ma đạo nhất mạch chúng ta phải toàn lực giúp cho thành tựu. Vì vậy ngươi phải trở lại bên cạnh tỷ tỷ của mình. Nếu không cắn nuốt chân linh của ngươi, tỷ tỷ của ngươi không thể thoát ra, hóa kiếm linh thành người, vượt qua thánh vị tâm kiếp. Cắn nuốt, sắc mặt nhược thủy tái nhợt. Nhược thủy, không được nghe gã. Nếu bị cắn nuốt ngươi sẽ mất mạng. Lục thanh lên tiếng, ồn ào. Người thanh niên cao mày, vỗ ra một trưởng. ngay lập tức, toàn thân lục thanh dao động như muốn bay ngược lại đằng sau. Kiếm cốt của hắn kêu lên răng rắc nhưng do bị giam cầm trong huyết ma vực nên không thể nhúc nhích ma tôn đã nói thân thể của tiểu tử ngươi rất mạnh mẽ ta phải cẩn thận đúng là nếu không sử dụng uy năng của lĩnh vực thì không thể giam được ngươi bây giờ nếu đem ngươi luyện chế thành huyết ma kiếm bảo độc đáo trong huyết ma kiếm đạo chúng ta thì cho dù không đạt được thượng phẩm cũng phải tới trung phẩm lục đại ca nhược thủy hô lên một tiếng kinh ngạc nhưng ngay lập tức nàng nhận ra vào lúc này bản thân không thể cử động xung quanh như có vô số bàn tay túm chặt lây nàng Người thanh niên tiếp tục nói, không cần phải cố. Chỉ với một thứ kiếm linh sắp tiêu tan cùng với một gã kiếm hoàng, nhất kiếp mà muốn thoát ra khỏi lĩnh vực giam cầm của bản đế là điều không tưởng. Nếu để cho các ngươi bỏ trốn thì uy nghiêm của bổn tọa đặt vào đâu? Tốt lắm. Huyết ma người thật lắm lời. Đột ngột, một âm thanh hùng hậu vang lên. Lát sau, trên phạm vi huyết ma vực dài trăm dặm, một đạo ánh sáng đỏ như máu lao xuống, hiện lên một bóng ma cao một trượng. Ma tôn đại nhân thấy ma ảnh lao xuống người thanh niên tà dị vội vàng khom người nói tốt lắm nhờ ngươi cẩn thận nên mới không để cho tiểu tử này chạy thoát ánh mắt của ma ảnh một lần nữa nhìn về phía lục thanh không ngờ ngươi lại có thể mượn khí động hư quả nhiên là người mà xích diễm ta nhìn chúng xem ra thuộc tính kiếm khí của ngươi cho dù là ba loại kiếm khí tối cao trên đại lục kiếm thần cũng chẳng kém nhiều ma ảnh lại hít một hơi thật sâu rồi nói bây giờ ta càng lúc càng không muốn giết ngươi cho dù tâm cảnh của ngươi hay thần thông kiếm đạo trong ngàn năm qua bản tôn cũng chưa hề gặp bây giờ bản tôn cho ngươi một cơ hội đi vào ma đạo chúng ta ta sẽ truyền hết bản lĩnh của mình cho ngươi ma tôn đại nhân ngài ngươi thanh niên nghe thấy vậy liền cảm thấy kinh ngạc ma ảnh khoát tay nói đây là quyết định của bản tôn ngươi yên tâm không ảnh hưởng tới đại sự ngay lập tức ma ảnh lại nói với lục thanh thế nào tiểu tử ngươi có quyết định hay không sự nhẫn nại của bản tôn không tốt như ngươi tưởng tượng đâu Nếu ngươi còn cứ khăng khăng thì bản tôn sẽ trừ mỗi họa cho ma đạo chúng ta ngay. Lục đại ca, huynh không sao chứ. Nhược thủy quay đầu lại nhìn. Bởi vì có sự xuất hiện của ma tôn, ngươi thanh niên đã dỡ bỏ sự giam cầm của hai người. Trong suy nghĩ của y, nếu ma tôn để cho hai người chạy được, thì sự tu luyện của hai người từ trước đến nay còn gì để nói nữa. Gạt dòng máu tươi nơi khóe miệng, lục thanh đứng thẳng dậy, dương mắt nhìn. Vào lúc này, ma ảnh cao mày bởi từ ánh mắt của lục thanh. Y như hiểu được một điều gì đó. Trên người lục thanh xuất hiện một thứ y chí kiếm đạo. Thứ y chí kiếm đạo đó hết sức ngưng động, dường như trên đời này không gì có thể phá nổi nó. Lục thanh bước lên vài bước, chắn trước mặt nhược thủy. Lục đại ca, đôi mắt đẹp của nhược thủy đỏ lên, rồi giọt nước mắt màu lam rơi xuống. Giọt nước mắt màu lam hạ xuống biển máu, như băng tuyết gặp lửa phát ra những tiếng xèo xèo rồi tan ra. Ngươi thực sự quyết định. Âm thanh của mã ảnh văng lên, không để ý tới nhược thủy phía sau. Ánh mắt của Lục Thanh lúc này hết sức nghiêm túc. Hắn cảm nhận được niệm thần, của bản thân hết sức hòa hợp không còn một chút gì trở ngại. Trong giờ khắc sinh tử, đối mặt với uy nghiêm của hai đại tông sư kiếm phách, mặc dù tâm thần của Lục Thanh đang rung động, nhưng đồng thời một thứ ý chí cho dù có chết, cũng không sờn lòng từ trong kiếm trùng tản ra. Lục Thanh bình tĩnh nhìn ma ảnh và người thanh niên trước mặt. Từ cách xưng hô của họ, Lục Thanh có thể biết trong hai người thì một người là kiếm đế, còn một người là kiếm tôn bị hai đại sư kiếm phách liên thủ truy đuổi từ trong thế giới của kiếm trùng phong lôi kiếm y sắc bén uoà ra hiển hiện sau lưng lục thanh nó biến thành một cái bóng kiếm y cao nghìn trượng màu tím bạc bên dưới thanh kiếm là một vùng ánh sáng màu xanh dày đặc ngay sau đó cái hòm cổ bằng thanh đồng được lục thanh giấu trong không gian động hư xung quanh phá vỡ không gian mà hạ xuống trong tích tắc người thanh niên có khuôn mặt tà dị biến sắc cái hòm cổ bằng thanh đồng vừa rơi vào trong biển máu người thanh niên cảm thấy kiếm trùng rung mạnh Một thứ lực lượng xuyên qua làn máu mà chấn áp kiếm ánh của y. Phục. Ngay tức khắc, những con sóng đỏ lòm bị phá vỡ đồng thời người thanh niên tà dị, cũng phun ra một ngụ máu tươi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 609, tiến thối lưỡng nan. Đây là cái gì? Mà ảnh thấy thế cả kinh. Với tu vi kiếm tôn, của y có thể nói lĩnh vực bao phủ trong phạm vi cả ngàn dặm, vậy mà vẫn không hề phát hiện được cái hòm cổ bằng thanh đồng đó. Điều này làm sao không khiến y kinh hãi cho được. Những con sóng đỏ lòm dưới chân giống như thủy triều rút đi, làm cho một khoảng huyết ma vực bị phá vỡ. Là vật đó. Con mắt nhược thủy sáng ngời. Thấy cái quan tài cổ bằng thanh đồng, lục thanh cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ nó muốn cứu hắn hay sao? Hắn không nhận ra rằng vào lúc này, từ hư ảnh kiếm ý sau lưng mình, một tia sáng màu xanh bỗng chui vào trong cái hòm. Sao lại như vậy? Chỉ trong nháy mắt mà ảnh đã có phản ứng, mở rộng huyết ma vực Chỉ có điều hoàn toàn khác trước đó là huyết ma vực chỉ giống như kiếm quang hộ thể bảo vệ quanh người ma ảnh mà thôi. Lúc này, phạm vi của huyết ma vực từ ngàn dặm thu lại chỉ còn có một trượng. Điều này khiến cho khả năng phòng ngự tăng lên tới một mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng ngay sau đó, Lục Thanh phải kinh ngạc. Bởi vì cái quan tài cổ bằng thanh đồng cũng mặc kệ, thậm chí ánh sáng xanh của nó lại càng thêm rực rỡ. Ánh sáng xanh đó không hề có linh lực với thuộc tính, mà là một thứ lực lượng cổ quái. Trước mặt lực lượng này, cho dù là sắt cũng chẳng khác nào tờ giấy, không hề có chút tác dụng. Trong phút chốc, ma vực của ma ảnh lại bị phá vỡ rồi bị thứ lực lượng quái dị đó, chấn áp khiến cho suýt không kịp trốn tránh. Ma ảnh lập tức bay ra ngoài, chui vào trong đám khí phong măng màu trắng. Là hắn! Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đầu lục thanh. Sư phụ! Còn do dự cái gì? Đi mau! Lục thanh vội vàng nắm lấy nhược thủy rồi triển khai phong lôi kiếm xí, bao vào trong không gian động hư trong không gian khí phong mang màu trắng cái quan tài cổ bằng thanh đồng bay theo ma ảnh một lúc rồi lại bám theo hướng mà lục thanh biến mất chui vào trong không gian động hư một lúc sau ma tôn đại nhân người thanh niên có khuôn mặt tà dị đứng dậy mở miệng nói sắc mặt ma ảnh tái nhợt bước lên nhìn về hướng cái quan tài cổ biến mất trong cái quan tài đó chắc chắn có một thứ bí mật lớn giống như kiếm bảo mà nó không hề có khí phong mang giống như kiếm bảo nhưng lại có được uy lực lớn như vậy nếu ta đoán không nhầm thì vừa rồi Cái quan tài cổ đó còn chưa dùng hết sức, còn chưa dùng hết sức. Người thanh niên kêu lên một tiếng kinh hãi, chưa sử dụng toàn lực, mà đã đánh bay một gã kiếm đế thậm chí là cả một tông sư kiếm tôn. Tuy rằng bọn họ cũng không phòng bị nhưng cũng đủ nói lên sự mạnh mẽ của nó. Ma tôn đại nhân, cái quan tài cổ đó là thứ gì? Ma ảnh lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm. Lúc trước, khi chúng ta còn là kiếm hoàng đã ẩn nấp trong hư không kiếm cốc, ngàn năm qua... Mặc dù tu vi của chúng ta tăng lên nhưng kiến thức lại kém rất nhiều. Cái quan tài cổ đó thực sự quá mạnh. Cho dù là kiếm bảo thì có lẽ cũng chỉ có vài cái có thể sánh được với nó. Vậy ma tôn đại nhân, chúng ta có còn đuổi theo tiểu tử đó không? Đuổi? Đừng đuổi theo. Ma ảnh trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói. Với thực lực của ma linh cắn nuốt trong ngàn năm qua, có lẽ đã đạt tới một mức quỷ thần khó lường. Để cho ma linh tự đuổi theo đi. Cái quan tài cổ đó thực sự rất quái dị. Có nó ở đó, với thực lực của chúng ta chỉ sợ là không làm gì được tên tiểu tử đó. Bây giờ, điều chúng ta phải làm là ngăn cản mấy lão già kia. Chỉ cần bọn họ không rảnh đi tìm thì cũng không gây sự trở ngại cho ma linh. Thanh niên gật đầu nói. Ma tôn đại nhân đã nói như vậy, vãn bối hiểu rồi. Chỉ không ngờ là tích lũy ngàn năm lại xảy ra rủi ro ở cửa này. Ma ảnh cười lạnh một tiếng, nói. Thời gian ngàn năm đó là do thiên linh tộc dùng tiên thiên thần quẻ để tính ra. Chỉ sợ là kiếm thần điện cũng biết. Có thể có sự biến hóa như vậy thì theo lời nói của thiên đạo đó, chính là số trời. Nếu thiên yếu, ma mạnh có được vài vị kiếm thánh thì cho dù là kiếm thần, điện cũng không thể làm gì được. Trong lúc hai người ma ảnh nói chuyện với nhau, giữa không gian động hư, trong bóng đêm, không gian loạn lưu giống như trường giang liên miên không dứt, lần lượt thay đổi di chuyển. Trong bóng đêm, thi thoảng lại có một tia sáng lóe lên. Bám theo tia sáng đó là một cái quan tài cổ bằng thanh đồng. Sau nửa canh giờ, lục thanh dừng lại. Nửa canh giờ qua, hắn không biết bản thân đã đi được bao xa. Chỉ sợ là ít nhất cũng phải tới trăm vạn dặm. Nếu là một gã kiếm hoàng khác có lẽ không thể làm được điều đó. Cũng chỉ có Lục Thanh có được phong nuôi kiếm sĩ cùng với sự giúp đỡ của khí động hư mới có thể làm được. Bọn họ sẽ không đuổi đến đây. Âm thanh diệp lão vang lên. Bọn họ đã thấy sự có mặt của nó, có đuổi theo cũng vô ích. Bọn họ tha cho nhược thủy. Lục Thanh sững sốt. Nhưng ngay lập tức, Lục Thanh lại cảnh giác. Nói đến điều này thì ma đạo phải giúp cho ma linh cắn nuốt nhược thủy, ma thành tựu thánh vị. Ma đạo có thêm một gã kiếm thánh, thì đối với đại lục kiếm thần sẽ mắc một tai ương lớn. Ít nhất, lục thanh chưa từng nghe nói tới trên đại lục kiếm thần, có một cường giả kiếm thánh như vậy. Nghĩ đến đây, lục thanh mở miệng hỏi. Sư phụ, bây giờ đại lục kiếm thần chúng ta có còn kiếm thánh hay không? Kiếm thánh. Diệp lão nghe vậy sửng sốt rồi cười lạnh. Người cứ nói đi. Năm đại thánh địa tích lũy năm vạn năm. vạn lại thêm nguyên khí khổng lồ của giới tử hoàng cùng với thiên tài địa bảo tưởng chừng như vô tận thì nói kiếm thánh không có ai có thể tin vậy bọn họ bọn họ diệp lão cười lạnh một tiếng mấy lão bất tử đó bọn chúng chỉ đang ẩn nấp ở một nơi bí mật nào đó mà thao túng mọi chuyện thôi quả nhiên nghe diệp lão nói như vậy cuối cùng thì lục thanh cũng khẳng định được suy nghĩ trong lòng mình từ sau khi nghe đại điện chủ mộc thanh nguyên của điện thanh phàm nói lục thanh liền đoán được hiện giờ trên đại lục cũng không phải tốt đẹp Bốn cấp tông môn bắt đầu xuất hiện từ cuối thời kỳ năm vạn năm thượng cổ. Bây giờ đã trải qua năm vạn năm, chuyện trong tứ cấp tông môn có thể lấy quy tắc bình thường để đoán được hay không? Nói đi nói lại, thì thực lực của kiếm ma điện không hề thấp hơn so với kiếm thần điện. Nếu không thì giữa hai bên làm sao còn nguyên vẹn trong suốt năm vạn năm qua? Nguyên nhân của nó có lẽ bởi vì thực lực của hai bên sấp xỉ nhau, chẳng người nào ngại người nào. Tuy rằng không biết một vị kiếm thánh được sinh ra có ảnh hưởng như thế nào đối với hai bên nhưng lục thanh cũng có thể đoán được nếu để cho ma đạo có thêm một vị kiếm thành thì chắc chắn phá vỡ sự cân bằng tới lúc đó không chỉ thánh giả ma đạo xuất hiện khiến cho sinh linh lầm than mà kiếm thần điện và kiếm ma điện thiên đạo và ma đạo sẽ xảy ra chiến đấu cái này chính là đạo bất đồng thì không đồng ý kiến chẳng khác nào hạc trong bầy gà bị xua đuổi trong kiếm đạo sự khác biệt và xua đuổi lại càng mạnh thêm nghĩ tới đây lục thanh hiểu ra rất nhiều bất chợt hắn như phát hiện bản thân mình dường như đang nắm vận mệnh của cả đại lục kiếm thần Sinh linh đổ thán hay là, hóa hiểm thành an chính là khoảng thời gian một tháng qua trong kiếm cốc. Nghĩ tới đây, đôi vai của hắn chợt cảm thấy nặng trĩu Hiện giờ, không gian kiếm cốc mới chỉ mở ra được hai ngày. Thời gian một tháng vẫn còn có 28 ngày nữa. Theo lời Nhược Thủy nói thì nàng cảm thấy suy yếu bắt đầu, từ cách đây một vạn năm khi tỷ tỷ tỉ nàng tỉnh lại. Lúc đó, cả hai bị hạn chế trong một khoảng không gian màu tím. Cho tới ba ngày trước. Do nàng yếu rất nhiều nên buồn chán mới không cẩn thận mở tế đàn tới kiếm cốc, thanh phàm kia. Xem ra ở đây cũng có sự hạn chế. Lục thanh nghĩ thầm. Mặc dù biết điều đó nhưng hắn vẫn không hề thoải mái. Bây giờ hạo nhiên chính khí trên người nhược thủy không còn nhiều. Căn nguyên chân linh cũng bị tổn thương nặng. Điều đó chứng tỏ ma linh kia cắn nuốt gần như tất cả. Không biết tới nay nó có thực lực như thế nào thì không ai có thể phán đoán. Sự hạn chế lúc trước bây giờ có còn tác dụng nữa hay không thì cũng không biết bất chợt, Lục Thanh phát hiện mình không còn chỗ để đi. Trong không gian động hư, chẳng biết khi nào cường giả tông sư ẩn nấp trong kiếm cốc tìm đến. Mà đi ra ngoài thì lại như dê vào miệng cọp. Lục Thanh không tin, tử hoàng thánh giới lại chỉ để lại trong kiếm cốc một lão già, như một con cờ như vậy. Trong lúc đang tiến thối lưỡng nan, Lục Thanh lại thấy cái quan tài cổ bằng thanh đồng rơi xuống. Không biết nó là thứ gì, mà thời điểm cuối cùng khi cảm nhận thấy hắn sắp chết liền ra tay cứu giúp. Bên trong nó có người hay là nó là một thứ bảo vật tự sinh ra linh tính. Mặc dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng từ sau khi nó cứu hắn xong liền không còn đồng tĩnh gì nữa, chỉ bám sát theo hắn. Lục đại ca, nhược thủy cẩn thận kéo tay áo lục thanh. Bị nhược thủy kéo tay, ánh mắt của lục thanh, chợt dừng lại một bên cạnh của cái quan tài có hình một thanh kiếm. Khoan! Trong lòng hắn như có một tia sáng lóe lên. Cái hình thanh kiếm đó dường như hắn đã thấy ở đâu đó. Gần như theo bản năng, lục thanh ngửa tay phải. Một thanh kiếm bằng đá dài năm trượng hiện ra trước mặt. Đúng là nó. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Từ hình dạng của thanh kiếm, mặc dù to nhỏ không giống như hình dạng của nó và cái rãnh kia giống nhau như đúc. Ngay sau đó, cái quan tài cổ bằng thanh đồng vốn đang yên tĩnh chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 610, bốn phương di chuyển. Biến hóa bất thình lình của cái quan tài bằng thanh đồng khiến cho Lục Thanh kinh ngạc. Ngay cả Nhược Thủy cũng cảm thấy tò mò. Đôi tay nàng nắm chặt lấy tay áo của Lục Thanh, mà nhìn chằm chầm về phía cái quan tài. Ngay tức khắc một tia sáng xanh huyền ảo từ trên quan tài bắn ra vào trên thanh kiếm, bằng đá. Thật đáng tiếc. Trong đầu Lục Thanh, Diệp Lão thở dài một tiếng rồi không nói gì nữa. Sư phụ! Lục Thanh trần trừ một chút rồi mở miệng. Từ trước tới nay, hắn luôn biết Diệp Lão rất muốn biết bí ẩn trong thanh kiếm bằng đá, có điều cho tới nay vẫn không đạt được ước muốn. Bây giờ, thanh kiếm đá bị cái quan tài cổ dẫn động, lục thanh đang định ra tay thì diệp lão ngăn lại. Coi như xong. Diệp lão ngăn cản. Cái quan tài cổ này không đơn giản. Thanh kiếm kia mặc dù không phải vật bình thường nhưng còn kém xa. Nếu quan tài đã thích nó thì để cho nó đi. Nói không chừng khi lắp đủ bốn cái rãnh đó, quan tài có thể mở ra. Vật có thể để trong quan tài cổ này chắc chắn không phải thứ bình thường. Nhưng sư phụ, không cần phải nói nữa. Là do cơ duyên của ta mà thôi. Quên đi. Nói cho cùng bây giờ bỏ gì, sau này có khi lại có được thứ khác. Đôi khi, học buông tay cũng là điều tất yếu. Lục thanh gật đầu rồi nhìn về phía trước quan tài cổ. Vào lúc này, thanh kiếm bằng đá. Dưới sự tác động của ánh sáng xanh đang từ từ thu nhỏ lại chỉ còn có bốn thước, rồi khảm vào cái rãnh trên quan tài. Một tiếng kiếm ngân vang lên. Sau khi thanh kiếm khảm vào đó, cái quan tài như sống lại mà phát ra tiếng ngâm. Mặc dù âm thanh không cao nhưng khi rơi vào tay lục thanh, Lại giống như một tiếng kiếm rít long trời lở đất Lục đại ca Âm thanh to thật Nhược thủy lấy hai tay bịt kín lỗ tai nhưng rõ ràng là không có hiệu quả Trong không gian kiếm cốc Trong một thế giới toàn khí phong mang màu tím Những tia khí phong mang màu tím tinh khiết giống Như một viên ngọc tỏa ra ánh sáng mê người Mà trong biển khí phong mang màu tím có một cái sơn cốc dài hẹp giống Như một thanh kiếm khổng lồ khiến cho người ta sợ hãi Ngay cả mặt đất cũng có màu tím Trên đỉnh của Sơn Cốc có một cái bệ đá màu tím. Ở đó có một thiếu nữ ao tím đang ngồi. Bất chợt, người đó chấn động, nét mặt xuất hiện sự kinh hãi. Đồng thời, ở phương xa, xuyên qua không trung có một tòa tháp không nhìn thấy đỉnh. Ở trên đó có một lão nhân đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Ngọn tháp xung quanh như che chở lấy lão, mặc cho cuồng phong có gào thét thế nào cũng không làm cho cái áo của lão nhân lay động. Những ngọn cương phong rít lên xung quanh ngọn tháp, đồng thời có cả những cái không gian động hư liên tục xuất hiện. Như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, những ngọn cương phong và không gian động hư khi tới gần người lão nhân lại như, gặp phải một bức tường vô hình ngăn cản chúng ở bên ngoài. Trong phạm vi một trượng xung quanh lão nhân không hề có lấy một chút dao động. Đột nhiên, lão nhân mở hai mắt. Đôi mắt sâu thăm thẳm của lão lại từ từ xuất hiện tia sáng màu tím. Nét mặt lão cũng xuất hiện sự kinh ngạc, rồi lẩm bẩm nói. Là ai? Ngoại trừ những nơi đó ra, ở những nơi khác cũng có một số người mở mắt, nét mặt xuất hiện sự khiếp sợ. Không gian kiếm cốc, trong không gian động hư chỉ có một màu đen, Lục Thanh hơi ngạc nhiên nhìn cái quan tài cổ trước mặt. Lúc này, đang có những dòng khí màu trắng ngà từ trên cây kiếm bằng đá bắn ra, quấn xung quanh chiếc quan tài. Trong phút chốc, toàn bộ cái quan tài tràn ngập một thứ hơi thở thần thánh. Nó khiến cho Lục Thanh nghe thấy được vô số âm thanh nỉ con cùng với ý chí vô cùng vô tận. Chỉ có điều, thứ ý, ý chí đó Lục Thanh còn chưa kịp cảm nhận đã lại biến mất. Một lúc sau, khi dòng khí màu trắng biến mất, Trước mặt lục thanh, cái quan tài đã trở lại như ban đầu. Chỉ có điều, cây kiếm đá ở bên sườn trái của nó cũng hóa thành mỏ thanh đồng, cứ như được tạo ra cùng với nó, không hề có lấy một khe hở. Lục đại ca. Thanh kiếm đá kia. Nhược Thủy cảm thấy ngạc nhiên, đưa tay ra sờ sờ thanh kiếm. Lúc này nó chẳng khác gì so với những thứ khác trên quan tài. Mà lục thanh bước tới xem xét cũng không phát hiện ra điều gì khác. Sau khi dung hợp thanh kiếm, lục thanh cũng không thấy cái quan tài bằng thanh đồng có gì thay đổi. Dường như nó vẫn hoàn toàn giống với trước Chỉ có điều, ánh sáng quanh nó lại trói mắt thêm một chút Ánh mắt hắn nhìn về phía hình con rồng điêu khắc trên nắp quan tài Rồi sự biến hóa của thanh kiếm Trong lòng lục thanh trợt xuất hiện một suy nghĩ Chẳng lẽ Trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi Cho tới lúc này, lục thanh mới hơi nhận ra được chuyện bên trong của chiếc quan tài Nếu suy đoán của hắn là đúng Thì chiếc quan tài này chắc chắn phải có lai lịch long trời lở đất Mà vào lúc này Năm người bố nhan cơ khiếp sợ nhìn chuyện diễn ra trước mặt. Trong không gian bạch linh xuất hiện những tia khí phong mang kinh người. Từng đạo khí phong mang đủ để xé rách trời đất, dễ dàng nghiền nát bọn họ thành phấn. Những thứ này là, nét mặt bố nhan cơ xuất hiện một sự nghi hoặc. Đây là tiền bối của thánh giới ngủ say ở đây, trong ngàn năm qua cũng đã thành công đột phá tới cảnh giới kiếm phách. Lục Hồng đột nhiên mở miệng nói. Vào lúc này, không gian bạch linh những tia khí phong mang quyện lại thành đám mây mù, hoặc bị xé nát thành bụi phấn. Trên kiếm thổ bạch linh xuất hiện từng vết kiếm loang lổ, Kiếm y kinh người tung hoành trong không gian dường như cảm thấy vui sướng vì được xuất hiện. Mà lúc này, có một thứ kiếm y lạnh thấu xương làn tới xung quanh năm người. Sau khi tiếp xúc với nó, trước mặt năm người bố nhan cơ xuất hiện một người thanh niên có mái tóc trắng như tuyết. Ngay cả lông mi, tròm dâu của người đó cũng không ngoại lệ. Có điều năm người vẫn thấy khuôn mặt của người đó vẫn còn rất trẻ, nhưng ánh mắt lại đầy sự trải nghiệm, không giống với một người trẻ tuổi. Nói như vậy thì kiếm linh kia đang ở trong tay tiểu từ lục thanh. Bẩm sư thúc tổ. Đúng là bây giờ lục thanh đang đưa kiếm linh đi. Có điều. Tuy rằng lúc này đang đứng trước mặt vị tiền bối tông sư của vạn độc, tông như bố nhan cơ vẫn có chút trần trừ. Làm sao? Có gì cứ nói. Có ta ở đây còn có ai làm khó dễ cho ngươi. Người thanh niên co mày lại, đôi lông mi trắng như tuyết dựng thẳng lên làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm. Bố nhan cơ cắn chặt răng rồi liếc mắt nhìn lục hồn một cái, mới nói lục thanh đó được vị tiền bối kia của lăng tiêu tông để cho chạy, trước khi vị tiền bối đó đi còn đưa tặng một thanh kiếm bảo. lăng tiêu tông, người thanh niên nhướng mày, lăng địa, thấy vị sư thúc tổ trẻ tuổi nhíu mày, bố nhan cơ cảm thấy tinh đập thỉnh thịch. mặc dù trước khi tới không gian kiếm cốc này đã được biết rằng ngàn năm trước có một vị tiền bối của tông môn đi vào trong đó, nhưng bố nhan cơ cũng không ngờ nơi đây bọn họ lại gặp được nhiều người còn sống như thế. dường như thấy sự khác lạ trên nét mặt của bố nhan cơ. Người thanh niên hử lạnh một tiếng, nói, cho dù lăng địa thì sao? Hắn cứ khư khư cố chấp để cho đạo linh chạy đi. Một khi để cho ma linh bắt được thì hậu quả sẽ không thể lường nổi. Không ngờ sống tới cả ngàn năm mà đầu óc của y vẫn còn u mê như vậy. Sư thúc tổ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bố nhan cơ chợt không người nói. Làm sao? Người thanh niên suy nghĩ một lúc rồi nói, đạo linh đã mất. Vào lúc này, một số người đang ngủ say cũng sẽ tỉnh lại mà tụ tập tới ngay lập tức trên người thanh niên trượt xuất hiện một thứ uy nghiêm rất mạnh thứ uy nghiêm đó mênh mông cuồn cuộn vừa xuất hiện liền khiến cho kiếm trùng của năm người dao động mạnh dường như đứng trước mặt họ không phải là một người mà là một thanh thần kiếm có thể làm đóng băng tất cả mọi thứ dường như do có sự áp chế từ linh hồn nên thậm chí người thanh niên còn không thả lĩnh vực của mình ra nhưng năm người bố nhăn cơ hoàn toàn mất đi năng lực chống cự trước mặt người thanh niên thậm chí bọn họ không hề có dũng khí nhắc thanh thần kiếm trong tay lên nữa Cái này hoàn toàn đến từ uy áp của tông sư kiếm phách. Các vị lão hữu, đã tỉnh lại thì mới ra đi. Các vị lão hữu, đã tỉnh lại thì mới ra đi. Âm thanh của người thanh niên áo trắng mặc dù không cao, nhưng truyền ra xa mà không hề bị khí phong mang màu trắng ngăn cản. Rồi ngay lập tức, từ xung quanh có bốn đạo kiếm y kinh người dâng lên. Mỗi một đạo đều hóa thành một thanh kiếm cao vạn trượng. Đồng thời trong không trung cũng vang lên những tiếng sấm nổ vang, lửa cháy. Thậm chí còn có cả tiếng kiếm ngân như từ bốn phương tám hướng vang lên, lao về phía sáu người. Sau khoảng chừng một hơi thở, một thanh kiếm dài người trượng từ trên trời giáng xuống. Lăng địa. Người thanh niên nhớ mày, nhìn chằm chằn về phía bóng người. Thời gian trôi đi, ánh mắt người thanh niên từ từ xuất hiện sự kinh ngạc rồi không giữ được sự chấn định, mà chỉ có một sự kinh hãi. Kiếm tôn. Không tôi. May là người còn có mắt. Ánh mắt lão già chỉ liếc nhìn người thanh niên một cái rồi quay đi, dường như có chút kinh thường. Không ngờ qua ngàn năm mà phong thái của Lăng Huynh vẫn như trước. Đột nhiên, một âm thanh của nữ nhân vang lên từ phía trước mặt năm người bố nhăn cơ. Không gian trước mặt năm người bố nhăn cơ từ từ mở ra một cái miệng tối đen. Một nữ nhân xinh đẹp mặc trang phục bằng lụa trắng từ từ đi ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 611, ta là kiếm Linh. Linh không thánh nữ. Ánh mắt của người thanh niên tràn ngập sự si mê, nhìn chằm chằm về phía nữ nhân vừa xuất hiện. Thế nào? Không ngờ lão độc vật của vạn độc môn vẫn chưa nằm xuống. Rõ ràng, Linh không thánh nữ có một sự chán ghét đối với người thanh niên áo trắng, nên vừa mở miệng đã nói móc. Đúng thế. Lão độc vật sống lâu thật. Thời gian ngàn năm vậy mà vẫn không thể lấy được cái mạng già của ngươi. Một đạo âm thanh trợt vọng đến. Rồi ngay tức khắc, trước mặt mọi người chợt có một làn sóng màu trắng hạ xuống. Làn sáng tản đi kèm theo hơi lạnh để hiện ra một bóng người trung niên. Huyền hàn âm. Sắc mặt người trung niên áo trắng có chút khó coi mà nhìn người trung niên. Năm người bố nhan cơ nhìn thấy bên hông người trung niên có một thanh gần giống như kiếm địch của Vân Thiên Âm. Chỉ có điều, kim phong kiếm địch trong tay người thanh niên lại là cấp bạch linh, không phải mà thứ mà Vân Thiên Âm có thể so sánh. Nhìn thấy người trung niên vừa đến, ánh mắt của bốn người bố nhan cơ có sự quái dị. Ở trong này, bốn thánh địa tông môn bọn họ ít nhiều đều có người. Mà hai người Vân Thiên Âm của huyền âm tông trước đó lại bị lục thanh, hút vào trong luân hồi Ánh mắt của người trung niên rõ ràng là đã nhận ra điều này. Đệ tử huyền âm tông của ta đâu? Tại sao lại không thấy có một người nào? Không thấy có người nào? Nét mặt của người thanh niên áo trắng có chút suy nghĩ rồi tươi cười nói. Rõ ràng là bọn họ ở một chỗ nào đó mà không thể ra được. Trừ khi là huyền hàn âm ngươi tự mình tới. Ở đâu? Huyền hàn âm nhướng mày, lạnh lùng nhìn người thanh niên. Âm vô tả. Ngươi còn định đùa với ta phải không? Đùa? Âm vô tả ta làm sao dám sánh với đường đường là? Thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất của huyền âm tông. Có điều, thế hệ lần này lại không được may mắn như huyền huynh ngươi. Người thanh niên áo trắng lắc đầu nói. Huyền hàn âm nhướng mày nói. Cuối cùng thì bọn họ ở đâu? a huyền huynh. Ngươi phải đi tìm bọn họ ở. Ở đâu? Vậy thì vào luân hồi đi. Nét mặt của âm vô Tả nở nụ cười quái dị, đôi lông mi trắng cũng giật giật. Âm vô Tả Ngươi dám đùa ta. Huyền hàn âm hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức, một làn sóng màu trắng nhanh chóng lao về phía âm vô tà Huyền huynh đừng mất bình tĩnh. Đột ngột một đạo lưu quang màu vàng kim từ trên trời giáng xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, năm người bố nhăn cơ cảm thấy trong lòng choáng váng. Đạo ánh sáng đó vừa hạ xuống, huyền hàn âm nhanh chóng thu hồi những tia băng khí, đồng thời cao mày, nói. Liệt cửu dương. Người cũng muốn nhúng tay vào việc này. Vừa hạ xuống là một người thân cao bảy thước, nét mặt kiên nghị. Người này mặc một bộ trang phục màu vàng kim, mái tóc cũng có màu như vậy, toàn thân tản ra những tia dương khí, đồng thời còn có cả một sự uy nghiêm. Đặc biệt là hai người âm vô tả và huyền hàn âm đều cảm thấy không thoải mái, nhích ra xa hơn một chút. Vào lúc này, chỉ nghe người trung niên bật cười, nói, huyền hàn âm, bản tôn sao phải nhúng tay vào chuyện của ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Huyền hàn âm và âm vô tả cùng sửng sốt. Ngay cả Linh không thánh nữ và Lăng Địa cũng phải nhìn về phía người trung niên. Liệt cửu dương. Không ngờ ngươi cũng đột phá. Thật lâu sau, Lăng Địa hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Ha ha! Chẳng phải Lăng Huynh cũng vậy sao? Ta chỉ cần có hạo nhiên chính khí sinh ra thì có thể tăng tiến rất nhanh. Nếu không có hạo nhiên chính khí, con đường thiên đạo của ta để bước vào cảnh giới kiếm phách có thể nói là vô cùng khó đi. Liệt cửu dương quay sang cười nói với Lăng Địa. Ánh mắt của ba người âm vô tà đều hết sức khó coi Lời nói của liệt cửu dương, tuy rằng khó nghe những đó cũng chính là tâm bệnh của bọn họ. Thiên đạo nhất mạch nếu không sinh ra hạo nhiên chính khí ý thì khó bước được trên đại đạo. Đặc biệt là sau khi bước vào cảnh giới kiếm phách, nếu không thể cảm nhận được thì bước thêm một bước là điều hết sức khó khăn. Những ngày lập tức, liệt cửu dương lại nói đầy nghi ngờ. Âm vô tà, lời nói của ngươi có phải là nói đùa không? Lúc trước, khi tỉnh lại từ giấc ngủ say, ta cảm ứng được hơi thở của đạo linh. Vừa đúng lúc đạo linh may mắn thoát khỏi tử hoàng kiếm cốc. Chúng ta phải tìm được trước ma đạo và ma linh kia. Tại sao lại ở đây lãng phí thời gian? Nét mặt của âm vô tả cũng trầm xuống. Tại sao mà lời nói của ta lại khó tin như vậy hay sao? Thấy âm vô tả như vậy, liệt cửu dương lên tiếng. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi nói là thật? Chẳng lẽ là mấy tên nhãi con ma đầu? Hay là mấy cái lão ma đầu không biết xấu hổ mà ra tay? Âm vô tả lắc đầu. Vậy thì ai? Là một tiểu bối giới thanh phàm. Không thể như vậy. Huyền hàn âm quát lên đệ tử của huyền âm tông ta làm sao lại có thể bại bởi một gã tiểu bối ở giới thanh phàm thực lực của tên tiểu bối đó thế nào mà thực lực của đệ tử huyền âm tông ta thế nào tên tiểu bối đó là kiếm hoàng nhất kiếp quý tông thì chính là vân thiên âm kiếm hoàng tam kiếp cùng với nhất mạch hệ thổ kiếm hoàng nhất kiếp lạc trọng sơn ánh mắt của huyền hàn âm đầy sự giận dữ người muốn nói với ta rằng một gã như vậy có thể đánh cho kiếm hoàng tam kiếp và kiếm hoàng nhất kiếp của huyền âm tông ta vào trong luân hồi đúng vậy Âm vô tả nói Nhan cơ Ngươi kể lại tất cả mọi chuyện đi Vâng Bố nhan cơ hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thuật lại Sau một lúc Sắc mặt của bốn người huyền hàn âm càng lúc càng nặng nề Càng về sau khi nghe lục thanh và xích diễm ma Tôn đấu khí phong mang với nhau mà không hề kém Thì ngay cả lăng địa trước đó đã gặp hắn hai lần Nét mặt cũng trở nên phức tạp Sau chừng một nén nhang Đúng là một tên tiểu tử cổ quái Ánh mắt của liệt cửu Dương lóe lên tia sáng Một người như vậy không ngờ lại xuất thân từ giới thanh phàm. Có điều thuộc tính của thiên đạo có hàng ngàn hàng vạn. Thánh giả kiếm đạo cũng không thể nói là đã hết. Người đó có được kiếm khí như vậy thì cũng chẳng có gì lạ. Có điều, Lăng Huynh, phong lôi 27 thức. Đó là việc của bổn Tông. Lăng Địa nói một cách lạnh nhạt. Lần này Lăng Huynh sẽ không nhúng tay vào chữ. Lăng Huynh nên để ý tới đại cục một chút. Liệt cửu dương trầm giọng nói. Nhìn ánh mắt của bốn người, cuối cùng Lăng Địa gật đầu, nói. Có thể bắt hắn nhưng không được làm hại tới tính mạng của hắn. Nói xong, Lăng Địa nhìn về phía huyền hàn âm. Huyền hàn âm hừ lạnh một tiếng nói. Lăng tôn giả cứ yên tâm. Huyền âm tông của ta có thể diện nên sẽ hoàn toàn quang minh chính đại, phái đệ tử hậu bối đi đòi lại. Xem xét thực lực của Lăng Địa, mặc dù sắc mặt hết sức khó coi nhưng huyền hàn âm biết bây giờ không phải là đối thủ. Vậy hiện tại, chúng ta phân công hành động. Kiếm cốc bạch linh có kiếm vực quấy nhiễu chúng ta không thể phân biệt được rõ vị trí chỉ có thể dùng thần niệm tìm kiếm trong vòng thời gian một tháng nhất định phải tìm được người bằng không khi thời gian đến với tu vi của chúng ta bây giờ chắc chắn sẽ bị hư không kiếm cốc đẩy ra ngoài linh không thánh nữ nhìn về phía tám người mộc thanh nguyên mà nói các ngươi cũng không được đứng chơi sự việc này có liên quan tới vận mệnh của đại lục chúng ta nếu các ngươi dám nể tỉnh cũ thì đều nằm hết xuống cho ta sắc mặt tám người mộc thanh nguyên thay đổi mà nhìn nhau Cuối cùng bọn họ thở dài rồi đi vào trong khí phong mang màu trắng. Trong lúc người của tử hoàng thánh giới bắt đầu tìm kiếm, trong không gian động hư. Sau khi dung hợp thanh kiếm đá, cái quan tài bằng thanh đồng cũng không còn ngoan cố như trước, chấp nhận để cho thu vào trong không giới. Lục đại ca. Chúng ta đi tìm tỷ tỷ. Nhược thủy kéo tay áo lục thanh mà hỏi. Lúc này, nàng cũng có thể đoán ra được lục đại ca không muốn nàng đi tìm tỷ tỷ. cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh xắn của nhược thủy kiếm trùng của lục thanh dung lên rồi cuối cùng hắn cũng mở miệng nói nhược thủy ngươi không thể đi tìm tỷ tỷ tại sao nhược thủy nhỏ giọng nói mặc dù bình thường tỷ tỷ hơi lạnh lùng như vẫn tốt lắm lục thanh lắc đầu nói nhưng cuối cùng thì nàng vẫn muốn giết ngươi giết ta hai mắt nhược thủy đỏ hoe lắc đầu nói không tỷ tỷ không giết nhược thủy lục thanh thở dài vậy bao nhiêu năm qua ngươi không nhận ra lực lượng của mình bị tỷ tỷ ngươi hút đi tỷ Ánh mắt Nhược Thủy thất thần. Tỷ nói rất thích lực lượng trên người Nhược Thủy, mặc dù bị hấp thu, Nhược Thủy cảm thấy rất khó chịu nhưng chỉ cần tỷ tỷ vui là được rồi. Nhưng muội không biết rằng bây giờ muội không còn sức mạnh nữa. Lúc này, thứ duy nhất mà muội còn đó là căn nguyên chân linh cũng chính là mạng của muội. Nói tới đây, Lục Thanh cảm thấy trong lòng rung động. Sắc mặt Nhược Thủy tối sầm, không muốn nói gì thêm. Trong không gian động hư chỉ có một chút không gian loạn lưu, thì thoảng lại tỏa ra những tia khí phong mang màu vàng xám. Chúng giống như những dòng suối va và chạm vào đá rồi tách sang hai bên sau đó lại hội tụ mà chảy về một hướng nào đó. Thật lâu sau, cuối cùng thì Nhược Thủy cũng ngẩng đầu. Lục Thanh nhìn lại thì thấy hai hàng nước mắt màu lam chảy dọc trên khuôn mặt trắng như ngọc. Thân thể mềm mại của Nhược Thủy hơi rung rung. "Lục đại ca, muội là Kiếm Linh đúng không? Lục đại ca, muội là Kiếm Linh đúng không?" Âm thanh của Nhược Thủy hết sức kiên định nhưng ẩn giấu một chút gì đó run rẩy. Mặc dù Lục Thanh cảm thấy không nỡ nhưng vẫn gật đầu. Chuyện audio, Bất Diệt Kiếm Thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 612, lời nói của Vô Tâm. Vậy những gì bọn họ nói trước đó là về muội đúng không? Nhược Thủy nhìn Lục Thanh chằm chằm, đôi mắt tràn ngập nước mắt. Tới lúc này, Lục Thanh cũng không còn sự lựa chọn nào nữa mà gật đầu. Thì ra bọn họ muốn bắt Nhược Thủy. Ánh mắt Lục Thanh hơi dại ra. Lần đầu tiên, hắn thấy trong mắt Nhược Thủy có chút tử khí. Nhược Thủy, Lục đại ca, huynh đi đi muội biết huynh bảo vệ muội nên mới như vậy những người đó sẽ tới tình nhược thủy như vậy bọn họ sẽ làm hại tới ngươi thấy đôi mắt của nhược thủy vốn màu lam bây giờ thấp thoáng ánh sáng màu trắng xám lục thanh cảm thấy đau xót đột ngột lục thanh cảm thấy không biết phải làm thế nào tất cả cứ theo bản tâm mà làm kiếm già chỉ có bất khuất chứ không có lâm trận rồi lùi bước trong đầu hắn chợt vang lên âm thanh của diệp lão tất cả cứ theo bản tâm mà làm kiếm già chỉ có bất khuất chứ không có lâm trận rồi lùi bước trong đầu hắn chợt vang lên âm thanh của diệp lão trong đan điền của lục thanh kiếm trùng màu tím vang lên tiếng kiếm ngân réo rắt tiếng kiếm ngân đó vọng tới thức hải khiến cho thức kiếm dài nghìn trượng cũng tỏa ra ánh sáng trói mắt chiếu sáng toàn bộ thức hải dường như nhận thấy sự thay đổi trên người lục thanh nhược thủy ngẩng đầu lên nói lục đại ca huynh làm sao vậy huynh không đi ánh mắt của lục thanh hết sức kiên quyết nhưng nếu lục đại ca không đi thì bọn họ sẽ giết huynh nhược thủy quỳnh lên Kéo tay áo lục thanh, bon họ, lục thanh nhìn nhược thủy rồi nói, chỉ có thể bước qua xác của huynh, nhược thủy sửng sốt rồi lập tức cúi đầu, lục đại ca, huynh có biết không, cái gì, lục thanh sửng sốt, ngoại trừ tỷ tỷ của mụi ra thì huynh là người tốt với mụi nhất, dường như đang nhớ lại điều gì đó, nhược thủy lại nói tiếp, không biết đã bao nhiêu năm từ khi mụi được sinh ra, ở cái sơn cốc màu vàng kia liền rơi vào trong một đám sương mù màu trắng sau đó được tỷ tỷ gọi muội liền tới biển sương mù màu tím ở nơi đó ngoài tỷ tỷ và muội không còn một thứ gì khác ngày thường tỷ tỷ không thích nói chuyện chỉ đứng bên cạnh muội chỉ khi nào tỷ tỷ hấp thu xong lực lượng trên người muội rồi đùa giỡn vài câu là lại đi ngủ một khoảng thời gian nhược thủy dừng lại một chút thời gian cứ vậy trôi đi thật là lâu lâu tới mức muội cũng không nhớ rõ cho tới mấy ngày trước khi tỷ tỷ lại ngủ một lần nữa muội mệt mỏi liền tới ngồi trên bệ đá sau đó bất chi bất giác đi tới biển xương mù màu xanh rồi gặp được lục đại ca. lục đại ca, huynh có biết không? huynh là người thứ hai mà ngoài tỷ tỷ ra muội được gặp. hi hi. nhược thủy ngẩng đầu, nở nụ cười. những hạt nước mắt trong suốt vẫn tiếp tục chảy xuống. bao nhiêu năm như vậy, lục đại ca là người đầu tiên nghe muội nói nhiều như thế. nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng lục thanh xuất hiện một sự thương tiếc. muội yên tâm, từ nay về sau, lục đại ca sẽ nói chuyện với muội. thật không? Hai mắt của nhược thủy sáng ngời rồi mở miệng hỏi. Ừ. Lục thanh gật đầu. Nhược thủy quệt nước mắt trên mặt nghĩ ngợi một chút rồi kéo tay trái của lục thanh. Sau đó nàng ngửa bàn tay trái của hắn lên rồi đưa kiếm chỉ của mình, điểm nhẹ một cái. Một tia sáng màu lam chợt lóe lên chui vào trong lòng bàn tay trái của lục thanh. Ngay sau đó, một ký tự nước màu lam tự động xuất hiện. Từ giọt nước đó, lục thanh có thể cảm nhận được thứ lực lượng đặc biệt của nhược thủy. Tuy rằng chỉ có một chút nhưng lại hết sức tinh thuần. Thậm chí còn có cả hơi thở căn nguyên từ trong đó tản ra. Đây là... Đây là muội. Nhược thủy cười đùa. Nếu ngày nào đó muội mất đi thì nhìn giọt nước này, lục đại ca sẽ nhớ tới nhược thủy. Nhìn ký tự màu lam trên lòng bàn tay, bề mặt của nó như có một dòng nước di động vô cùng tinh khiết. Dường như trên đời này không còn có thứ gì có thể tinh khiết hơn nó được. Chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Lục địa ca. Kiếm chỉ của lục thanh hôi nhẹ. Một tia khí phong măng màu đen xé rách không gian. Ngay lập tức một vùng khí phong mang màu trắng xuất hiện trước mặt. Lục đại ca cùng muội đi tìm tỷ tỷ. Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi không gian động hư. Ngươi thực sự quyết định. Diệp lão trượt lên tiếng. Vâng. Sư phụ. Tốt. Đúng là đệ tử của vô tâm ta. Xem ra, nếu vô tâm ta không xuất hiện thì người trên thế gian này sẽ quên ta mất. Lục thanh cả kinh, nói. Sư phụ. Người. Không có gì. Đưa nhà đầu đi thôi. Nhớ kỹ, đệ tử của vô tâm không được làm trái với tâm của mình. Cho dù hồng trần có sâu đến mấy, cũng không thể làm bẩn tính mệnh đồ đệ của vô tâm. Toàn thân lục thanh chấn động, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhược thủy, đi thôi. Ừm, nhược thủy giơ tay trái đặt vào trong lòng bàn tay phải của lục thanh. Nơi này, nhược thủy biết rất rõ. Trong không gian mờ mịt màu trắng, khắp nơi chỉ có toàn là khí phong mang sắc bén. Trong sơn cốc này. Cho dù là tảng đá hay bất cứ thứ gì khác cũng đều có màu trắng. Một lớp nguyên dịch của trời đất có màu hồ phách hơi xỉn xệ, thậm chí nó còn tỏa ra cả mùi thơm mát. Từ bên ngoài sơn cốc nhìn vào có thể thấy những góc cạnh của nó, giống như có vô số những thanh kiếm sắt đang chĩa ra bốn hướng. Mà vừa nhìn vào hai mắt cảm thấy đau đớn, như có vô số thanh thần kiếm đâm vào trong mắt. Trong sơn cốc có khoảng chừng một trăm cái đài đá. Trên mỗi một đài đều có một thanh thần kiếm cấp bạch linh cao chừng năm sáu trên mỗi thanh thần kiếm lại tỏa ra khí phong mang dày đặc. ở giữa một trăm cái đài đá đó còn có một cái đài đá rộng chừng trăm trượng, các góc của nó sắc bén như một thanh kiếm. bên trên có một thanh cự kiếm cao chừng trăm trượng, thanh cự kiếm đó có phong cách cổ xưa, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu trắng. xung quanh thanh cự kiếm còn cắm một trăm thanh thần kiếm cấp kim thiên, tất cả đều không ngoại lệ đang vào thời điểm tiến hóa. gần như trên mỗi một thanh thần kiếm đều có một tia khí phong mang màu trắng đang quấn lấy, không tiêu tán. Từ vị trí của thanh cự kiếm cao trăm trượng với cả một trăm thanh kiếm cấp kim thiên, kia có mấy chục trượng những ký tự. Mỗi một ký tự lại có màu tím. Mỗi nét bút giống như ẩn chứa vô số sự huyền ảo làm say lòng người. Mà trên cái đài đá rộng trăm trượng có năm người đang ngồi xếp bằng. Trong năm người đó có một người chính là Ma Tôn Xích Diễm. Ở bên cạnh là người thanh niên đầy mùi máu. Còn ba lão già đang ngồi xếp bằng cũng không ngoại lệ đều tản ra ma khí. Ma Tôn Đại Nhân. Chờ đi. Ta nghĩ bọn chúng sẽ nhanh chóng tới đây và phải đi qua con đường này. Nếu bọn chúng không đến. Xích Diễm mở hai mắt ra rồi nói. Tiên thiên thần quẻ của thiên linh tộc, bản tôn hết sức tin tưởng. Nét mặt Xích Diễm như nhớ tới điều gì đó. Sau nửa canh giờ. Năm vị đã tới xin mời xuất hiện đi. Xích Diễm chợt mở hai mắt. Nhất thời từ trong đôi mắt bắn ra hai đạo ma lôi đỏ như máu. Ma lôi không hề bị uy nghiêm của sơn cốc chấn áp, tỏa ra bản sắc bá đạo của nó mà lôi lóe lên rồi đánh vào khoảng không màu trắng trước đó giống như có hai bàn tay vô hình xé rách từ trong khí phong mang dày đặc xuất hiện một cái thông đạo rộng chừng một trượng xích diễm huynh bây giờ đã trở thành ma tôn thực sự là đáng mừng âm vô tả đi từ trong thông đạo ra đầu tiên mái tóc dài màu trắng của y không hề có chút lay động nét mặt mỉm cười âm vô tả người vẫn còn chưa chết nét mặt xích diễm xuất hiện sự kinh ngạc đồng thời bốn người bên cạnh cũng mở mắt ra cảm ơn sự ban tặng Âm mỗ vẫn còn sống tốt, làm sao đã đi cho được. Âm vô tả lắc đầu cười, nói một cách ngây thơ. Nói ít thôi, để lăng địa ra đây. Xích Diễm nói một cách lạnh nhạt. Tại sao Xích Huynh phải nói vậy? Âm vô tả có chút ngạc nhiên. Xích Diễm hử lạnh một tiếng rồi nói. Đừng có làm ra vẻ ngây thơ trước mặt ta. Nếu âm vô tả, ngươi không có gì để dựa thì làm sao dám đối mặt với năm người chúng ta. Nếu ngươi lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí thì Xích Mỗ còn có thể tin. Nhưng bây giờ thì... Ma Tôn quả nhiên là tinh tường có thể nhìn rõ mọi việc. Ngay sau đó, từ trong thông đạo vẫn còn chưa khép lại có ba bóng người đi ra. Ngoài ra lại còn có một thanh cự kiếm dài người trượng xé rách khí phong mang, mà hạ xuống. Lăng địa, liệt cửu dương. Ánh mắt của xích diễm nhìn hai người đó rồi sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cả năm người cùng đứng thẳng dậy. Ma Tôn đại nhân, một lão già bên cạnh lên tiếng. Không ngờ qua ngàn năm, trung quy là thiên đạo các ngươi càng lúc càng tốt. Tới bây giờ lại có tới hai vị kiếm tôn. Hai vị kiếm tôn. Vào lúc này, bốn người bên cạnh xích diễm cùng biến sắc, Uy nghiêm của kiếm tôn bọn họ biết rất rõ. Sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách, cho dù là một bậc thì cũng có sự tranh lệch rất lớn. Trong số năm người, ngoại trừ xích diễm ra chỉ sợ không một ai có thể ngăn được oai nghiêm một kiếm của hai người lăng địa. Chư vị ở đây là chờ đợi ta hay sao? Lăng địa lên tiếng. Lăng huynh. Nơi này không có hơi thở của đạo linh. Liệt cửu dương cao mày hơi thở thì có thể che giấu huyền hàn âm lạnh lùng nói ánh mắt xích diễm nhìn về phía năm người lăng địa thế nào năm vị hoài nghi năm người chúng ta đang giấu đạo linh ánh mắt của y quét tới ngoại trừ lăng địa và liệt cửu dương ra ba người huyền hàn âm như bị xét đánh mà lùi lại mấy bước liệt cửu dương nhướng mày tiến lên hai bước trên người xuất hiện một ngọn lửa màu vàng kim ngọn lửa đó vừa xuất hiện không gian xung quanh lập tức bị bóp méo chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP Audio truyện, chương 613, huyết mạch hồ ứng, Thái Dương Chân Hỏa. Ánh mắt Xích Viêm Ma Tôn hơi trở nên ngưng trọng. Thái Dương Chân Hỏa hay còn gọi là Cửu Dương Chân Hỏa, là trí tôn trong chân hỏa. Thái Dương Chân Hỏa chính là khắc tinh của Ma Đạo nhất mạch, đại bộ phận thuộc tính của Ma Đạo đều bị Thái Dương Chân Hỏa khắc chế. Nhìn thấy từ trên người Liệt Cửu Dương đang bốc lên Cửu Dương Chân Hỏa, ngoại trừ Xích Viêm Ma Tôn, ra thì bốn người thanh niên ở phía sau đều thay đổi sắc mặt. Từ ngọn lửa màu vàng đang bùng cháy lên, bọn họ có thể cảm nhận được kiếm anh trong cơ thể mình đang không ngừng run rẩy. Ánh mắt xích viêm tôn hỏa lóe lên một tia hàn quang, ma khí trong cơ thể tràn ra bên ngoài, ở giữa hư không hình thành một đoàn ma ảnh. Những ma ảnh này xuất hiện có xinh đẹp quyến rũ, có dữ tợn, thị huyết, có nghiêm túc trang trọng, lại có thật thà ngây thơ. Ma ảnh vô tận vườn quanh, kèm theo đó là ma lôi gào thét, cương phong xuất hiện ở bốn phía, mặc dù chưa thi triển lĩnh vực. Nhưng hai giữa hai đại kiếm tôn đã xuất hiện một cái động hư không gian đang dần mở, ra. Theo khí thế của hai người không ngừng tăng lên, động hư không gian dần không còn chống đỡ được nữa, ở bên trong xuất hiện những vùng không gian loạn lưu. Hô! Đột nhiên xích viêm ma tôn quát lên một tiếng lớn, một đạo huyết sắc kiếm quang nhập vào cơ thể, trong phút chốc đã kéo dài ra ngàn thước, giữa hư không trượt lóe lên một đạo lưu quang rồi biến mất. Tới thật hay! Trên người liệt cửu dương đồng thời bắn ra một đạo kim sắc kiếm quang hai đạo kiếm quang cách xa nhau hơn trăm trượng đồng thời rơi vào động hư không gian chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy giống như tiếng chuông đồng vang lên không gian loạn lưu bên trong động hư không gian thoáng cái đã nghiền nát sự kiềm hãm khoách tán ra ngoài đám người xung quanh nha chóng thay đổi sắc mặt không chỉ xích viêm ma tôn mà ngay cả liệt cửu dương cùng với đám người lăng địa lập tức lui về phía sau tránh xa những gợn sóng không gian này ầm ầm ầm nhìn mặt đất của bạch linh kiếm giới khi bị đạo sóng không gian màu đen này lan tới Lập tức bị phá hủy, ngay cả mảnh vỡ, cũng không còn tồn tại mà đám người âm vô tà hít sâu một hơi khí lạnh. Nếu nói phá vỡ động hư không gian thì đối với bọn họ là một chuyện rất dễ dàng, cho dù là không gian nơi đây cứng cỏi hơn vô số lần của Bạch Linh kiếm cốc, nhưng độ khó khăn, cũng không được những nhân vật trong kiếm phách tông sư như bọn họ để vào mắt. Nhưng mà giống như hai người liệt cửu dương, khiến cho không gian loạn lưu tràn ra thì bọn họ không thể làm được. Không gian sụp đổ khác hoàn toàn với việc phá vỡ không gian. Thiên đạo thế giới là hàng rào ngăn cách với động hư không gian, để có thể khiến cho không gian sụp đổ thì phải đồng thời phá hủy cả hai thứ này. Cho nên lực lượng khi hai người giao thủ quả thật là rất lớn, đủ để hủy diệt núi non, san bằng bình địa mọi thứ. Bất quá, lúc này ở bên trong bạch linh kiếm cốc, khi những ngợn sóng không gian màu đen đang khoách tán ra, thì trên bầu trời chuyển xuống một đạo lực lượng huyền ảo chấn áp mọi thứ bên dưới. Mười người liệt cửu dương đều dùng mình, loại lực lượng này gây cho bọn họ cảm giác không thể nào chống đỡ được. Uy nghiêm của nó, mặc dù đã tản mắt ra mấy vạn năm cho nên yếu bớt đi rất nhiều, nhưng dù là vậy thì kiếm anh của bọn họ cũng mơ hồ run rẩy, bản thân không thể sinh ra được chút chiến ý nào. Tranh lệch giữa hai bên quả thật là quá lớn a. Ngay khi cỗ lực lượng khi phủ xuống, mặt đất đang bị những gợn sóng màu đen phá hủy với tốc độ nhanh thì dần chậm lại, sau đó hóa thành một điểm linh quang. Lúc này 10 người liệt cửu dương mới hạ thân xuống mặt đất. Cửu dương kiếm quang quả nhiên là danh bất hư truyền sắc mặt xích viêm ma tôn ngưng trọng nói trên mặt liệt cửu dương cũng ra sự thận trọng mà lôi kiếm quang cũng tuyệt không kém đại lục ngọc lôi kiếm quang uy lực thậm chí còn có chút bá đạo hơn ánh mắt nhìn về phía lăng địa xích viêm ma tôn nói ma đạo chúng ta mặc dù rời bỏ thiên đạo nhưng luôn nói một không nói hai chấp nhiệm bản thân vô cùng lớn cho dù là sai đi nữa thì cũng không bao giờ quay đầu trở lại tiểu tử kia và đạo linh có qua lại với nhau nếu như năm vị cố ý muốn ở đây động thủ chúng ta tuyệt đối sẽ không sợ hãi Bất quá đến lúc đó năm vị nếu không có thực lực đối phó ma Linh, thì không phải chuyện của mỗ. Đồng tử hơi có rút lại, lăng địa nói. Ma Tôn định thế nào? Xích viêm Ma Tôn đảo mắt nhìn chung quanh, lập tức nói. Cùng nhau chờ, nếu như tiểu tử kia đến thì chúng ta dựa vào thủ đoạn của mình để bắt hắn. năm vị tính kế thật tốt, nếu như tiểu tử đó biết chúng ta ở đây thì hắn còn tới hay sao? Linh không thánh nữ cười lạnh nói. Hôm nay, hai đạo chúng ta đều đang tìm đạo Linh. Tiểu tử nọ nếu dụng tâm che chở đạo linh, như vậy sao có thể tự chui đầu vào lưới? Mà ta chỉ có thể đợi nửa tháng thời gian, những người đang ở đây đều đã đạt tới kiếm phách cảnh giới. Sau một tháng nữa kiếm cốc hư không, khẳng định sẽ đem bản thân chúng ta cùng với tiểu tử kia trục xuất ra ngoài. Đến lúc đó, cả kiếm cốc hư không ai có thể ngăn cản ma linh cắn nuốt lực lượng của đạo linh. Ma linh một khi đột phá chứng ngại cuối cùng, thực lực của nó sẽ đạt tới độ cao khó có thể tưởng tượng nổi. Không sai. Mà Linh có khả năng không cảm nhận được đạo Linh biến mất, nếu không với thực lực của Ma Linh hiện nay tử hoàng kiếm cốc, có thể trói buộc được nó hay không thì còn không thể biết trước được. Huyền Hàn âm tiếp lời nói. Xem ra năm người các vị không có khả năng đồng ý. Xích viêm ma tôn cũng không tức giận, ngược lại ánh mắt bình tĩnh tới mức dọa người. Đạo bất đồng, không thể cùng mưu việc. Hai đạo các ngươi có mong ước khác nhau, hiển nhiên không có khả năng cùng đạt thành hiệp nghị được. Lăng địa trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh nhất thời như đình chỉ lại, mặt đất vừa mới khôi phục như cũ thì tiếp tục nổi lên những gợn sóng ba động. Chờ một chút. Đột nhiên, Lăng Địa cảm ứng được cái gì đó, ánh mắt nhìn về một phía. Thật sự tới. Ngay cả năm người xích Viêm Ma Tôn cũng sửng sốt, bởi vì giờ phút này ở cách đó không xa xuất hiện phong mang chi khí, kèm theo đó là hai đạo thân ảnh. Đây không phải là Lục Thanh và Đạo Linh thì còn là ai? Lục Tiểu Tử. Không ngờ ngươi lại tới. Lăng địa nhướng mày nói, nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt lão giả này, lục thanh mặc dù không hiểu được nhưng cũng khom người thi lễ nói. Lục thanh ra mắt tiền bối, khẽ gật đầu, lăng địa còn chưa mở miệng, huyền hàn âm ở bên cạnh đã cất giọng the thê nói. Tiểu tử, mau dao đạo linh ra đây, sau đó cút qua một bên. Khẽ nhướng mày, ánh mắt lục thanh khẽ lướt qua huyền hàn âm, khi nhìn thấy kim phong kiếm địch tinh khiết bên hông huyền hàn âm, trong lòng cũng hiểu rõ được một chút. Đánh tiểu nhân, lão nhân chắc sẽ xuất hiện. Thanh âm của Lục Thanh rất bình thản, nếu như đổi lại là trước kia thì hắn sẽ không nói như thế, nhưng do người này vừa gặp mặt đã mở miệng vũ nhục hắn. Mặc dù Lục Thanh cảm nhận được một cỗ uy áp lớn lao từ trên người hắn tỏa ra, thậm chí khiến cho kiếm trùng phải run rẩy cảnh báo, cho mình biết đây là một kiếm phách tông sư. Nhưng thế thì sao? Kiếm già chỉ cầu bản tâm mình ngay thẳng, mà không phải quanh co cầu toàn. Hôm nay, nhuyễn Kiếm trên kiếm thần đại lục cơ hồ đã tuyệt tích những người sử dụng nhuyễn Kiếm trên đại lục năm ngàn năm qua chưa từng có một ai đột phá kiếm phách cảnh thậm chí kiếm hồn cảnh cũng ít người đạt được nghe lục thanh nói chẳng chút khách khí như vậy huyền hàn âm lập tức cho mày lại huyền hàn âm lăng địa lạnh nhạt quát lên một tiếng quay đầu nhìn về phía lăng địa một cái cuối cùng huyền hàn âm hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không hề mở miệng nói gì nữa ngươi chính là lục thanh lúc này liệt cửu dương đột nhiên mở miệng nói đảo ánh mắt lục thanh hơi ngẩn người ra thuộc tính thật bá đạo Trong tủy hải vô tận của hắn huyết mạch chân long có chút rung động, tựa hồ nhận ra được điều gì đó. Tự nhiên, từ trên người lục thanh vang lên một tiếng long ngâm uy nghiêm. Huyết mạch chân long hôm nay đã tiến hóa thành bát trảo, tiếng long ngâm của nó ẩn chưa uy nghiêm khiến cho ngay cả đám người lăng địa, cũng không thể không coi trọng. Đồng dạng, từ trên người liệt dương cửu vang lên một đạo tiếng kêu bá đạo. Kim diễm ba tấc xuất hiện ngoài cơ thể, một cỗ khí tức trí dương ký cương trực tiếp tràn vào khu vực cảm ứng của lục thanh thần sắc hơi ngưng trọng lục thanh trầm giọng nói tam túc kim ô không sai liệt cửu dương cười sang sảng nói quả nhiên là người được truyền thừa huyết mạch chân long bán long chân thân hiển lộ uy nghiêm hẳn là của một vị cửu giai long vương cửu giai long vương thân ảnh xích viêm ma tôn hơi chấn động ánh mắt lóe lên một tia tinh quang hắn bắt đầu cảm ứng luồng chân long khí tinh khiết từ trên người lục thanh tỏa ra ý niệm thu đồ đệ đột nhiên xuất hiện trong đầu bán long chân thân một khi tiến vào ma đạo thì hạo nhiên chính khí sẽ chuyển hóa thành chân ma tà khí, chắc chắn thực lực sẽ tăng trưởng mạnh, thậm chí thành tựu ma long chân thân cũng không phải không có khả năng. Bản thân ma long đã gần sát với ma đạo bổn nguyên, có được tư chất như vậy thì thành tựu thánh vị ngày sau không phải là không có khả năng. Nhưng mà đạo ma vốn khác biệt, xích viêm ma tôn phát hiện bản thân còn đánh giá thấp thực lực của đối phương. vừa nghe được lời nói của liệt cửu dương, thì trong lòng đã chấn động, cửu giai long vương a. Tiểu tử này không ngờ lại nhận được truyền thừa của cửu giai Long Vương. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, huyết mạch chân Long trong cơ thể Lục Thanh là khi ở trong động hư không gian, mà tiến hóa lên. Về phần quá trình thì ngay cả Lục Thanh cũng không hiểu rõ lắm. Long tộc ứng với thiên địa chính khí mà sinh ra, chúng nó có thực lực cường đại khó lường. Mặc dù có được truyền thừa, nhưng cũng chỉ là truyền thừa huyết mạch mà thôi. Về phần bí pháp thần thông thì bản thân phải tự mình lĩnh ngộ. Khác với chân Long trong Long Vực. Thần thông của Long tộc Lục Thanh phải tự mình lĩnh ngộ lấy. Người này không thể thu vào dưới trướng, phải hủy diệt hắn. Sau một lúc suy nghĩ, Sích Viêm Ma Tôn cuối cùng đã hạ quyết tâm. Theo thời gian trôi qua, hắn càng lúc càng phát hiện ra chỗ bất phàm của Lục Thanh. Cho dù Lục Thanh lúc này đang phải đối mặt với 10 kiếm phách tông sư, tuy không ai thả ra uy áp của mình nhưng có thể chấn định. Tự nhiên, thậm chí mơ miệng phản kích. Như vậy thì tâm cảnh của hắn đã đạt tới mức rất cao a. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện chương 614, Ma Linh xuất thế. Ngươi không đến tới đây. Lăng địa nhìn Lục Thanh, rồi ánh mắt dừng lại ở bên cạnh Nhược Thủy mở miệng nói. Lạnh nhạt cười, Lục Thanh mở miệng đáp. Có một số việc dù sớm hay muộn cũng phải đối mặt, cũng sớm muộn phải đưa ra lựa chọn. Chỉ là hôm nay ở đây có nhiều tiền bối như vậy, thật sự là đã cản trở con đường của vãn bối. Ồ, oh, khó có người giác ngộ được điều này. Xích viêm ma tôn nghe thấy vậy thì mắt sáng ngời lên nói. Ngươi muốn đi gặp ma linh. Không sai. Cũng không ý kỵ điều gì. Lục thanh gật đầu nói. Ta muốn dẫn nhược thủy đi gặp tỷ tỷ của nàng. Không nghĩ tới a? Huyền hàn âm tức giận cười nói. Lăng tôn giả. Đây là tiểu tử mà ngươi nhìn chúng đó. Ngươi có biết giờ phút này hắn đang định làm gì không? Thân là thiên đạo kiếm giả không ngờ lại muốn đầu nhập vào ma đạo. Một khi đạo linh bị cắn nuốt hoàn toàn, ma linh sẽ biến hóa. Khi đó kiếm thần đại lục phải nginh đón tình cảnh sinh linh đổ thán huyền hàn âm ngươi cầm miệng cho ta đột ngột liệt cửu dương trầm giọng quát liệt cửu dương gương mặt huyền hàn âm nổi lên vào đạo gân xanh lúc này sau khi hai lần bị người khiển trách tuy tu vi kém xa nhau nhưng cũng không thể khiến cho hắn không thẹn quá hóa giận huyền hàn âm bản thân ngươi không lĩnh ngộ hạo nhân chính khí không nên ở đây mở miệng nói lung tung nhưng không hề để ý tới huyền hàn âm ánh mắt liệt cửu dương nhìn về phía lục thanh chờ đợi hắn trả lời mà một bên xích viêm ma tôn lại lộ sắc mặt vui mừng nói Lục Thanh, ngươi thật sự muốn trốn vào ma đạo bọn ta sao? Ngươi lại đây. Hôm Annie cho dù bọn họ đồng loạt ra tay, Xích Viêm ta cũng có thể bảo toàn cho ngươi. Nhưng mà Lục Thanh lại lắc đầu nói. Ma đạo không phải là thứ ta muốn, Lục Thanh cũng tuyệt đối không tiến vào ma đạo. Thần sắc hơi bị đình trệ, Xích Viêm Ma Tôn trầm giọng nói. Vậy ngươi tạo sao lại muốn dẫn đạo Linh đi gặp ma Linh? Ánh mắt thoáng nhìn qua nhược thủy đang cúi đầu nhu thuận ở bên cạnh, ánh mắt Lục Thanh xuất hiện một tia nhu hòa ta chỉ mang Nhược Thủy đi gặp tỷ tỷ của nàng. Ta chỉ mang Nhược Thủy đến gặp tỷ tỷ nàng. Tâm thần Lăng Địa đột nhiên chấn động, nhìn hai người trước mặt mình trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một tòa tháp lớn màu đen. Tòa tháp to lớn này vô cùng cao ngạo, tòa tháp theo hình lăng giác, cao 9 tầng, mỗi tầng của nó ước chừng vạn trượng, từ dưới đất lên tới đỉnh tháp không biết cao bao nhiêu, ánh mắt không thể nhìn được tới điểm cuối. Cửu Trọng Kiếm Tháp đại tiểu thư thì thào một câu, Liệt Cửu Dương đột nhiên nghĩ tới một người nào đó. Không được Ngươi không thể mang đạo linh đi gặp ma linh. Ngươi nếu như chỉ suy nghĩ tới tư tình nhi nữ sẽ gây lại cho dân chúng, trên khắp đại lục. Nói cách khác, hôm nay chúng ta phải khiến cho ngươi nằm xuống. Giờ PH này linh không thánh nữ đột nhiên mở miệng nói. Bất quá so với huyền hàn âm, ngư khí của nàng có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì thì đạo linh, cũng không thể rơi vào trong tay ma linh. Hôm nay ma linh còn cách đại viên mãn chỉ một chút mà thôi, nếu như bổn nguyên chân linh của đạo linh tới tay nó. Thì lập tức sẽ đạt được thành tựu, tới khi nó vượt qua được tâm kiếp thì kiếm thần. Đại lục sợ rằng sẽ bị nàng không chế. Không sai. Lục thanh tiểu tử, ngươi hãy lựa chọn lại một lần nữa đi. Liệt cửu dương một lần nữa nói. Suy nghĩ một chút. Chỉ cần ngươi giao đạo linh ra, bổn tôn có thể cam đoan không ai thương tổn được tới ngươi. Chuyện khi trước ở kiếm cốc hư không giữa ngươi và đám tiểu bối sẽ được xóa bỏ, không còn ai tiếp tục khi dễ tới ngươi nữa. Biến sắc, huyền hàn âm muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ tới thực lực của liệt cửu dương thì lập tức nhịn lại suy nghĩ trong lòng. Mà lăng địa tự hồ như đang nhớ lại cái gì đó cho nên lão không lên tiếng, mà chỉ lặng lặng nhìn trầm chầm, chầm vào hai người lục thanh. Một lần nữa lắc đầu, ánh mắt lục thanh vẫn bình tĩnh như trước, nhưng không biết vì sao Linh không thánh nữ lại cảm giác như hắn vô cùng khi ên định, không có thứ gì lay chuyển được quyết định của hắn. Thậm chí Linh không thánh nữ, còn sinh ra hoài nghi không có đột vật nào trên đời có thể khiến cho người này động tâm. Tâm cảnh như thế lại có hạo nhiên tránh khí. Truyền thừa của cửu giai long vương thành tựu được bán long chân thân, thành tựu ngày sau của hắn tuyệt đối không thể đoán trước được. Có lẽ, hắn là một trong số ít người đủ tư cách đánh sâu vào cảnh giới thánh đạo. Dần dần trong lòng linh không thánh nữ sinh ra một tia mến tài. Tiểu tử này chấp mê bất ngộ, ta nghĩ hai vị tôn giả đại nhân, cũng không vì tâm tư bản thân mà để hắn dẫn đạo linh rời đi. Việc này liên quan rất lớn tới vô số sinh linh trên kiếm thần đại lục, mong các vị hãy suy nghĩ cẩn thận. Âm vô tà trực tiếp lời nói Vậy âm vô tà ngươi có suy nghĩ gì? Huyền hàn âm lập tức mở miệng hỏi. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, âm vô tà tự hồ cảm thấy ngoài ý muốn khi huyền hàn âm tiếp lời, đồng thời trong lòng cũng sinh ra vài phần đảm lược. Theo cái nhìn của mỗ, người này đã bị đạo linh mê hoặc với thiên tư của hắn nếu như buông bỏ thì ngay sau khi có thành tựu sẽ trở thành mối họa lớn của chúng ta. Cho nên âm mỗ cho rằng người này không thể lưu lại, bất quá. Ngư khí của âm vô tà hơi chuyển đổi. Nếu lăng tôn giả muốn bảo vệ tiểu tử này mà ta lại không muốn lưu mối họa về sau, thì không bằng phế bỏ tu vi của hắn. Chỉ cần hắn không có tu vi thì coi như, cho hắn một con đường sống chúng ta cũng có thể yên tâm. Thân thể hơi xoay chuyển, ánh mắt lục thanh rơi xuống người âm vô tà, nhìn thấy nụ cười lạnh trong mắt đối phương, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ sát ý mạnh mẽ. Không được. Lúc này, lăng đại đột nhiên tỉnh táo lại trầm giọng nói. Lăng tôn giả, ngươi nên vì sinh linh trên khắp đại lục mà suy nghĩ. Nếu như giờ phút này âm vô ta chết mà cứu vớt được mọi chuyện, mỗ sẽ vì nghĩa bất dung từ. Lăng tôn giả. Người chớ quên ngàn năm trước mười người chúng ta vì sao lại muốn ẩn giấu bản thân, ngủ say ở trong kiếm cốc hư không? Tông môn lúc đó chuyển lệnh xuống không biết lăng tôn giả còn nhớ rõ không? Ánh mắt hơi đình trệ, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, thần sắc lão biến ảo mấy lần. Cuối cùng, lăng địa thở dài một hơi nói. Trước tiên bắt hắn lại, chỉ cần hủy diệt đạo linh là được, chuyện sau đó ta sẽ tự xử lý. Lăng tôn giả. Thế nào? bổn tôn nói ngươi không nghe sao? Hay là ngươi tưởng rằng vào thực lực của ngươi đã có thể ở đây, ra lệnh cho người khác? Ánh mắt lăng địa trợn lên, từ trong mắt xuất hiện một tia hàn quang lạnh lẽo bao phủ xuống âm vô tà. Lăng tôn giả bớt giận, hơi biến sắc, âm vô tà nói. Nếu lăng tôn giả đã cầu tình thay tiểu tử nọ vậy thì cứ theo ý ngài mà làm. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng xích viêm ma tôn ở phía đối diện dâng lên một cỗ lửa giận ngút trời. Xem ra các ngươi đã đưa ra quyết định cho chuyện này ta đợi 5 người các ngươi quá lâu rồi. Sigviem Ma Tôn gần giọng nói ra từng chữ một, theo đó trong hư không cũng sinh ra vô số kinh lôi, từng đạo từng đạo nổ vang làm chấn động lòng người. Không sai. 5 người các ngươi quả thật là dư thừa. Đột ngột, bên trong tiếng sấm liên miên xuất hiện một giọng nữ trẻ trung, chỉ là kèm theo đó là một cỗ uy nghiêm vô tận. Khi thanh âm này vang lên, thì 10 người Sigviem Ma Tôn nhất thời cảm nhận được cỗ áp lực rất lớn phủ xuống. Cỗ áp lực này tuy kém hơn lúc kiếm vực tỏa ra nhưng đồng dạng cũng khiến cho bọn hắn khó có thể thừa nhận nổi là ai năm người lăng địa đồng thời biến sắc có thể vô thanh vô tức tới gần bọn họ mà không một ai cảm giác được thì người tới thật sự đáng sợ ít nhất lăng địa từ khi tiến vào cảnh giới kiếm tôn thì đây là lần đầu tiên gặp phải hiện tượng này các ngươi không phải tới tìm ta sao thanh âm lạnh nhạt một lần nữa vang lên ở sau lưng năm người xích viêm ma tôn ở bãi đá ngoài trăm trượng bạch linh cấp thần kiếm có chiều cao hơn trăm trượng đột nhiên kịch liệt rung động. Phong mang chi khí màu trắng sữa thoát ra khỏi thân kiếm, thậm chí ở trong đó mọi người còn nhìn thấy được tử sắc phong mang. Đây là một thanh bạch linh cấp thần kiếm sắp tấn giai lên tử hoàng cấp. Nhưng mà giờ phút này, chui bạch linh cấp thần kiếm phát ra những tiếng kiếm minh rất lớn khiến, cho cả trăm thanh kim thiên, cấp thần kiếm xung quanh đều phát ra những tiếng vé gió thê lương. Chẳng lẽ là sắc mặt năm người lăng địa đột nhiên thay đổi mạnh? Không tốt. Mà linh muốn xuất thế, cơ hồ trong nháy mắt năm người lăng địa cùng động năm đạo kiếm quang trong khoảnh khắc đã vượt qua ngoài trượng phóng về phía bãi đá năm người hãy bình tĩnh tỉnh táo một chút mặc dù sắc mặt của năm người xích viêm ma tôn cũng thay đổi nhưng đây là bọn họ lộ ra sự vui mừng thực lực của hai bên vốn không có nhiều cách biệt, nhưng một khi ma linh xuất hiện thì cán cân đó sẽ lập tức nghiêng hẳn về một phía ma linh đại nhân ngài hãy mau thoát khỏi trói buộc chúng ta sẽ thay ngài chống đỡ xích viêm ma tôn trầm giọng quát một tiếng huyết sắc cự kiếm ở sau lưng lập tức rời khỏi vỏ Đồng thời, năm người còn lại cũng quát lên một tiếng, ma ảnh lập tức xuất hiện trùng trùng điệp điệp trên bãi đá. Những ma ảnh này vừa xuất hiện thì ngay cả với tâm cảnh kiên định của Lục Thanh, cũng phải xuất hiện sự rung động rất lớn. Khác với lúc trước, giờ phút này ma ảnh hiển lộ ra thân thể giống thực chất, vừa ngưng tụ được thân hình bọn chúng lập tức lao lên quấn lấy đám người lăng địa. Cửu dương hỏa vực. Khai. Bỗng nhiên, liệt cửu dương hét lớn một tiếng. Một đạo kim quang rực rỡ xuất hiện ở giữa không trung. Nó tản mát ánh sáng ra bốn phía giống, như mặt trời chói chan ở trên cao đang tản mát ra nhiệt lượng vô tận. Động hư không gian, bao quanh liệt cửu dương hóa thành một một hỏa cầu tràn ngập ngọn lửa kim sắc. Đánh chết đạo linh. Mau! Trong tay linh không thánh nữ lúc này đã ngưng kết thành một thanh thần kiếm màu đen. Động hư kiếm quang xuất động lập tức dẫn theo vô số không gian loạn lưu bắn thẳng, về phía đám người xích viêm ma tôn. Kiếm quang lăng không bay đi, âm vô tả. Trong phút chốc đã vượt qua khoảng cách 10 dặm xuất hiện ở trước mặt lục thanh. Huyền âm kiếm quang cơ hồ không có thời gian hạn chế ngưng tụ thành một thanh cự, kiếm ngàn trượng đem thiên địa nguyên dịch xung quanh hai người lục thanh, ép vào bạch linh kiếm thổ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 615, một kiếm kinh thế hãi tục. Nhìn một kiếm bất thình lình của âm vô tà ánh mắt của lục thanh ngưng trọng, vung tay đẩy nhược thủy ra xa mê dặm bây giờ nhược thủy chỉ còn một chút lực lượng để bảo vệ căn nguyên chân linh lại thêm trận chiến ở kiếm cốc kim thiên và câu linh võng sau đó lại bị khí chân ma nhập vào người làm cho căn nguyên tổn thương bây giờ không còn nhiều sức lực chưa nói là một vị tông sư kiếm phách bình thường mà cho dù là một gã đại sư lĩnh ngộ được thiên đạo cũng đều có thể chém giết một cách dễ dàng trong khoảng khắc âm vô tả đến lục thanh cũng đẩy được nhược thủy ra ngoài mặc dù lúc này đối mặt với âm vô tả là một vị tông sư kiếm phách nhưng lục thanh chẳng những không sợ hãi mà trong đan điền kiếm chủng màu tím lại dâng lên một thứ ý chí chiến đấu mạnh mẽ ý chí chiến đấu đó không hề bị thực lực của đối thủ làm cho khiếp đảm lúc này tâm thần của lục thanh hết sức yên lặng quyền phải của hắn dần kéo dài rồi chậm rãi biến thành một thanh thần kiếm màu vàng đen ẩn chứa phong lôi kiếm cương ở bên trong trong mắt lục thanh nắm tay của mình và kiếm cũng chẳng có gì khác biệt mà đánh ra một quyền trong không trung đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân cái gì nhất thời Chính người lăng địa đang giao chiến trước đài đá cùng nhìn về phía này. Tiếng kiếm ngân thuần túy vang lên, cùng với một quyền của lục thanh khiến cho cả chín người cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này, cánh tay của lục thanh giống như hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén. Đánh ra một quyền đó, thân thể hắn, như to thêm một vòng đồng thời những tia khí phong mang màu vàng đen cũng tản ra. Nhìn hắn tựa, như một vị thần đỉnh thiên lập địa giáng phàm đang đứng trên kiếm tổ trong suốt, như bạch ngọc. Chân phải của lục thanh đạp mạnh một cái khiến cho một tiếng động vang lên đồng thời mặt đất cũng phải rung chuyển rắc rắc nhìn thấy cảnh đó trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác của âm vô tả một cái rãnh mấy trăm trượng xuất hiện dưới chân lục thanh kiếm thổ bạch linh do thần kiếm bạch linh sinh ra mặc dù nói còn kém so với thần kiếm cấp bạch linh nhưng cũng đủ để hơn một thanh thần kiếm cấp kim thiên mà một cước của lục thanh không ngờ lại đánh cho nó phải xuất hiện vết nứt chỉ riêng lực lượng của bản thân đã đủ khiến cho người ta sợ hãi đủ để âm vô tả phải để ý mà gần như trong khoảng khắc nắm đấm đánh ra một tiếng long ngâm cũng phát ra khỏi miệng lục thanh long uy thiên đạo được tiếng long ngâm kích thích đồng thời huyết mạch chân long màu vàng kim bốc lên sau lưng lục thanh từ từ hóa thành ảo ảnh của chân long chân long ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng tiếng long ngâm hóa thành một gợn sóng mà phóng về phía âm vô tả phá trong mắt âm vô tả hiện lên sát ít y không ngờ được lục thanh chỉ là kiếm hoàng nhất kiếp mà lại dám đối mặt với một kiếm của vị tông sư kiếm phách như y thậm chí lại còn dám ra tay đánh trả Hơn nữa, khi tiếng long ngâm vang lên, âm vô tà còn cảm nhận được bản thân xuất hiện một sự run rẩy khó hiểu, dường như là do sợ hãi mà sinh ra. Một thanh kiếm khổng lồ dài nghìn trượng liền xuất hiện chấn áp không gian, thậm chí không gian không hề có một gợn sóng nào xuất hiện. Huyền âm kiếm mang màu lam xám với thế như chảy tre, xé gợn sóng âm thanh ra làm đôi. Mặc dù như vậy thì bị tiếng long ngâm ngăn cản, huyền âm kiếm mang vẫn thủ nhỏ lại chỉ còn có trăm trượng. Lúc này rõ ràng là huyết mạch chân long cả lục thanh có có long uy càng thêm mạnh mẽ và tinh túy thậm chí trong đó còn ẩn chứa một thứ uy nghiêm khó hiểu chỉ có điều uy nghiêm ẩn sâu nơi huyết mạch chân long trong cơ thể cho dù là lục thanh cũng không thể nào dẫn động được nó ngay lập tức huyết mạch chân long đã biến thành tám chân thuận theo thế từ sau lưng mà chui vào người lục thanh nương theo đó là phong lôi kiếm ý ngập tràn ý chí kiếm đạo dường như có một con chân long di chuyển trong huyết mạch một thứ huyết khí nương theo long uy ngút trời khiến cho khí huyết của lục thanh sôi lên khí huyết ở trong người dao động khiến cho lục thanh có một cảm giác rằng lúc này hắn liền hóa thành một con chân long màu vàng tím khổng lồ chân long màu vàng tím ẩn chứa uy nghiêm vô cùng vô tận ánh mắt của nó tới đâu uy thế khiến cho trời đất xung quanh tự động nứt ra đột ngột lục thanh chợt xuất hiện một thứ cảm giác khó hiểu dường như trong tích hắn hắn liền hóa thành mảnh đất trắng dưới chân mà đạo huyền âm kiếm mang đăng hạ xuống dường như chỉ là một thứ yếu ớt, chỉ cần một ý nghĩ của hắn là có thể đập nát được nó. bất ngờ, một thứ lực lượng mênh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, chấn áp trong toàn bộ kiếm cốc bạch linh, lực kiếm vực. sao có thể như vậy? xích diễm ma tôn hét lên một tiếng kinh hãi, cả nhìn người gần như cùng dừng lại. ngay cả thanh thần kiếm cấp bạch linh trên bệ đá cũng bị ý chí uy nghiêm giáng xuống làm cho không còn run rẩy được nữa. tuy rằng mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng mười người lăng địa. Người nào cũng là tông sư kiếm phách, nên có thể cảm ứng được lực lượng từ trên không dáng xuống là do ai dẫn động. Lúc này, ánh mắt của chính người lăng địa nhìn về phía lục thanh lập tức thay đổi. Không ngờ tên này lại có thể dẫn động được lực kiếm vực. Linh không thánh nữ thất kinh nói. Tuy rằng cả chính người đều biết rõ là lực kiếm vực không phải vì lục thanh, sinh ra mà chỉ bị sử dụng một phương thức nào đó tiếp dẫn xuống đây. Nhưng điều đó cũng đủ khiến cho chính người kinh hãi không hiểu. Kiếm vực đó là thứ của riêng thánh giả kiếm đạo. Nếu như nói có thể dễ dàng dẫn động như vậy thì trong năm vạn năm qua trên đại lục, cũng không chỉ có 10 vị thánh giả ít ỏi được ghi vào trong sử sách. Vậy mà hiện giờ, trong không gian kiếm cốc, mà bốn đại thánh giả để lại lại có một gã kiếm hoàng nhất kiếp dẫn động được nó. Chưa nói tới cái khác, cho dù là một gã kiếm đế, dẫn động cũng không thể làm cho mấy người lăng địa khiếp sợ. Nhưng nó lại do lục thanh dẫn động thì điều đó có nghĩa là... Mà vào lúc này, lục thanh cũng chẳng để ý nhiều đến chuyện đó. Hắn chỉ cảm thấy có một thức lực lượng cực mạnh di chuyển trong người, mà cảm thấy vui vẻ. Hắn có cảm giác đứng trong không gian này quyết không cho phép bất cứ người nào làm trái. Lực lượng vô biên mênh mông từ quyền phải của Lục Thanh lao ra. Trên quyền phải của hắn có một cái long chảo rất lớn xuất hiện. Long chảo đó ngưng động rất thật. Một quyền này trong mắt Lục Thanh nó cũng chẳng khác gì kiếm. Sau khi đạt tới tầng thứ 9 của tử hoàng kiếm thân kinh, hắn có thể phát ra được 200 vạn cân sức lực. Mà với sự bùng nổ của 200 vạn cân sức lực lại được phong lôi, kiếm cương làm chân khí, kiếm y hóa thành quyền ý có thể nói thứ võ đạo của thiên linh tộc đã được Lục Thanh, ngưng tụ thành kiếm ý phong lôi kiếm ý cuồn cuộn bá đạo nhưng cũng rất mạnh mẽ. Dẫn động. Trong mắt liệt cửu dương bốc lên một ngọn lửa. Trong không gian, Lục Thanh cảm thấy dường như có một thứ lực lượng vô hình bị dẫn động. Thứ lực lượng đó rất dày, giống như một ngọn núi cao, tới vạn trượng với sức nặng khiến cho gân cốt toàn thân hắn kêu lên răng rắc trong đan điền kiếm chủng màu tím bạc liên tục phát ra kiếm nguyên đồng thời trong không gian kiếm chủng bầu trời đêm với vô số điểm sáng chợt tỏa ra ánh sáng kinh người trong sự cảm ứng của lục thanh trong không gian thức hải thức kiếm dài nghìn trượng cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ dung nhân vào trong thân kiếm rồi to lên gấp vạn lần một thứ dao động huyền ảo xuất hiện chấn động thức hải dẫn đắt động tác của lục thanh thế này là thế nào đột ngộ thân thể của lục thanh hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế Long nguyên dịch trong người nhanh chóng tiêu hao, Tử Hoàng Kiếm thân kinh tự động vận chuyển nhanh chóng chuyển hóa chúng thành kiếm nguyên, rồi theo khí huyết mà vọt tới huyệt Lao Cung. Thân thể hắn mặc dù mất đi sự khống chế nhưng một kiếm đó vẫn được phát ra như trước. Vào lúc này, trước quyền phải của Lục Thanh, cái Long chảo màu vàng tím thu nhỏ lại chỉ còn có một trượng, nhưng trong đó tràn ngập kiếm ý sắc bén khiến cho đám người lăng đại kinh hãi, mau tránh ra. Liệt Cửu Dương trầm giọng quát, nhưng âm vô tả lại có nỗi khổ không thể nói nên lời từ khi lục thanh dẫn lực kiếm vực xuống dưới rồi một quyền đó hóa thành kiếm mà đâm tới âm vô tà liền phát hiện không gian xung quanh mình trong khoảng thời gian ngắn chợt đặc hơn tới cả vạn lần ngay cả lĩnh vực của y cũng bị giam cầm ở trong cơ thể kiếm nguyên đang di chuyển rất nhẹ nhàng chợt trở nên nặng nề thân hình y như cũng bị một tòa núi cao ngàn trượng đế lên khiến cho nửa bước đi cũng khó chỉ có thể trơ mắt nhìn cái long trào màu vàng kim chậm rãi tới gần vào lúc này âm vô tả cũng bất chấp tất cả các vị cứu mạng Liệt cửu dương và lăng địa biến sắc gần như cùng ra tay một lúc. Nhưng khi hai người tới gần âm vô tà thì lực kiếm vực, trong không gian chậm rãi tạo áp lực lên người họ. Khi tới còn gần nghìn trượng, mức độ áp lực chấn áp lên người họ đã đạt tới một mức độ khiến, cho người ta phải giật mình. Thiên lôi vực, mở. Cửu chân hỏa vực, mở. Một vòng thiên lôi màu tím, và thái dương chân hỏa màu vàng từ thân thể hai người tản ra. A, ánh mắt của xích diễm ma tôn ngưng trọng, chẳng hề nghĩ ngợi mà lao tới. Ma lôi vực, mở. Ma lôi đỏ như máu lập tức được sinh ra. Trong khoảng thời gian ngắn, xích diễm ma tôn tới được gần hai người liệt cửu dương. Sắc mặt của cả ba đồng thời ngưng trọng. Khi khoảng cách tới càng lúc càng gần, áp lực lên người họ cũng càng lúc càng mạnh. Bọn họ không biết, đồng thời, sự chuyển hóa long nguyên dịch trong cơ thể lục thanh cũng nhanh hơn tới mấy chục lần. Trong giây lát đó, long nguyên dịch có trong người hắn đã biến mất gần nửa. Mà với tốc độ chuyển hóa nhanh như vậy thì thứ lực vô hình bị dẫn động cũng càng lúc càng mạnh. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio chuyện chương 616 một kiếm đánh lui. Khói miệng lục thanh tràn ra một dòng máu tươi màu tím bạc. Sau khi có được thân thể bán long, máu trong người lục thanh cũng hấp thu rất nhiều tinh nguyên linh vật nên cũng biến thành long huyết hiếm thấy. Long huyết đó cũng giống như linh huyết của linh thú là thứ độc nhất vô nhị. Chỉ có điều linh huyết của lục thanh lại càng thêm mạnh. Chỉ sợ ngay cả chân long cấp 8 thực sự cũng không dám nói rằng nguyên khí trong long huyết của mình có thể nhiều hơn Lục Thanh. Kiếm cốt toàn thân hắn kêu lên răng rắc. Cho dù là nó đã đạt tới kiếm thể Kim Thiên đỉnh cấp, thậm chí xét ở một mức độ nào đó, sau khi trải qua dị biến trong không gian động hư, kiếm thể Kim Thiên của Lục Thanh đã gần tới kiếm thể Bạch Linh. Cho dù như vậy thì dưới tác động của nguồn lực vô hình, có vẻ cũng bất lực. Lúc này, một vầng ánh sáng màu xanh chợt xuất hiện bên ngoài cơ thể khiến cho cảm giác của hắn chợt nhẹ đi. Lục Thanh liền thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Có điều, sự khống chế thân thể vẫn không nằm trong tay hắn. Cảm nhận thứ lực lượng nơi nắm tay phải, lục thanh không kìm được để cho tâm thần chìm vào trong đó. Trong nắm tay của hắn có một thứ lực lượng tuyệt đối. Dường như đối với thứ lực lượng đó, tất cả mọi thứ đều trở nên yếu ớt, chỉ cần đụng vào một cái là vỡ. Đồng thời, lục thanh cũng cảm nhận được ba thứ lực lượng tương tự nhưng chỉ có điều, ba thứ lực lượng đó lại yếu hơn nhiều. Thậm chí bên trong còn thiếu một thứ gì đó, khiến cho hết sức yếu nhược đối với thứ lực lượng có trong tay hắn. Từ trong đó, Lục Thanh cảm nhận được một thứ pháp tắc mà cho dù biến đổi thế nào, hắn cũng vẫn cảm thấy quen thuộc. Pháp tắc thiên lôi, pháp tắc cửu dương, pháp tắc ma lôi. Cả ba loại pháp tắc lần lượt thay đổi, quyện lấy nhau thành ba thế giới độc lập, chống lại thứ lực lượng tuyệt đối trong tay Lục Thanh. Bất chợt, Lục Thanh cảm thấy giật mình. Chẳng lẽ, đây chính là do lĩnh vực tạo ra? Hắn mở mắt ra nhìn, thì thấy ba người lăng địa đã biến thành ba quả cầu sáng chậm rãi đi về phía mình. Trên đường đi, ba quả cầu sáng, mặc dù bị thứ lực vô hình cản trở nhưng tốc độ vẫn hết sức vững vàng. Chẳng hề ngẫm nghĩ, tâm thần của Lục Thanh liền chìm vào giữa lĩnh vực của ba người. Có thứ lực vô hình bảo vệ, cả ba người lăng địa đều không nhận ra động tác của Lục Thanh. Biết không thể lĩnh ngộ nên Lục Thanh cũng không cố gắng, mà chỉ ghi nhớ sự cấu thành của ba cái lĩnh vực vào trong đầu. Ba cái lĩnh vực đó là của ba vị tông sư kiếm tôn. Chỉ có điều, chưa tới nửa tức, tâm thần cứng cỏi của Lục Thanh cũng gần như tiêu hao hết chợt ba tiếng quát khẽ văng lên cả ba người lăng địa đã tới trước mặt âm vô tả cùng lúc có ba tiếng kiếm ngân văng lên từ ba quả cầu trong nháy mắt kéo dài hóa thành những thanh kiếm to dài tới hai ngàn trượng một thanh của thiên lôi quấn quanh cùng với ánh sáng tím rực rỡ một thanh có ngọn lửa màu vàng bốc lên đốt cháy cả không gian còn một thanh thì tỏa ra ma khí ngập trời cùng với ma lôi lóe lên liên tục ba thanh kiếm không lồ như có linh tính lướt qua âm vô tà mà nghiền nát huyền âm kiếm quang trước mặt gã cả ba thanh kiếm to cùng bổ vào long trào màu tím một làn ánh sáng chói mắt chợt tản ra giữa hai người đồng thời không gian cũng giao động mạnh rồi giống như một bức tường đất mà sập xuống ầm ầm không gian sập xuống làm vang lên những tiếng động giống như tiếng sấm khiến cho lòng người kinh sợ giống như bị một tia sét đánh chúng làm cho lục thanh bay ngược về phía sau rồi phun ra một ngụm tâm huyết toàn thân lập tức trở nên uể oải đồng thời cả ba thanh kiếm khổng lồ cũng vỡ vụn Ba người lăng địa giống như bị một bàn tay to ném đi, còn bắn ra xa hơn cả lục thanh. Mà âm vô tả cũng không may mắn thoát khỏi, thân thể nổ tung. Một cái bóng người màu lam cao chừng một tấc hét lên chói tay rồi bắn ra. Cái bóng màu lam xám đó có chút gì giống với âm vô tả. Kiếm anh, ánh mắt của người thanh niên đỏ như máu sáng ngời. Ba người linh không thánh nữ nhanh chóng di chuyển, chắn trước mặt người thanh niên đó. Ba vị cần gì phải lo lắng như vậy? Người thanh niên đỏ như máu khẽ cười nói. Huyền Hàn âm hừ lạnh một tiếng, nói Ma đạo các ngươi vốn giỏi việc hấp thu đạo khác nên ta bắt buộc phải đề phòng. Lúc này, cả ba người lăng địa cùng lùi về trước sáu người. Gần như đồng thời, cả ba người phun ra một ngụ máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lực kiếm vực đúng là bác đại tinh thâm. Lăng địa hít sâu một hơi rồi mới mở miệng nói Liệt cửu dương nghĩ gì đó cũng gật đầu, nói Tự mình cảm nhận lực kiếm vực mới biết được sự uy nghiêm của nó lớn tới mức không phải là Thứ mà lĩnh vực của chúng ta có thể so sánh. Một gã kiếm hoàng nhất kiếp mượn dùng nó, mà đã có thể đối kháng được với ba người chúng ta thật sự là khiến cho người ta phải bội phục. Xích diễm ma tôn ở bên cạnh không nói một lời, nhưng ánh mắt y sáng như sao nhìn xung quanh. Có thể nói sự thu hoạch của y cũng rất lớn. Sở dĩ cả ba người vất bỏ hiểm khích, mà ra tay đó là vì nếu có thể tự mình tiếp xúc với lực kiếm vực, thì đối với bọn họ sau này có thể có cơ hội đột phá thánh vị. Thậm chí là cảnh giới kiếm tổ cũng có thể sở tới tác dụng của thứ lực lượng đó với bọn họ có thể nói là không có cơ hội gặp được lần thứ hai lại nhìn lục thanh lúc này thân hình bay ngược về phía sau gần như mất tất cả sức mạnh kiếm nguyên trong cơ thể hắn như chẳng còn mà long nguyên dịch ở trong máu thịt cũng gần như mất hết trong không gian thức hải kiếm thức dài nghìn trượng cũng chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt lục đại ca nhìn lục thanh phun máu tươi mà bay ngược ra nhược thủy bật khóc mà đón lấy lục đại ca huynh không sao chứ huynh không được chết nhược thủy không muốn huynh chết trên khuôn mặt nhược thủy giàn ruỗ nước mắt nàng đưa tay quệt vết máu trên miệng lục thanh ha ha lục thanh cố gắng mở hai mắt cho dù tâm thần hao hết kiếm nguyên hao hết hồn thức cũng như chẳng còn thậm chí là toàn thân hết sức mệt mỏi lúc này ánh mắt của hắn trở nên nặng nề từ trước tới giờ chưa có lúc nào lục thanh lại cảm thấy mình bất lực như thế này chỉ biết mở hai mắt ra mà nhìn lục đại ca không sao muội không cần phải lo lắng lục đại ca Là do nhược thủy không tốt, do nhược thủy hại huynh. Những giọt nước mắt màu lam rơi xuống lã trã trên mặt lục thanh, như không bao giờ dừng lại. Mà vào lúc này, lục thanh cũng không thể giữ được tinh thần. Lần đầu tiên, hai mắt của hắn tối sầm lại. Nhìn lục thanh đang hôn mê, lăng địa và liệt cửu dương liếc nhìn nhau rồi cùng thở dài. Cho dù thế nào thì trận chiến ngày hôm nay, lục thanh hoàn toàn có tư cánh trong tương lai tấn công thánh vị. Chỉ với tu vi kiếm hoàng mà hắn có thể dẫn động được lực kiếm vực, đánh lui ba vị kiếm tôn chiến tích như vậy mà với chỉ bằng đó tuổi thì trong giới trẻ trên đại lục có người nào sánh được với hắn bất chợt bãi đã đã yên lặng lại bắt đầu run rẩy chỉ có điều lúc này so với trước lại càng thêm mạnh thanh thần kiếm bạch linh dài trăm trượng lập tức phát ra những tiếng ngân không ổn mà linh đang dẫy ra khỏi tử hoàng kiếm cốc bốn người liệt cửu dương biến sắc nhưng khi bốn người xoay lại thì thanh thần kiếm bạch linh cũng không thể chống đỡ nổi mà vỡ vụn ngay tức khắc một đạo kiếm quang màu tím chợt cắt qua không gian cho dù là đám người lăng địa cũng chỉ thấy một tia sáng tím lóe lên trong không gian ngay lập tức một tiếng kêu thảm thiết vang lên âm vô tả ma linh ngươi dám lăng địa giận dữ quát lên một tiếng trên thanh kiếm khổng lồ dài mười trượng bốn thanh kiếm thần kiếm các bạch linh vỡ nát bốn tia sáng màu trắng từ trong đó bắn ra chui vào trong thanh kiếm khổng lồ lăng địa giơ tay nắm chặt trong nháy mắt thanh cự kiếm thu nhỏ lại chỉ còn có bốn thước một tia sáng màu tím lóe lên Đồng thời một tia chớp xuất hiện trước tử mang. Năm người các ngươi đứng lại. Cửu dương hỏa vực. Mở. Liệt cửu dương quát lên một tiếng. Đồng thời một vùng lửa màu vàng kim bốc lên bao phủ năm người bên xích diễm. Ma tôn vào trong. Huyền hàn âm và linh không. Thánh nữ nhìn nhau rồi cả hai lắc mình lao về phía ma linh. Thiên lôi vực. Lăng địa quát lớn một tiếng. Thần kiếm trong tay liền chém xuống. Một kiếm đó đi theo một đường huyền ảo. Thiên lôi vực vốn từ thân mình lão tỏa ra thì bây giờ lại phóng ra từ mi tâm với tốc độ cực nhanh bao phủ lấy tử mang chỉ là lĩnh vực của kiếm tôn mà cũng muốn ngăn cản ta một âm thanh lạnh lùng trượt vang lên trong lôi vực màu tím sắc mặt lăng địa biến đổi mặc dù trong nháy mắt lão giải phóng lực lượng kìm nén cả ngàn năm để thiên lôi vực thông qua kiếm thứ nén ép lại trong phạm vi chỉ còn có một trượng để chấn áp ma linh với hy vọng là có tác dụng chỉ trong tích tắc tia ánh sáng tím liền xuyên qua thiên lôi vực mặc dù cố gắng nhưng lăng địa vẫn không tránh được nó trong nháy mắt cánh tay phải nổ tung, lăng địa kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay lập tức lại nổi giận, bởi vì vào lúc này âm vô tả cũng kêu lên một tiếng thảm thiết, kiếm anh chỉ có một tấc bị một bàn tay trắng muốt nắm chặt mà không có lực hoàn thủ. Chủ nhân của bàn tay trắng như ngọc đó là một thiếu nữ có khuôn mặt tuyệt trần, khuôn mặt của thiếu nữ đó giống hệt với đạo linh, chỉ có điều so với đạo linh đầy nhân tính, thì khuôn mặt của nàng lại hết sức lạnh lùng và tuyệt tình không hề có ý thương hại. bằng mắt thường có thể thấy được kiếm anh. Của âm vô tả khô quát lại ngay cả một chút chân linh cũng không còn. Ma Linh. Lăng địa cố gắng kìm chế cơn giận mà quát. Hai người huyền hàn âm ở bên cạnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của Ma Linh thực sự vượt ra khỏi sự tưởng tượng của họ. Ngay cả lĩnh vực kiếm tôn của lăng địa. Cũng không thể ngăn cản mà để cho nó thoải mái hấp thu kiếm anh của âm vô tả. Nhân vật như vậy khiến cho hai người cảm thấy rết run. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện mười 617, Thực lực kinh người. Tỷ tỷ, ánh mắt của Nhược Thủy có chút lo lắng. Tỷ mau cứu lục đại ca. Đôi mắt màu tím của thiếu nữ hết sức lạnh lùng. Chỉ có điều khi nhìn Nhược Thủy, sự lạnh lùng trong đó bớt đi một chút. Bọn chúng không phải là người tốt. Nhược Thủy, đi với Tỷ tỷ. Không, Nhược Thủy lắc đầu. Nhược Thủy phải trông lục đại ca cho tới khi huynh ấy tỉnh lại mới thôi. Sắc mặt ma linh có chút kinh ngạc, nhìn lục thanh rồi nói. Nhược Thủy. Không nên tin những lời tốt đẹp của những người này. Bọn chúng không phải là người tốt. Ma Linh! Chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn đi với Đạo Linh hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho là mục đích của mình Đạo Linh không biết hay sao? Lăng địa quát lên. Vì để vượt tâm kiếp, Ma Linh ngươi thực sự không quan tâm tới điều đó hay sao? Nét mặt của Ma Linh từ từ có một làn xương lạnh ngưng kết. Không gian xung quanh chợt xuất hiện nhiều làn xương. Những làn xương đó vừa mới xuất hiện liền khiến cho cả không gian bị bóp méo. Thậm chí còn có thể nhìn thấy nhiều điểm không gian động hư, tối đen hút lấy dòng nguyên dịch của thiên địa trên mặt đất tới bên cạnh ma linh. Một thứ kiếm ý tinh túy dâng lên trên người ma linh. Trong kiếm ý đó đồng thời tỏa ra tràn ngập ma khí, ngoại ra còn có cả một thứ hạo nhiên chính khí không hề yếu. Quả nhiên là ngươi đã hấp thu lực lượng của đạo linh. Lăng địa nói một cách lạnh lùng. Ma linh cũng chẳng thèm để ý tới lão. Các ngươi đã tới tất cả thì ở lại hết đi. Một ngàn năm trước khi các ngươi mới tới đây. Nhưng ta vẫn còn có khoảng cách với sự viên mãn, nên không thể rời khỏi tử hoàng kiếm cốc. Còn bây giờ thì kiếm cốc bạch linh này chính là nơi chôn thân của các ngươi. Một tia sáng màu tím xuất hiện trong mắt. Ngay tức khắc, trước mặt ma linh ngưng tụ một thanh thần kiếm. Thanh thần kiếm đó tỏa ra một làn hơi thở mênh mông, tràn ngập lôi ma khí, tâm ma khí cùng với khí thiên lôi cuồn cuộn. Thậm chí của khí ngũ hành bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng từ khắp các nơi tràn tới thanh thần kiếm. Thủ đoạn của ma linh khiến cho lăng địa phải giật mình. Hóa hư thành thực, thuộc tính thành vật, cảnh giới kiếm tổ. Có chút kiến thức, ma linh hừ lạnh một tiếng, yên tâm nằm xuống đi. Trong tích tắc, vô số thanh thần kiếm hóa thành ảo ảnh rồi biến mất. Không hay, tránh mau. Lăng địa biến sắc, nhanh chóng di động. Mà hai người huyền hàn âm đứng bên cạnh cũng hoảng sợ, không biết được trong vô số những thanh thần kiếm kia có thứ gì. Trong một số thanh thần kiếm còn có giày đặc pháp tắc. Mà chỉ có lĩnh ngộ được căn nguyên, thì mới có thể hóa pháp ác thành vật thực như vậy. Mà những thanh thần kiếm đó hoàn toàn khác chế đối với lĩnh vực của họ. Lúc này đây, cả ba người không dám thả lĩnh vực. Một khi thả lĩnh vực thì còn chết nhanh hơn. Ba đạo kiếm quanh di chuyển với tốc độ kinh người trong phạm vi trăm trượng. Gần trăm thanh thần kiếm bám sát theo sau như bóng với hình. Khí phong mang ngập trời gặp phải chúng liền dạt hết sang một bên. Ma Linh đứng yên trong không trung, xoay người nhìn về phía nhược thủy. nhược thủy. Theo tỷ trở về. Nhược Thủy. Theo tỷ trở về. Nhược Thủy lặng lặng ôm Lục Thanh, nhìn Nguyên Dịch Thiên Địa nhanh chóng hội tụ vào trong người hắn với một tốc độ thong thả, đồng thời tiếng hít thở hết sức yên ổn. Nhược Thủy lắc đầu. Muội phải đợi Lục đại ca tốt hơn. Ma Linh nhướng mày, mở miệng nói, "Nhược Thủy, chẳng lẽ muội không nghe lời tỷ hay sao?" Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn thiếu nữ có khuôn mặt giống mình, chỉ khác ở sự lạnh lùng mà nàng vẫn cảm thấy thân thiết. Thật lâu sau, dường như cố lấy dũng khí nhược thủy ngẩng đầu lên tỷ tại sao họ lại gọi muội là đạo linh còn gọi tỷ là ma linh tỷ tại sao họ lại gọi muội là đạo linh còn gọi tỷ là ma linh câu hỏi đột ngột của nhược thủy khiến cho ma linh cảm thấy kinh ngạc nhưng ngay lập tức liền có phản ứng ma linh không hề phản bác mà gật đầu đúng thế ngươi là đạo linh còn ta là ma linh tại sao trước kia tỷ không nói cho muội đôi mắt của nhược thủy xuất hiện một làn nước âm thanh cũng bắt đầu run rẩy ma Linh nhướng mày, nói: Ngươi không hỏi thì ta không nói. Im lặng một chút, Nhược Thủy lại mở miệng: Vậy tỷ tỷ, bọn họ nói rằng tỷ hấp thu muội cũng là sự thật. Ma Linh nhíu mày, cuối cùng sát ý cũng bắt đầu bốc lên. Xen vào việc của người khác, đều chết hết đi. Vô số tiếng kiếm ngân vang lên, dường như từ khi khai thiên tích địa đã tồn tại sẵn ở đó. Mà ở phía sau Ma Linh, một cái bóng thần kiếm liền xuất hiện. Ảo ảnh của thanh thần kiếm có một nửa màu tím hơi bạc có điều màu tím chiếm phần lớn trên đỉnh đầu của ma linh không gian cũng biến thành một nửa màu tím còn một nửa thì có màu trắng ngà khí chân ma và hạo nhiên chính khí cùng tồn tại với nhau uy thế vô biên của chúng trong nháy mắt chấn áp toàn bộ kiếm cốc bạch linh cách đó không xa ngọn lửa màu vàng kim bốc trong cửu dương vực cũng bị phá vỡ liệt cửu dương cũng phun ra một ngụm tâm huyết mà năm người thoát ra khỏi lĩnh vực của liệt cửu dương cũng không chịu nổi chỉ trong chốc lát ba trong số bốn người kia bị trọng thương Còn người thanh niên đỏ như máu thì bị chém mất một cánh tay. Chỉ có xích diễm ma tôn là hoàn hảo, chỉ có điều đầu tóc tán loạn. Ma Linh đại nhân. Chúng ta phụ mệnh kiếm ma điện tới đây để trợ giúp đại nhân. Thấy cả năm người bên mình cũng bị chấn áp, xích diễm ma tôn liền quát lên. Trong mắt Ma Linh đầy sát khí, nói. Ma đạo không phải đạo của ta. Thiên đạo cũng không phải đạo của ta. Thiên ma đại đạo mới là đạo của ta. Thiên ma đại đạo. Cả năm người xích diễm ma tôn cùng biến sắc. Ma tôn đại nhân kiếm ma điện đã sai rồi ma linh chỉ sợ là kẻ địch chung của hai đạo thiên ma người thanh niên đỏ như máu nói đồng thời liệt cửu dương nghe thấy lời nói đó sắc mặt liền thay đổi y cũng với xích diễm ma tôn liếc nhìn nhau rồi chẳng hề nghĩ ngợi cả sáu người cùng vọt lên sáu tiếng kiếm ngân kinh người vang lên phá vỡ không gian trói buộc xung quanh muốn liên thủ sao ma linh cười lạnh một tiếng rồi vung kiếm chỉ điểm lia lịa tiếng kiếm ngân vang lên từ hư chuyển thành thực sáu thanh thần kiếm biến thành hình đột ngột xuất hiện trước mặt ma linh nguyên dịch thiên địa đầy đất cũng bốc lên cao cả sáu thanh thần kiếm mỗi một thanh đều đối ứng với một người còn liệt cửu dương đối mặt cũng chính là thần kiếm cửu dương độc nhất vô nhị của mình nhìn thanh thần kiếm dài nghìn trượng chém xuống liệt cửu dương kinh hãi mà y cũng không thể nào tránh khỏi toàn bộ thần thông kiếm đạo của bản thân bị giam cầm tới bảy tám thành từ khi đột phá kiếm tôn tới nay y chưa hề gặp phải điều này thanh thần kiếm hoàn toàn do pháp tắc cửu dương ngưng tụ thành nên cũng chẳng sợ lĩnh vực mà liệt cửu dương cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy của kiếm anh bên trong lĩnh vực y cắn răng một cái dốc hết kiếm nguyên toàn thân thanh thần kiếm trong tay đón thẳng lấy cửu dương kiếm quang dài nghìn trượng tỏa ra thái dương chân hỏa ngập trời nhưng chỉ khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo khoảng không đó dĩ nhiên cũng nằm trong sự khống chế của ma linh đây là thực lực của kiếm tổ liệt cửu dương thở dài rồi trong nháy mắt đưa ra quyết định Còn bên năm người xích diễm ma tôn cũng cùng lùi lại. Cả 6 người gần như cùng bỏ rơi thần kiếm trong tay. Một gợn sóng không khí tản ra khiến cho không gian sập xuống. Chỉ nghe thấy 6 tiếng rên rỉ vang lên, đồng thời cả 6 người liệt cửu dương cũng phải đỏ mắt. Trong không gian, mấy thanh thần kiếm vẫn làm bạn bên người họ chợt gãy nát. Chúng mất bao nhiêu thời gian tích lũy từng chút kiếm linh, nhưng cuối cùng không chống đỡ nổi 6 thanh thần kiếm dài nghìn trượng trong không trung, Cùng chỉ trong một lát. Sáu thanh thần kiếm vào ngay cả ảo ảnh kiếm linh cũng hóa thành hư vô. Mà sáu thanh thần kiếm dài nghìn trượng của ma linh cũng biến mất. Ma linh cười lạnh một tiếng rồi cúi đầu nhìn sáu người liệt cửu dương. Hai đạo thiên ma các người để giữ mạng mình, mà bỏ cả thần kiếm vẫn làm bạn bên người. Ma linh! Ngươi khi người quá đáng. Trong mắt liệt cửu dương trượt lóe lên một ngọn lửa, trên người y bốc lên hạo nhiên chính khí màu trắng ngà. Ngay sau đó, hạo nhiên chính khí ẩn vào trong cửu dương kiếm cương bên trên bốc lên một ngọn thái dương chân hỏa mãnh liệt trong mắt ma linh lóe lên tia sáng ta khinh người quá đáng các ngươi dình màu bổn tọa cả ngàn năm bổn tọa chưa tìm các ngươi tính sổ bây giờ các ngươi còn dám ngăn cản bổn tọa thực sự là tội đáng chết vạn lần ánh mắt của ma linh chợt nhìn về phía năm người xích diễm ma tông các ngươi cũng muốn đối nghịch với ta ánh mắt của ma linh mặc dù bình thản nhưng xích diễm ma tôn vẫn có thể cảm nhận được trong đó sự lạnh lẽo kinh người Hơi lạnh đó chính là cái lạnh của sát khí. xích diễm ma tôn cắn răng, nói. Chỉ cần ma linh đại nhân dốc lòng vì ma đạo vì ba nghìn hải đảo chúng ta, thì mọi người sẽ dốc sức tương trợ cho ma linh đại nhân. Còn nếu không, ma linh trượt cười lạnh một tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện thứ gì đó kinh khủng. Nhưng chỉ có điều, vào lúc này mấy người xích diễm ma tôn cũng không có tâm tư để ý. Sắc mặt xích diễm ma tôn tái nhợt. Nhưng ngay tức khắc, trên người xích diễm ma tôn cũng bốc lên khí chân ma. Vậy thì ma đạo chúng ta chỉ còn cách liên thủ, với thiên đạo để chấn áp ma linh đại nhân. Tốt. Để cho ta xem, các ngươi có bản lĩnh gì mà nói vậy với bổn tọa. Ma linh trợt giang hai tay, làm một động tác ôm ấp. Nhưng vào lúc này, đám người liệt cửu dương, lại kinh hãi khi thấy ma linh làm như vậy giống như ôm cả trời đất vào lòng. Trong kiếm cốc bạch linh, phong vân chợt thay đổi. Trên không trung, những tia khí phong mang cũng bắt đầu giao động mạnh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 618, Đạo, Ma Liên Thủ. Thiên địa chi thế? Sắc mặt sáu người liệt cửu dương đồng thời thay đổi. Lúc này, toàn bộ tinh thần của Ma Linh đã chìm vào trong thiên địa chi thế, ngay cả thần kiếm truy đuổi ba người lăng địa cũng tiêu tán đi. Ba người hơi chút chật vật lui trở lại bên cạnh liệt cửu dương, ánh mắt bọn họ nhìn về phía năm người xích viêm Ma Tôn có chút ngưng trệ. Không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi bọn họ đã thật sự, cùng với Ma Đạo Liên Thủ. Nhưng mà, thật sự có thể chấn áp Ma Linh sao? Lúc này, tinh thần ma linh chìm vào trong thiên địa, hư không bạch linh kiếm cốc bắt đầu rung động, một cỗ kiếm ý kinh người mà quỷ dị sông thẳng lên cao, làm cho bầu trời kiếm cốc bị xé mở ra. Sau lưng ma linh, hư ảnh thần kiếm nửa tím nửa trắng vốn phát ra những ba động huyền ảo vẫn, không hề biến hóa, thì giờ phút này trong mắt đám người lăng địa không chỉ là hư ảnh của một thanh thần kiếm nữa, mà bên trong đó như là một thiên địa hoàn chỉnh, thiên địa uy áp chấn áp ở trên thân kiếm. Ba người lăng địa còn hoàn hảo một chút Sáu người huyền hàn âm lại cảm thấy tâm thần rung động, kiếm anh phát ra từng trận rên rỉ, thân hình lung lay như muốn ngã. Thiên địa chi thế thật đáng sợ. Lăng địa biến sắc nói. Không ngờ nó đã tích xúc xu thế hoàn chỉnh. Sau một khắc, từ trên người chính người đồng thời xuất hiện kiếm ý hung hậu, chỉ là kiếm ý này ở trước mặt ma linh lại giống như vô lực. Có thể nói ở trước mặt thiên địa chi thế, uy lực của chúng không có một chút nào. Xa xa, nhược thủy khẩn trương nhìn lục thanh đang bất tỉnh ở trước mặt lục thanh hôn mê làm cho trình độ thôn phệ thiên địa nguyên dịch ở xung quanh đã đạt tới một mức khủng bố thiên địa nguyên dịch hình thành một dòng suối chảy tiến vào bên trong cơ thể hơn nữa nó so với những thiên địa nguyên dịch trong kim thiên kiếm cốc còn có chút biến hóa về chất hơn sợ rằng chỉ cần tùy tiện lấy một giọt cũng có thể so sánh được với một viên hạ phẩm tham vương đan trong bạch linh kiếm cốc thiên địa nguyên dịch được tích lũy tới mức độ làm cho người ta phải líu lưỡi nhưng khi lục thanh thôn phệ nhược thủy nhanh chóng phát hiện ra nó đã giảm đi một ít Mà theo sự thôn phệ thiên địa nguyên dịch của Lục Thanh, từ trên thân thể của hắn không ngừng có tử kim sắc ti tuyến được phun ra, bao vây lấy thân thể của hắn. Mơ hồ có tiếng long ngâm uy nghiêm từ trên người Lục Thanh văng lên. Tiếng long ngâm này kèm theo uy nghiêm cuồn cuộn, áp bách về phía nhược thủy, nhưng cỗ khí tức này làm cho trong lòng nhược thủy, không nhịn được nổi lên ý muốn thân cận. Lục đại ca làm sao vậy? Biến hóa của Lục Thanh có chút làm cho nhược thủy không thể ứng phó kịp, nhưng nàng không dám tùy tiện quấy dày. Bất quá nàng nhớ kỹ lúc trước lục thanh từng nói qua khi còn ở trong kim thiên kiếm cốc, thủ hộ cho hắn. Lục đại ca. Huynh yên tâm. Nhược thủy nhất định sẽ không để cho người ta quấy dày Huynh. Nghĩ tới điều này thần sắc nhược thủy nhất thời trở nên kiên định. Thiên địa xung quanh phẳng phất như bị xé rách, trước mặt ma linh và năm người lăng địa không gian lập tức sụp đổ. Vô tận lực lượng khoách tán ra, đồng thời đánh bay 10 người ra ngoài. So với việc ma linh lạnh nhạt tự nhiên thì chín người lăng địa, đồng thời hộc ra một ngụ máu tươi Sáu người huyền hàn âm vốn chỉ có tu vi kiếm đế, khi tiếp một kiếm kèm theo thiên địa xu thế, của Ma Linh thì ngay cả kiếm anh cũng có dấu hiệu tan biến. Ban đầu vốn chỉ là một đám kiến hôi, thì bây giờ cường tráng hơn một ít mà thôi. Ma Linh hừ lạnh một tiếng chào phúng. Ngươi, sắc mặt huyền hàn âm nhất thời đỏ lên một lần nữa phun ra ngụm máu tươi, lần này hắn đã hoàn toàn bị thương tổn tới cơ thể. Thế nào? Bổn tọa nói có gì sai sao? Ma Linh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chính người. Ngàn năm trước, 20 người các ngươi tới kiếm cốc hư không, lúc đó tu vi bất quá mới chỉ đạt tới kiếm hoàng. Khi kỳ hạn một tháng đến, tất cả đều sử dụng kiếm trận để xóa bỏ khí thức, cố gắng ở lại nơi đây. Lúc đó bổn tọa có thể cảm ứng được các ngươi rất dễ dàng. Nếu như không phải lúc đó cảnh giới của bổn tọa còn chưa cao, không thể rời khỏi tử hoàng kiếm cốc, 9 người các ngươi làm sao sống được tới bây giờ. Nguyên lai lúc trước ngươi đã sớm cảm ứng được. Lăng địa trầm giọng nói. Chỉ là ta không rõ tại sao đạo linh thì như trang giấy trắng, mà ngươi lại giống như đã trải qua vạn kiếp tình thế. Hừ lạnh một tiếng, ma linh nói. Điều đó là hoàn toàn do các ngươi ban tặng cho. Cho mày lại, lăng địa nói. Chúng ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, kết quả cuối cùng chỉ có chết mà thôi. Nhưng trước khi chết, chúng ta muốn biết ở giữa đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt ma linh hơi yên lặng, một lúc sau nó mới lạnh lùng nói. Nhìn thân ngươi tràn ngập hạo nhiên chính khí. Bổn tọa nói cho ngươi biết để các ngươi có thể chết một cách rõ ràng. Nguyện rửa tai lắng nghe. Lăng địa cùng tám người liệt cửu dương đưa mắt nhìn nhau đồng thời nói. Lúc đầu ta là do bốn lão gia hỏa chế tạo ra, trong đó có hai người là ma đạo đại thánh giả. Khi ta còn chưa thức tỉnh, mặc dù không biết tại sao, nhưng hai ma đạo giả này đã ở trên chân linh bổn nguyên của ta để lại một vài thứ. Vì vậy mà bổn tọa mới biết được phương thức tu luyện. Dừng lại một chút, ma linh nói tiếp sau đó kiếm cốc hư không mở ra các ngươi tiến vào không ngừng cứ cách ngàn năm đều chen nhau tiến vào bổn tọa mặc dù không thể rời khỏi tử hoàng kiếm cốc nhưng sau khi nhược thủy thức tỉnh thực lực bổn tọa tăng trưởng mạnh kiếm thức giúp cuộc cũng có thể xuyên qua kiếm cốc trải qua bốn năm cẩn thận thăm dò cuối cùng bổn tọa thôn phệ chân linh hồn phách của một nhất kiếp kiếm hoàng thông qua chân linh hồn phách bổn tọa tiếp nhận toàn bộ sự lịch lãm và tâm cảnh của hắn vậy gì sao ngươi lại muốn tu luyện thiên ma đại đạo chẳng lẽ tuyển chọn một thứ lại khó khăn tới vậy sao? ngẩng đầu nhìn lăng địa, ma linh cười giễu cợt, mở miệng nói: các ngươi chỉ là đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. tính cả đai lục, kể cả ba nghìn hải đảo có bao nhiêu người nhận thức được cảnh giới trí cao của kiếm đạo là cái gì? chẳng lẽ ma linh người lại biết? đám người lăng địa ở trước mặt hai mắt sáng ngời, bất luận thế nào giờ này bọn họ đều muốn biết được đáp án trong miệng ma linh. ánh mắt thoáng đảo qua chín người lăng địa, sự lạnh lùng trong mắt ma linh càng lúc càng dày đặc hơn. Các ngươi tưởng rằng bổn tọa sẽ nói cho các ngươi biết hay sao? Ngươi! Xích diễm mà tôn trừng mắt, thân thể hơi run rẩy. Những gì cần nói ta cũng đã nói, bây giờ các ngươi hãy dâng tính mạng của mình lên đi. Bỗng nhiên, Ma Linh quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Ở nơi đó, Nhược Thủy đứng yên ở bên cạnh một cái kén tử kim sắc, nói là cái kén tử kim sắc không bằng nói là một quả trứng lớn có màu tử kim. Quả trứng này bóng loáng, mượt mà, không chút khe hở, cũng không nhìn ra được nó là do ti tuyến tạo thành nhưng ở trên đó có những cỗ huyền ảo ba động nguyên bổn thiên địa nguyên dịch cao hai thước chỉ trong thời gian ngắn đã giảm đi hơn một nửa mà ở trên bãi đá ngân tử sắc thần kiếm phá nát đống thần kiếm ở xung quanh dần di động tới linh thức từ trên những thanh thần kiếm bị phá hủy tràn ra linh thức như trăm sông đổ về biển dũng mãnh tiến vào bên trong ngân tử sắc thần kiếm tiếng kiếm ngân từ trên thanh ngân tử sắc thần kiếm xé gió vang lên theo đó là trùm phong mang chi khí màu trắng từ trên thân kiếm bộc phát ra Từng đạo linh thức dũng mãnh tiến vào làm cho phong mang chi khí màu trắng càng lúc càng trở nên nồng nặc. Không biết vì sao, khi nhìn thấy chuôi ngân tử sắc thần kiếm này, trong lòng Ma Linh lại mơ hồ sinh ra một tia ý kỵ. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, giữa hư không bạch linh kiếm cốc vang lên những tiếng nổ của thiên lôi, thiên đạo chi uy cuồn cuộn hội tụ lại. Cho dù là trong kiếm cốc hư không cũng không thể ngăn cách, trực tiếp ngưng kết ở trên vạn trượng trời cao. Lôi kiếp. Ánh mắt Ma Linh lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó đưa ánh mắt tò mò đánh giá chiếc kén, trên đó tự hồ ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ma Linh giờ phút này chú ý tới lục thanh, không hề phát giác ra chính người lăng địa hơi liếc mắt nhìn nhau, tự hồ như tất cả cùng nhất trí điều gì đó. Nhược thủy, ngươi mau lại đây. Ma Linh mở miệng nói, không ta muốn thủ vệ cho lục đại ca, chờ lục đại ca tỉnh lại. Lục đại ca vì bảo vệ nhược thủy mới biến thành như vậy. Khẽ lắc đầu, nhược thủy cắn chặt răng nói. Sắc mặt hơi đổi, Ma Linh nói, thế nào? Ngươi không nghe lời tỷ tỷ sao, từ khóe mắt nhược thủy rơi xuống một dòng nước mắt, nàng cúi đầu xuống, nhưng một lần nữa lắc đầu. Đột nhiên, sắc mặt ma linh thay đổi, lập tức quay đầu lại. Các ngươi! Giờ phút này, từ trên thân chín người lăng địa đồng thời xuất hiện một tia bạch mang, theo đó chính kiếm anh không hề giống nhau xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ. Từ trên đó tỏa ra một đạo lực lượng, như dòng chảy bao phủ lấy thân thể của chính người. Các ngươi muốn làm gì? Mơ hồ ma linh sinh ra một cảm giác không tốt. Ma linh. Ngươi không phải muốn tu thiên ma đại đạo sao? Ngươi yên tâm, chín người chúng ta dù nằm xuống cũng tuyệt đối không để cho ngươi thành công. Không sai. Cho dù hình thần câu diệt ma linh ngươi cũng đừng mơ tưởng bước chân được vào kiếm thần. Đại lục nửa bước, Chín cỗ khí thế hùng mạnh bốc lên, trong đó sáu luồng còn hoàn hảo, ma linh chỉ có chút chú ý tới mà thôi. Chính thức làm cho nó kinh hãi chính là, ba cỗ khí tức còn lại từ trên ba người lăng địa, ba gã kiếm tôn này sử dụng biện pháp làm cho hình thần câu diệt để... Trong thời gian ngắn ngủi tăng trưởng thực lực, cho dù là ma linh cũng không phải kinh hãi. Giờ phút này nó cảm thấy bên trong ba cỗ khí thế đó, ẩn tàng lực lượng mơ hồ có thể bằng mình. Ngoài mười dặm, không hề chú ý tới biến hóa chỗ đám ma linh, ánh mắt nhược thủy tập trung vào một thanh thần kiếm đang bay tới trước mặt. Đây là một thanh ngân tử sắc thần kiếm, thân kiếm dài bốn thước, chiều rộng của nó hơi nhiều hơn so với thần kiếm bình thường một đoạn bằng ngón út. Thần kiếm tuy rất nặng nhưng ở trên đó không hề có mũi kiếm. Tuy nhiên Nhược Thủy có thể cảm nhận được hư không xung quanh thần kiếm đang bị vặn vẹo, tựa hồ như từ nó toán ra lực áp bách hết sức cường đại. Mà ở trên thanh thần kiếm, phong mang khí màu trắng sữa vô cùng tinh khiết, làm cho lòng Nhược Thủy sinh ra một tia hào cảm vô hạn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 619, Diệp lão xuất hiện. Ngươi muốn làm gì? Nhược Thủy mở to đôi mắt đẹp nhìn thanh thần kiếm mà hỏi. Nhưng ngay sau đó, thanh thần kiếm màu tím bạc trước mặt Nhược Thủy chợt biến mất ngay tức khắc những tia sáng trên quả trứng to màu vàng kim trở nên rực rỡ phía trên vỏ quả trứng có thể thấy một cái bóng thần kiếm màu tím bạc ẩn hiện trong tích tắc quả trứng lớn màu vàng kim đang chuẩn bị dừng hấp thu lại tăng tốc độ hấp thu nguyên dịch của trời đất vào bên trong bằng mắt thường cũng có thể thấy được nguyên dịch trên mặt đất đang giảm xuống xa xa những tia khí phong mang sắc bén quấy nhiễu không gian trước mặt ma linh từng cơn lốc gào thét ôm ấp thế của trời đất phía sau lưng cái bóng của thanh thần kiếm màu tím bạc lại vọt lên trong giây lát nó đã cao tới cả vạn trượng trong trời đất đại thế vô cùng vô tận nhanh chóng hội tụ khuấy động khí phong mang tạo thành một cơn lốc xoáy nhìn lại chín người lăng địa vào lúc này trên người bọn họ chỉ có một thứ kiếm y tinh túy mỗi một đạo kiếm y ẩn chứa pháp tắc mà rơi xuống cả chín người chúng nhanh chóng ngưng tụ thành nhưng mũi nhọn mà phóng lên cao đâm vào khí phong mang phía trên kiếm cốc không gian sập xuống trước mặt ma linh và chín người lăng địa xuất hiện không gian loạn lưu liền nhanh chóng bị đánh nát mà trên thân chín thanh kiếm được bao phủ bởi một vầng khí phong mang màu trắng. Những tia khí phong mang đó chính là do chín người lang địa thiêu đốt hồn phách. Trong đó có ba thanh kiếm cao tới chừng vạn trượng, một thanh tràn ngập thiên lôi mà tím đen, một thanh tràn ngập ngọn lửa thái dương chân hỏa mà thanh khác, thì ràn rụa ma khí cùng với ma lôi, bá đạo đỏ như máu. Bên cạnh ba thanh kiếm đó còn có sáu thanh kiếm cao tới ngàn trượng của sáu người huyền hàn âm. Có lẽ lĩnh ngộ được điều gì đó mà vào lúc này. Nơi huyền hàn âm và linh không thánh nữ cũng xuất hiện một vầng hạo nhiên chính khí, màu trắng. Mặc dù nó rất mỏng nhưng đúng là có tồn tại. Đồng thời, người thanh niên đỏ như máu cũng hóa thành một thanh kiếm tản ra đầy khí chân man. Đáng tiếc là với công phu của chính người nếu ra khỏi không gian kiếm cốc, thì trong khoảng thời gian trăm năm, bất luận là đại lục kiếm thần, hay là ba nghìn hải đảo cũng đều xuất hiện vài vị kiếm giả cái thế. Nhưng vào lúc này, trong không gian của kiếm cốc Bạch Linh trượt có một sự thay đổi. Trong cả không gian chỉ còn lại có 10 thanh kiếm khổng lồ mà thôi. Tỷ tỷ. Nhìn ma linh đứng trong không gian, nhược thủy thốt lên nho nhỏ. Chẳng biết tại sao, lúc này, nàng nhìn về phía này, chỉ thấy tỷ tỷ của nàng chợt có cảm giác như cùng chung huyết mạch. Đây thực sự là tỷ tỷ sao? Nhược thủy thầm nhủ. Nhìn cái thân hình của ma linh với mái tóc màu tím bay múa, tản ra khí phong mang màu tím sắc bén gần như, áp chế không gian làm cho ma linh cảm thấy tất cả bất chợt trở nên chân thật. Một tiếng kiếm ngân khủng bố vang lên. Mặc dù không hề có sóng âm nhưng âm thanh cũng đập vào tai Nhược Thủy. Trong trời đất dường như chỉ có 10 tiếng kiếm ngân khiến cho không gian chấn động, trong tích tắc, trong phạm vi trăm dặm, không gian tối sầm lại. Đây là một bóng đêm tuyệt đối. Lúc này, chỉ có thể nghe thấy được những tiếng động như tiếng sấm khiến cho tâm hồn kinh sợ. Sắc mặt Nhược Thủy tái nhợt, ngồi bệt xuống bên cạnh Lục Thanh đã hóa thành quả trứng lớn màu vàng. Ánh sáng màu vàng lưu chuyển trên quả trứng đột nhiên tản ra vài thước bao phủ nhược thủy vào bên trong lục đại ca là huynh sao nhược thủy ngẩn người đưa tay vuốt ve quả trứng nàng có thể cảm nhận được từ bên trong như có tiếng tim đập thình thịch chợt nhược thủy có chút thật vọng mà nhìn khoảng không tối đen giống như khai thiên tích địa từ trong không gian tối đen chợt lóe lên một tia sáng trắng lúc đầu tia sáng đó hết sức yếu ớt dường như chỉ cần một con gió cũng có thể làm cho nó biến mất nhưng thời gian trôi qua ánh sáng đó bắt đầu mở ra xung quanh đối diện với ánh sáng trắng đó, từng đạo gợn sóng không gian tối đen do lực lượng của không gian sụp đổ tạo ra trở nên yếu ớt, cho tới khi ánh sáng trắng chiếu sáng tới mười trượng, một tia sáng màu tím liền xuất hiện. Tia sáng tím đó hết sức sáng, bên cạnh còn có một tia sáng trắng tồn tại, cả hai dựa vào nhau, từ từ biện thành cái bóng của một thanh thần kiếm. Cái bóng của thần kiếm vừa xuất hiện trượt tản ra ánh sáng chói mặt. Những tia sáng đó tản ra với tốc độ kinh người. Thấp thoáng, chín bóng người hãm sâu trong ánh sáng chẳng cần phải nói chín cái bóng đó đúng là chín người lăng địa chỉ có điều vào lúc này thân ảnh của chín người đều ảm đạm dường như không lâu nữa sẽ biến mất thực lực của ma linh đúng là hùng mạnh chúng ta đã đánh giá quá thấp ít nhất thì nó đã đạt tới kiếm phách đỉnh mặc dù làm cho nó bị trọng thương nhưng với tốc độ hồi phục của ma linh thì chỉ cần hấp thu đạo linh là có thể hồi phục lại thậm chí còn tiến thêm một bước lăng huynh hình thần câu diệt tạo hóa trêu ngươi ra tay đi Tiếng kiếm ngân lại vang lên, chín thanh kiếm không lồ lại xuất hiện. Chỉ có điều, so với trước, chín thanh kiếm đều thu nhỏ lại một vòng. Ngay lập tức, ánh sáng tản ra từ quả trứng màu vàng lại bao phủ lấy người nhược thủy. Không cần. Nhìn chín thanh kiếm kinh người trước mặt, nhược thủy biến sắc. Uy thế khôn cùng của chúng tập trung khiến cho nàng hít thở có chút khó khăn. Các ngươi dám. Sau khi chín thanh thần kiếm lại xuất hiện, cái bóng thần kiếm màu tím trắng lại to lên. Thế của trời đất đón lấy khiến cho trong cái bóng của thanh kiếm ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy màu xanh. Cơn lốc xoáy đó hết sức quái dị cho dù những làn sóng gợn cũng không thể tác động tới nó mà ngược lại chúng còn bị đẩy sang hai bên. Lục Đại Ca, chúng ta phải chết cùng một chỗ hay sao? Nhìn uy thế khôn cùng đang tỏa ra, Nhược Thủy chẳng hề sợ hãi. Một dòng máu tươi màu lam tràn ra khỏi khóe miệng, đua tay vuốt ve quả trứng màu vàng kim, ánh mắt của nàng có chút hiền hậu. Lục Đại Ca, huynh biết không? Không biết tại sao mà lần đầu tiên nhìn thấy huynh. Nhược Thủy cảm thấy rất vui. Cái mùi của Huynh, Nhược Thủy cảm thấy rất thích, không muốn rời khỏi Huynh. Không ngờ, Nhược Thủy lại làm hại Huynh. Nếu như lúc trước, Huynh giao Nhược Thủy ra thì đã không có chuyện gì. Tại sao Huynh lại khờ như vậy? Hai hàng nước mắt màu lam chảy xuống lã trã. Có điều bây giờ, Nhược Thủy được chết cùng một chút với Huynh. Sau khi chết, Huynh cũng không trách Nhược Thủy. Mà sau khi chết mọi chuyện thế nào, Nhược Thủy cũng không biết. Chẳng biết lục đại ca có biết hay không. Nàng nhìn về phía chín thanh kiếm đang tới gần. Lục đại ca. Huynh xem, bọn họ đang tới đây. Nhược thủy sẽ chết cùng một chỗ với huynh. Áp mặt lên thân quả trứng, những dòng nước mắt màu lam chảy xuống trên vỏ quả trứng. Nhược thủy nhắm mắt lại. Tiểu nha đầu tốt lắm. Bất chợt, một âm thanh giả nua vang lên. Ai? Thần sắc nhược thủy chấn động nhìn xung quanh. Ta ở trong này. Âm thanh giả nua lại tiếp tục vang lên. Ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân cũng vang lên theo tiếng kiếm ngân đó không hề vang đội nhưng đập vào tay nhược thủy khiến cho căn nguyên chân linh của nàng cũng phải run rẩy mà sợ hãi ngay tức khắc trên vầng ánh sáng màu vàng tím đang bao phủ lục thanh chợt xuất hiện cái bóng của một thanh ngọc kiếm màu xanh thanh tiểu kiếm đó chỉ dài có một tấc nhưng ở trên vỏ trứng lại hết sức hài hòa giống như là hoa văn của nó có điều lúc trước người ta không chú ý tới mà thôi một làn ánh sáng màu xanh tản ra rồi thanh tiểu kiếm liền từ trên vỏ trứng bay tới trước mặt nhược thủy ngươi là ta là sư phụ của hắn. Sư phụ là. Ha ha. Tiểu nha đầu không cần phải vội. Đợi sau khi ta làm chút việc vặt sẽ nói chuyện sau. Ngay lập tức một tia sáng màu xanh ngọc từ trên thanh kiếm bắn ra, ngưng tụ thành một ảo ảnh của người thanh niên. Khuôn mặt của người đó bao phủ bởi một vầng sáng màu xanh không thể thấy rõ, nhưng từ trong miệng người thanh niên đó lại vang lên một âm thanh giả nua. Tuy nhiên nó không khiến cho nhược thủy cảm thấy quái dị mà lại hết sức tự nhiên như tất cả vốn là như vậy. Đấy là chẳng lẽ là kiếm linh cho dù là cái gì thì cũng phải hủy diệt đạo linh từ trên người đó không hề cảm ứng thấy hơi thở chắc cũng là một thứ kiếm linh mà đã xuất hiện thì cũng nhau biến mất đi nhưng ở sau chín thanh kiếm ảo ảnh của thanh kiếm màu trắng tím cũng hơi chậm lại vốn nó có thể đuổi kịp thì vào lúc này chậm hơn rất nhiều thậm chí là kéo giãn khoảng cách với chín thanh kiếm không biết tại sao nhưng từ khi cái bóng trong thanh ngọc kiếm bắn ra ma linh liền cảm thấy tim đập nhanh hơn dường như có một thứ gì đó khủng bố bắn ra Làm cho nàng có ý muốn lùi lại. Tại sao lại thế này? Từ khi thức tỉnh trong năm vạn năm tới nay, bản thân Ma Linh chưa hề có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ cái bóng người màu xanh đó hết sức đáng sợ? Không thể như vậy. Nhưng Ma Linh lập tức lại nghĩ tới lúc trước khi ở Tử Hoàng Kiếm Cốc, có nghe thấy một tiếng kiếm ngân. Từ trong tiếng kiếm ngân đó, nàng có thể cảm nhận được một sự uy nghiêm. Trong tích tắc, đối diện với thứ uy nghiêm đó, nàng cảm thấy thực lực của bản thân thật quá yếu ớt. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện Chương 620, một tay đẩy lùi. Chín tên tiểu tử. Đồ đệ của vô tâm ta có thể để cho các ngươi tùy tiện động vào hay sao? Ngay sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của nhược thủy, bóng người màu xanh chậm rãi nâng kiếm chỉ. Phía trước kiếm chỉ liền xuất hiện một vầng ánh sáng màu xanh rực rỡ. Thiêu đốt bản mạng chân linh thì bụi nên trở về với bụi đi thôi. Đột ngột, trong kiếm cốc bạch linh, một tiếng kiếm ngân vang vọng trời đất đồng thời một thứ lực lượng vô hình dáng xuống khiến cho mấy người lăng địa kinh hãi lực kiếm vực không thể như vậy hoàn toàn khác với lúc trước mà lục thanh tiếp dẫn một chỉ của diệp lão khiến cho không gian của kiếm cốc bạch linh trong nháy mắt bị giam cầm chỉ còn lại chín thanh kiếm lớn và ma linh là còn có thể di động một cách chậm chạp vỡ một thứ âm thanh chẳng hề có chút tình cảm giống như vị thần thưởng phạt của trời đất vang lên trong không trung đột nhiên xuất hiện chín thanh ngọc kiếm khổng lồ màu xanh mỗi một thanh đều chuẩn xác đánh trúng chín thanh kiếm kia uỳnh vô số những tia khí phong mang màu trắng tản ra trong tích tắc chín thanh kiếm khổng lồ với uy thế vô song trong mắt nhược thủy nổ tung chẳng khác gì bọt nước ngay cả hồn phách cũng tiêu tán vào lúc này ma linh nhờ những ký ức có trong mấy ngàn năm mà nét mặt xuất hiện một sự kinh hãi kiếm tâm ngươi là kiếm thánh không phải âm thanh của ma linh đang ẩn trong thanh kiếm khổng lồ lại vang lên Ngươi không có thân thể, kiếm anh cũng không thể duy trì. Người bị thương nặng." Âm thanh của Ma Linh xuất hiện một sự mừng rỡ. Trong tích tắc, màu trắng vốn nhạt đi trên thanh kiếm chợt tỏa ra rực rỡ, giống như thoát khỏi sự trói buộc mà lao về phía Dược lão. "Dùng bí pháp hồi phục thực lực định đoạt kiếm tâm của lão phu sao?" Khuôn mặt mơ hồ của bóng người chợt ngẩn lên. Đồng thời, một thứ ý chí vô địch chợt bùng nổ. Đối diện với nó, Nhược Thủy cảm nhận mình giống như một hạt nguyên dịch bé nhỏ trên mặt đất cảm nhận thứ ý chí đang bốc lên ma linh thấy trong lòng bị kiềm hãm người muốn đoạt kiếm tâm của lão phu có nhiều lắm Người còn chưa đủ tư cách cút đi cho lão phu tay phải của diệp lão điểm nhẹ trong phút chốc không gian vừa mới hồi phục lại sập xuống không ổn ma linh cảm thấy chấn động vừa mới tiếp xúc nàng liền cảm thấy một thứ lực lượng mạnh mẽ không thể ngăn cản chấn áp lên người rồi phá nát thanh kiếm khổng lồ màu trắng tím sắc mặt ma linh tái nhợt miệng phun một ngụ máu tươi màu tím Thân hình nhỏ bé của nàng lại xuất hiện trong không trung. Diệp lão lại vung tay phải lên. "Không được, tỷ tỷ chạy mau." Nhược Thủy ngẩn người vội vàng hét lên với Diệp lão. Tay phải của Diệp lão hơi khựng lại. Chẳng hề trần trừ, trong nháy mắt, Ma Linh đã xuất hiện trên đài đá cách đó, trăm trượng rồi biến mất khỏi kiếm cốc Bạch Linh. "Ngươi!" Nhược Thủy ngập ngừng nói với Diệp lão. Một tiếng động trượt vang lên, ngay tức khắc, Nhược Thủy nhìn thấy trên thanh tiểu kiếm màu xanh xuất hiện một vết nứt. Tiếp theo đó, Thân hình của Diệp lão chợt dao động như muốn tan rã, may mắn là đánh lừa được. Nếu không thì không biết thế nào. Tiểu nha đầu, người đã cứu chúng ta. Ngay lập tức, Diệp lão lại hóa thành một tia sáng xanh rồi chui vào trong tiểu kiếm. Tiểu nha đầu, tỷ tỷ của ngươi bị trọng thương, bây giờ có lẽ đã đi ngủ. Nhưng tỷ tỷ người hết sức đáng sợ, có lẽ chưa tới 10 năm nữa lại xuất thế một lần nữa. Tới lúc đó, không gian kiếm cốc cũng không thể ngăn cản được tỷ tỷ của ngươi. Bây giờ, lực kiếm vực của kiếm cốc Bạch Linh đã bị xáo trộn, nên khắp cả không gian kiếm cốc bị chấn động. Nó sẽ nhanh chóng đẩy mọi người ra khỏi đây. Lát nữa, Lão Phu có thể che chở cho ngươi. Ngươi có muốn đi theo ta và lục tiểu tử ra ngoài không? Nhược Thủy chẳng hề do dự, gật đầu nói. Ừm, ta đồng ý với lục đại ca là trông dùng cho huynh ấy. Ngươi không hiểu được nhân tình thế thái, tính tình đơn giản. Mà Lão Phu cũng không thể truyền cho ngươi để tránh làm đen linh tính của ngươi. Bây giờ, ta sẽ chuyển cho ngươi một chút kiến thức cơ bản. Còn sau này ngươi thành một con người như thế nào thì tùy vào sự hiểu biết của người. Một tia sáng màu xanh bắn ra rồi chui vào trong mi tâm của nhược thủy. Ngay sau đó, không gian xung quanh chợt dao động, đồng thời một cơn lốc màu bạc xuất hiện trên đỉnh đầu. Đi. Một vầng ánh sáng màu xanh xuất hiện bao phủ nhược thủy, và lục thanh vào bên trong rồi bị cơn lốc xoáy màu bạc hút lấy, mà chui vào bên trong. Trong không gian bạch linh. Biến cố xảy ra bất thình lình khiến cho đám người bố nhan cơ không kịp trở tay. Cái gì? Lăng ý sửng sốt không tin được mà nhìn cơn lốc xoáy màu bạc trên đỉnh đầu. Sao lại thế này? Còn chưa được một tháng. Có điều, lực hút khổng lồ của nó làm, cho gã không thể chống cự chỉ có thể để mặc cho nó hút, vào bên trong. Ngay sau đó, trên giới thần sơn, một vòng xoáy màu bạc xuất hiện rồi có hơn 10 bóng người rơi xuống. Lăng huynh, ánh mắt của bố nhan cơ sáng ngời mà xuất hiện trước mặt lăng ý ngoài ra tám người mộc thanh nguyên cũng không có vấn đề gì ánh mắt của lăng ý biến đổi nhìn bốn người lục hồng bên cạnh bố nhan cơ mà nói mấy người huyền huynh đâu nghe lăng ý hỏi bố nhan cơ thở dài rồi kể lại chuyện trong không gian kiếm cốc lục thanh trong mắt của lăng ý lóe lên một tia sáng nhưng ngay lập tức ánh mắt gã dừng lại trên người lục hồng lục sư đệ người đã lĩnh ngộ được hạo nhiên chính khí âm thanh của lăng ý có chút ngưng trọng mà tôn giáng lâm nên gặp được may mắn mà thôi Dường như không có hảo cảm với Lăng Ý nên âm thanh của Lục Hồng, cũng không có chút thân cận. Lăng Ý sững sờ rồi nhanh chóng hồi phục. Vận may của Lục Sư Đệ thật tốt. Xem ra sau này, thế hệ của Lăng Tiêu Tông chúng ta phải dựa vào Lục Sư Đệ. Sư Đệ không dám. Lục Hồng lại nói một cách bình thản. Chẳng lẽ người đó đã chết? Không muốn nói thêm với Lục Hồng, ánh mắt của Lăng Ý nhìn cơn lốc màu bạc biến mất trên đỉnh đầu. Đám người bố nhăn cơ cũng sửng sốt, chẳng cần phải nói tới tám người một thanh nguyên. Nhìn cơn lốc xoáy màu bạc biến mất, tất cả đều thử dài. Đại điện chủ. Lục đại sư. Tam điện chủ ngập ngừng nói. Mộc thanh nguyên thở dài một tiếng, nói. Cũng là do lão phu không tốt mới đưa lục đại sư tới đây. Không ngờ để xảy ra chuyện như thế này. Tất cả đều là do lão phu hại lục đại sư. Nếu không thì lục đại sư. Cách đó không xa. Cuối cùng thì năm vị tiền bối như thế nào. Lăng ý ngẩn người như rồi nhanh chóng mở miệng. Theo lý thuyết thì bây giờ... Năm vị tiền bối chắc chắn bị không gian kiếm cốc đẩy ra ngoài. Chẳng lẽ là trong lòng y trợt có một dự cảm không hay? Không thể như thế. Lăng ý lắc đầu, nói bốn người bố nhăn cơ ở bên cạnh cũng không nói gì. Cả bốn người đều nhớ rõ trong không gian kiếm cốc lúc đó bọn họ cùng cảm nhận được một thứ uy nghiêm rất lớn. Mặc dù không biết nó xuất hiện từ đâu nhưng bọn họ đều cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con kiến để mặc cho nó dẫm lên. Lăng huynh việc này không phải là thứ mà chúng ta có thể phán đoán theo tiểu muội nghĩ thì chúng ta nhanh chóng trở về thánh giới bẩm với tông môn để cho tông môn quyết định đúng bây giờ cũng chỉ còn biết làm như vậy lăng ý gật đầu đúng là biến cố bây giờ không phải là thứ mà họ có thể phán đoán lúc này không gian kiếm cốc đã đóng lại mà năm vị tiền bối của các tông môn vẫn không đi ra thì đó đúng là một chuyện lớn phải biết rằng trong số đó có hai vị kiếm tôn kiếm tôn cho dù ở tử hoàng thánh giới cũng là nhân vật tuyệt đỉnh của tông môn chẳng hề để ý tới tám người mộc thanh nguyên sáu người lăng ý liền vọt lên lao về phía biên giới của giới thanh phàm đại điện chủ về núi thanh phàm trước rồi nói sau mộc thanh nguyên trượt quay đầu năm vị sau này gặp lại mộc điện chủ không thể ở lại mấy ngày hay sao lão già họ đỗ cố gắng giữ lại chuyện của lục đại sư điện thanh phàm chúng ta phải cấp cho tử hà tông một sự công bằng ý tốt của đỗ lão mộc mỗ xin nhận ta thực sự xấu hổ nên không dám ở lâu. Nghe vậy, lão già họ Đỗ cũng thở dài. Lục Đại sư là nhân tài mà phải chết như vậy, đúng là tổn thất lớn với giới thanh phàm chúng ta. Nếu không thì sau này Lục Đại sư có thể bước vào cảnh giới kiếm phách cũng là chuyện đương nhiên. Trong lúc Mộc Thanh Nguyên chào từ biệt năm người lão nhân họ Đỗ, thì cách đó khoảng 3 vạn dặm ở một chỗ cây cối rậm rạp, trong một cái sơn mạch dài tới càng nghìn dặm. Trên một ngọn núi cao, tới nghìn trượng có một quả trứng cao chừng một trượng màu vàng tím đang nằm đó. Bên trên quả trứng có một vầng sáng màu vàng kim lưu chuyển, thi thoảng lại tỏa ra một sự uy nghiêm. Trên chín tầng trời, lôi vân hội tụ. Đám lôi vân ước chừng phải tới trăm dặm, bên trong thi thoảng lại có tiếng thiên lôi văng lên. Cách quả trứng khoảng chừng 10 dặm, trên đỉnh một ngọn núi có một thiếu nữ áo lam đang đứng. Nàng nhìn chằm chằm về phía quả trứng mà miệng thì lẩm bẩm liên tục. Lục đại ca. Huynh không được có chuyện gì. Nếu không nhược thủy sẽ ra đi với Huynh. Nói xong khuôn mặt của thiếu nữ ửng hồng, đồng thời cũng hiện rõ một sự kiên định. ầm ầm, tiếng thiên lôi vang lên khiến cho khu rừng quanh dãy núi những đàn thú đang ngủ đông đều nhìn về phía này. Từng con dã thú để run rẩy rút sâu vào trong động, không dám thò mặt ra. Còn đám linh thú thì vốn hấp thu linh khí của trời đất, nên so với sinh linh khác còn sợ hãi hơn nhiều. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện chương 621 lôi kiếp hư không một đạo thiên lôi mà tím sẫm hạ xuống mở ra trong không gian một cái không gian động hư tối đen đạo thiên lôi mà tím sẫm đánh xuống quả trứng lớn giống như ngọn lửa gặp phải băng tuyết mà phát ra những tiếng xèo xèo một tiếng kiếm ngân réo rắt vang lên lát sau đạo thiên lôi đang chớp lóe trên quả trứng giống như mưa xuân rơi xuống đất nhanh chóng bị hấp thu oành oành kiếp vân rộng trăm dặm nhanh chóng quay cuồng co lại trong khoảng khắc nó chỉ còn 50 dặm cả năm đạo lôi kiếp đánh xuống nhưng không hề có ngoại lệ mà bị vỏ trứng màu vàng tím hấp thu Ngay lập tức, vỏ quả trứng giống như được ăn nó mà tỏa ra một vầng ánh sáng màu tím vàng kim. Nhưng ngày sau đó, kiếp vân trên chính tầng trời trở nên yên tĩnh. Khắp dặm núi dài nghìn dặm không còn một chút gió. Không khí ngưng động quả thực là đáng sợ. Đột ngột, kiếp vân rộng 50 dặm đột nhiên xoay tròn, nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ trong chừng một nhịp hô hấp, từ phạm vi 50 dặm nó thu lại còn có 10 dặm, Mà màu sắc của kiếp vân cũng từ màu tím sẫm chuyển sang màu đen hơn nữa vẫn tiếp tục thu nhỏ nhưng tốc độ không còn nhanh như trước nữa bất chợt bên người thiếu nữ thanh tiểu kiếm màu xanh chợt xuất hiện không ngờ lần này lục tiểu tử thu hoạch lại lớn như vậy tiếp dẫn lực kiếm vực khiến cho sự lĩnh ngộ của hắn tăng mạnh bây giờ dẫn động lại là sự kết hợp của nhị trọng và tam trọng lôi kiếp tạo ra lôi kiếp hỗn hợp đúng là khó có thể đoán trước âm thanh của diệp lão tràn ngập sự cảm thán diệp thúc thúc lục đại ca không sao chứ nhược thủy đứng bên cạnh có chút hồi hộp Hừ <cười> hừ, Diệp lão cười khẽ. Lúc trước, cái quan tài bằng thanh đồng đó cho lục tiểu tử thật nhiều điều tốt. Nếu không thì nó cũng không thể dẫn động được lực kiếm vực. Với lực lượng kiếm thể của nó bây giờ, cho dù không cần tránh né để cho nhị trọng và tam trọng lôi kiếp đánh thẳng lên người, cũng chẳng làm sao. Mà cho dù bây giờ là, lôi kiếp hỗn hợp thì nhiều lắm cũng chỉ khiến cho nó bị thương nhẹ mà thôi. Mà hấp thu lôi kiếp hỗn hợp này lại càng có thể giúp nó củng cố tu vi, mà đột phá. Diệp thúc thúc Vậy lục đại ca không bị nguy hiểm. Nhược thủy vội vàng hỏi. Đó là điều đương nhiên. Lúc này, khi kiếp vân thu nhỏ hết mức, lôi vân màu tím đen liền tỏa ra uy thế khủng bố, giống như một con hung thú hoang dã đang mở cái miệng khổng lồ để nuốt người. Cuối cùng thì đạo kiếp lôi thứ bảy cũng đánh xuống. Kiếp lôi màu tím đen xuyên quan không gian, kéo theo một giải không gian loạn lưu đánh lên trên quả trứng lớn. Rắc rắc. Đạo kiếp lôi đó đánh nát ánh sáng màu tím vàng kim bên ngoài quả trứng. Lập tức, một cái khe sáng trắng xuất hiện trên vỏ trứng. Nhược thủy lo lắng vội vàng kêu lên. Diệp thúc thúc. Yên tâm đi. Tiểu nha đầu. Hình như người rất lo lắng cho lục tiểu tử A. Từ trong thanh tiểu kiếm vọng ra âm thanh của diệp lão. Không có. Nhược thủy nghe thấy vậy mà đổ mặt nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía quả trứng như. Sợ có gì sơ xuất. Bên trong một khoảng không gian hỗn độn. Lục thanh chỉ cảm thấy bản thân mình đang lơ lửng giữa một biển sao. Trên bầu trời tối đen xuất hiện đầy những vì sao sáng làm cho, trong bóng đêm bùng lên sức sống. Đi trong cái thế giới đầy sao, lục thanh quên cả hô hấp, mắt sững sở, trong lòng đầy sự lưu luyến cái thế giới trước mặt nhưng không đành lòng thoát ra. Một ngôi sao bốc cháy đột nhiên vọt qua bên người hắn, kéo theo một cái đuôi lửa thật dài. Ánh sáng của ngọn lửa màu hồng tỏa ra thật đẹp. Xung quanh ngọn lửa có một tầng tốn phong giao động, kéo dài về phía sau. Ngay lập tức vô số những ngôi sao sáng rơi xuống bên người hắn Huyền băng tỏa ra hơi lạnh khắp xung quanh, chân hỏa tỏa ra ánh sáng dạng ngời, cương phong thổi từng trận cắt ra cắt thịt. Những ngôi sao tràn ngập xung quanh liên tục rơi xuống trước mặt Lục Thanh. Không biết trải qua thời gian bao nhiêu lâu, Lục Thanh cứ quanh quẩn trong vùng trời đó mà nhìn những ngôi sao xa xuống. Bao nhiêu năm qua, hắn gặp được vô số những ngôi sao xa quái dị, thậm chí hắn còn cảm thấy chán ghét. Ta là ai? Đột nhiên, Lục Thanh tự hỏi mình. Cuối cùng thì ta là ai? Lục Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi đó, ngoại trừ những vì sao ra không hề còn có một thứ gì khác. Lần đầu tiên, Lục Thanh cảm thấy ghét cái bầu trời đầy sao. Âm thanh của hắn vang vọng trong không trung mà không hề có câu trả lời. Hắn cứ di chuyển không hề có mục đích trong cái không gian đó. Tới lúc này những ngôi sao rơi xuống vô cùng vô tận không còn làm cho Lục Thanh, cảm thấy hấp dẫn nữa. Những tiếng hỏi cứ liên tục vang lên trong không gian đầy sao. Ta là ai? Cuối cùng thì ta là ai? Dường như vĩnh viễn không cảm thấy mệt. Bước chân của Lục Thanh cứ thế chậm rãi đi trong bầu trời đầy sao đó. Những ngôi sao cứ thay đổi liên tục cùng với sao xa không biết đã rụng xuống mấy phần, mà Lục Thanh vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Bao nhiêu năm tháng cứ thế trôi qua trong cái không gian đó mà dường như, chẳng có một chút tác dụng. Bước chân của thời gian cũng chẳng hề để lại một chút dấu vết trên người Lục Thanh. Ngược lại, theo thời gian trôi đi, trên người Lục Thanh lại xuất hiện một vầng linh quang màu tím bạc. Năm tháng trôi qua, ánh sáng màu tím bạc đó càng lúc càng rực rỡ. Từ từ, trong lòng Lục Thanh dường như cảm nhận thấy như, có một thứ gì đó đang kêu gọi vang lên từ đáy lòng. Đây là một thứ âm thanh mà Lục Thanh chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng không biết tại sao mà Lục Thanh lại cảm thấy hết sức quen thuộc, dường như đã lâu lắm rồi, hắn đã được nghe nhưng không thể nào nhớ ra. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, đột ngột một tia sáng màu tím bạc trợt xuất hiện cách đó vài dặm. Lục Thanh ngẩn người nhưng trong lòng âm thanh đó lại vang lên, như nói cho hắn biết rằng thứ ở xa đó đang kêu gọi hắn. Hắn nhanh chóng di chuyển tới gần. Nhìn thấy đồ vật đó, Lục Thanh ngơ ngác mà quan sát. Đó là một sợi dây dài tản ra những tia khí sắc bén, cắt không gian xung quanh thành những vết rạn. Mặc dù sự sắc bén của nó có uy thế khủng bố như vậy nhưng không biết tại sao, Lục Thanh lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại phải nói là rất thân thiết. Dường như trước đây, thứ đó đã thuộc về hắn. Trước kia như thế, bây giờ cũng vậy, và tương lai cũng chẳng thay đổi. Lục Thanh hơi trần trừ rồi vương tay ra, sờ soạn sợi dây. Khi chạm tới những tia khí sắc bén, Lục Thanh chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, dường như sâu trong cơ thể có thứ gì đó đang xúc động. Hắn chẳng hề có cảm giác đau đớn thậm chí là chạm tới nó còn có sự ấm áp. Từ từ, bàn tay của Lục Thanh càng lúc càng tới gần sợi dây chỉ còn khoảng một thước, 8 tấc, 6 tấc, 4 tấc, hai tấc. Khi khoảng cách sắp không còn thì Lục Thanh trượt dừng tay lại. Đây là thứ gì mà tại sao ta lại muốn lấy nó? Lục Thanh trượt ngẩn người mà tự hỏi mình. Đúng lúc này, Cái dây dài màu tím chợt vang lên một thứ âm thanh truyền thẳng vào tay lục thanh. Muốn ta đưa ngươi đi sao? Nhìn sợi dây trước mặt, lục thanh trợt mỉm cười rồi giơ tay phải mà nắm lấy nó. Một tiếng long ngâm vang lên rồi phá nát thế giới trước mặt hắn. Đây là một cái biển rộng mà nước biển cũng có màu tím bạc. Trên biển rộng thi thoảng lại lóe lên ánh sáng. Lục thanh nắm sợi dây trong tay mà đứng trên khoảng không của biển rộng. Đây là... ngẩng đầu nhìn lên trên, lục thanh cảm thấy kinh ngạc. Đây là chân long hay sao Chẳng biết tại sao trong đầu Lục Thanh trượt xuất hiện một số hình ảnh, nhưng lại không thể nói ra bằng lời. Trên cái biển màu tím bạc, thân thể chân long mà vàng kim đứng ngạo nghễ. Nó mở to đôi mắt ra mà nhìn Lục Thanh. Cái sừng dài hơn trăm trượng của nó ở trên đầu có thể nói là hết sức cứng rắn. Đồng thời, trên thân của nó, từng tia khí phong mang bay lượn, giống như những cọng cỏ non vừa mềm dẻo lại vừa sáng bóng. Từ trong đôi mắt to của con chân long, Lục Thanh có thể thấy được một số điều. Một sợi dây dài màu tím bạc. Tiếng long ngâm làm bốc lên những con sóng ngập trời. Ngay tức khắc, con chân long liền lao xuống tới trước mắt lục thanh. Hai mắt lục thanh mở ta định trốn tránh nhưng lại không thể kịp. Hắn theo bản năng mà dơ sợi dây màu tím lên ngang trước mặt. Khắp xung quanh ngọn núi cao nghìn trượng xuất hiện những trận gió kinh người. Trong tích tắc, đạo kiếp lôi màu tím đen cuối cùng cũng đánh xuống, bao phủ toàn bộ quả trứng màu vàng kim vào bên trong. ầm ầm Cả dãy núi rung chuyển. Ngọn núi đang có quả trứng vào lúc này cũng sập xuống Kiếp lôi màu tính đen bao phủ quả chừng đồng thời thuận thế mà xông vào giữa lòng núi, với thế như trẻ tre. Dưới chân núi, có một làn bụi màu xám bay ra xung quanh. Cả ngọn núi chấn động, tội xuất hiện vô số vết nứt. Vô số các tảng đá lan xuống lông lóc, bụi bay mù mịt. Cái không gian động hư nứt ra, bám theo sao đạo kiếp lôi màu tím đen rồi chui vào trong lòng núi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện, chương 622, Kiếm Hoàng Tam Kiếp. Không gian động hư tối đen há miệng ra mà nuốt cả ngọn núi lớn. Cuối cùng tất cả đều chui hết vào trong không gian động hư. Lục đại ca. Nhược thủy không nhịn được phải hô lên một tiếng. Một vầng ánh sáng màu lam tỏa ra, nàng định lao tới ngọn núi đang sập xuống. Khoan đã. Một thứ uy nghiêm xuất hiện, đẩy nhược thủy quay trở lại. Phải xuất ra. Âm thanh của diệp lão mặc dù rất nặng nề nhưng trong đó, ẩn chứa một sự mong đợi khiến cho nhược thủy dừng bước. Đột ngột một tiếng long ngâm vang lên chấn động không gian tiếng long ngâm khủng bố cùng với sự uy nghiêm ghê gớm sông lên tới tận trời cao ở nơi đó kiếp vân nhanh chóng tan biến huyết mạch chân long dài 3.000 nghìn trượng bay lên cao thân hình màu tím vàng kim của nó như thật tràn ngập một thứ lực lượng không gì có thể sánh được ngay lập tức trong phạm vi ngàn dạm vang lên vô số tiếng thú kêu thần phục trong số đó có vô số linh thú bậc 2, thậm chí là cả linh thú bậc năm hiếm thấy sau khi nghe thấy tiếng long ngâm ngay cả linh thú bậc năm cũng sáng suốt mà lựa chọn thần phục linh thú mặc dù cũng là thú nhưng linh trí của chúng theo cấp bậc mà càng lúc càng cao mà linh thú bậc năm có thể cảm nhận được trong tiếng long ngâm có sự tranh lệch lực lượng tới mức độ nào lục thanh từ từ mở mắt ánh mắt hắn vẫn như trước có một chút mê muội nhưng nhanh chóng nó liền bị thân hình to lớn trên bầu trời thu hút sự mê mang trong nháy mắt liền biến mất lục thanh nhắc tay nhìn sợi dây màu tím bạc trong tay mà mỉm cười đây là kiếm lục thanh trịnh trọng nói trung phẩm thần kiếm cấp bạch linh luyện tâm dường như cảm nhận được ý tứ của lục thanh một tiếng kiếm ngân réo rắt từ luyện tâm kiếm vang lên hoàn toàn khác với trước vào lúc này lục thanh cảm nhận được ở luyện tâm có một sự thay đổi long trời lở đất nắm luyện tâm trong tay lục thanh liền có một thứ cảm giác máu thịt tương thông mà hắn có thể cảm nhận được bên trong luyện tâm kiếm linh cũng đã ngưng kết thành hình với màu tím bạc có lẽ thấy ánh mắt chăm chú của lục thanh luyện tâm đầy linh tính mà bay lên bay quanh lục thanh mấy vòng thân kiếm mắt lạnh của nó từ từ cọ vào người hắn Nét mặt hắn chợt sững lại như nghĩ tới điều gì đó. Ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía xa. "Phong Lôi, ngươi có khỏe không?" Vào lúc này, huyết mạch Chân Long ở trên chín tầng trời giống như đã phóng thích đầy đủ long uy liền lao về phía Lục Thanh. Chẳng hề sợ hãi, Lục Thanh giang hai tay làm theo một tư thế ôm ấp. Một thứ đại thế nguy nga trên người Lục Thanh tràn ra. "Tốt, đúng là có lĩnh ngộ lớn." Thanh tiểu kiếm màu xanh bên cạnh Nhược Thủy vang lên âm thanh của Diệp lão, có chút che giấu sự vui sướng. Còn Lục Thanh, lúc này cái ôm của hắn giống như ôm lấy cả trời đất. Con chân long mà vàng tím chạm lên người hắn liền giống như dòng nước mà tràn vào thân thể. Một thứ lực lượng mênh mông cuồn cuộn tỏa ra khắp thân thể hắn. Lục Thanh cảm ứng kiếm chủng thì thấy kiếm nguyên mạnh hơn trước gấp bội. Nương theo kiếm nguyên mãnh liệt, Lục Thanh có thể cảm nhận được một chút pháp tắc. Thứ pháp tắc mà trước đó hắn không thể nào cảm ứng được thì vào lúc này, cuối cùng hắn cũng nắm được một chút. Tu vi kiếm hoàng tam kiếp. Lục Thanh sửng sốt. Không ngờ bản thân lại có một sự tiến bộ cực lớn đến như vậy. Nhưng tại sao bản thân vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được pháp tắc? Lục Thanh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đúng là lúc này, Lục Thanh mới chỉ nắm được một chút pháp tắc. Hắn có thể cảm thấy những gì mà bản thân có được mới chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Bản chất của pháp tắc cuối cùng là loại thuộc tính nào vẫn là điều mà Lục Thanh chưa thể nắm được. Tuy nhiên, bây giờ đối với thuộc tính của kiếm cương làm cho Lục Thanh cảm thấy ngơ ngác. Nào là khí động hư, khí luân hồi, lại còn cả thiên lôi và thiên phong Các thuộc tính hỗn tạp như vậy Lục Thanh chưa bao giờ thấy, thậm chí là chưa từng nghe thấy. Bởi những loại thuộc tính đó gần như không thể có chung. Xem ra con đường của hắn vẫn còn phải đi rất dài. Có điều, cho dù như vậy thì Lục Thanh cũng cảm thấy mức độ nắm pháp tắc trong tay của mình, cũng trưởng thành hơn vô số lần. Với cái tên của pháp tắc, thậm chí là thuộc tính của kiếm cương, Lục Thanh cũng chỉ tạm thời dùng hai chữ phong lôi như trước. Đợi cho tới ngày nào đó hắn có thể hiểu rõ được bản thân có thứ gì, thì mới sửa đổi tên ngay lập tức tâm thần lục thanh liền chìm vào trong huyết nhục ầm ầm nếu như lúc trước khí huyết của hắn giống như một dòng thủy ngân thì bây giờ nó chẳng khác nào một con sóng khí huyết mênh mông cuộn cuộn giống như một con chân long mà chảy trong huyết mạch mang theo một nguồn sức lực không gì có thể sánh kịp một vầng khí phong mang màu trắng xuất hiện trên cánh tay phải của lục thanh rồi từ từ biến thành một thanh thần kiếm lục thanh đấm một quyền ngay lập tức trong không trung giống như có một mũi tên xuyên qua cùng với tiếng kiếm ngân như tiếng sấm tiếng kiếm ngân vang vọng không gian từ trên tay phải lục thanh phát ra vào lúc này cánh tay phải của lục thanh giống như hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén một quyền của hắn vừa đánh ra những tia khí phong mang lập tức bùng nổ khắp nơi trên người hắn từng gợn sóng không gian nhanh chóng tản ra dưới chân lục thanh giống như chủ động nâng hắn lên gần như trong khoảng khắc nắm tay của hắn đánh ra một tiếng long ngâm cũng từ trong thanh thần kiếm màu trắng vang lên uy nghiêm thiên đạo bị tiếng long ngâm kích động đồng thời huyết mạch chân long mà vàng tím bốc lên sau lưng lục thanh rồi hóa thành ảo ảnh của một con chân long mà vàng tím con chân long ngửa mặt lên trời gầm lên tạo ra vô số những gợn sóng huyết mạch chân long xông vào trong huyết mạch thân thể thu nhỏ của nó bay lượn trong đó khiến cho một làn huyết khí cuồn cuộn theo long uy ngút trời mà tuôn ra khí huyết vô cùng vô tận ở trong người hắn bốc lên tạo ra những con sóng động trời vào lúc này trong lòng lục thanh trượt có một cảm giác khó hiểu giống như hắn hóa thân thành một khoảng trời đất mà ngọn núi ngàn dặm trước mặt cũng chẳng khác gì bùn đất dưới chân có thể dẫm nát một cách nhẹ nhàng khí lực vô biên vô tận xoay tròn trong lồng ngực của hắn rồi ngưng tụ lại thành một dòng khí mãnh liệt mà xông vào huyệt lao cung nơi bàn tay phải một thứ lực lượng mênh mông từ trong bàn tay phải của lục thanh lao ra trên nắm tay phải của hắn kiếm khí mà trắng vọt ra theo thanh kiếm xuyên qua không gian kéo theo vô số không gian loạn lưu ẩm ẩm thanh kiếm khổng lồ nhanh chóng chui thẳng vào một ngọn núi cao tới ngàn trượng cách đó mấy chục dặm Ngay cả không gian loạn lưu kéo theo sau cũng xông thẳng vào đó. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của nhược thủy, ngọn núi cao ngàn trượng trong nháy nứt toát rồi hóa thành những khối đá lớn. Đồng thời, vô số không gian loạn lưu xuyên qua khiến cho những tảng đá đó, lập tức hóa thành bột mịn. Lục thanh cúi đầu không nói nhìn nắm tay phải của mình. Trong lòng hắn thầm đánh giá một quyền này có lẽ khoảng chừng 400 vạn cân lực. So với kiếm thể kim thiên trước ký ước chừng phải tăng lên gấp đôi. Chẳng trách mà vừa rồi mình cảm thấy mặc dù luyện tâm tăng lên tới 20 vạn cân sức nặng nhưng vẫn không hề có cảm giác phải cố. Nghĩ tới đây, Lục Thanh có chút ngạc nhiên. Hôm nay, hắn đã chính thức bước vào tầng thứ 10 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Tổng cộng, Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh có tới 13 tầng. Còn lại 3 tầng nữa, Lục Thanh không dám tưởng tượng. Đợi cho tới khi hắn có thể tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân, kinh tới cảnh giới viên mãn thì không biết có tới mấy triệu cân sức lực. Chẳng qua tạm thời bây giờ Lục Thanh vẫn không thể đoán được. Bởi vì theo lời của Diệp lão thì lúc trước lão cũng mới chỉ đạt tới tầng thứ 10 mà thôi. Khoảng cách tiến vào tầng thứ 11 vẫn còn một đoạn. Tất nhiên, tử hoàng kiếm thân kinh cũng là do Diệp Lão sáng chế nên thời gian tu luyện, cũng không được dài đồng thời cũng không kiếm được nhiều tinh nguyên linh vật. Mặc dù như vậy thì bây giờ, có thể vượt qua mức độ tu luyện của Diệp Lão khiến cho Lục Thanh, cảm thấy hết sức tự tin. Hắn tin rằng ba tầng còn lại nhất định bản thân có thể đạt được. Lục Thanh nhìn kiếm chỉ tay phải tỏa ra những tia khí phong măng màu trắng. Sau khi đạt tới kiếm thể bạch linh. Bản thân hắn cũng có thể sinh ra một thứ thần thông kiếm đạo. Chẳng cần phải nghĩ ngợi, hồn thức của Lục Thanh hạ xuống. Sau khi tu vi đạt tới kiếm hoàng tam kiếp, hồn thức của hắn đã tăng mạnh. Bây giờ mà tỏa ra chỉ sợ ít nhất cũng phải bao phủ một phạm vi tới 200 dặm. Nếu như lúc trước hắn ở trong tông vực của Tử Hà, tông thì chỉ cần hắn mở hồn thức là có thể xem xét được toàn bộ tông môn. Khi hồn thức của Lục Thanh tiếp xúc với kiếm cốt đang tỏa ra ánh sáng màu tím bạc, thì nét mặt hắn xuất hiện một sự quái dị. Thần thông này Mặc dù lúc này cảm thấy thần thông đó quái dị nhưng lục thanh cũng muốn thử một chút. Hồn thức của hắn chìm vào trong kiếm cốt, trong phút chốc một cái cảm giác đau đớn lan ra khắp toàn thân. Nếu như nói tử hoàng kiếm thân, kinh tạo ra đau đớn giống như sự tra tấn thì bây giờ, nỗi đau do thi triển thần thông chẳng khác nào sẽ rời thân thể rồi gắn lại. Toàn thân lục thanh to lên thêm một vòng. Nhìn nét mặt đau đớn của lục thanh, nhược thủy cũng lo lắng. Chỉ có điều diệp lão đang đứng bên cạn không cho phép nàng đi tới. Mà chỉ có thể đứng ở xa để nhìn lục thanh. Bởi vì Diệp Lão đã nói, vào lúc này lục thanh, mới tỉnh lại sau đột phá nên thực lực của bản thân cần phải làm quen. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 623, Hóa thân thành kiếm. Quanh người lục thanh từ từ nổi lên một vầng khí phong mang màu trắng. Một tiếng kiếm ngân vang lên. Nương theo tính kiếm ngân thuần túy, luyện tâm đang lơ lửng cũng phát ra âm thanh hưởng ứng, lượn quanh người lục thanh như đang nghênh đón một thứ gì đó. Đây là Ngay sau đó, trước mặt hai người Nhược Thủy chợt lóe lên một tia sáng trắng. Một thanh thần kiếm cổ liền hiện ra trước mặt. Đây là một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh. Nhìn những tia khí phong mang trên đó, hai người Nhược Thủy cảm nhận được đây là một thanh thần kiếm Bạch Linh trung phẩm đỉnh cấp. Chỉ có điều rằng thân kiếm mặc dù có chút linh tính. Đây là Nhược Thủy như không tin vào hai mắt mình. Nhìn lại luyện tâm kiếm lúc này cũng đang vui mừng bay lượn xung quanh thanh kiếm khổng lồ, thi thoảng lại cọ nhẹ lên thân kiếm. Lục thanh hơi khiếp sợ nhìn thân thể của mình. Đây chính là mình hay sao? Hắn thả hồn thức ngược vào trong thân thể của mình. Đập vào mắt hắn chính là một thanh thần kiếm các bạch linh cổ xưa. Trên thân kiếm không hề có chút hoa văn mà chỉ có những tia khí phong mang dày đặc. Một đạo kiếm cương màu tím từ trong thân kiếm bắn ra. Tia kiếm cương sắc bén nhanh chóng xuất hiện cách đó trong trượng, xuyên thủng cả một ngọn núi lớn. Trong cơ thể hắn không gì có sự biến hóa, chỉ có điều thân thể lại ngưng tụ thành kiếm hình làm thế nào có thể di động? Trong lòng vừa động, gần như trong nháy mắt một tia sáng màu tím bạc xuất hiện trên thân kiếm. Ngay sau đó, thần kiếm biến mất trong không trung. Lục đại ca, nhược thủy kêu lên kinh hãi. Ở ngoài ngàn dặm, diệp lão ở trong thanh tiểu kiếm trợt thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rồi lập tức bắn ra một đảo ánh sáng và bao lấy nhược thủy lao về phía lục thanh. Ở cách đó ngàn dặm, trên một khúc sông uốn lượn, một tia sáng màu tím trợt lóe lên rồi xuất hiện một thanh thần kiếm dài cả trượng. Nhanh thật lục thanh cảm thấy hơi khiếp sợ sau khi hóa thân thành kiếm tốc độ của hắn tăng lên tới mức làm cho người ta phải líu lưỡi trong nháy mắt hắn có thể cảm ứng được nhiều loại pháp tắc dao động pháp tắc động hư pháp tắc luân hồi lại còn có cả pháp tắc phong lôi chỉ có điều mặc dù di chuyển nhanh nhưng mức độ tiêu hao kiếm nguyên cũng hết sức khủng bố chỉ có một lần mà đã tiêu hao khá nhiều cái này nếu như tới thời điểm quan trọng dùng để chạy trốn là tốt nhất cho dù phong lôi kiếm xí thì nó cũng nhanh hơn gấp đôi Ngoại trừ điều đó ra thì việc hóa thành kiếm hình cũng không hề bị tiêu hao. Nếu muốn, hắn có thể giữ nguyên trạng thái như vậy. Thần kiếm đều có sẵn linh thức rồi sau đó hóa thành kiếm linh. Cho tới khi kiếm linh hóa hình, thậm chí là giống như ma linh thực sự thoát khỏi kiếm thể, trở thành con người. Mà thần thông này của ta lại đi theo con đường ngược lại, từ người hóa thành kiếm. Thực sự là cổ quái. Lục Thanh thì thào một câu, rồi ngay lập tức trên người hắn tỏa ra ánh sáng màu trắng trói mắt, mà trở về nguyên dạng. Sau khi phục hồi thân thể, Lục Thanh ngẩn người. Lúc hóa thành kiếm, nhìn thế giới xung quanh qua đôi mắt của kiếm hắn không hề cảm thấy gì. Nhưng giờ phút này trở lại thân thể bình thường, Lục Thanh mới phát hiện ra rằng lúc còn là kiếm tâm thần của hắn hết sức bình tĩnh. Thậm chí là không gì có thể làm dao động suy nghĩ của hắn, chẳng khác gì như thực sự trở thành một thanh kiếm. Có điều, Lục Thanh cũng biết cho dù bản thân có hóa thành thần kiếm, thì cũng hoàn toàn khác với thần kiếm bình thường. Hắn không có kiếm linh, bên trong thần kiếm chính là lục phủ ngũ tạng và đan điền, thức hải của hắn. Thực quái lạ, rất tốt. Đúng lúc này, một âm thanh giả nua vang lên khiến cho lục thanh giật mình. Sư phụ, từ nãy tới giờ, lục thanh vẫn đắm chìm trong sự thay đổi của thực lực, nên bây giờ hắn mới chú ý cách đó. Không xa có một thanh tiểu kiếm màu xanh và nhược thủy đang lơ lửng trên không. Thân hình của lục thanh lóe lên rồi tới trước mặt diệp lão. đa tạ sư phụ cứu giúp nói xong, lục thanh không hề trần trừ nhanh chóng quỳ xuống, mà hướng tới diệp lão trong thanh tiểu kiếm lại ba cái. lúc trước ở trong kiếm cốc bạch linh, mặc dù rơi vào trong sự lĩnh ngộ nhưng đối với việc bên ngoài, lục thanh vẫn biết. ngẩng đầu nhìn vết nứt trên thân ngọc kiếm, lục thanh hổ thẹn nói: Đồ nhi vô năng, hại tới sư phụ. Ai? một tia sáng màu xanh xuất hiện nâng lục thanh dậy. âm thanh của diệp lão lại vang lên: không phải ngươi bất lực, nếu cho ngươi thêm thời gian mấy chục năm nữa, ngươi chưa chắc đã kém hơn họ. Thiếu hơn họ ngàn năm tu luyện, ngươi không cần phải cảm thấy hổ thẹn. Thân là đồ đệ của vô tâm ta, làm việc không cần phải quá ướt át. Hai sư đồ chúng ta, ai cứu ai cũng thế. Chỉ là một vết thương nhỏ, vi sư chỉ cần ngủ mấy năm là được. Sư phụ, ngươi phải ngủ say. Lục Thanh sửng sốt, gần như không hề nghĩ ngợi. Lục Thanh lấy từ trong không giới ra một viên hồn thạch trung phẩm. Sư phụ nhanh hấp thu viên hồn thạch trung phẩm này đi. Đồ nhi cũng không cần phải giữ. Không phải là hồi phục lực lượng nên không cần tới hồn thạch. Chỉ có điều, sư phụ phải tu bổ lại. Dừng lại một chút, Diệp Lão lại nói. Ngươi cũng không cần phải lo lắng. Vi sư không dễ xảy ra chuyện không may. Chỉ có điều, lần này vi sư ngủ ngươi phải đối diện với ma nữ. Nghe vi sư nói một câu, mặc dù ma nữ đang giận nhưng cũng là người đáng thương. Với thực lực của ngươi bây giờ, nếu nàng không đột phá kiếm phách thì không phải là đối thủ của ngươi. Đến lúc đó vi sư chỉ có một lời đó là để lại tính mạng của nàng. Nói cho cùng, nếu không có nàng thì cũng không có ngươi bây giờ. Nhận được nhân thì hoàn lại quả là điều rất tốt. Đồ nhi nhớ kỹ. Lục thanh gật đầu. Trầm ngâm một lúc, diệp lão lại nói tiếp. Vi sư cần ngủ khoảng chừng 6 năm. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải chú ý tới mọi chuyện. Mặc dù trước đây, vi sư đã thi triển thần thông đưa ngươi tới nơi này, để tránh khỏi tên tiểu tử của giới tử hoàng nhưng ngươi vẫn cần phải chú ý. Nói cho cùng thì mấy năm gần đây, nếu giới tử hoàng có phải tông sư kiếm phách tới đây, Với thần thông của ngươi nếu không dùng được sức thì cũng có thể bỏ chạy. Nên điều này vi sư không cảm thấy lo lắng. Điều vi sư lo lắng nhất đó chính là lăng tiêu tông. Rất nhiều chuyện mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng cũng vẫn khiến cho người ta có thể ra tay. Sư phụ, lúc trước, trong không gian kiếm cốc, lục thanh vẫn cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao vị kiếm tôn của lăng tiêu tông lại có thái độ đối với hắn như vậy. Diệp lão thở dài một tiếng rồi nói. Đó là những chuyện đã lâu lắm rồi. Có điều bây giờ ngươi cứ dốc lòng tu luyện. Một số việc chờ khi nào ngươi có đủ năng lực thì đi tìm hiểu. Ngập ngừng một chút, Diệp Lão lại mở miệng nói. Cũng không phải là không thể nói. Chỉ có điều nếu bây giờ nói cho ngươi cũng chẳng có gì hay. Thậm chí nó còn làm cho niệm thần của ngươi trì trệ. Sự tiến bộ của Tu Vi giảm bớt. Nhưng Vi Sư cũng nói cho ngươi biết một chút. Nếu trong 6 năm có gặp được người của Lăng Tiêu Tông, đặc biệt là phong lôi nhất mạch và Lăng ra thì phải cẩn thận. Tốt nhất là nên tránh đi. Về phần người lục ra thì có thể kết giao. Tất nhiên cũng có người tốt kẻ xấu. Tất cả phải do ngươi tự phán đoán vì trong lục gia, cũng không phải tất cả đều cùng một lòng. Đồ nhi nhớ kỹ. Nghe thấy lời dặn của diệp lão, lục thanh biết có hỏi lại lão cũng không nói. Mà hôm nay lão nói nhiều như vậy cũng là khó lắm rồi. Lăng tiêu tông. Phong Lôi nhất mạch. Lăng gia. Lục gia. Lục gia. Lục thanh trượt giật mình. Chẳng lẽ bọn họ lại có quan hệ với lục gia của hắn? Cuối cùng, thanh tiểu kiếm có diệp lão ẩn bên trong trượt tỏa ra ánh sáng chói mắt, rồi chui vào bên trong tay phải có không giới của hắn. Thần thông hóa thành thần kiếm của người rất tốt, so với vì sư lúc trước còn tốt hơn nhiều. Nhỡ kỹ vạn pháp quy tông, không cần phải câu nệ hình thức. Một pháp thông thì vạn pháp thông, cho dù thế nào cũng không rời khỏi nguyên tắc đó. Đây chính là câu nói cuối cùng mà diệp lão để lại cho lục thanh. Vạn pháp quy tông, không cần phải câu nệ hình thức. Chỉ cần một pháp thông thì vạn pháp cũng thông. Cho dù thế nào cũng không thoát khỏi nguyên tắc này Ghi nhớ lời nói của Diệp Lão Lục Thanh từ từ hiểu ra Lục Đại Ca Cuối cùng thì Nhược Thủy cũng mở miệng Lục Thanh ngẩng đầu nhìn Nhược Thủy Từ sau khi hóa kiếm Lục Thanh nhìn thấy Nhược Thủy Kiếm chủng của hắn lại run rẩy càng mạnh Nhược Thủy muội không hối hận chứ Hối hận Ánh mắt Nhược Thủy mê mang và đầy sự đau khổ Lúc trước được Diệp Lão ban cho chút kiến thức Nàng cũng hiểu ra được nhiều chuyện Tuy nhiên, tính tình vẫn đơn giản như một tờ giấy trắng. Mà không cần phải nói thì cũng biết được nàng đang nghĩ tới tỷ tỷ. Trong lòng lục thanh có chút thương xót, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn. Không cần phải suy nghĩ. Tạm thời mọi cứ theo lục đại ca. Ta sẽ không để cho ai làm tổn thương muội. Nhược thủy gật đầu rồi nhưng nghĩ tới điều gì đó. Nét mặt nhược thủy lại đỏ ửng mà cúi đầu. Lục thanh giật mình, vội vàng xoay người nhìn về phía dãy núi. Được diệp lão chuyển tới đây, không biết cách xa tới mấy vạn dặm. Tới lúc này, hắn cũng không thể phân biệt được đây là đâu. Hắn đưa tay nắm lấy luyện tâm đang ở bên. Luyện tâm do lục thanh đúc ra, vẫn đi theo hắn từ trước tới nay. Vì vậy mà thậm chí không cần lục thanh phải ra tay, sau khi luyện tâm tiến hóa thành thần kiếm cấp bạch linh liền tự động nhận chủ. Lúc này, thấy lục thanh gọi, nó liền phát ra một tiếng kiếm ngân rồi rơi xuống tay lục thanh. Hiện giờ luyện tâm không biết ở trong kiếm cốc, bạch linh đã có sự biến hóa như thế này chẳng những nó biến thành một thanh thần kiếm cấp bạch linh mà sức nặng của nó cũng tăng lên tới 20 vạn cân. Một thanh thần kiếm như vậy cho dù khóc cả đại lục kiếm thần, chỉ sợ cũng là thanh kiếm nặng nhất trong năm vạn năm qua. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 624, Cổ Hà Tông. Tử Hà Tông. So với quá khứ ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt. Hôm nay, cả trấn Triều Dương đều trong tình trạng thần hồn nát thần tình. Có vô số người gã xung quanh Chẳng những thế, ngay cả thành chủ phó viêm của thành Triều Dương tự mình chấn thủ. Ngay cả nhất Thanh Thiên được phong làm phong chủ của núi Triều Dương cũng tới Lục Phủ. Trong phòng khách của Lục Phủ, Nhếp Thanh Thiên ngồi ở ghế trên. Mặc dù Triệu Thiên Diệp là lớn nhất nhưng bây giờ, thân phận của nhất Thanh Thiên hoàn toàn khác trước. Hơn nữa, Triệu Thiên Diệp cũng không để ý. Đồng thời, bên cạnh còn có đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa đang ngồi. Dịch Vân và Thúc Nguyên cùng với ba gã hộ vệ đầu lĩnh cũng ngồi ở đó. Thúc đầu lĩnh ngươi kể lại chuyện hôm đó xem thế nào nhiếp thanh thiên trầm mặc một lúc rồi lên tiếng thúc nguyên xấu hổ rồi mở miệng nói bẩm nhiếp phong chủ chuyện hôm đó là như thế này ngay sau đó nói như vậy thì sau khi can nương vào phòng mới mất tích nhiếp thanh thiên trầm giọng nói triệu thiên diệp gật đầu nói can nương cũng có tu vi kiếm sư cho dù là thực lực không cao nhưng ít nhất thì cũng phải có động tĩnh mà ta đã xem qua phòng của can nương cũng không hề có dấu vết hạ độc thủ như vậy chứng tỏ can nương bị người ta bắt đi Đúng thế. Có thể làm được chuyện đó mà không để lại một chút dấu vết thì cho dù là kiếm chủ, cũng không làm được. Ít nhất thì qua nhiều ngày như vậy, ta cũng phải có được một số tin tức. Vậy mà y lại có thể qua mặt được nhiều người mà không để lại một chút dấu vết, thì ta không làm được như vậy. Hơn nữa, nhiều ngày như vậy mà không tra ra được thì chỉ có khả năng. Đại sư cảnh giới kiếm hồn. Đoạn thanh vân trầm giọng nói. Bốn người dịch vân nhìn nhau, nét mặt cùng xuất hiện sự lo âu. Hy vọng thái phu nhân cát nhân thiên tướng nếu không. Thì lão hù không thể nào gặp được gia chủ. Dịch vân hít sâu một hơi mà nói. Chỉ có điều bây giờ không có dấu vết gì để lại. Thấy dịch vân như vậy, Nhất thanh thiên than nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói. Dịch lão yên tâm. Không có lục đệ ở đây. Can nương mất tích, chúng ta sẽ dốc hết sức điều tra. Tông môn cũng đã ra lệnh truy sát đối với các thành. Chắc chắn sẽ nhanh chóng có tin tức. Trên dãy núi linh thú, một tia kiếm quang màu xanh trắng chợt hạ xuống. Hiện ra thân hình có chút tiểu tụy của một thanh nguyên. Sau chừng nửa ngày, trong phòng khách của lục phủ, một gã đệ tử trên núi Triều Dương nhanh chóng bước vào. Phong chủ, có chuyện gì? Nhất Thanh Thiên vội vàng hỏi. Bên cạnh, Triệu Thiên Diệp cùng với mọi người đều yên lặng. Chỉ có đoạn thanh vân là thiếu thiên nhân, mở miệng hói. Có manh mối. Tên đệ tử vừa tới quay lại nhìn đoạn thanh vân rồi lắc đầu. Sau đó, y không người nói. Phong chủ, từ núi Tử Hà đưa tin tới cho gọi ngài, và Triệu Hộ Pháp nhanh chóng tới Tử Hà Đại Điện. Tới đại điện tử Hà, nhiếp thanh thiên sửng sốt. Chẳng lẽ là tông chủ bọn họ đã phát hiện ra điều gì đó? Triệu thiên diệp sửng sốt. Chúng ta, sau nửa canh giờ hai người nhiếp thanh thiên cùng hạ xuống tử Hà Cung. Bái kiến phong chủ, hộ pháp đại nhân, một gã đệ tử nội tông nhanh chóng bước ra thi lễ. Miễn lễ, đưa chúng ta tới điện tử Hà. Nhiếp thanh thiên khoát tay nói. Bất chi bất giác, trên người nhiếp thanh thiên xuất hiện một sự uy nghiêm vô hình. Mặc dù gã vẫn kiềm chế nhưng lại không thể che giấu. Đi tới trước đại điện tử Hà, chẳng biết tại sao, Nhất thanh thiên chợt cảm thấy có một thứ hơi thở khác. Thiên Diệp, ngươi cũng cảm nhận được sao? Triệu Thiên Diệp gật đầu nói. Nhất thanh thiên gật gật đầu, nói. Sự tình dường như có chút không bình thường. Vào đi thôi. Nhất thanh thiên hít một hơi thật sâu rồi phất tay. Cánh cửa của điện tử Hà lập tức mở ra. Không một ai lên tiếng, cả hai người Nhất thanh thiên lại đi vào. Vào lúc này, trong điện tử Hà, bao gồm cả Tử Dương Kiếm Hoàng, tông chủ Lạc Thiên Phong, phong chủ Minh Tịnh Nguyệt của Phiêu Miễu Phong, phong chủ Tầm Thiên Kính của Vân Vũ Phong, phong chủ Huyền Minh của Lạc Nhật Phong. Ngoài ra còn có đại trưởng lão Lạc Tâm Vũ cũng đều có mặt. Còn ở vị trí của khách đang ngồi chính là điện chủ Mộc Thanh Nguyên của điện Thanh Phàm. Cả hai người đang định thi lễ, thì Tử Dương Kiếm Hoàng đã mở miệng nói: "Miễn lễ, có chuyện gì xảy ra?" Hai người nhất thanh thiên nhìn nhau, Từ lúc bước vào trong đại điện, bọn họ liền cảm nhận được một làn hơi thở nặng nề. thứ khí tức đó đè nặng trong lòng khiến cho cả hai, mặc dù bước vào cảnh giới giả hồn, đặt nửa bước vào kiếm hồn cũng cảm thấy khó thở. Tông chủ, đây là, để cho một điện chủ nói với các ngươi đi. Lạc thiên phong thở dài một tiếng rồi nhìn một thanh nguyên, sau đó mới mở miệng nói. Sau chừng nửa chén trà nhỏ, nét mặt cả hai người nhiếp thanh thiên càng trở nên khó coi. Cho dù tâm tình của họ hết sức kiên định nhưng cũng không thể kiềm chế được. Theo như lời mộc điện chủ nói thì lục đệ bị vây ở trong không gian kiếm cốc. Thật lâu sau, nhiếp thanh thiên mới ngẩng đầu lên. Mộc thanh nguyên cười khổ một tiếng rồi nói. Nhiếp phong chủ có thể nói như vậy. Tuy nhiên trong đó, câu nói tiếp theo mặc dù mộc thanh nguyên không nói hết nhưng ý tứ hết sức rõ ràng. Không, lục đệ là người có cát nhân thiên tướng, thường vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Lần này cũng không ngoại lệ đột ngột triệu thiên diệp đứng bên cạnh mở miệng nói thiên diệp nhất thanh thiên nhìn triệu thiên diệp có thể thấy trong mắt gã tràn ngập một sự tin tưởng triệu thiên diệp gật đầu trong tai gã vẫn còn nguyên những âm thanh quen thuộc ngươi cảm thấy rất uất ức đúng không theo ta thấy thì hôm nay công dương vũ đã hạ thủ lưu tình vậy mà ngươi vẫn còn cảm thấy vẫn uất ức đúng không thế nào trước mặt công dương vũ ngươi không dám phản kháng vậy mà trước mặt ta ngươi định xuất thủ đừng tưởng rằng ngươi là truyền nhân của lục gia ta thấy ngươi chẳng có tư cách mà kiêu ngạo. Hừ! Ta cảm thấy nghi ngờ đối với địa vị kế thừa ngàn năm của lục gia các ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, cho dù người khác có đánh giá lục gia của ngươi thế nào thì cũng không thể ngăn cản. Địa vị và vinh quang không phải là thứ có thể tự phong cho mình. Những âm thanh đó dường như đang vang lên bên tai của gã. Cảm ơn ngươi! Triệu Thiên Diệp nói nhỏ. Cùng lúc đó, nét mặt mấy người tử Dương Kiếm Hoàng cũng chấn động. Đúng thế! Bây giờ mà suy đoán thì còn hơi sớm. Ta tin rằng Lục Thanh nhất định sẽ trở về. Cách đó chừng mười mấy, mấy vạn dặm. Cổ Hà Tông. Bên ngoài thành Phân Hà. Lục Thanh ngẩng đầu nhìn những dòng chữ to trên tường thành rồi đi vào bên trong. Khoan đã! Ngươi là người phương nào? Ngoài cửa thành có sáu gã thành vệ đứng thành hai hàng kiểm tra những người đi vào. Vào lúc này, thấy Lục Thanh đi vào thành, hai gã liền bước tới ngăn lại. Tuy rằng tu vi của Lục Thanh, bọn họ không thể nhìn thấu, nhưng đạt tới cảnh giới hiện giờ của hắn cho dù khí chất của bản thân có nội liễm. Dung mạo hết sức bình thường thì cũng vẫn làm cho người ta cảm thấy một sự bất phàm. Huống chi, cho dù nét mặt của Lục Thanh mặc dù không được tuấn tú nhưng sự cương nghị, và chấn định trong bao nhiêu năm khiến cho người ta cảm thấy say mê. Nhân sĩ ngoại tông Không muốn so đo với hai người, Lục Thanh mở miệng nói. Nhân sĩ ngoại tông Hai gã thành vệ sửng sốt Cổ Hà Tông bọn họ là tông môn cấp thanh phàm ở bên trong sơn mạch linh viên. Những nhân sĩ ngoại tông tầm thường muốn đến đây đều phải kết thành đoàn, đồng thời có kiếm giả bảo vệ mới được. Nhưng nhìn lục thanh trước mặt, sau lưng không hề có kiếm, thậm chí là bước chân thong rong chẳng lẽ là tới một mình. Cả hai gã thành vệ nhìn nhau. Mặc dù họ có chú ý tới khí chất của lục thanh, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể xuyên qua dãy núi linh viên dài hơn nghìn dặm. Nhân sĩ của tông nào? Nhân sĩ tử Hà Tông? Nhân sĩ tử Hà Tông? Trong phạm vi ngàn dặm có tông môn này hay không? Mấy tên tiểu tử chuẩn bị đóng cửa thành. Để chậm trễ đại sự ngày mai, lão tử sẽ đánh cho các người một trận Lúc này, từ trong cửa thành có một gã mặc bộ giáp da màu đen, lưng đeo một thanh kiếm rộng bốn xích. Lục Thanh ngẩng đầu nhìn người trung niên vừa bước ra. Mặc dù không thể đoán được tuổi nhưng từ âm thanh thì ít nhất cũng phải hơn 30. Đồng thời, Lục Thanh còn cảm nhận được ở người đó một thứ sát khí rất mạnh. Mà thứ sát khí đó không phải là do y tu luyện sát Lục kiếm khí. Lục Thanh có thể nhận ra rằng, người trung niên rõ ràng đã trải qua rất nhiều trận chém giết. Từ làn sát khí đó... Lục Thanh có thể thấy được phần lớn là hơi thở của các loại thú. Hơn nữa, tu vi của người trung niên cũng phải tới kiếm sư đại thiên vị. Đại ca, thấy người trung niên tới, hai gã thành vệ đang định hỏi Lục Thanh cùng với bốn người còn lại vội vã không người. Được rồi, biết sáu tên tiểu tử các ngươi còn giả vờ giả vịt, không cần phải chậm trễ. Đóng cửa thành, người trung niên đi tới đá lên đùi gã thành vệ một cước, tuy nhiên lực cũng không mạnh. Mà từ ánh mắt của sáu người, Lục Thanh có thể thấy được bảy người có sự quan hệ rất tốt. Lúc này, hai gã thành vệ mới nhớ tới Lục Thanh. Đại ca, người này là một nhân sĩ ngoại tông muốn vào thành. Hắn nói mình là người của tử Hà Tông. Nhưng trong tông môn phổ của chúng ta không hề có một tông môn như vậy. a ánh mắt của người trung niên nhanh chóng nhìn về phía Lục Thanh. Ánh mắt của người trung niên sáng ngời. Nhưng rồi lập tức y nhíu mày vì hiển nhiên là, không nhận ra được tu vi của Lục Thanh. Chẳng lẽ lại là một văn nhân yếu nhược? Người trung niên nói thầm một câu rồi xua tay với Lục Thanh. Vào đi thôi, nhớ không được gây chuyện, nếu không sẽ bắt ngươi ngồi nhà lao. Lục Thanh không nói gì mà nhanh chóng bước vào trong thành. Lão đại, người này có chút quái dị, khí chất bất phàm, tử hà tông. Chẳng lẽ không có trong vòng vạn dặm hay sao? Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt người trung niên. Hai người các ngươi đi theo, đừng để cho hắn phát hiện. Xem hắn làm gì? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 625, tần gia tam tiểu thư. Phân Hà Thành rất lớn, tuy thời gian lúc này đã là trời chiều, nhưng trên đường vẫn xuất hiện không ít người đi lại. Phân Hà Thành nằm vắt qua mấy trăm dặm cổ hà, ở bên trong thành lục thanh có thể nhìn thấy hơn 10 nhánh sông xuất hiện ở khắp nơi. Những nhánh sông này chia 10 dặm Phân Hà Thành thành 10 khu vực. Trên 10 nhánh sống trong thành này là một bức tranh những chiếc thuyền tới rồi đi liên tục, trong đó không ít chiếc thuyền nhỏ trở dân qua sống. Bên trong Phân Hà Thành được bao phủ một làn hơi nước dày đặc, nếu như một kiếm giả tu luyện thủy hành kiếm khí sinh hoạt ở đây, thì sẽ mang lại lợi ích không nhỏ luyện tâm kiếm sau khi đạt tới bạch linh cấp liền có thể tiến hành nhận chủ cùng với chủ nhân có tâm linh cơ nhục tương thông cho nên đã tiến vào trong đan điền khí hải của kiếm giả để an dưỡng hôm nay luyện tâm kiếm đã được lục thanh thu vào trong đan điền khí hải trôi nổi ở dưới kiếm chủng về phần nhược thủy thân mình thuộc về đạo ma kiếm đạo linh khi trước bị ma linh thôn phệ một phần lực lượng rất lớn hơn nữa khi con trong bạch linh kiếm cốc đánh một trận khiến cho bổn nguyên bị thương tổn về sau được lục thanh khuyên bảo cho nên nàng tiến vào trong luyện tâm kiếm để lục thanh dùng chân long khí trong vô tận tủy hài tương trợ khiến cho thương thế nhanh ổn định lại chân long khí vốn là thiên đạo khí bên trong ẩn chứa hạo nhiên chính khí dùng nó để trợ giúp nhược thủy thì không còn gì có thể bằng về phần luyện tâm kiếm khi đạt tới bạch linh cấp đã sinh ra kiếm linh nó vốn có chút địch ý với nhược thủy khi nàng tiến vào tuy nhiên lục thanh đã nhanh chóng chấn an để nó cho nhược thủy tiến vào đi lại trên đường lục thanh phát hiện ra ở đây rất thường có kiếm giả lui tới Hơn nữa đại đa số đều là những kiếm giả trẻ tuổi. Điều này khiến cho đại thế của cả thành hơi có chút ngưng trọng. Nắm rõ được sự biến hóa của đại thế như vậy thì ngoại trừ người đạt tới kiếm hồn, cảnh đại sư như Lục Thanh gia, cho dù kiếm chủ chuẩn đại sư cũng không thể làm được. Chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì sao? Trong lòng Lục Thanh hơi suy nghĩ, bất quá hắn lập tức lắc đầu, cổ Hà Tông là tông môn thứ nhất hắn muốn đến sau khi độ kiếp. Mục đích hắn đến đây là muốn tìm kiếm lại một chút đồ phổ về phần phân hà thành sắp phát sinh chuyện gì cũng không quan hệ tới hắn về phần địa phương nào có được địa vực đồ phổ của thanh phàm giới thì không nghi ngờ gì chính là kiếm thần điện hồn thức được thả ra trong nháy mắt lục thanh đã tìm được phương hướng của kiếm thần điện hơi nhíu mày lục thanh đi tới một cầu nghiêng sở dĩ gọi như vậy là bởi vì mặt cầu hơi nghiêng về một bên nhưng do bên dưới có ba cột đá chống đỡ nên mới không bị đổ bên dưới đang có vài chiếc thuyền chờ khách đỗ thi thoảng lại có kiếm giả đi đến bờ bước xuống thuyền Những chiếc thuyền này đỗ nối liền nhau không dứt từ thượng sông xuống, kiếm giả không biết từ đâu hội tụ tới đều bước xuống thuyền, cùng tiến về một hướng. Khách quan, ngài cũng muốn qua cổ hà sao? Lúc này, nhìn thấy Lục Thanh đi xuống cầu, một gã thuyền phu trẻ tuổi vội vàng đi lên mở miệng hỏi. Khẽ gật đầu, Lục Thanh lập tức bước lên một chiếc thuyền. Khách quan muốn đến đối diện hay đi địa phương khác? Thuyền phu tò mò hỏi, kiếm thần điện, kiếm thần điện. Thuyền phu hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ dặn: "Khách quan, ngài ngồi cho vững. A a, chờ chúng ta với." Đột ngột, một đạo thanh âm từ xa vọng lại, nhìn về phía phát ra đạo thanh âm thì là một gã thanh niên trẻ tuổi cùng với một nữ tử. Chỉ là nữ tử này hai chân dường như không tiện đi lại, được hai hai trung niên phụ nữ dìu đỡ nhanh chóng tiến về bến thuyền. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng lại thanh lệ không có chút tì vết. Lúc này tựa hồ như rất vội vàng. Cho nên trên sống mũi Thanh Tú không khỏi chảy ra những giọt mồ hôi. Trên lưng hai trung niên phụ nữ này cũng có một thanh kiếm, Lục Thanh chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể thấy rõ được tu vi kiếm khách, đại thiên vị của hai người. Điều này không khỏi khiến cho Lục Thanh tò mò, cô gái này vừa nhìn đã biết là một tiểu thư nhà ai đó, một thân tu vi cũng đã đạt tới kiếm giả trung thiên vị. Gia tộc có được hai kiếm khách cảnh làm hộ vệ thì cho dù ở Tử Hà tông cũng có thể coi như là một nhất lưu thế lực. Không cần phải nói cũng biết gia tộc có thể để cho kiếm khách Đại thiên vị làm hộ tống cho người nhà Thì thực lực của họ chắc chắn không kém hơn năm đại gia tộc đứng đầu Trong lòng Lục Thanh âm thầm phán đoán Đương nhiên cỗ thế lực đó Bây giờ ở trong mắt Lục Thanh cũng không đáng nhắc tới Giờ phút này nhiều nhất là Chỉ làm cho hắn cảm thấy tò mò mà thôi Tiểu thư, cô lên thuyền đi Vừa bước chân xuống bến đò Một trung niên phụ nữ ôn nhu nói Ngô cô cô, ta tự mình đến được Ta còn có thể đi Nữ tử có chút quật cường trách mắng Hai phụ nhân dìu đỡ Cước bộ hơi run rẩy dẫm lên chiếc đồ của Lục Thanh. Hai phụ nhân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, theo nàng đi lên. "Thuyền phu, thuyền này chúng ta bao?" Một phụ nhân trung niên móc từ trong túi lấy ra một tử ngọc tệ vứt tới, "Cho thuyền phu." "Cái này?" Thuyền phu có chút khó khăn nhìn về phía Lục Thanh, nhưng thật ra không có ý tứ gì khác, Lục Thanh có thể từ đó nhìn ra được sự bất đắc dĩ, xem ra thuyền phu này, "Tiểu huynh đệ này, chúng ta không có thói quen ngồi chung thuyền với người ngoài." Mong tiểu huynh đệ có thể đi xuống cho Vừa dứt lời trung niên phụ nhân Cũng vứt một tử ngọc tệ về phía lục thanh Lục thanh khẽ nhướng mày một cái Ai Tần cô cô Chúng ta vốn là người đến sau Để cho vị công tử này ngồi chung đi Thuyền này cũng không nhỏ Đột nhiên nữ tử mà hai trung niên dìu đến mở miệng nói Tiểu thư Cái này Một phụ nhân trần trờ nói Không có việc gì Được rồi Phụ nhân cuối cùng gần đầu Rồi cũng không để ý tới lục thanh, mà quay trở lại bên cạnh nữ tử, cùng phụ nhân còn lại kẹp nàng vào giữa. Ba vị muốn đi. Kiếm thần điện. Không chút trần trờ, một trung niên nữ tử mở miệng nói. Ánh mắt sáng người lên, thuyền phu vội vàng xoay người đi, miệng còn lẩm bẩm. Nguyên la là cùng đường. Thanh âm của thuyền phu, mặc dù nhỏ nhưng cũng không có nghĩa là ba người nữ tử không nghe thấy. Hắn cũng muốn tới kiếm thần điện sao. Nữ tử đưa mắt nhìn về phía lục thanh, ba người đột nhiên phát hiện. Người trẻ tuổi này từ khi bọn họ lên thuyền tựa hồ cũng không hề động đậy chút nào. Mặc dù cướp bộ không có lực, bản thân không có nửa điểm tu vi, nhưng giờ phút này trên mặt sông tràn ngập gió, vậy mà vẫn không hề té. Hơn nữa, trong lòng ba người có cảm giác từ trên người thanh niên này xuất ra một loại khí chất khó tả. Loại khí chất này có chút mờ ảo, hơn nữa khi ba người nhìn kỹ thì nó lại nội liễm đi. Không có do lục thanh làm trò, mà chính là vì hắn gần đây mới đột phá, mặc dù nắm giữ được khí tức bản thân. Tu Vi cũng được củng cố nhưng dù sao cũng chỉ là mới đột phá. Khí chất của bản thân không thể phản pháp quy chân dẫn tới việc trong cảm giác của ba nữ tử này mới có xu thế càng lúc càng ảm đạm đi. Muốn tới kiếm thần điện phải vượt qua hai nhánh sông trên đường đi Lục Thanh, thi thoảng lại thấy có thuyền chở những kiếm khách cùng đi về một phía. Mà chiếc thuyền của hắn cũng đã đến một chỗ rẽ, theo đó chiếc thuyền cũng chuyển hướng sang một nhánh sông khác. Lục Thanh biết phương hướng này chính là đi tới kiếm thần điện. Sau một nén nhang Từ đằng xa xuất hiện một cái thanh đài bên bờ sông, bờ sông rộng trăm trượng, nơi đó tụ tập những thuyền khách lớn nhỏ, hơn nữa còn đang không ngừng có thêm thuyền đến đó. Dừng lại ở trên bến bờ, ba người nữ tử kia lập tức đi lên bờ, cuối cùng nàng kia vẫn tò mò liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái, sau đó liền theo hai phụ nhân rời đi. May mắn là gặp được tần gia tam tiểu thư, nếu không thì khách quan chỉ có thể chịu khổ. Lúc này thuyền phu vừa cột thuyền lại bến, vừa mở miệng nói chuyện với Lục Thanh. Tại sao? Khách quan hẳn là người bên ngoài tới, chỉ cần nghe giọng là biết. Khách quan có điều không biết. Thuyền phu cột xong thuyền liền đi tới cạnh lở tê nois Vân Hà Thành là một trong ba đại chủ thành của cổ Hà Tông. Tần gia ở đây cũng là nhất đại thế gia. Nữ tử ở giữa vừa rồi chính là tần gia tam tiểu thư. Nàng có tâm địa tốt hơn so với hai vị ca ca rất nhiều. Chỉ là trong mấy năm trước ra ngoài lịch lãm, đã không cẩn thận bị thương ở chân. Ai? Trong lòng không khỏi gật đầu cũng chỉ có một cỗ thế lực như thế mới khiến cho kiếm khách đến làm hộ vệ được. À, nhìn thấy Lục Thanh đang muốn rời đi, thuyền phu vội vàng mở miệng nói, "Khách quan đi tới kiếm thần điện sao?" Thứ cho tiểu nhân lắm miệng, trứng của tứ giai linh thú không phải vật dễ cầm đâu. Lần này nghe nói có vài cỗ thế lực lớn đều muốn, nhìn khách quan không giống với một kiếm giả, đến lúc đó hãy cẩn thận, ngư long hôn tạp, lưỡi kiếm đều không có mắt đâu. Trứng của tứ giai linh thú. Lục Thanh lẩm bẩm, trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Cũng chỉ có sự hấp dẫn như vậy mới khiến cho nhiều kiếm giả hội tụ tới như thế. Bởi vì trong sự bao phủ của hồn thức lục thanh, kiếm thần điện bây giờ đang hội tụ không dưới ngàn kiếm giả, con số này cũng đang không ngừng gia tăng. Đa tạ. Lục thanh đưa tay vỗ vai thuyền phu vài cái, sau đó lập tức đi lên bờ. tê, Úy. Làm sao mà khí lực của mình đã hồi phục thế? Sau một lát thuyền phu đứng dậy rũi người, bởi vì khi trèo thuyền thắt lưng phải hoạt động nhiều dẫn tới đau nhức, thì lúc này đã khôi phục lại dường như từ sáng tới giờ hắn chưa từng trèo thuyền lần nào vậy thuyền phu không biết khi lục thanh thực hiện động tác vỗ tai đã đem một giọt thiên địa nguyên dịch ở trong bạch linh kiếm cốc rót vào cơ thể của hắn thiên địa nguyên dịch quý giá cỡ nào chứ huống chi thuyền phu vốn là một người bình thường đừng nói là chỉ làm hắn hồi phục sức khỏe mà ngay cả việc tăng dương thọ thêm mấy năm cũng không phải là không có khả năng màn đêm gần buông xuống trước kiếm thần điện thắp đèn sáng rực có vài cỗ thế lực lớn thậm chí còn hạ trại ở đây Nhiều kiếm giả tụ tập một chỗ như vậy cho dù là trời tối, thì cũng vẫn rất huyên náo, tiếng đàm luận vang lên ở khắp nơi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 626, Lý Nguyên Bộ. Kiếm thần điện đã sớm đóng cửa đại môn, kiếm thần điện phân hà thành trông vô cùng trang nghiêm. Nó ở trong phân hà thành chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm, bởi vậy có thể thấy được kiếm thần điện ở nơi đây có địa vị rất cao. Trước kiếm thần điện là một khoảng sân đá rộng. Ngày thường nơi đây dùng làm chỗ tế thường niên của phân hà thành. Hôm nay các thế lực lớn tụ tập về lấy nó làm chỗ hạ chạy tạm thời. Ngoại trừ một ít các thế lực hội họp một chỗ dựng lều vải tốt nhất, bên ngoài lại có kiếm giả gác thì ở những nơi khác là những kiếm giả tự do. Những kiếm giả này tụ tập ở một chỗ có đủ các loại, bất quá tu vi cũng không quá cao, đều không sai biệt lắm có tu vi ngoài kiếm giả. Ngoài ra có một số người dường như đi theo trưởng bối tới đây. Bây giờ trời đã về đêm, kiếm thần điện cũng đóng cửa. Trước mắt có nhiều người như thế làm cho Lục Thanh cũng không tiện xuất đầu lộ diện, chỉ đơn giản ở bên ngoài tìm một chỗ trống ngồi xuống tĩnh tâm dưỡng khí. "Là ngươi?" Một đạo tiếng hô vang lên, Lục Thanh quay đầu lại nhìn, chính là Tần gia Tam tiểu thư hôm nay ngẫu nhiên ngồi cùng thuyền. Chỉ là làm cho Lục Thanh phải kinh ngạc chính là nàng đương đường là, Tam tiểu thư lại không ở trong một chiếc liều nào đó, mà ngồi ở ngoài trời hỗn tạp với đám kiếm giả tự do. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đối với vị Tần gia Tam tiểu thư này, Khi còn ở trên thuyền lục thanh đã có ấn tượng không tồi, giờ phút này nhìn thấy nàng đang nhìn về phía mình thì cũng gật nhẹ đầu chào. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của lục thanh đang xếp bằng trên mặt đất, thần sắc không lộ vẻ sợ hãi. Nhìn tổng thể khí chất của hắn lúc này thì vô cùng lạnh nhạt, nhưng gương mặt ánh tuấn, kiên nghị làm cho ba người tần gia tam tiểu thư không khỏi tò mò. Không biết đây là đệ tử nhà ai, một nhân vật như thế nếu như không phải là, không có nửa điểm tu vi thì hẳn là một nhân vật phong vân của một tông môn. Một gã trung niên phụ nhân mở miệng nói. Hơi chút gật đầu, vị phụ nhân còn lại mở miệng no ý. Bất quá nhân vật như thế ở bên trong phân hà thành, chúng ta dù không có gặp qua thì cũng phải nghe nói tới. Bây giờ xem ra người trẻ tuổi này không phải là người ở phân hà thành. Tiểu thư? Hả? Sao thế tần cô cô? Tiểu thư người làm sao vậy? Không có gì. Trên mặt nữ tử không khỏi xuất hiện vẻ đỏ ứng, không biết vì sao nàng trung quy vẫn có cảm giác thanh niên ở phía xa kia có chút bất phàm khí chất của hắn hết sức đặc biệt, nhất là vẻ chấn định lạnh nhạt đó, thì dù là cha nàng cũng không thể làm được như thế. Cho nên nàng mới lâm vào trầm tư, lúc này đột nhiên bị thiếp thân hộ vệ để tỉnh, thì bản thân không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ngô cô cô, xem vị công tử nọ chỉ có một thân một mình, lại không mang theo lượng khô và nước uống. Chúng ta dù sao ngày mang cũng sẽ về, hãy phân cho hắn một ít đi. Vậy có ổn không tiểu thư? Không có gì là không ổn cả. Xuất môn ra ngoài người nào cũng có chút khó xử. Nếu có thể giúp một người thì hãy giúp một người. Ha ha! Tính tình tiểu thư vẫn thiện lương như vậy. Không biết về sau công tử nhà ai có phúc khí lấy được tiểu thư. Nữ tử nghe thấy vật thì khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên. Mà hai vị phụ nhân cũng lộ ra vẻ hiểu ý. Vị trí nơi ba người dừng chân nghỉ khá xa những kiếm giả tự do khác. Hơn nữa lại gần bờ sông nên không phải cố kỵ người khác nghe lén. Những lời của bọn họ hiển nhiên không thoát khỏi lỗ tai của Lục Thanh. Nghe những lời của nữ tử nói, Lục Thanh không khỏi sinh ra hào cảm với nàng. Bất quá cái này phải nói là nàng khuyết thiếu lịch duyệt hay là bản tính vốn như thế. Nếu quả thật là bản tính thì nữ tử này rất dễ bị các thế lực khác lừa gạt. Vị công tử này, đây là lương khô tiểu thư nhà ta biếu tặng, còn có một ít nước, công tử thân một mình nếu không chê ít xin hãy thu lấy. Lúc này phụ nhân họ ngô đã lấy ra một phần nước, lương khô mang tới trước mặt lục thanh. Có vẻ bởi vì nàng kia cho nên, xưng hô của phụ nhân đối với lục thanh đã tôn kính hơn rất nhiều. Đa tạ, lục thanh gật đầu tiếp nhận lương khô và nước. Nhìn thấy lục thanh cũng không có ý định nói nhiều, ngô phụ nhân không khỏi mở miệng nói. Công tử lẻ loi một mình, nếu như là du lịch thiên hạ thì là tốt, xem công tử chưa ngưng tụ được kiếm nguyên khí, ngày mai tốt nhất không nên cưỡng cầu. Đích xác bởi vì luyện tâm kiếm đã được thu vào đan điền khí hải, cho nên trên người hắn không thể phát hiện một kiện binh khí phòng thân nào. đa tạ đã nhắc nhở, tại hạ sẽ chú ý. Hơi lắc đầu, ngô phụ nhân cũng trở lại chỗ của mình, một đêm không nói chuyện thẳng cho tới khi nửa đêm khu vực trước kiếm thần điện mới an tĩnh lại mặc dù khí trời đã vào cuối thu thời tiết lạnh hơn nhưng đại đa số người ở đây đều là kiếm giả cho nên bản thân được kiếm nguyên khí bảo hộ cũng không đến nỗi cảm thấy rét lạnh gì mà ở trước mặt nàng kia tới ban đêm cũng xuất hiện một đống lửa hai phụ nhân đem nữ tử này bao vây ở giữa so với đại đa số kiếm giả xung quanh nàng cũng không chọn cách nghỉ ngơi mà ngồi xếp bằng tu luyện tuy tinh thần có chút mệt mỏi nhưng một đêm qua đi vẫn tiếp tục kiên trì ngồi tu luyện Mặt trời vừa ló lên, bầu trời lập tức xuất hiện những tia nắng ban mai. Chỉ thấy từ phía chân trời xuất hiện 10 đạo kiếm quang nhanh chóng bay về phía này. Ba gã kiếm hồn cảnh đại sư, bảy tên kiếm chủ chuẩn đại sư, chỉ cần liếc mắt một cái Lục Thanh đã nhận ra người dẫn đầu. Tựa hồ nhận ra Lục Thanh đã tỉnh lại, nữ từ kia cũng đồng thời mở mắt, nhìn theo ánh mắt của Lục Thanh về phía chân trời, nhưng nàng không thấy có dị trạng gì. "Tiểu thư, người đã tỉnh." Hai trung niên phụ nhân bên cạnh nàng cũng tỉnh lại rất đúng lúc. "Ừm." Nhưng chỉ sau 10 tức, trong sân rộng kể cả hai phụ nhân còn có hơn, trăm người đồng thời đứng dậy đưa ánh mắt nhìn về phía xa. Theo đó, tiếng kiếm rít thê lương xé gió từ đằng xa chuyển tới. Từ chân trời hiện ra 10 đạo kiếm quang, dẫn đầu là một đạo lam sắc kiếm quang thanh thế hùng hậu, kèm theo đó còn hai đạo kiếm quang một vàng một tím không hề thua kém. Mặt khác phía sau ba đạo kiếm quang này còn có hơn 7 đạo kiếm quang, cũng bám sát theo sau với khoảng cách 10 trượng không hơn không kém. Tông chủ tự mình tới rồi một gã nội tông đệ tử ở lẫn trong đám người đột nhiên hô lên trên sân rộng có rất nhiều cỗ thế lực cùng đông đảo tán tu đều đồng loạt đứng thẳng dậy vũ tông chủ tự mình giá lâm thật sự là làm cho kiếm thần điện phải kinh sợ lúc này kiếm thần điện nguyên bổn đại môn vẫn đóng chặt cửa đã ầm ầm mở ra theo đó là một đạo thanh âm hùng hậu từ bên trong phát ra từ bên trong kiếm thần điện xuất hiện ba lão giả cầm đầu là một lão giả có vóc người thon gầy khuôn mặt hồng nhuận người mở miệng chính là hắn là hắn Ánh mắt Lục Thanh lộ ra vẻ cổ quái, Lý Nguyên Bộ trước đây vốn là cửu trưởng lão của Thanh Phàm Điện, hôm nay gặp mặt hắn ở đây có chút ngoài dự liệu. Không nghĩ tới Lý Nguyên Bộ hôm nay lại tới trước Kiếm Thần Điện, bất quá xem ra dù bị đuổi khỏi Thanh Phàm Điện, thì ở trong Thanh Phàm cấp tông môn Lý Nguyên Bộ cũng vẫn có thể xuân phong đắc ý. Lục Thanh nhìn ra tu vi của hai lão giả bên cạnh mặc dù cũng không tồi, nhưng cuối cùng vẫn không có khả năng bước vào kiếm hồn cảnh. Một gã bị vây ở giả hồn cảnh, còn mộ gã thì đã đạt tới kiếm chủ đại thiên vị. Mà Lục Thanh cũng không chú ý tới, khi ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn chăm chú vào Lý Nguyên Bộ, thì một đạo ánh mắt nghi hoặc khác đang rơi xuống người hắn. Trùng hợp sao? Người đạo kiếm quang kia rất nhanh đã tới gần trước kiếm thần điện. Lý điện chủ nhiều ngày không gặp, phong thái vẫn như trước. Lam sắc kiếm quang dẫn đầu hạ xuống, lộ ra một lam y trung niên nhân trên lưng đeo kim thiên cấp thần kiếm. Lam y trung niên nhân hướng về phía Lý Nguyên Bộ cười nói tự nhiên, hơn nữa vẻ mặt lại bất phàm làm cho cả người toát ra sự nho nhã vũ tông chủ khách khí lý nguyên bộ cũng tiến lên đón nói ánh mắt đồng thời rơi vào chín đạo kiếm quang cùng lúc hạ xuống chẳng những vũ tông chủ tự mình tới ngay cả hai vị trưởng lão cũng tự mình tới vị này tu luyện thổ hành kiếm khí hẳn là linh trưởng lão nghe nói ngài có tu vi kiếm vương trung thiên vị còn vị này tu luyện địa hỏa kiếm khí hẳn là nham trưởng lão đây là một loại kiếm khí hết sức cường đại không thuộc ngũ hành kiếm khí nghe nói nửa năm trước nham trưởng lão đã đột phá tới kiếm vương đại thiên vị những kiếm giả tán tu xung quanh nhất thời thấp giọng nghị luận mà các thế lực ở khắp nơi cũng an tĩnh lại ánh mắt bọn họ đều tập trung ở trên người lý nguyên bộ khoái mắt hơi đảo qua các thế lực xung quanh một vòng lục thanh nhận thấy cầm đầu các thế lực này là hai vị lão giả cùng với hơn mười thanh niên nam nữ hơn mười thanh niên nam nữ này tu vi cũng không tồi đại đa số đã đạt tới kiếm giả đại thiên vị thậm chí trong đó còn có hai thanh niên đạt tới kiếm khách tiểu thiên vị ánh mắt của hai thanh niên này thường nhìn về phía tần gia tam tiểu thư Hình dáng của ba người rất giống nhau cho nên Lục Thanh lập tức phán đoán thế lực này, hẳn là đệ nhất thế gia tần gia. Các vị, lúc này Lý Nguyên Bộ xoay người lại, thanh âm uy nghiêm nhất thời tràn ngập trong sân. Thanh âm của hắn, mặc dù không lớn nhưng lại có thể truyền vào tay mọi người rất rõ ràng. Tu Vi đã đột phá. Lục Thanh hơi có chút kinh ngạc, Tu Vi của Lý Nguyên Bộ khi trước cũng không cao, nhưng hiện nay đã đột phá kiếm vương đại thiên vị. Nói vậy các vị đều biết mục đích lần này chúng ta triệu tập các vị tới đây. Không sai chính là do quả trứng tứ giai linh viên. Đột nhiên, cả sân rộng đều im lặng, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn vào vật trên tay Lý Nguyên Bộ. Đây là một quả trứng lớn màu trắng, giờ phút này nó đang trôi nổi ở trên tay phải Lý Nguyên Bộ. Trên thân quả trứng có vô số những hoa văn huyền ảo giao hòa với nhau, hiện ra hình dạng một đầu linh thú. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 627, Trứng tứ giai linh viên. Trứng tứ giai linh viên. Lý Nguyên Bộ vừa nói dứt, mọi người bên dưới đều lộ ra vẻ mặt khát vọng. Chứng tứ giai linh viên do ngũ giai linh thú Kim Cương Bạo Viên sinh ra. Kim Cương Bạo Viên ngũ giai linh thú có thuộc tính kim thổ hiếm thấy. Thổ sinh kim, kim thổ thuộc tính tương sinh hỗ trợ cho nhau khiến thực lực của nó ở trong hàng ngũ giai linh thú cũng thuộc hàng đầu. Chứng linh thú ngoại trừ một số ít linh thú đứng đầu, hoặc linh thú có huyết mạch thượng cổ cường đại, nếu không thì không có khả năng vừa sinh ra đã vượt qua tứ giai. Ngũ giai linh thú phải độ lôi kiếp thiên đạo chế ước rất ít loại linh thú có thể phá vỡ sự cấm cố này cứ như thế chứng tứ giai linh thú rất hiếm thấy trên thế giới ít nhất ở trong thanh phàm giới là như thế đặc biệt kim cương bạo viên ở trong ngũ giai linh thú do nó sinh ra chứng tứ giai linh thú có được nó nếu như bỏ ra một giá lớn để bồi dưỡng thì trong vòng 10 năm không khó sẽ đạt được tứ giai đỉnh phong thậm chí vận khí tốt có thể vượt qua lôi kiếp đột phá ngũ giai cũng không phải là chuyện không có khả năng một đầu ngũ giai linh thú làm thủ hộ có thể ký khế ước với ngũ gia linh thú, mà ngự thú sư vốn rất thưa thớt trong thanh phàm giới, cho nên giá trị của nó có thể nghĩ được. Nói vậy chuyện lần này các vị hẳn cũng có nghe nói, chứng tứ gia linh viên này, mấy ngày trước do vũ tông chủ tự mình lờ được ở trong linh viên sơn mạch. Tông chủ đại nhân luôn vì một đời đệ tử trẻ tuổi trong tông môn muốn cầu tiến, cần cù tu luyện cho nên quyết định đem chứng tứ gia linh viên tặng cho người hữu duyên. Linh thú có linh tính, từ khi nó chưa sinh ra cũng đã linh tính chỉ cần các vị có thể làm cho trứng của linh viên phát ra linh quang như vậy người đó sẽ được sở hữu nó hơn nữa lý nguyên bộ đưa ánh mắt nhìn một vòng nói tiếp hễ là người thành công ký kết với trứng linh thú tông chủ sẽ tự mình nhận làm đồ đệ chính thức trở thành nhập thất đệ tử cứ nghĩ lần thu hoạch này đã là không tồi rồi nhưng theo tiếng nói của lý nguyên bộ vừa dứt trên sân nhất thời vang lên đầy trời tiếng huyên nào không ngờ lại được tông chủ nhận làm nhập thất đệ tử đúng vậy nghe nói tông chủ đã vài năm không thu nhận đồ đệ Hôm nay được nhận vào làm nhập thất đệ tử, mặc dù địa vị kém hơn so với quan môn đệ tử của tông chủ, nhưng thân phận cũng bất phàm. Nhưng tông chủ làm sao lại đột nhiên có ý định thu đồ đệ? Vậy mà cũng hỏi. Cho dù tư chất không được, nhưng nếu được tứ giai kim cương bạo viên nhận chủ, thì cũng tương đương với một gã kiếm chủ chuẩn đại sư. Thậm chí tương lai còn có khả năng đột phá tới ngũ giai, như vậy chẳng lẽ còn không khiến cho tông chủ động tâm? Cổ Hà Tông mới chỉ có ba kiếm hồn cảnh đại sư. Nếu như thêm một đầu ngũ giai linh thú như vậy, thực lực không phải sẽ được tăng mạnh sao? Đến lúc đó cho dù là kim vận tông, ở trước mặt cổ hà tông chúng ta cũng không dám có thái độ gì quá đáng. Sự hấp dẫn của chứng tứ giai linh thú quả thật rất lớn, từ khi nó xuất hiện đến bây giờ vẫn không có ai chịu rời ánh mắt đi chỗ khác. Tần cô cô, tiểu thư, lúc trước khi chủ mẫu qua đời có nói, qua tiểu thư trời sinh có được thể chất kim thổ, ngày sau nếu như không tu luyện kim thổ kiếm khí thì đáng tiếc. Kim cương bạo viên có thuộc tính rất hợp với tiểu thư, nói không chừng tiểu thư sẽ được nói chấp thuận. Đến lúc đó cho dù là gia chủ thì cũng phải nhìn mặt mũi tông chủ, nhất định đem cho cốt của chủ mẫu đặt vào tông đường. Tần cô cô, thật vậy chăng? Đúng, tiểu thư người yên tâm, ta và ngô cô cô sẽ luôn ở bên canh người. Những lời này hiển nhiên không thể thoát khỏi tai lục thanh, nghe được ba người nói thế thì tựa hồ tần gia tam tiểu thư, cũng không có quyền thế gì trong gia tộc. Sau một lúc, Lý Nguyên Bộ lại nói tiếp. Lần này chọn lựa không phân biệt nội tông, ngoại tông, chỉ cần là người có thể làm cho chứng tứ giai linh viên tỏa ra hào quang là, có thể được. Theo đó, từ trong kiếm thần điện, có vài tên điện vệ mang ra một cái bàn và ghế tới trước mặt Lý Nguyên Bộ, thì đặt xuống. Lý Nguyên Bộ lập tức vung tay lên, đặt khỏa chứng tứ giai linh viên xuống mặt bàn. Tốt lắm. Lão Phu cũng không nói nhiều nữa, tránh làm cho các vị sốt ruột, người dưới 30 tuổi đều có thể tới đây thử một lần. Lý Nguyên Bộ khẽ phất tay, cả người lập tức ngồi xuống ghế dưới 30 tuổi, người lên thử còn bị hạn chế tuổi tác sao? Cái này cũng không thể trách người ta được, nếu như tông chủ nhận một kiếm giả 70 tuổi làm đồ đệ thì không phải là sẽ khiến cho mọi người chê cười hay sao? Ngay khi Lý Nguyên Bộ dứt lời, hễ là những kiếm giả có tuổi lớn hơn 30 đều lui lại phía sau, kể cả các vị trưởng bối trong các thế lực lớn đều lui lại phía sau. Tần Cô Cô, tiểu thư yên tâm, hai người chúng ta sẽ ở phía sau nhìn người. Hai phụ nhân an ủi một câu sau đó lại thối lui về phía sau. Chờ tới khi đến gần lục thanh, vị ngô phụ nhân mở miệng nói, vị công tử này, chân của tiểu thư nhà ta không tiện đi lại, mong chốc nữa công tử có thể giúp đỡ một chút, ta sẽ vô cùng cảm kích. Nói xong, hai người đều hướng về phía lục thanh thi lễ. Hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt lục thanh cũng không hiện lên một tia sợ hãi, xem hai phụ nhân trung tâm như vậy khiến cho giờ phút này cái nhìn của lục thanh, đối với bọn họ đã có thay đổi rất lớn. Khi đám người trên 30 tuổi lui lại phía sau, đã khiến cho lục thanh tiến vào trong nhóm phía trước vị công tử này còn chưa thỉnh giáo tục danh của công tử tần gia tam tiểu thư mặc dù chân không tiện đi lại nhưng chỉ bước vài bước cũng tới được bên người lục thanh tại hạ lục thanh đối với câu hỏi của nữ tử lục thanh cũng không hề giấu diếm lập tức trả lời tiểu nữ tên tần hà xin ra mắt lục công tử nữ tử mỉm cười nói công tử cũng tới tham gia nhận chủ sao không phải lục thanh lắc đầu không phải tần hà hơi sửng sốt Muốn hỏi cái gì đó nhưng ánh mắt lại bị một người trong sân hấp dẫn. Đó là nội tông đệ tử Thiên Hà Phong đứng hàng thứ hai Vân Thiên Hòa. Nghe nói cuối năm ngoài hắn đã đạt tới kiếm khách trung thiên vị. Đúng vậy. Không biết hắn có thể làm cho chứng linh viên phát ra linh quang hay không? Bên ngoài những người hơn 30 tuổi không sai biệt lắm đạt tới 7-800 người. Trong đó nội tông đệ tử ước chừng 100, đệ tử các thế lực lớn cũng khoảng 100. Nhiều nhất chính là những kiếm giả tán tu có tới hơn 500 người. So với các nội tông đệ tử mà nói. Đệ tử của các thế lực có tu vi yếu hơn một chút, còn những kiếm giả tán tu nếu như, có thiên tư không tồi chỉ sợ đã sớm tiến vào nội tông. Đương nhiên cũng không phải là không có, ít nhất Lục Thanh có thể nhìn thấy trong này có mấy thanh niên trẻ tuổi có tu vi đạt, tới kiếm khách. Hôm nay, theo tu vi cảnh giới tăng lên, ánh mắt của Lục Thanh cũng tăng lên rất nhiều, những kiếm giả dưới 30 tuổi ở đây không một ai đạt tới kiếm chủ. Cho dù là kiếm sư cũng rất ít, như vậy so với tử hoàng thánh giới người người lăng ý, chưa tới 30 tuổi đã đạt tới kiếm hoàng. Hai bên căn bản là không cùng cấp bậc Mặc dù Lục Thanh không hề có hào cảm với 10 người lăng ý Nhưng hắn không thể không thừa nhận Thiên tư ngộ tính của 10 người này đều là tuyệt đỉnh Cho dù đặt ở ngoài tử Hoàng Thánh giới Thì cũng có tới 8-9 phần sẽ đạt được tới tu vi đó Nói cách khác, nhìn khắp cả đại lục tư chất của bọn họ cũng thuộc vào hàng hiếm có Ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía giữa sân Giờ phút này thanh niên mặc võ y màu xám Cũng chính là tên đệ tử Vân Thiên Hòa được đám tán tu bàn luận Theo ánh mắt hy vọng, Vân Thiên Hòa đặt tên quả trứng của Linh Viên. Một giây, hai giây, ba giây, thẳng cho tới mười giây mọi người vẫn ngừng hô hấp nhìn, cũng dần buông lỏng tâm tình xuống. Không được. Mặc dù thất bại nhưng vẻ mặt Vân Thiên Hòa, cũng không lộ ra nhiều ít bao nhiêu sự chán trường, tâm cảnh của hắn thật sự không tồi. Được thì là vận may, không thì cũng là do số mệnh. Không sai. Cái gì? Tần Hà hơi ngẩn người ra, ánh mắt có chút cổ quái nhìn lục thanh. Tần Hà cũng không rõ lục thanh vốn bị vây trong cảnh giới kiếm nô, mà khẩu khí lại như bậc trưởng bối, mang theo chút mùi vị thưởng thức. Bất quá, lời vừa lên tới miệng thì lập tức lại nuốt vào, trong lòng nàng không khỏi bình tĩnh đi rất nhiều. Kế tiếp, Lý Nguyên Bộ cũng không thèm để ý mở miệng nói. Lập tức từ trong đám thế lực có hai thanh niên trẻ tuổi đi ra. Phân Hà tần gia tần thiên, tần địa ra mắt chư vị tiền bối. Hai người đúng là hai gã kiếm khách đệ tử của tần gia mà lúc trước lục thanh để ý. Đám người lý nguyên bộ nhìn hai người thì cũng âm thầm gật đầu. Được. Không hồ là tần gia đệ tử. Các ngươi thử nhận chủ đi. Vũ Tông chủ mỉm cười nói. Vâng. Tông chủ. Hai người cùng lên tiếng đáp, sau đó lập tức xoay người liếc nhìn sang hướng khác. Lục thanh từ cái liếc nhìn của bọn họ nhìn ra vẻ khinh thường về phía nhìn. Vẻ mặt thể hiện rất nhanh đã biến mất. Hắn cảm nhận thấy rõ sự chấn động của tần hà ở bên cạnh. Hàm răng nàng cắn chặt vào nhau, nắm đấm cũng được nắm lại. Tựa hồ đang phải chịu đựng điều gì đó, trong lúc nhất thời tâm tình không khỏi bị chấn động kịch liệt. Đại ca, huynh lên trước đi. Hai huynh đệ khiêm nhường nhau. Đã vậy thì đại ca đành lên trước bêu xấu. Lập tức, Tần Thiên đưa tay đặt lên trứng của Linh Viên, nhưng sau 10 giây cũng không có bất cứ phản ứng gì. Xem ra chỉ có thể trông chờ vào nhị đệ thôi. Tần Thiên lắc đầu mỉm cười nhìn về phía Tần Địa. Người không biết còn tưởng rằng tình cảm của hai người rất thân thiết, chỉ có lục thanh từ ánh mắt của Tần Thiên nhìn ra được một tia lạnh lùng ẩn sâu bên trong. Đồng thời, Lục Thanh cũng nhận thấy Tần Hà giờ phút này ở bên cạnh đột nhiên trở nên khẩn trương, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tần Địa, tựa hồ sợ bỏ sót điều gì đó. Trong lòng hơi động, ánh mắt Lục Thanh xuất hiện một tia thần quang mang màu tím nhìn về phía Tần Địa. Thì ra là thế. Lúc này Lục Thanh thi triển chân Long nhãn, khiến cho một thân bí mật về tu vi của Tần Địa xuất hiện ngay trước mắt không thể che giấu chút nào. Kim thổ kiếm khí, Tần Địa tu luyện cũng là kiếm khí tương sinh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 628, tâm của Tần Hà. Kim cương bạo viên bản thân có thuộc tính kim thổ tương sinh, khi nó còn chưa nở ra thì linh trí rất yếu ớt, chỉ cần người có khí thức này rất dễ dàng sinh ra cảm ứng với nó. Vì vậy ngay khi Tần Địa đưa tay để lên trên quả trứng, một đạo linh quang màu vàng từ trên quả trứng tỏa ra. Phát ra linh quang rồi. Xem kìa. Tần Gia Nhị Công Tử đã làm cho chứng tứ giai linh viên phát ra linh quang. Không thể nào a, Sao có thể nhanh như vậy? Ngươi không nghe nói gì sao? Cái gì? Tần gia nhị công tử chính là người có thể chất kim thổ tương sinh hiếm thấy, bản thân cũng tu luyện kim thổ kiếm khí. Một thân khí lực được rèn luyện vô cùng cường đại, thường thường mỗi một kiếm phát ra đều có uy lực vượt qua thực lực bản thân. Kiếm khách tầm thường cho dù là có tu vi đại thiên vị, thì trừ khi cảnh giới kiếm pháp vượt qua tần gia nhị công tử, nếu không chẳng ai nguyên ý luận bàn cùng... Nói như vậy chứng tứ giai linh viên thật sự sẽ rơi vào tay tần gia sao? Cũng không biết được, còn phải xem ý tứ của hai người điện chủ và tông chủ. Quả nhiên, khi chứng linh viên phát sáng, ánh mắt hai người Lý Nguyên Bộ và Lý Tông chủ đồng thời xuất hiện một tia tinh quang. Tốt, không tồi, quả nhiên không hổ là tần gia đệ tử. Ừm, tốt lắm. Lý Nguyên Bộ cũng ứng theo lời Vũ Tông chủ nói. Bất quá, trong tông môn là nơi ngọa hổ tàng long, không để cho tất cả mọi người thử một lần thì thật khó phục chúng. Vũ Tông chủ ngươi xem, Lý Điện chủ nói rất đúng." Vũ Tông chủ gật đầu nói, "Như vậy quá trình nhận chủ vẫn tiếp tục, nếu như có người khiến cho chứng tứ giai linh viên phát ra linh quang mạnh hơn, thì người đó được giữ, đến lúc đó mọi người cũng không có ý kiến gì." "Tông chủ thánh minh." Mọi người xung quanh vốn tưởng rằng đã mất cơ hội, thì một lần nữa lại nổi lên hy vọng, cho nên ai cũng rất cảm kích. Ánh mắt Vũ Tông chủ nhìn về phía Tần Địa nói, "Thế nào? Tần gia tiểu tử, ngươi sẽ không trách bổn tông chủ chứ?" chỉ thấy tần địa cung kính nói tông chủ thánh minh công bằng tần địa cũng không có gì oán hận được tần gia đệ tử quả nhiên bất phàm vũ tông chủ không khỏi có hào cảm với tần địa nói không thể bất công đối với ngươi cho nên bất luận thế nào bổn tông chủ cũng sẽ nhận ngươi làm ký danh đệ tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ tần địa vội vàng bái lạy đa tạ tông chủ ha ha tần minh ngươi sinh được hai người con thật là giỏi a Ánh mắt Vũ Tông chủ lại chuyển về phía đám các thế lực dưới sân, rồi dừng lại ở trên người hai lão giả. Tông chủ quá khen. Tần Minh chỉ thẹn không dám nhận. Một lão giả mặc cầm y màu vàng lộ ra nụ cười nói. Người này không phải ai khác chính là gia chủ đệ nhất thế gia dưới cổ Hà Tông, Tần Minh. Một thân tu vi của lão đã đạt tới kiếm chủ đại thiên vị, tu luyện thổ hành kiếm khí, thực lực có thể tính là một trong mười người đứng đầu. Lúc này đây đối mặt, với lời tán dương của Vũ Tông chủ lão có thể bình tĩnh một phần là do thực lực của mình. Nếu không lục thanh cũng không cho rằng Vũ Tông Chủ sẽ chịu nói chuyện với lão. Kế tiếp không ngừng có người muốn tiến lên, nhưng bất luận là ai cho dù là đệ tử đạt tới các bậc kiếm sư, thì cũng không thể làm cho chứng linh viên sinh ra phản ứng. Mấy trăm người lên xuống chỉ có hơi mười người tu luyện thổ hành kiếm khí mới làm, cho chứng linh viên, rung động một chút nhưng cuối cùng lại không thể phát ra được linh quang. Đây là vì sao? Chứng tứ giai linh viên có thuộc tính kim thổ tương sinh, mặc dù nó còn chưa sinh ra nhưng đã có linh trí để nhận biết khí tức cho nên mặc kệ những người đó tu luyện là thổ hành kiếm giả cũng chỉ có thể làm cho nó rung động một chút chứ chưa thể làm cho nó ủng hộ hoàn toàn theo những người tiến lên thử nhận chủ càng lúc càng nhiều lục thanh cảm thấy tần hà ở bên cạnh luôn có tâm thần không yên phảng phất như có vật gì chặn ở trong lòng có chút khiếp đảm sợ hãi ẩn sâu trong đáy lòng tâm tình phức tạp khiến cho tinh thần luôn chấn động nội tâm đệ tử sau khi xuống hết đệ tử các thế lực lớn cũng lui lại phía sau Kim thổ hành trúc liên quan tới ngũ hành tương sinh kiếm khí, người đi lên nếu như không có hai loại kiếm khí này, thì đừng mong quả trứng sẽ phát sinh ra biến hóa nào. Chỉ có kiếm giả trời sinh kim thổ thể chất mới có thiên phú mới có thể khiến cho quả trứng tứ giai linh viên chấp nhận. Mọi kiếm giả khi mới bước vào kiếm nguyên cảnh, cũng không ai có cản đảm đi lên thử nghiệm. Cuối cùng đến phiên những kiếm giả tán tu bên này, tựa hồ như cũng gặp kết quả giống những người khác. Trong lòng mọi người đều âm thầm phán đoán về quả trứng này. Nó do ngũ giai linh thú kim cương bạo viên sinh ra cho nên, chỉ nhận thức kẻ có kim tổ thể chất, hoặc kiếm khách có thành tựu kim thổ kiếm khí. Nói cách khác, chứng linh thú này mới sinh ra chút linh trí này sẽ không nhận thức, bất kỳ ai chỉ có một, trong hai thuộc tính. Bất quá, đợi tới khi đại bộ phận tán tu thử xong, thì cũng có chuyện làm cho người ta ngoài ý muốn. trong đám bọn họ có một người khiến cho chứng linh viên sinh ra cảm ứng. Chỉ là người này tu vi cũng chỉ mới đạt tới kiếm giả tiểu thiên vị. Người này tu vi còn thấp. Mà đã có thể khiến cho chứng tứ giai linh viên phát linh quang thì chứng tỏ hắn, cũng có được kim thổ thể chất. Bất quá, đối với tán tu như vậy thì vũ tông chủ cũng không hẹp hòi, đồng thời hứa hẹn để cho một vị hộ pháp bên cạnh nhận làm đồ đệ. Được làm đồ đệ của một kiếm chủ chuẩn đại sư, mặc dù không phải tông chủ nhưng cũng làm cho vị kiếm giả tán tu này mừng rỡ như điên. Cuối cùng, ở bên cạnh lục thanh đột nhiên xuất hiện một làn gió nhẹ thổi qua, tần hà tập tĩnh bước vào giữa sân. uy, Đây không phải là tam muội sao! Tam mụi không ở nhà tĩnh dưỡng thân thể mà chạy tới đây làm gì? Trên sân, tần thiên ra vẻ kinh ngạc nói. Đúng vậy, tam muội Ngươi chân đi không tiện còn tới đây làm gì? Không bằng để nhị ca ta cõng ngươi trở về để nghỉ ngơi. Tần địa ở bên cạnh cũng tiếp lời nói. Ngươi, gương mặt xinh đẹp của tần hà thoáng đỏ lên. Tần hà, ngươi hồ đồ làm cái gì thế? Còn không trở về cho ta. Cách đó không xa, tần minh cho mày lên tiếng trách mắng. Cha, tần hà thấp giọng nói trở về. Tần Minh một lần nữa quát. Ngươi chân đi không tiện cho dù tu luyện thì có thể phát huy được mấy phần thực lực. Chứng linh thú cũng không phải thứ dành cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi sẽ có phần cơ duyên đó sao? Không. Giờ phút này, ánh mắt Tần Hà càng thêm kiên định, chỉ thấy hai mắt nàng rưng rưng. Nhìn Tần Minh nói. Nhi nhữ biết nương mình xuất thân không tốt, nhưng mà cha. Tục ngữ có câu nhất nhật phu thế bách nhật ân. người hãy để cho cốt của nương vào tông đường đi. Không được. Sắc mặt có chút khó coi Tần Minh không nghĩ tới ngày thường nhi nữ của mình vốn nhu nhược, hôm nay lại dám ở trước công chúng cãi lại mình như thế. Nghịch nữ! Ngươi mau trở về cho ta! Lắc đầu, Tần Hà xoay người lại nói. Cha không đáp ứng, nữ nhi quyết không quay về. Nhìn bóng lưng của Tần Hà, Tần Minh hơi ngẩn người ra, vừa giận dữ vừa cười nhạo nói. Được! Hôm nay ta cũng không ngăn cản ngươi, ngươi cho rằng chỉ bằng vào bản thân có thể làm cho chứng linh viên, sinh ra phản ứng sao? Không nói gì, giờ phút này Tần Hà cố gắng đứng thẳng người lên, Lục Thanh rõ ràng nhìn thấy nàng bước chân của nàng đang hết sức vặn vẹo. Đau đớn như vậy mà Tần Hà không phát ra một tiếng kêu nào, ngược lại thân thể còn đứng thẳng lên được, tuy cước bộ có chút run rẩy nhưng vẫn bước đi rất kiên định. Trong lòng âm thầm tán dương, Lục Thanh nhìn thấy Tần Hà không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc đầu tại Triều Dương Phong. Ở trên thân ảnh của Tần Hà, hắn có thể thấy rõ được bóng dáng của mình ngày đó. Tình huống của Tần Hà đám người Lý Nguyên Bộ tại xoa lại không thể nhìn ra chứ. Kể cả Vũ Tông Chủ cũng phải âm thầm lắc đầu, kiếm giả bị phế hai chân, một thân chiến lực coi như bị tổn hại tới chín thành. Cho dù kiếm giả đó có bước chân được vào kiếm nguyên cảnh, tu luyện được kiếm pháp tinh thâm, nhưng hai chân không thể thi triển độ pháp phối hợp, thì cũng không thể phát huy ra được một thành uy lực. Lúc này đây tuy Vũ Tông Chủ rất tán thưởng ý chí của Tần Hà, nhưng cũng phải âm thầm lắc đầu, con đường ngay sau của nàng coi như đã bị phá hủy Lại nhìn về phía tần hà, trước mặt nàng lúc này là quả trứng của tứ giai linh viên đang đặt trên bàn. Ánh mắt của nàng chợt xuất hiện thần sắc vô cùng kiên định, người khác không biết lúc trước mẹ nàng và tần cô cô từng cứu được hai người. Bọn họ có được phương pháp phán đoán thể chất người khác, hai người đó cũng đã phán đoán nàng có thể chất kim thổ hệ hiếm thấy. Nói cách khác, cùng với tán tu thanh niên khi nãy, tần địa có thể làm được thì nàng cũng có thể. Vương tay phải nhẹ nhàng đặt lên trên, lục thanh có thể từ đó nhìn rõ được những vết chai do luyện kiếm. Rõ ràng Tần Hà đã luyện kiếm tới một trình độ nhất định, bị chuôi kiếm làm cho bàn tay xuất hiện vài vết chai. Bàn tay như vậy, lại xuất hiện ở một nữ tử thật sự là một chuyện khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Những nữ kiếm giả bình thường, trong lúc tu luyện đều dùng một ít loại dược vật được điều phối đặc thù, để không xuất hiện vết chai ở tay, bởi vậy có thể thấy được Tần Hà, ở trong Tần gia không hề có được bao nhiêu địa vị. Lục Thanh đoán không hề sai, Tần Hà ở trong Tần gia nếu như không phải có hai người Tần, Ngô phụ nhân bảo hộ thì sợ rằng chẳng khác gì kẻ hầu. Nếu như không phải vì lưu lại hai người bọn họ, thì Tần Hà ngay cả một cái tiểu viện cũng không được có. Nhìn Tần Hà đưa tay đặt lên chứng tứ giai linh viên, khóe miệng hai người Tần Thiên đều xuất hiện nụ cười đùa cợt. Cách đó không xa ánh mắt của Tần Minh thì lại có chút âm trầm, nhưng cũng không hề rời đi chỗ khác. Đúng lúc này, một chùm linh quang màu vàng từ trên chứng tứ giai linh viên tỏa ra. Linh quang này thậm chí so với lúc Tần Địa sở vào còn muốn sáng hơn, hiển nhiên điều này nói rõ trình độ chứng linh viên tán thành đối với Tần Hà còn hơn xa hai người trước từ phương diện khác mà nói tần hà tuy chưa thành tựu kim thổ kiếm khí nhưng nàng có được kim thổ thể chất vô cùng tinh khiết thậm chí còn tinh khiết hơn cả tần địa người có thể chất như vậy nếu sau này tu luyện kim thổ kiếm khí thì thành tựu không thể hạn lượng chỉ là hôm nay hai chân nàng đã bị phế con đường tương lai cũng không có nhiều hy vọng làm sao có thể tần thiên không tin vào tình cảnh đang xảy ra trước mắt chứng linh viên tỏa sáng nàng không ngờ cũng có kim thổ thể chất tần địa cũng vô cùng kinh ngạc Không tin được vào mắt mình, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Hà đang ở giữa sân. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện chương 629. Ta muốn khiêu chiến. Từ khi còn bé, hắn chưa từng để mắt tới vị ta muội trên danh nghĩa này, bởi vì mẹ hắn nói mẫu thân của nàng là một họa thuyền ca nữ ti tiện. Một người như vậy, dù có bước chân được vào tần gia cũng tuyệt đối không có địa vị gì. Cứ như thế, từ khi sinh ra tới lúc lớn lên những điều này đã ăn sâu vào đầu hắn. Thế nhưng một tam muội có người mẹ như thế lại có được kim thổ, thể chất còn tinh khiết hơn cả hắn, điều này không khỏi làm cho tâm của tần địa mất thăng bằng. Chẳng lẽ huyết mạch của hắn không thể tốt hơn huyết mạch của một ca nữ sao? Tần Minh cũng có chút ngạc nhiên, khôn nghĩ tới tam nữ mà mình không coi trọng lại có được kim thổ thể chất hiếm thấy. Nhưng ngay lập tức ánh mắt hắn trở nên lãnh đạm đi, cho dù như vậy thì sao? Người có kim thổ thể chất nhưng hai chân lại bị đứt hết gân mạch, hay là bị vỡ nát không có khả năng hồi phục thì cũng chỉ vứt đi mà thôi Tiểu thư quả nhiên là có phản ứng với tứ gia linh viên, so với tần địa còn mãnh liệt hơn. Ở cách lục thanh không xa, phụ nhân họ tần không nhịn được thấp giọng nói. Đúng vậy, cứ như thế này tiểu thư có thể được đền bù như mong muốn. Nhưng hai chân tiểu thư, ngô phụ nhân ở bên cạnh lộ ra vẻ ưu tư. Trước kiếm thần điện, vũ tông chủ và hai người lý nguyên bộ nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ tiếc hận. Tần hà, ngươi đứng chờ chút, còn có mấy vị kiếm giả tán tu chưa lên thử. Chứng linh thú thuộc sở hữu của người nào đợi mọi người lên hết mới có thể xác định. Lý Nguyên Bộ mở miệng nói. Vâng. Vẻ mặt tần hà có chút kích động, đỏ bừng lui lại phía sau, mãi một lúc mới có thể miễn cưỡng ổn định lại tinh thần. Nhìn đi, kia chính là tần gia tam tiểu thư. Đúng vậy. Không nghĩ tới nàng cũng có kim thổ hệ thể chất, hai chân bị phế thật đáng tiếc cho một thể chất như vậy. Hai chân bị phế, một thân tu vi dù cao tới đâu cũng không thể phát huy được tới hai thành, thật sự là một người đáng thương. Xem trên người nàng tràn ngập khí thức sắc bén, hẳn là đã thành công trúc cơ tụng nguyên. Được rồi, các ngươi có từng nghe nói, Qua Tam tiểu thư một lần ra ngoài lịch lãm đã bị phế mất hai chân chưa? Không sai, nghe nói ở ngay bên ngoài Linh Viên sơn mạch, chỗ đó nhẽ ra không nên xuất hiện nhị giai linh thú, vậy mà Tam tiểu thư lại gặp nhị giai linh thú Linh Phong hổ. Bị nó sử dụng phong nhận cắt nát gân chân, may mắn Tam tiểu thư là người tốt số có được hai gã hộ vệ là kiếm khách, mới miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng. Ai tam Tiểu Thư có tâm địa như thần nữ, ngày thường cũng hay trợ cấp cho dân nghèo, không nghĩ tới gặp phải chuyện tình cảm cha con lạnh lẽo như thế. Nhà giàu không kể thân tình, ngươi không có nghe qua sao. Huống chi, nghe nói mẹ của Tam Tiểu Thư xuất thân là một ca nữ, chính vì thế cho nên ngay cả khi mất cũng không được đưa vào tông đường. Cũng khó trách hôm nay Tam Tiểu Thư lại muốn tới đây tranh thủ vận may, với một người không có chỗ dựa như nàng chỉ có thể bằng cách này, để tranh thủ được sự tôn trọng của thần gia. Nghe một ít kiếm giả tán tung nghị luận. Lục Thanh đã biết được một ít thân thế của Tần Hà, nhưng lại thật không ngờ hoàn cảnh của nàng so với hắn còn khổ sở hơn. Nhưng đồng thời, Lục Thanh cũng nghĩ lại chính mình, ngay lúc này hắn đã tự trục xuất ra khỏi tông môn, bây giờ quay về chỉ có thể xem là thân phận ngoại tông tán tu. Đợi ứng phó xong bạch phát ma nữ sao mau chóng rời đi, nếu không thì sau này khó bảo đảm người của tử hoàng thánh giới không tới truy cứu. Đến lúc đó 8-9 phần 10 đều là kiếm phách tông sư. Dù sao căn cứ tình huống hiện nay thì lăng tiêu tông cùng với lục gia của hắn tự hồ, như có quan hệ không hề tầm thường. Hơn nữa, hắn giết chết hai huynh đệ vân thiên âm của huyền âm tông, cho nên có khả năng rất lớn là họ sẽ tới trả thù. Cho nên với tình huống này, hắn không thể ngây ngốc ở lại tông môn trong một thời gian dài được. Mấu chốt là thực lực không đủ. Nhìn tần hà trong sân, lục thanh trong lòng lại nghĩ tới, nếu như hai chân tần hà không có việc gì vậy thì tu vi bây giờ hẳn, cũng phải gần kiếm sư. Tình huống này sẽ không xảy ra, cho dù bởi vì xuất thân có vấn đề, nhưng bằng vào thực lực cường đại thì tuyệt đối có thể bỏ qua thân thế trước đây, của mình. Lại tiếp tục nghĩ xa hơn, nếu như có được tu vi kiếm hồn cảnh đại sư, thì dù chỉ mới tiến vào thôi tần ra cũng không phải do nàng định đoạt hay sao. Sự uy nghiêm của kiếm hồn cảnh đại sư những người dưới cảnh giới kiếm hồn, không ai có thể làm trái. Ngay trong thời gian lục thanh trầm tư, những tán tu còn lại đều đã tiến lên thử nghiệm. Bất quá sau khi Tần Hà xuất hiện thì không còn ai có thể dẫn phát Linh Quang nữa. Một lúc lâu sau. Tốt lắm. Kết quả đã có. Bây giờ những người duy nhất phù hợp với điều kiện là Tần Địa, cùng Tần Hà của Tần Gia. Ngoài ra còn có kiếm giả tán tu thành viễn. Lý Nguyên Bộ đứng dậy nói. Các ngươi cùng tiến lên trước đi. Vâng. Mặc dù từ cước bộ chuyển tới từng trận đau nhất, nhưng Tần Hà vẫn cắn chặt hàm răng. Lấy tốc độ không kém hơn hai người Tần Địa đi tới trước mặt Lý Nguyên Bộ. Nhìn ba người Tần hà. Ánh mắt Lý Nguyên Bộ lập tức dừng lại ở trên người tần địa. Người sáng suốt thì có thể thấy được chứng tứ giai linh viên, khẳng định sẽ thuộc về tần địa. Không nói hắn có tu vi kiếm khách tiểu thiên vị đã vượt xa hơn hai người tần hà, mà cho dù là kiếm nguyên cảnh hay kiếm thể cảnh thì cũng thế. Ánh mắt liếc nhìn ba người một lần, Lý Nguyên Bộ mở miệng nói. Bây giờ các người hãy khiêu chiến lẫn nhau, người thắng cuộc cuối cùng là kẻ có thể ký kết khế ước với chứng tứ giai linh viên. Thành viễn xin rời khỏi cuộc tỷ thí, bản thân không phải là đối thủ của Tần Huynh. Lúc này Thành viễn lập tức mở miệng nói. Ô, ngươi nguyện ý rời khỏi. Lý Nguyên Bộ không nghĩ tới Thành viễn này lại quả quyết như thế, khiến cho hắn phải nhìn lại bằng con mắt khác. Vâng. Vậy còn ngươi? Ánh mắt Lý Nguyên Bộ dừng lại ở phía Tần Hà. Tần Hà. Lúc này, đột nhiên văng lên tiếng quát của Tần Minh. Ngươi mau trở về. Vậy cha, ngươi nguyện ý để cho cốt mẫu thân vào tông đường sao? Trên mặt tần hà không khỏi xuất hiện nụ cười tươi. Sắc mặt tần minh có chút xanh mét, thanh âm lạnh lùng nói. Điều đó không có khả năng, ngươi không phải là đối thủ nhị ca mình, chẳng lẽ còn muốn ở trên đó bêu xấu sao? Cắn chặt đôi môi đỏ mọng, một hàng răng đều đặt in lên môi, từ đó chảy ra một dòng máu tươi. Tiểu thư, tần phụ nhân nhìn thấy vậy thì đau lòng gọi. Tiểu thư hãy trở về đi, hãy còn biện pháp khác. Đúng vậy tiểu thư, mau trở về thôi. Đôi mắt đen hơi chuyển động rơi xuống hai người. Vẻ mặt Tần Hà lộ ra sự buồn bã, nhưng ánh mắt lại trở nên kiên định. Ta muốn khiêu chiến nhị ca. Cái gì? Tiểu thư. Người không thể xúc động. Hai gã phụ nhân huy động cước bộ lao tới, muốn đem Tần Hà kéo xuống. Làm càn. Hơi nhướng mày, Lý Nguyên bộ vung tay áo lên, thiên địa lực ở trước mặt hai người tạo thành một bức tường vô hình. Bịch. Bịch. Như gặp phải quả búa tạ, hai phụ nhân nhất thời bay ngược về phía sau, đám kiếm giả tán tu vội vàng tránh sang hai bên tạo thành một khoảng đất trống. Hai phụ nhân nện lưng xuống mặt đất, khoái miệng phun ra một dòng máu tươi. Tần cô cô, ngô cô cô. Tần Hà thấy thế thì kinh hô một tiếng. Ánh mắt Lý Nguyên Bộ có chút lạnh lẽo nói. Niệm tình các ngươi lần đầu vi phạm, cho nên chỉ trừng phạt một chút mà thôi. Nếu còn tiếp tục nữa thì lần sau ta sẽ lấy đầu các ngươi. Uy nghiêm từ kiếm hồn cảnh đại sư không thể không khiến cho hai phụ nhân phải cúi đầu. Cho dù các nàng muốn mở miệng, nhưng do bị thiên địa lực gây thương tích khiến cho không thể nói thành lời. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đừng mong có thể mở miệng, lúc này đây hai người chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn Tần Hà, mong nàng có thể thu hồi lại quyết định của mình. Ngươi thật sự muốn khiêu chiến Tần Địa. Nhìn thấy hai người không làm loạn nữa, Lý Nguyên Bộ lại quay về phía Tần Hà nói. Cắn chặt hàm răng, Tần Hà gật đầu nói. Vâng, tốt. Vũ Tông Chủ vỗ ghế đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Hà một hồi nói. bổn Tông Chủ sẽ bố trí kiếm thai. Chỉ thấy kiếm chỉ lão giơ lên. Nhất thời từ phương hướng của nội tông đệ tử có hơn 10 thanh kiếm lăng không bay lên. Kiếm ngân hùng hậu không đồng nhất xe gió truyền tới, rất nhanh đã hạ xuống gần hai người Tần Hà. Kiếm thai hình tròn có phương viên 10 trượng nhất thời xuất hiện trước mắt mọi người. Không chút trần chờ, Tần Địa điểm nhẹ cước bộ, cả người tản mắt ra kiếm nguyên hùng hậu không thể chống lại. Nhất thời cả thân hình Tần Địa giống như lông vũ, nhẹ nhàng bay lên hạ rơi xuống giữa kiếm thai. Kiếm khí ở sau lưng nhanh chóng rời khỏi vỏ, Tần Địa nhìn Tần Hà lạnh lùng nói: "Tam muội, Người nếu muốn đi lên thì lúc đó đừng trách nhị ca không lưu tình, làm người phải biết mình là ai. Trong ánh mắt lộ ra sự kiên định, tần hà chậm rãi rút từ sau lưng ra một thanh trường kiếm màu xanh đen. Đây là một thanh tứ phẩm kiếm khí, chỉ là dùng một ít bách luyện hắc thiết bình thường, gia nhập thêm chút huyền thiết chú tạo thành, cùng với thanh kiếm thất phẩm do toàn bộ huyền thiết chế tạo thành của tần địa, thì không thể so sánh với. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới đãi ngộ của hai người trong gia tộc ngoại trừ trên đầu tần hà có cái danh tam tiểu thư ra thì không còn cái gì nữa thậm chí chuôi kiếm sau lưng nàng cũng là do tần ngô hai người từ trên thân kiếm khí của mình lấy xuống một chút huyền thiết chú tạo thành thậm chí bởi vì mới không được cao phẩm chú kiếm sư cho nên vốn có thể đạt tới ngũ phẩm kiếm thí thì bây giờ chỉ miễn cưỡng đạt tứ phẩm niệm ân kiếm đột nhiên đâm xuống mặt đất khi mũi kiếm sắp đâm xuống đất cổ tay tần hà cấp bách rung lên mũi kiếm nhất thời chạm vào mặt đất thân kiếm lúc này hơi uốn cong lại một chùm kiếm nguyên màu vàng được truyền vào thân kiếm cả thân người tần hà phóng lên đứng thẳng ở chuôi kiếm mặc dù cước bộ của nàng sau đó có chút run rẩy nhưng cuối cùng cũng vẫn đứng vững hay trong đám người nhất thời có tiếng khen xé gió vang lên ngay cả ánh mắt lý nguyên bộ cũng có chút sáng ngời nhìn về phía tần hà hơi kinh ngạc chỉ cần là kiếm giả có nhãn lực thì khi nhìn qua một kiếm này của tần hà mặc dù đơn giản nhưng đối với lực đạo kiếm khi nắm rất vững đã đạt tới cảnh giới cực cao khả năng mượn lực Như thế chỉ sợ rằng nàng đã lĩnh ngộ được cảnh giới cử trọng như khinh, tu vi như vậy cho dù là ở trong nội tông cũng được người ta coi trọng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. ba 630, Tần Hà kiên cường xuất thủ. Không ngờ kiếm pháp của ta mỗi người lại bất phàm như vậy, bình thường nhị ca đã không để ý tới. Tần Hà nở một nụ cười thảm não. Tần Hà nào có phúc khí như vậy, nhị ca xem đây. Sắc mặt tần địa bất chợt trở nên lạnh lùng kiếm chỉ dơ lên trên mặt y nổi lên một tầng kiếm khí màu vàng tam muôi vi huynh thân là nhị ca sẽ không khi hiếp muội chỉ cần muội có thể tiếp được vi huynh ba đạo kiếm khí vi huynh sẽ nhường chứng linh viên tứ dai cho muội ánh mắt tần hà sáng ngời kế đó lại trở nên vô cùng ngưng trọng ba đạo kê y một em khi nói thì đơn giản nhưng không dễ tiếp chút nào kiếm giả cảnh giới kiếm thể chưa bước vào tiên thiên kiếm nguyên trong cơ thể chỉ có hạn dù là dốc hết to oản lực nhiều thì có thể phát ra một đạo kiếm khí Tới đạo kiếm khí sau cũng chỉ có thể dựa vào sức lực thân thể mà thôi. Cho nên bằng vào tu vi kiếm giả trung thiên vị của Tần Hà, nếu như hai chân không bị trở ngại, nàng còn thể dựa vào cảnh giới kiếm pháp cử trọng nhược khinh mà gạt đỡ kiếm khí. Nhưng hiện tại gân chân nàng đã tan nát, dù là bước đi bình thường còn rất khó khăn, làm sao có thể đỡ được. Thế nhưng chỉ cần tiếp được ba đạo kiếm khí, chứng linh viên tứ giai sẽ là của mình, có được thực lực cùng địa vị, cho cốt mẫu thân cũng có thể được đưa vào tử đường. Ánh mắt Tần Hà trở nên kiên định tới đi kim quang trong mắt chớp động tần địa hét lớn kiếm thứ nhất chỉ thấy kiếm chỉ của tần địa co lại lăng không chỉ về phía trước kiếm khí kim thổ màu vàng lập tức từ đầu ngón tay bắn ra âm thanh rít gió chói tai vang lên không dứt tuy đạo kiếm khí này chỉ dài một thước nhưng nó đại biểu cho cảnh giới thiên thiên kiếm khách từ cảnh giới kiếm thể bước vào cảnh giới kiếm nguyên chính thức bước vào đại cảnh giới thứ hai của kiếm đạo huyện bách hội mở rộng tiếp dẫn nguyên khí thiên địa từ đó kiếm nguyên sinh ra dồi dào không dứt ở đan điền Còn có thể cho kiếm khí rời thân thể, cách không đả thương người. Hơn nữa kiếm khí kim thổ chính là kiếm khí ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim, có sự nặng nề dày đặc của thổ, cũng có sự sắc bén của kim. Uy lực của đạo kiếm khí này hùng mạnh hơn kiếm khí chân thổ, chân kim bình thường rất nhiều. Niệm ân kiếm múa động, tuy nhìn như không có quy luật, nhưng khiến cho người ta có cảm giác dày đặc liên miên, giống như đất dày nặng, từ lòng đất bay lên, xé mở mặt đất, hảo kiếm pháp, vũ tông chủ gật gật đầu. Tuy còn lộ vẻ non nớt, nhưng có phong thái uy nghiêm, cảnh giới của kiếm pháp đã bước vào cử trọng nhược khinh, đáng tiếc. Hai vị trưởng lão bên cạnh cũng gật đầu, kiếm pháp như vậy quả thật không tồi, chỉ đáng tiếc là hai chân của Tần Hà đã bị phế. Cả đời này của nàng nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cảnh giới kiếm pháp chỉ có thể dừng lại ở đó. Keng! Kiếm khí kim thổ ngang nhiên đánh lên lưới kiếm của Tần Hà, một vòng sóng khí màu vàng đất lan ra, hạ bàn Tần Hà lập tức thất thủ, cả người bay ngược về phía sau. Tần Hà quát lớn một tiếng, niệm ân kiếm đâm về phía trước. Ong! một chùm hoa lửa bắn ra, phía trước kiếm đài, thân hình Tần Hà ngưng trệ, rơi xuống một lần nữa. Ai ai cũng có thể thấy rõ ràng, chân nàng đang run dẫy kịch liệt, chỉ nhờ vào ý chí cố gắng chống trọi, cho nên vừa rồi không ngã xuống. Từ chân nàng máu chảy ròng ròng, thấm ướt cả ống quần. Ta mọi người xuống đi thôi, dù sao chúng ta cũng xuất thân cùng một nhà, vi huynh cũng không nhẫn tâm đả thương muội." Tần Địa nói như vậy nhưng tần hà thấy rõ ràng trong mắt y không có chút nào thương xót ngược lại còn lộ ra vẻ đùa cợt mỉa mai ta tiếp được huynh xuất kiếm thứ hai đi thôi đôi môi của nàng đã trở nên đỏ tươi đúng nghĩa máu trào ra kín cả khóe môi mắt tần địa lộ vẻ nham hiểm vô cùng ta muội đã tỏ ra cố chấp như vậy vì huynh chỉ còn cách thành toàn cho ngươi tiếp kiếm thứ hai kiếm chỉ của tần địa bùng lên thần quang kiếm khí màu vàng trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn trên đầu tần địa mơ hồ có khói trắng bay lên Dĩ nhiên lần này y đã vận dụng toàn lực. Kiếm khí màu vàng dài một thước xuyên qua không trung xé toang một mảng không gian, kình phong sắc bén nhắm ngực tần hà đâm tới. Tiểu thư, tránh mau. Hai phụ nhân họ tần thở dốc, kêu lên thất thanh. Nhìn sang tần hà, chỉ thấy nàng không sử dụng kiếm pháp tá lực như trước, mà tay phải nâng cao. Trên thân niệm ân kiếm nhanh chóng hội tụ kiếm khí màu vàng đất, thần quang màu vàng đất trói mắt toát ra từ thân kiếm. Nàng muốn phóng thích kiếm khí. Quả nhiên không hổ là đệ tử của đại gia tộc, ngay cả kiếm giả đại thiên vị mới có thể miễn cưỡng hội tụ kiếm nguyên toàn thân phóng kiếm khí ra. Đừng nói là kiếm giả trung thiên vị. Nhưng không biết sau khi tần tam tiểu thư phóng đạo kiếm khí này ra, còn có được chiêu thức gì nữa. ầm, um. trong không trung nổ vang một tiếng nặng nề, hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau, kiếm khí kim thổ thế như chảy che đánh tan kiếm khí không hệ của tần hà, nhưng bề ngoài của nó cũng phải có rút lại hơn phân nửa. Niệm ân kiếm của tần hà cố gắng dơ lên nhưng giờ phút này trong cơ thể nàng đã không còn chút kiếm nguyên nào chỉ có thể nhờ vào cảnh giới kiếm pháp gạt đỡ lực đạo phịch nhiệm ân kiếm vỡ vụng từng khúc hai chân tần hà rung lên lập tức trôi ngược ra sau nhưng cũng may kiếm khí kim thổ đã bị nhiệm ân kiếm ngăn trở bằng không dưới một kiếm này tần hà đã phải táng mạng đương trường hai tay tần hà chộp lấy hai khúc kiếm cố gắng chống đỡ thân thể nàng nghiến răng nghiến lợi đôi mắt diễm lệ tràn đầy vẻ quật cường hai tay nắm kiếm máu chảy ròng ròng lúc này nàng dồn sức vào để đứng lên, đôi tay trắng như ngọc bị cưa đứt, cảm giác đau đớn kịch liệt thấu tận tâm can, hai mắt tần hà đỏ ngầu, nhưng vẫn run rẩy đứng lên hết sức kiên cường. như vậy vẫn có thể đứng lên, tần tam tiểu thư quả thật bất phàm, thật sự là đáng tiếc. có được tâm cảnh như vậy, nếu như không phải hai chân tần hà bị phế, sau này thành tựu không dám nói bất khả hạn lượng, ít nhất cũng có được tư cách vươn lên cảnh giới kiếm nguyên. nhưng hôm nay đã không còn khả năng như vậy nữa. kiếm thứ ba, tam muội tiếp giỏi lắm. Trong mắt Tần Địa lóe lên vẻ tàn ác, Huyền Nguyên kiếm sau lưng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lăng không chém xuống một kiếm về phía Tần Hà. Giờ phút này, trước mắt Tần Hà, hình ảnh của Tần Địa đã biến đổi. Đây là một khoảng sân hoa cỏ xanh um, vài cây cổ thụ che nửa bầu trời. Dưới gốc cổ thụ có ba đứa nhỏ, làm ngựa cho ta cỡi, làm ngựa cho ta cỡi. Một đứa bé trai dáng người cao gầy đang cỡi, trên người một đứa bé gái thân hình mảnh mai yếu ớt. Hai tay nó giật hai bím tóc dài của bé gái liên hồi, Chạy mau, ngựa chạy mau lên. Đứa bé trai hưng phấn kêu to, bé gái nghiến răng nghiến lợi, gương mặt nhỏ nhắn của nó lộ vẻ quật cường, không kêu than nửa lời, mặc cho bé trai cỡi trên lưng mình. Nhị đệ, đi nhanh đi, nếu không đi, tam nương sẽ tới đấy. Tới ta cũng không sợ, bà ta chỉ là một tiện nhân, ta đây không sợ tiện nhân. Đứa bé trai vinh mặt, cao giọng nói, không cho mắng mẹ của ta. Đột ngột, bé gái vốn tỏ ra nhu nhược lúc này lật ngược đứa bé trai lại. Thuận thế cỡi trên lưng bé trai lúc này vẫn đang đáy ý. Không được mắng mẹ ta. Mẹ người là một tiện nhân. Không phải. Phải. Mắt tần địa lúc này đã đầy những tia máu đỏ ngầu. Nhìn kiếm khí đang bắn về phía tần hà. Trong lòng y lập tức sinh ra cảm giác khoái chí vô hạn. Tiện nhân, người cũng giống như mẹ ngươi đều là hạng người hạ tiện. Kiếm khí kim thổ màu vàng trong nháy mắt đã tới trước mặt tần hà. Tần địa ra tay đột ngột như vậy, dù là bọn lý nguyên bộ cũng trở tay không kịp. Trong mắt bọn họ, từ trước tới giờ cử chỉ của tần địa vô cùng lễ độ, đã tỏ ra khiêm tốn với tam muội của mình. Hai kiếm trước của ý cũng tỏ ra mười phần rộng lượng. Nhưng kiếm thứ ba hết sức đột ngột này, chẳng những bọn lý nguyên bộ trở tay không kịp, ngay cả tần hà đối diện cũng không kịp chuẩn bị gì cả. Cũng phải nói, thực lực hai người thật sự chênh lệch quá xa, dù là chuẩn bị cũng không thể đỡ. Tiểu thư, kết thúc rồi sao? Tần hà nhìn kiếm khí kim thổ đang tới trước mặt, màu vàng kiếm khí đột nhiên trở nên biến ảo vô cùng Mẹ, con sẽ tới gặp người. Tần Hà nhắm nghiền hai mắt, rốt cục nước mắt lặng lẽ trào ra. Một lúc sau, Tần Hà cảm thấy chấn động, mở bừng hai mắt. Cái gì? Chỉ thấy trước mặt nàng có một bóng xanh xuất hiện chẳng biết khi nào, mà kiếm khí kim thổ đã tiêu tan thành mây khói từ bao giờ không hay không biết. Lục công tử. Nhìn bóng người áo xanh trước mặt, Tần Hà không thể nào tin vào mắt mình. Lúc này Tần Hà biết rõ, kẻ đã thay nàng ngăn cản đạo kiếm khí kim thổ kia chính là Lục Thanh, lúc trước ngẫu nhiên gặp mặt. Là thanh niên theo như các nàng thấy không hề có chút tu vi, vẫn còn dừng ở cấp kiếm nô. Ngươi là ai? Tần địa trầm giọng quát. Lúc nãy tần hà nhắm mắt nên không thấy, nhưng tần địa lại thấy rất rõ ràng. Đạo kiếm khí kim thổ, do y dốc hết toàn lực phát ra bị thanh niên trước mặt nhẹ nhàng vung tay, diệt mất như mây khói, tan biến không còn, thậm chí không nghe thấy thanh âm nào cả. Các hạ là người phương nào? Lúc này, bọn vũ tông chủ vốn đang ngồi phải đứng bật dậy. Từ vị trí của Lý Nguyên Bộ chỉ có thể trông thấy một bên mặt của Lục Thanh, mặc dù có cảm giác hơi quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời, Lý Nguyên Bộ cũng không nhớ rõ, rốt cục mình đã gặp gỡ người này khi nào. Lý Nguyên Bộ, ngươi quên Lục mỗi nhanh vậy sao? Lục Thanh vừa dứt lời, trên toàn quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Lý Nguyên Bộ là nhân vật thế nào? Đệ nhất tán tu cổ Hà Tông, đại sư cảnh giới kiếm hồn, đã từng là cửu trưởng lão của kiếm thần điện, mấy năm trước trở về Tông Môn. Đích thân đảm nhiệm chức điện chủ kiếm thần điện Thành Phân Hà, uy danh bao trùm vạn dặm, được xưng là đệ nhị cao thủ của cổ Hà Tông. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 631, vô đề. Nhưng mà giờ phút này, Lý Nguyên Bộ không khỏi thay đổi sắc mặt, hơi có chút không tin được vào mắt mình. Là ngươi, không sai, là lục mỗ. Xoay người lại, ánh mắt lục thanh bình thản nhìn Lý Nguyên Bộ nói, không nghĩ tới ngươi lại tới nơi này. Thần sắc lý nguyên bộ biến ảo khôn lường, nhìn lục thanh trước mặt hắn làm sao có thể quên được chuyện ngày trước. Hết thảy những gì hiện nay không phải là do lục thanh ban tặng sao. Lúc đầu người này bí mật mang theo đại thế của một tông môn, mạnh mẽ áp chế hắn, làm cho đại điện chủ đuổi hắn ra khỏi thanh phàm điện. cừu hận như thế há có thể nói quên là quên. Chỉ là lúc trước khi còn ở thanh phàm Sơn có mấy vị điện chủ che chở, hắn lại bị đuổi đi nên mới mất cơ hội báo thù. Mà hắn chỉ có tu vi kiếm vương. Làm sao có đủ dũng khí đơn thân độc mã xông vào tử Hà Tông? Tốt! Không nghĩ tới ngươi lại tới tông vực cổ Hà Tông, còn có người nào nữa thì đi ra đi. Sắc mặt Lý Nguyên Bộ có chút âm trầm nói. Chỉ có một mình ta thôi, ngươi không cần thử dò xét. Sắc mặt hơi đổi, Lý Nguyên Bộ lạnh lùng nói. Lúc trước ngươi dựa vào đại thế của tông môn mạnh mẽ chấn áp ta, hôm nay ngươi đã không còn đại thế. Ngươi cho rằng chuyện ngày trước ta có thể dễ dàng bỏ qua sao? Lý Điện Chủ Người này là Vũ Tông Chủ đột nhiên mở miệng hỏi, đối với Lục Thanh hắn không hề nhìn thấu được chút nào. Không sai, bằng vào tu vi kiếm tông trung thiên vị của hắn lúc này, không thể nào nhìn thấu được tu vi của Lục Thanh, thanh niên ở trước mặt hắn tựa hồ giống như một tảng đá. Không hề lộng lẫy bắt mắt, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra tuổi của Lục Thanh, tuyệt đối không vượt quá 30 tuổi. Chấn áp Lý Nguyên Bộ, điều này làm sao có thể? Lúc này nghe Lý Nguyên Bộ mở miệng, Vũ Tông Chủ không khỏi hoài nghi vào lỗ tai của mình mà trong toàn bộ khoảng sân nhất thời an tĩnh xuống mặc kệ là mượn cái đại thế lý nguyên bộ đã chính miệng thừa nhận từng bị thanh niên này chấn áp như vậy đủ để chứng minh thực lực của thanh niên này cũng đã vào kiếm hồn cảnh mấy tên tán tu trước đó bên cạnh lục thanh không khỏi hối hận trong lòng mình vì sao không có nhãn lực tốt một chút để có thể thân cận với một người như thế người đã ngưng kết kiếm hồn đột ngột lý nguyên bộ trầm giọng hỏi ánh mắt hắn nhìn về phía lục thanh có chút kinh nghi nếu nói lục thanh lúc trước chỉ là giả hồn cảnh Thì cho dù bí pháp ẩn nặc có cao minh, tới đâu cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi ánh mắt của kiếm hồn, cảnh đại sư. Nhưng hôm nay Lý Nguyên Bộ, từ trên người Lục Thanh không nhìn ra được nửa điểm mánh khóe gì, như vậy thật sự có chút bất thường. Trừ khi không có trả lời, Lục Thanh vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bộ. Tốt, rất tốt. Ngày trước Lão Phu bị ngươi ép thua trong tay ngươi, ngươi đã bước chân vào kiếm hồn cảnh, mối nhục ngày đó Lão Phu phải đòi lại trong hôm nay. Thấy lục thanh không nói lời nào, Lý Nguyên Bộ tức giận cười nói. Lý Điện Chủ, Vũ Tông Chủ ở bên cạnh thấy thế liền mở miệng. Vũ Tông Chủ không nên ngăn cản ta, mối nhục ngày trước hiện giờ đang ở trước mặt, nếu như Lý Mộ không thể đòi lại thì làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm tông cảnh giới. Lý Nguyên Bộ nói cũng không sai, thân là một kiếm giả nếu như trong lòng còn có khúc mắc, thì tất sẽ trở ngại tới sự tăng tiến của Tu Vi. Nhưng Lý Nguyên Bộ chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện ngày đó ở trong thanh phàm điện là ai đúng ai sai biết lý nguyên bộ đã có quyết định vũ tông chủ cũng không tiện đứng ra ngăn cản dù sao lý nguyên bộ mặc dù đã bước vào cổ hà tông nhưng cuối cùng thì hắn cũng có một thân phận cho nên một khi đưa ra quyết định gì thì cho dù hắn có thân phận đứng đầu tông môn cũng không tiện ra mặt can thiệp nhiều bên trên kiếm thai đôi mắt đẹp của tần hà khẽ lưu chuyển có chút không tin được nhìn vào lục thanh trước cùng đồng hành với nàng không ngờ lại là một gã kiếm hồn cảnh đại sư buồn cười là lúc đầu hai vị cô cô của nàng còn có ý định đuổi hắn xuống thuyền Bất quá, hắn sao lại có thể còn trẻ tuổi như vậy? Trong lòng Tần Hà có, khó hiểu nhìn lục thanh. Nhiều nhất người này cũng chỉ mới 25, 26 tuổi, vậy mà tu vi của hắn đã đạt tới kiếm hồn cảnh, khiến cho bao nhiêu anh tài tông môn đang ở đây đều phải xấu hổ. Đặc biệt là bên phía những nội môn đệ tử, nhìn thân ảnh lạnh nhạt tự nhiên gần kiếm thai, hắn không vì có nhiều ánh mắt nhìn mình mà tỏ ra bối rối. Khí chất lạnh nhạt tự hồ giống, như tảng băng ở trên đỉnh núi đã qua ngàn năm không ai có thể làm lay chuyển được. Nhìn Lục Thanh trước mặt, Lý Nguyên Bộ trầm giọng nói. Chúng ta hãy ra ngoài đánh một trận. Nhưng mà, Lục Thanh lại khẽ lắc đầu. Thế nào? Ngươi sợ sao? Lý Nguyên Bộ cười lạnh một tiếng nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta là muốn nói động thụ luôn ở đây. Động thụ ở đây. Lý Nguyên Bộ biến đổi sắc mặt, Thanh âm có chút lạnh lùng nói. Lão Phu cũng không nắm chắc sẽ đả thương tới những người ở xung quanh. Ánh mắt Lục Thanh hơi đảo qua, lãnh đạm nói. Nếu như ngươi đã thương được một người thì xem như là ta thua. Thanh âm của Lục Thanh cực kỳ bình thản, nhưng rơi vào tay mọi người thì phẳng phất như một cỗ uy thế lớn lao. Uy thế này vô hình vô chất cứ như vậy in sâu vào trong lòng mọi người. Đây là cuồng vọng. Hay là hắn tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình? Nghe xong lời của Lục Thanh, trên mặt Lục Thanh nhất thời hiện lên một tia sát ít. Ngươi đừng tưởng rằng bằng vào chút tu vi mới thành tựu của mình, mà đã có thể coi thường người trong thiên hạ. Hôm nay ngươi không còn đại thế chẳng lẽ còn vọng tưởng vào việc có thể thắng ta. Bất quá ngươi đã muốn chết thì bổn điện chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Lập tức, từ trên người Lý Nguyên Bộ tỏa ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, sự trầm ổn, hùng hậu của hành thổ khí dần hội tụ về phía hắn. Tức thì uy áp từ kiếm vương đại thiên vị phóng ra, thiên địa lực, trong phương viên vài dặm nháy mắt đã hội tụ lại trấn áp về phía lục thanh. Giờ phút này mái tóc hoa dâm trên đầu Lý Nguyên Bộ không có gió tự động bay lên. Y bào lay động, uy nghiêm của kiếm vương đại thiên vị phát tán ra tứ phía. Lý Điện Chủ Trong lòng Lý Điện Chủ có chút cả kinh, ngưng mà lúc này cũng không biết Lý Nguyên Bộ, thực hiện động tác thế nào mà trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lục thanh. Thanh hạ phẩm kim thiên cấp thần kiếm trong nháy mắt đã rời khỏi vỏ, hành thổ kiếm cương cơ hồ trong nháy mắt đã tiến tới trước mặt lục thanh. Hành thổ kiếm cương phá vỡ chân không, làm cho không gian xung quanh xuất hiện những gợn sóng lờ mờ. Lại nói đến thân thể kinh khủng của Lục Thanh thì trước kia khi giao thủ ở trong thanh phàm điện lý nguyên bộ vẫn còn phải sợ hãi. Sau khi hao tổn trăm phương ngàn kế hắn mới tới hư không kiếm vực của kim thiên giới đổi được một thanh thổ hệ kim thiên cấp thần kiếm. Hơn nữa tu vi bản thân hôm nay đã đạt tới kiếm vương đại thiên vị đối mặt với lục thanh lúc này tựa hồ như hắn đã nắm chắc phần thắng. vừa ra tay lý nguyên bộ đã đem toàn bộ lực lượng phát ra một kiếm không hề gặp trở ngại đánh tới trước ngựa lục thanh thổ hệ kiếm cương thỏ ra thụt vào muốn xuyên thủng ngực của đối thủ. Ngoại trừ ba người vũ tông chủ có tu vi kiếm hồn cảnh đại sư, thì những người còn lại chỉ nhìn thấy một đạo quang mang màu vàng đất trượt lóe lên, đã mất dấu thân ảnh lý nguyên bộ. Thật nhanh a cơ hồ trong nháy mắt mọi người xung quanh, ngay cả tần địa ở trong kiếm thai cũng quên cả hô hấp. Thế nhưng, lục thanh ở trước mắt một kiếm này cấp bộ hắn vẫn không di động một chút nào. phảng phất như thân thể đã mất đi sự khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm đang lao tới. Chính lúc này một đạo thanh âm thanh thúy vang lên thanh âm giống như phát ra từ một chiếc cổ cầm mà trước mặt mọi người nhanh chóng xuất hiện một đạo thân hình chỉ thấy lý nguyên bộ đứng yên giữa không trung như trên đất bằng thần kiếm của mình một bên do tự tay nắm lấy còn một bên lại bị hai ngón tay kẹp lấy ở giữa cái gì trong lòng lý nguyên bộ vô cùng kinh hãi tay phải nhanh chóng vận khởi kiếm nguyên để rút kiếm về nhưng làm cho người ta kinh hãi chính là một kiếm này của hắn tựa như bị một hòn núi cao ngàn trượng chấn áp cho dù hắn vận khởi toàn bộ kiếm nguyên cũng không thể lay động Cùng một sai lầm, ngươi không ngờ lại phạm phải lần thứ hai. Nhìn Lý Nguyên Bộ ở phía trước, lục thanh nhẹ giọng nói. Phịch, một tiếng văng lên, thanh kim thiên cấp thần kiếm không ngờ lại bị lục thanh bẻ gãy. Kiếm chỉ bắn ra, lập tức Lý Nguyên Bộ, cảm thấy một cỗ lực lượng không thể chống đỡ nổi từ thân kiếm truyền đến. Chuôi kiếm này trong nháy mắt đã thoát ra khỏi tay nện vào ngực của hắn. Một vòi máu phun ra, cả thân hình Lý Nguyên Bộ bay thẳng về phía sau. Dầm! Nền điện cứng rắn vang lên một tiếng nổ lý nguyên bộ trực tiếp va mạnh vào cánh cửa điện sau đó mới rớt xuống đất lý điện chủ ba người vũ tông chủ kinh hô lên một tiếng ánh mắt bọn họ nhìn về phía lục thanh trở nên vô cùng ngưng trọng tiếng hô hấp nặng nề vang lên khắp sân lý điện chủ là một gã kiếm hồn cảnh đại sư mà nhanh như vậy đã thất bại ngay cả thần kiếm tùy thân cũng bị đối phương dùng hai ngón tay bẻ gãy lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía lục thanh thân thể của hắn như thế nào mà ngay cả kim thiên cấp thần kiếm cũng không thể thương tổn được chút nào Nguyên bổn hai người tần, ngô đang ngã ngồi trên mặt đất cũng cảm thấy tâm thần rung động. Thật không ngờ trong lúc vô ý nhận thức một thanh niên có tu vi kiếm vương, đại thiên vị, hay là có thể đạt tới kiếm tông cảnh giới giống như vũ tông chủ. Tiểu thư được cứu rồi. Giờ phút này, hai người tần, ngô nhìn nhau, đồng thời nhìn ra được suy nghĩ của đối phương. Khụ khụ, chống tay ngồi dậy, khóe miệng Lý Nguyên Bộ tràn ngập một màu đỏ tươi. Hắn từ trong đống đổ nát đi ra, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy giờ phút này Lý Nguyên bộ Hẳn là đã bị đánh gãy vài cái xương sườn. T, ngươi, ngươi, không ngờ ngươi lại không bị thiên địa lực ảnh hưởng tới. Ngươi bây giờ đã đạt tới tu vi gì? Trong ánh mắt không khỏi xuất hiện vẻ nguội lạnh, ánh mắt Lý Nguyên Bộ nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh. "Lý điện chủ, ngươi không sao chứ?" Vũ Tông chủ ở bên cạnh mở miệng nói, đồng thời từ trong lòng lấy ra một chiếc bình ngọc đưa tới. "Đây là trung phẩm Hoàn Nguyên đan của nội tông, Lý điện chủ mau phục dụng đi, cũng không từ chối." Lý Nguyên Bộ tiếp nhận Bình Ngọc nói, tính mạng Lý Mỗ còn không yếu ớt như vậy, đa tạ Vũ Tông Chủ đã quan tâm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 632, Kim Cương Bạo Viên. Lý Nguyên Bộ nhìn chằm chằm vào Lục Thanh chờ đợi hán trả lời. Ba người Vũ Tông Chủ cũng đi tới bên cạnh Lý Nguyên Bộ, đối với một kẻ không biết thực lực cao thấp bao nhiêu như Lục Thanh, cho dù là người có tu vi kiếm tông như Vũ Tông Chủ cũng không dám khinh thường. Các hạ. Nhưng mà, ngay lúc này ánh mắt Vũ Tông Chủ nhìn về phía xa, sắc mặt đột nhiên thay đổi nói. Không tốt. Bỗng nhiên, một tiếng vượn kêu từ phương xa truyền tới, tiếng kêu hùng hậu giống như sấm vang lên làm chấn động lòng người. Khi tiếng vượn này vang lên, tất cả những kiếm giả có tu dưới kiếm nguyên cảnh, đều ngồi bệt xuống đất xếp bằng vận chuyển kiếm nguyên công thủ vững tâm thần, để chống đỡ cỗ uy áp hùng hậu do tiếng kêu mang tới. Kim Cương Bạo Viên Tông Chủ Chính là Kim Cương Bạo Viên Một gã phong chủ ở bên cạnh nhất thời khẩn trương nói. Nó không ngờ lại tìm được tới đây. Sắc mặt Vũ Tông chủ có chút ngưng trọng, lập tức nhìn mọi người trong sân quát lên. Các ngươi mau tản ra. Khẩu dụ vừa được Vũ Tông chủ đưa ra, tất cả các thế lực, ở trên sân kể cả nội tông cùng đông đảo tán tu đồng thời thối lui, về bốn phương tám hướng, ẩn vào sau thạch lâu. Giữa sân lúc này chỉ lại Lục Thanh, bốn người Vũ Tông chủ, ngoài ra ở phía sau Lục Thanh vẫn còn Tần Hà đang quật cường đứng ở trên kiếm thai. tiểu thư. Chúng ta đi thôi. Tần, ngô phụ nhân ở dưới kiếm thai gấp giọng khuyên nhủ. Không. Lục tiền bối cứu ta một mạng, tiền bối không đi ta cũng không đi. Tần Hà lắc đầu, mở miệng nói. Tiểu thư. Hai phụ nhân gấp giọng gọi. Không cần phải nói nữa, ý ta đã quyết. Không hề nhắc lại, nhưng hai phụ nhân một phải một trái đi tới bên người Tần Hà, kẹp nàng vào giữa. Ánh mắt hơi liếc nhìn ba người bọn họ. Đối với sự trung tâm của hai phụ nhân này Lục Thanh không khỏi tán thưởng trong lòng. Nhìn thấy Lục Thanh không nói gì. Tần Hà cũng không nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Tiếng vượn hú một lần nữa lại vang lên, tựa hồ như cảm ứng được điều gì đó. Quả trứng tứ giai linh viên ở trên bàn phát ra linh quang màu vàng cường thịnh, cùng với những tiếng xé gió ong ong vang lên. Nhân tộc hèn hạ không ngờ lại dám bắt trộm hài nhi của ta. Từ xa truyền tới một tiếng nói tức giận. Khí thế cuồng bạo như vậy, cho dù cách xa hơn mười dặm lục thanh vẫn có thể nghe thấy. Ở trước kiếm thần điện, sắc mặt bốn người vũ tông chủ đồng thời thay đổi. Kim Cương Bạo Viên này sợ rằng đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong." Một gã phong chủ lộ ra vẻ mặt ưu tư nói, "Tông chủ, Kim Cương Bạo Viên có lực lớn vô cùng, lại mang theo khí thế của Sơn Hà, Thổ Khắc Thủy, trận chiến này chỉ sợ rằng chúng ta sẽ gặp bất lợi rất lớn." Hơi gật đầu, thời khắc mấu chốt này Vũ Tông chủ hết sức chấn định nói, "Lúc đầu thừa dịp Kim Cương Bạo Viên bị áp chế, ta mới mạo hiểm lấy trộm một quả trứng linh viên, không nghĩ tới bọn chúng lại có thể cảm ứng xa như vậy, dù cách cả ngàn dặm cũng có thể tìm được." Tông chủ. Vậy. Giết. Cho dù đem chứng linh viên giao lại, con kim cương bạo viên này cũng tuyệt đối không bỏ qua ý đồ của nó, cùng với việc tự hạ uy nghiêm của mình không bằng tận lực chém giết. Ngũ dài linh thú đối với cổ hà tông chúng ta có chỗ trọng dụng, nói không chừng sau một hồi đánh nhau có thể nhận nó làm hộ tông linh thú, cũng không phải là chuyện không thể. Được. Hôm nay ta theo tông chủ đánh một trận. Hai gã phong chủ đồng thời ứng tiếng, thanh phàm cấp thần kiếm ở sau lưng cũng rời khỏi vỏ. Lý điện chủ. Thương thế của ngươi chỉ thời gian ngắn ngủi lý nguyên bộ đã phục dụng hoàn nguyên đan dược lực của trung phẩm đan dược chỉ thoáng cái đã có thể phát huy tác dụng thương thế của lý nguyên bộ phút chốc tốt hơn rất nhiều chỉ là xương sườn gãy làm cho hắn không thể sử dụng quá nhiều lực dược lực của trung phẩm đan dược mặc dù mạnh nhưng một khi thương tổn vào gân cốt thì cũng cần phải một quá trình để hồi phục lý mỗ không có việc gì giúp tông chủ ngăn cản con kim cương bạo viên này cũng không phải là việc khó vậy vũ ngô thay mặt toàn bộ tông môn đa tạ lý điện chủ đã đại nghĩa trợ giúp Lý mỗ vốn xuất thân trong tông môn, hôm nay ra tay cũng là việc đương nhiên. Lý Nguyên Bộ vội vàng nói. Ánh mắt hơi thay đổi, nghe được lời nói của Lý Nguyên Bộ, Lục Thanh mới biết nguyên lai hắn vốn là nhân sĩ của cổ Hà Tông. Có thể ở trước mặt ngũ giai linh thú lâm trận không lùi làm cho Lý Nguyên Bộ, ở trong mắt Lục Thanh đã có cái nhìn khác hẳn. Xem ra, rất nhiều người cũng không phải là sai hoàn toàn, ít nhất cũng có một số điểm vẫn đáng cho người khác kính nể. Con người bất luận là lên cao tới bao nhiêu. Hay rơi vào hoàn cảnh nào thì trong lòng Trung Quy vẫn nhớ tới nơi mình từng xuất thân. Chỉ là không một ai có thể phát hiện ra ngay lập tức, mà phải đúng thời cơ mới có thể thể hiện được. Trong lòng hơi có chút lĩnh ngộ, ánh mắt lục thanh nhất thời biết hóa, hắn cảm thấy chính mình lĩnh ngộ nhân đạo càng lúc càng trở nên sâu sắc hơn. Tiếng kêu kinh khủng của Kim Cương Bạo Viên lại một lần nữa vang lên, giờ phút này mọi người chỉ thấy hư không ngoài mười dặm có một đạo thân ảnh khổng lồ, đang phá, không bay tới, từ trên người nó tỏa ra linh quý khổng lồ khiến cho cả bầu trời. Cũng biến thành màu vàng. Đây là một đầu cựu viên toàn thân màu vàng, cựu viên cao trăm trượng ngự không lao tới. Ngay khi gần đến nơi, đôi mắt màu vàng to lớn, của nó đã rơi uống chiếc bàn ngọc ở cạnh bốn người lý nguyên bộ. Quả trứng linh viên ở trên bàn lúc này xoay tròn, từ nó tản mắt ra kim quang trói mắt. Con ta, tiếng kêu thật lớn vang lên, chỉ thời gian hai khoảng hai lần hô hấp đầu kim cương bạo viên, đã hạ xuống bờ sông cách kiếm thần điện không xa. Khi hai chân nó vừa chạm đất khiến cho mặt đất xuất hiện ra vô số vết nứt, nước sông theo những vết nứt này chảy vào, đá vụn rơi xuống tạo thành những âm thanh hỗn loạn liên tục. Đầu kim cương bạo viên ngửa đầu hống lên một tiếng, thanh âm mạnh mẽ của nó trong chốc lát đã bao phủ lấy toàn bộ phân hà thành, vào bên trong. Hống, uy thế kinh khủng của nó làm cho người ta phải kinh hãi, cách đó không xa nhưng kiếm giả tu vi thấp kém nhìn thấy đầu cự viên này, không khỏi phát run trong lòng. Chân tay co quắp ngã xuống mặt đất. Uy nghiêm của ngũ giai linh thú há có thể dễ dàng thừa nhận. Huống chi kim cương bạo viên ở trong ngũ giai linh thú lại thuộc loại thực lực đứng đầu, tiếng hống của nó làm chấn động trời xanh. Từng bước tiến vào phía kiếm thần điện, một thân thần lực của kim cương bạo viên khiến cho cả phân hà thành phải chấn động, trên những nhánh sông không ngừng có sóng nổi lên, bọt nước bắt lên tung tóe. Nhân tộc hẹn hạ dám trộm hải nhi của ta. Kim cương bạo viên trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm vào quả trứng ở trên bàn ngọc. Nhưng mà lúc này... Thân hình bốn người vũ tông chủ đã chấp động chắn trước bàn ngọc. Nhân tộc ghê tởm, mau trả hài nhi lại cho ta. Ngửa mặt lên trời phát ra một trận rít gào, kim cương bạo viên ngửa cổ rít gào, cánh tay dài mấy trượng của nó, xuất hiện linh quang màu vàng đánh về phía đầu bốn người vũ tông chủ. Kim thổ nhị khí vô tận hội tụ lại một chỗ, một trường kinh khủng này đã khiến cho sóng không gian xung quanh khuếch tán ra, làm cho người ta hít thở không thông. Uy áp của ngũ giai đình phong linh thú bao phủ xuống toàn bộ sân rộng xung quanh mười trượng bốn người vũ tông chủ mặt đất không hiểu sao lại thụt xuống nửa tấc, y vào bốn người tung bay ở phía sau. nghiệt xúc nhận lấy cái chết đi, chỉ thấy vũ tông chủ quát lên một tiếng. kim thiên cấp thần kiếm ở sau lưng xuất ra khỏi vỏ tạo thành một quỹ tích huyền ảo, giống như những cơn sóng mãnh liệt thủy hành linh khí xanh lam tuôn ra. thủy hành kiếm cương bí mật mang theo một chút không gian gợn sóng lờ mờ, ở trên đỉnh đầu bốn người ngưng tụ thành một đạo thủy luân rộng hơn mười trượng. thủy luân hoàn toàn do kiếm cương ngưng tụ thành. Nó nhanh chóng xoay tròn, từng đạo không gian gợn sóng từ trên đó tỏa ra, tràn về phía cánh tay của kim cương bạo viên. Đối mặt với một kiếm uy thế vô tận như vậy, trong đôi mắt kim cương bạo viên, bắn ra một đạo linh quang màu vàng bao phủ lấy cự trưởng. Cực hưởng nhất thời giống hư được hoàng kim bao phủ, phát ra kim quang trói mắt, kim thủ linh lực lưu chuyển một cỗ uy áp lớn hơn, trước mấy lần từ trên cánh tay bộc phát ra. Sóng không gian mãnh liệt khoách tán ra ngoài, nhưng thân thể cự viên không hề có chút sức mẻ. Từ trên người nó tản mắt ra từng trận kim quang, khi sóng không gian chạm vào đó, chỉ có thể đẩy nó lui lại sau 10 trượng là đã ổn định được gót chân. Ở trên bụng nó lúc này đã xuất hiện một vết thương, từ miệng vết thương chảy ra máu nhộn đỏ một vùng lông. Bốn người vũ tông chủ thì nhanh chóng thôi lui lại phía sau, cự trưởng của kim cương bạo viên, đánh xuống tản mát sóng không gian làm cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Thân thể bọn họ không thể so với thần kiếm, một khi bị sóng không gian này lan đến. Nếu như kiếm cương không chống đỡ được thì thân thể chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Vết thương ở bụng chẳng những không làm cho kim cương bạo viên lùi bước, ngược lại còn khơi dậy tính tình hung ác của nó. Hai cái cự trưởng màu vàng theo những thuộc tính linh khí trong hư không đang ba động, mà đánh về phía bốn người vũ tông chủ, khiến cho chân không xung quanh bị phá vỡ. Hơi cho mày lại, lục thanh nhẹ giọng nói. Cấm. Trong phút trước đó, sóng không gian đang khoách tán tới gần 10 trượng, thì dường như bị một bức tường khí vô hình chặn lại làm cho chúng không thể tiếp tục tràn về phía hắn và Tần Hà. Tiếp theo đó, vô luận là sóng không gian có cường đại, tới mức nào cũng không thể đột phá được khoảng cách 10 trượng, cứ tới đó là tan biến. Còn bên ngoài 10 trượng sóng không gian lại tràn ngập khắp nơi, ba người Tần Hà không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ tràn ngập sự khiếp sợ. Không gian gợn sóng này ngay cả bốn người Vũ tông chủ cũng phải tránh xa, nhưng Lục Thanh lại không hề tránh, thậm chí còn thoải mái chấn áp chúng. Thực lực mạnh mẽ như vậy thực lực không khỏi làm cho ba người Tần Hà Chấn động trong lòng, cả ba cùng âm thầm phán đoán một chút. Bốn người lý nguyên bộ đều tập trung vào trong chiến đấu, lúc này kim cương bạo viên đã hoàn toàn bạo nộ. Kim thủ linh khí như nước thủy triều hội tụ lại quanh thân nó, mỗi một trưởng đánh ra chẳng những bí mật mang theo kim thủ linh lực hùng hậu, còn có hơn 10 vạn cân cự lực không khỏi khiến cho người ta phải sợ hãi. Lúc trước vốn cho rằng mình đã đánh giá cao kim cương bạo viên, nhưng giờ phút này bốn người lý nguyên bộ phát hiện ra, bọn họ vẫn còn đánh giá thấp nó. Đầu Kim Cương Bạo Viên này rõ ràng đã đột phá trứng ngại lục giai, một thân thực lực đã tiến vào hàng ngũ lục giai linh thú. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 633, oai của chân Long. Kim Cương Bạo Viên, nếu như ngươi cứng đầu, ta sẽ giết con ngươi. Bất giác cả bốn người cùng lùi tới trước bàn ngọc. Vũ Tông Chủ một tay vừa nhấc quả trứng linh vượn bậc bốn lên vừa quát, buông nó ra. Kim Cương Bạo Viên lao tới, gầm lên như xét đánh. Tiếng gầm của nó vang vọng toàn bộ ngôi thành. Nhưng Vũ Tông Chủ vẫn kể thần kiếm sát quả trứng. Bất chấp Kim Cương Bạo Viên có gầm giống thế nào vẫn không hề động đậy. Muốn ta thả nó thì phải ký kết khế ước trở thành linh thú hộ tông của ta. Con người đê tiện. Người đừng có nằm mơ. Kim Cương Bạo Viên nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân của nó ẩn chứa linh lực dậm mạnh xuống đất một cái. Rắc rắc. Mặt đất nước toác khiến cho nước sông tràn vào. Tiếng gầm của nó khiến cho đám kiếm giả đứng cách đó không xa phải chấn động. Uy thế của linh thú cấp 5 khi giận dữ thật kinh người. "Cho ngươi thời gian 10 lần hô hấp để suy nghĩ. Sau 10 nhịp hô hấp nếu không đồng ý, chúng ta sẽ giết con của ngươi." Bốn người Lý Nguyên Bộ nhìn nhau rồi lên tiếng. Kiếm cương trên thanh thần kiếm thò ra thụt vào, dính chặt lấy quả trứng của linh viên. Điều này khiến cho Kim Cương Bạo Viên không thể chần trừ. Nhìn thanh thần kiếm của Vũ Tông chủ đang kề sát quả trắng, Kim Cương Bạo Viên ngửa mặt lên trời mà giống tiếng giống đau thương của nó lan ra tới tận trăm dặm. Trong tích tắc, ánh mắt của Tần Hà nhìn bốn vị tông chủ mà ngày thường nàng vẫn tôn kính hoàn toàn thay đổi. Nhìn Kim Cương Bạo Viên Trần Trừ Không quyết, chống ngực của bốn người Vũ Tông chủ đập thình thịch. Một con linh thú cấp năm, trong phạm vi ngàn dặm không có một tông môn nào có. Tiếng giống của linh vượn vang lên suốt mười tức mới từ từ bớt đi. Uỳnh. Hai chân của nó quỳ xuống đất khiến cho mặt đất rung chuyển. Con Kim Cương Bạo Viên cao trăm trượng cho dù quỳ xuống thì cũng còn phải cao chừng 4. Năm trăm trượng, bốn ngày thường nó luôn ngẩng cao đầu trong trời đất, thì làm sao có thể để cho con người chế ngự. Vậy mà giờ phút này, nó lại phải quỳ gối trước mặt bốn gã con người. Tốt, tốt, ánh mắt của Vũ Tông chủ sáng ngời. Có một con linh thú cấp 5 làm linh thú hộ thân đối với y mà nói, thì thực lực tăng lên vô hạn. Huống chi, kim cương bạo viên còn chưa đột phá hết khả năng. Một khi đột phá nó chính là linh thú cấp 6. Linh thú kim cương bạo viên cấp 6 cho dù là phong kiếm. Tông cũng đủ để giao chiến một trận. Tới lúc gió, trong phạm vi ngàn dặm, cổ hà tông của y cũng có thể bước vào trong nhóm ba tông đứng đầu. Tông chủ. Ký kết khế ước đi. Một vị trưởng lão phong chủ bên cạnh mở miệng nói. Ừm. Vũ tông chủ gật đầu rồi cầm theo quả trứng của linh viên, mà bay về phía kim Cương bạo viên đang quỳ. Khoan. Đột ngột có một tiếng nói vang lên. Là ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lý Nguyên bộ biến sắc quay đầu nhìn lục thanh đang đứng trên kiếm đài. Mà sau khi gợn sóng không gian lan tới, kiếm đài vẫn không có vấn đề gì khiến cho Lý Nguyên Bộ, nhất thời không thể đoán được thực lực của Lục Thanh. Y chỉ cảm thấy thực lực của hắn sâu không thể lường, không thể đoán được. Các hạ muốn gì? Vũ Tông chủ dừng lại, tức giận mà nói với Lục Thanh. Các hạ đừng nghĩ rằng cổ hà Tông chúng ta sợ các hạ. Nếu còn cản trở cổ hà, Tông chúng ta thì ta sẽ nhờ cho các hạ lãnh giáo mới kiếm. Mắt thấy một con linh thú bậc năm sắp thành linh thú hộ thân, sắp trở thành linh thú hộ thân. Của mình trong lòng Vũ Tông Chủ đang cảm thấy vui sướng thì đột nhiên Lục Thanh lên tiếng ngăn cản khiến cho y không kìm nổi cơn tức. Bỏ quả trứng linh vượn xuống. Bỏ quả trứng linh vượn xuống. Vũ Tông Chủ giận quá hóa cười. Xem ra các hạ cố tình đối đầu với cổ Hà Tông chúng ta. Tần Hà lo lắng nhìn Lục Thanh. Phải biết rằng bên phía Tông Chủ có bốn người thì làm sao mà hắn có thể đối trọi. Mặc dù trong lòng Tần Hà cảm thấy không yên tâm nhưng lúc trước đã thấy được uy năng của Lục Thanh khiến cho nàng lại có chút gì đó mong đợi Ánh mắt của Lục Thanh nhìn bốn người trở nên lặn lùng, lấy con ra để áp chế người đó là hành vi của kẻ tiểu nhân. Uổng cho các ngươi là đại sư cảnh giới kiếm hồn, ngươi muốn chết. Bốn người vũ tông chủ cùng biến sắc. Cấm. Ngay thức khắc, Lục Thanh nhẹ nhàng thốt lên một tiếng. Cái gì? Ngay sau đó, bốn người Lý Nguyên Bộ liền cảm thấy không gian xung quanh ngưng đọng gấp trăm lần, nghìn lần. Không gian vô tận nhanh chóng ép tới khiến cho họ không thể nhúc nhích được lấy một chút. Không gian giam cầm. Ngươi là kiếm hoàng bốn người vũ tông chủ biến sắc, không, không thể như thế được. ánh mắt của lý nguyên bộ dại ra, nhìn lục thanh giống như gặp quỷ. sao có thể như vậy? ngươi làm thế nào mà có thể trở thành kiếm hoàng? hàng năm lý nguyên bộ chấn thủ ở thanh phàm sơn, đối với uy nghiêm của các cấp bậc trong cảnh giới kiếm hồn làm sao lại không hiểu? không gian giam cầm đó là thần thông kinh người của kiếm hoàng tam kiếp. cho dù có cơ duyên mà nắm được trước thì cũng phải trở thành kiếm hoàng, lĩnh ngộ pháp tắc mới được. nhưng cho dù như thế nào thì lục thanh Ít nhất cũng phải là một gã kiếm hoàng nhất kiếp Sao có thể như vậy Ngươi là kiếm hoàng Sắc mặt của vũ tông chủ tái xám. Cổ hà tông không có kiếm hoàng mà cho dù là Trong phạm vi trầm dặm cũng chỉ có hai tông là có được kiếm hoàng Chỉ cần một vị kiếm hoàng phủi tay là có thể sát hại toàn bộ cổ hà Tông của y Lục thanh vẫy tay một cái Quả trưng trong tay vũ tông chủ liền bay vào tay hắn Ta Kim cương bạo viên hô lên một tiếng Thân là linh thú lại còn đạt tới cấp 5 nên trí tuệ Cũng không kém con người nhiều lắm vì vậy mà có thể phân biệt rõ sai trái, tốt xấu, đúng sai. Đối với Lục Thanh, Kim Cương Bạo Viên cũng không dám có ác ý. Thậm chí ngược lại, nhìn Lục Thanh nó còn xuất hiện một ý chí thần phục. Nhìn quả trứng của Linh Vượn, Lục Thanh liền ném cho Kim Cương Bạo Viên. Kim Cương Bạo Viên rơi đôi bàn tay to ra đỡ lấy quả trứng rồi gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của nó cuồn cuộn khiến cho mặt nước phía trước xuất hiện những gợn sóng. Sau khi đón được quả trứng, một vầng ánh sáng màu vàng kim lóe lên. Thổ sinh kim, linh lực kim thổ tuần hoàn với nhau tạo ra một người sức mạnh hùng hậu. Những cơn gió xuất hiện rít lên thổi về phía bốn người Lý Nguyên Bộ. Mệnh ta hết rồi. Vào lúc này, trong lòng bốn người Lý Nguyên Bộ cùng xuất hiện suy nghĩ đó. Trong nháy mắt, có rất nhiều chuyện lướt qua trong đầu bốn người. Hóa ra, con đường tu luyện của họ có rất nhiều lúc mắc phải sai lầm, bây giờ thì bị báo ứng. Nhưng thật lâu mà bốn người Lý Nguyên Bộ không hề cảm thấy đau đớn. Khi bốn người mở mắt, thì kinh hãi nhận ra bàn tay lớn của linh vượn còn cách đỉnh đầu họ chừng một xích, Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Lục Thanh đã xuất hiện trước mặt họ, dùng kiếm chỉ nhẹ nhàng chặn bàn tay to của kim cương bạo viên trong không trung, Mà trong không trung cũng không hề có chút kiếm cương, di động hay là thứ pháp tắc giao động nào. Tất cả hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể. cường giả nhân tộc. Tại sao người lại ngăn cản ta? Kim cương bạo viên cất giọng ồm ồm mà hỏi. Lục Thanh không hề nói gì nhưng từ trên người hắn chợt tản ra một thứ uy nghiêm khó hiểu trong thứ uy nghiêm đó có những tiếng long ngâm vang vọng tới tận chín tầng mây bao phủ cả phân hà thành vào bên trong long uy cuồn cuộn chấn áp khiến cho kim cương bạo viên phải kinh hãi là ngài kim cương bạo viên đang đứng thẳng liền quỳ rạp xuống trên mặt đất ánh sáng màu vàng kim trói mắt trên người nó trở nên run run mà khí thế bá đạo vô song lúc trước hoàn toàn biến mất điều này khiến cho tần hà há hốc miệng đây có còn là kim cương Bạo viên hùng mạnh vừa mới làm cho bốn vị đại sư cảnh giới kiếm hồn khiếp sợ đây hay không? Bái kiến Chân Long đại nhân. Lúc trước không có ý định mạo phạm, mong Chân Long đại nhân tha mạng. Sự sợ hãi của linh thú đối với Lục Thanh là hoàn toàn xuất hiện từ trong máu thịt. Lục Thanh có được thân thể bán long, thậm chí huyết mạch chân long trong người hắn còn tiến hóa thành Long Vương tám chân nên long uy cũng đủ bằng với chân long cấp 8, thậm chí là còn hơn. Thì làm sao mà kim cương bạo viên là linh thú cấp 5 mà không như vậy? Chân Long đại nhân Lý Nguyên Bộ vừa tò mò vừa khiếp sợ nhìn Lục Thanh. Trong đầu gã chợt xuất hiện tình cảnh lúc ở điện thanh phàm. Lúc đó, khí chân long tỏa ra mênh mông bất tận. Trong lòng Lý Nguyên Bộ hết sức phức tạp mà nhìn Lục Thanh trước mặt. Vốn lúc trước, ý tưởng rằng Lục Thanh chỉ nhờ vào đại thế của Tông Môn mới thăng cấp nên mới có thể vượt qua được mình. Nhưng không ngờ, chỉ trong có mấy năm mà đối phương đã đạt tới cảnh giới, mà cả đời của y cũng khó có thể với tới. Cảnh giới kiếm hoàng, Vũ Tông Chủ cũng biến sắc. Trong lúc nhất thời như nghĩ ra điều gì đó mà bình tĩnh nhìn lục thanh, nói lúc trước người độ kiếp sơ linh viên sơn mạch là ngươi. Chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Trong đầu Vũ Tông chủ hiện lên tình cảnh khiếp sợ hôm đó với những không gian động hư, liên tiếp xuất hiện. Nhìn từ xa khung cảnh chẳng khác nào địa ngục khiến cho người ta phải sợ tới vỡ mật. Oai nghiêm chân long chấn áp ngàn dặm khiến cho đàn thú sợ hãi. Nếu không thì y cũng không thể ăn trộm được quả trứng linh vượng cấp 4. Bởi vì lúc trước Kim cương bạo viên bị oai của chân long chấn nhiếp, linh thức bị bịt kín. Nói cách khác nếu không thì cho dù y có là kiếm tông muốn tới gần cũng khó. Nhớ tới uy thế hủy thiên diệt địa hôm đó, Vũ Tông chủ chỉ biết cười khổ trong lòng. Người này là ai mà lại tới phạm vi của cổ Hà Tông? Thậm chí trong phạm vi ngàn dặm cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng lúc này, cũng chẳng còn thời gian cho y nghĩ nhiều. Bây giờ, mạng sống của mấy người đều nằm trong tay của Lục Thanh. Nhìn kim cương bạo viên trước mặt, Lục Thanh mở miệng nói. Người đứng lên đi. Đa tạ chân long đại nhân. Thân hình cao trăm trượng của nó lại đứng lên. Nhưng lần này, kim cương bạo viên cũng không dám giữ thân hình khổng lồ đó nữa. Trên người nó, ánh sáng màu vàng kim lóe lên rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 634, huyết nhục sống lại. Trong giây lát, kim cương bạo viên cao trăm trượng liền thu nhỏ lại chỉ còn có 6 thước. Có điều, do nó là linh thú bậc năm nên cho dù thu nhỏ lại. Thì khí thế vẫn làm cho người ta sợ hãi. Có điều, trước mặt Lục Thanh, Kim Cương Bạo Viên không dám làm càn. Trong khoảng thời gian ngắn, nó nhanh chóng thu liễm hơi thở. Chân long đại nhân. Bốn người này đoạt con của ta. Ánh mắt của Kim Cương Bạo Viên đỏ ửng nhìn bốn người Lý Nguyên Bộ đang bị giam cầm. Lục Thanh gật đầu, nói. Giết thủ phạm là được rồi. Nếu không sau này ngươi sẽ khó sống. Điều đó chẳng phải hay sao? Người đứng đầu một tông bị giết, đừng nói là kết mối thù lớn với cổ hà. Tông mà cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn ở khu vực xung quanh nghe tin, cũng sẽ hành động. Dù sao thì uy nghiêm của đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng khó có thể mạo phạm. Kim cương bạo viên có thể giết chết đại sư cảnh giới kiếm hồn của một tông, thì cũng có thể là mối họa lớn với tông môn khác. Đến thời điểm này, Lục Thanh đã trải qua rất nhiều chuyện nên cũng hiểu được rất nhiều điều. Không phải là hắn ngăn cản Kim cương, bạo viên mà chỉ là cấp cho nó một con đường sống mà thôi. Vâng, chân Long Đại Nhân, nghe thấy Lục Thanh nói vậy. Kim cương bạo viên làm sao dám trái lời. Nó chẳng hề do dự thực hiện ngay. Bốn người lý nguyên bộ bị giam cầm không thể nhúc nhích. Mà vũ tông chủ cũng kiên cường, cho dù bị tay của kim cương bạo viên chụp chúng cũng không kêu lên một tiếng. Tông chủ của cổ Hà Tông, kiếm tông đại sư liền bị kim cương bạo viên chụp tan sát. Ngay cả kiếm chủng bị bị đánh nát, kiếm hồn tiêu tán, thắt phách bay vào luân hồi. Tông chủ, hai vị trưởng lão phong chủ kêu lên đau đớn, ánh mắt nhìn lục thanh hầm hầm. Tuy nhiên trong lòng họ đã bị thực lực đáng sợ của Lục Thanh làm cho sợ hãi, trên người không dám có một chút sát khí. Nói cách khác chỉ cần tản ra một chút sát khí, bọn họ sẽ phải phân ly. Lục Thanh vung tay giải trừ sự giam cầm đối với ba người rồi nhìn Lý Nguyên Bộ, nói Ta muốn có đồ phổ của giới thanh phàm. Sắc mặt của Lý Nguyên Bộ trầm xuống rồi lấy từ trong áo ra một viên lưu ảnh, trâu vất cho Lục Thanh. Đây là đồ phổ tổng quát của toàn bộ giới thanh phàm. Nếu muốn chi tiết thì chỉ điện thanh phàm mới có. Lục Thanh gật đầu rồi để cho hồn thức chìm vào trong lưu ảnh châu. Đúng là trong lưu ảnh châu, đồ phổ có thể nói là hết sức toàn diện, bao gồm cả biên giới trăm vạn dặm của giới thanh phàm. Chỉ có điều nó hết sức sơ sài. Tuy nhiên điều đó đối với Lục Thanh cũng không có gì ảnh hưởng. Trong giây lát, Lục Thanh đã tìm được vị trí của tử Hà Tông. Mặc dù không được chi tiết lắm nhưng có phương hướng là được rồi. Không nói thêm câu nào, Lục Thanh xoay người đi ra khỏi phân Hà Thành. Kim cương bạo viên cũng không chần chừ ôm quả trứng của mình đi sát phía sau lục thanh. Trên kiếm đài, tần hà cố gắng nhịn đau mà lào đào bước xuống. Tiểu thư, hai vị phụ nhân họ tần và họ ngô liền bước tới đỡ lấy. Chẳng cần phải để tần hà lên tiếng, hai phụ nhân hiểu ý liền dìu nàng đuổi theo lục thanh. Đợi cho lục thanh đi xa, hai gã trưởng lão mới thốt lên đau đớn. Lý Nguyên Bộ thở dài một tiếng rồi lắc đầu. Cổ hà tông chúng ta chấp nhận tai kiếp này, còn lục thanh thì đừng nên động tới. Cảnh giới kiếm hoàng không phải là cảnh giới mà chúng ta có thể địch nổi. Kiếm hoàng tam kiếp là đỉnh cao trong giới thanh phàm. Ngoại trừ giới kim thiên ra mà thôi. Đúng thế. Có điều, muốn cầu giới kim thiên thì phải trả một cái giá rất lớn. Cổ Hà Tông chúng ta không thể chịu nổi. Lý Nguyên Bộ thở dài rồi xoay người đi vào trong điện kiếm thần. Một tiếng thở dài lại văng lên. Trong mắt của hai vị trưởng lão, bóng của Lý Nguyên Bộ có chút gì đó cong xuống. Kiếp số. Đúng là kiếp số. Bên ngoài thành phân hà, bên bờ cổ hà, Lục Thanh đứng yên trên bờ sông. Ngươi không cần phải theo ta. Tần hà cắn răng mà quỳ dạp xuống. Thỉnh sư phụ thu ta làm đồ đệ. Hai vị phu nhân tần ngô ở bên cạnh nhìn nhau rồi cũng quỳ rạp xuống. Thu đồ đệ. Lục Thanh thì thào một câu rồi nhếch mép cười khổ. Bây giờ ta ốc còn không mang nổi mình ốc thì làm sao có thể thu đồ đệ. Những nghĩ tới điều gì đó, Lục Thanh liền mở miệng nói. Ngươi thực sự muốn bái sư. Đệ tử nguyện ý phụng dưỡng sư phụ mong sư phụ thu nhận tần hà ánh mắt của thiếu nữ tràn ngập một sự kiên quyết lục thanh lắc đầu nói ta không thu ngươi làm đồ đệ tần hà tái mặt cắn răng làn môi dưới vốn đã khép miệng thì bây giờ lại rách toát chảy đầy máu tươi có điều ta có thể thay mặt sư huynh của ta thu ngươi làm đồ đệ sắc mặt của tần hà trở nên vui vẻ mặc dù lục thanh không đồng ý nhưng tần hà có thể nghe thấy được sự tôn kích của hắn đối với sư huynh một vị sư huynh có một tên sư đệ như hắn thì làm sao có thể kém được huống chi uy nghiêm của lục thanh tần hà đã được chứng kiến ngay cả lý điện chủ và bốn vị đại sư cảnh giới kiếm hồn của cổ hà tông cũng bị chế ngự trong tích tắc đa tạ sư thúc khuôn mặt của tần hà ửng hồng tâm tình hết sức kích động lục thanh xoay người nhìn tần hà đồ đệ của sư huynh ta làm sao mà có thể không có chân lục thanh đưa tay chộp một cái vào không trung ngay lập tức không gian xung quanh người tần hà bị giam cầm còn nàng thì nằm xoay ngang có nhịn được đau không Chẳng hề trần trừ, Tần Hà cắn chặt vạt áo. Bây giờ, gân mạch lại có hy vọng thì cho dù có đau đến mấy, nàng cũng sẽ chịu được. Trong khi đó, nét mặt của hai vị phu nhân lại lo lắng. Một tia sáng màu trắng xoẹt qua không trung, Trong nháy mắt hai bắt chân dập nát của Tần Hà lập tức hóa thành một chùm xương máu. Tiểu thư, hai vị phụ nhân kêu liền một tiếng kinh hãi, muốn chạy tới nhưng cho dù có cố thế nào cũng không thể nhúc nhích, mà tới gần phạm vi mười trượng xung quanh người lục thanh. Lục Thanh tập trung ngưng thần tĩnh khí. Thần thông làm cho máu thịt tái sinh này là do sau khi Lục Thanh bước vào tầng thứ 10 của tử hoàng kiếm thân kinh mới có được. Chẳng qua chỉ có thể vận dụng được trên người sống mà thôi. Mà vào lúc này, tần hà hoàn toàn phù hợp. Làm cho máu thịt tái sinh cũng phải tiêu hao một lượng lớn tinh nguyên linh vật. Có điều đối với việc Lục Thanh vừa trải qua việc tiêu hao trong quá trình đột phá tử hoàng kiếm thân. Kinh thì thân thể tần hà chỉ cần 10 giọt nguyên dịch của trời đất là đủ rồi. Nhưng vào lúc này, Lục Thanh cũng chẳng keo kiệt tới mức đó. Ngoại trừ mười giọt nguyên dịch ra, Lục Thanh còn cho thêm một giọt máu tươi của hắn. Bằng mắt thường có thể thấy được dưới sự vận chuyển của tử hoàng kiếm thân kinh, một thứ dao động huyền ảo liền xuất hiện nơi đầu gối của Tần Hà. Trong lòng Lục Thanh xuất hiện một suy nghĩ thì trong không gian, linh khí màu xanh trắng cuồn cuộn hội tụ tới. Trường sinh linh khí, linh khí chân mộc, trường sinh linh khí, trường sinh linh khí. Xét ở một mức độ nhất định nào đó thì nó chính là tinh hoa linh khí thuộc về hệ mộc có sức sống rất mạnh trường sinh linh khí tụ tập từ từ bao phủ tần hà lục thanh nhanh chóng sử dụng con mắt chân long mà quan sát ngay lập tức tần hà trước mặt lục thanh liền hóa thành một quả cầu máu thịt trong máu thịt đó có vô cùng vô tận hai loại khí kim thổ tinh khiết bao quanh tạo thành một vòng tuần hoàn huyền ảo thể chất kim thổ hay sao một tia sáng lóe lên trong mắt lục thanh chụp một cái vào không gian một quả cầu phong lôi linh khí lập tức ngưng tụ trong tay của hắn Dưới sự dẫn dẫn bởi hồn thức của Lục Thanh, phong lôi linh cầu liền chui vào trong trường sinh linh khí. Hai loại khí phong lôi, màu xanh trắng chui vào trong cơ thể khiến cho hai loại khí kim thổ của Tần Hà xảy ra xung đột. Nhưng dưới hồn thức của Lục Thanh, hai loại khí kim thổ hiện rõ trong con mắt chân long một cách rõ ràng. Tất cả bị đẩy ra ngoài. Ngay sau đó, trong máu thịt của Tần Hà vốn tràn ngập hai loại khí kim thổ, thì bây giờ lại được thay thế, bởi hai loại khí phong lôi cũng tuần hoàn khắp toàn thân như trước. Quá trình đó diễn ra chưa tới nửa nén nhang nhưng lại hết sức đau đớn. Máu thịt tái sinh, thay đổi thể chất chẳng khác nào dùng dao cạo xương. Đau đớn như thế chẳng khác gì lúc trước Lục Thanh trải qua tầng thứ nhất trúc cơ của tử hoàng kiếm thân kinh. Lục Thanh thầm gật đầu trước sự kiên quyết của Tần Hà. Điều đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy yêu mến. Cũng bởi vì điều đó mà Lục Thanh mới có thể ra tay cứu giúp. Trong mắt của hắn khi nhìn người, đặc biệt là kiếm giả, cũng không nhất thiết phải xem tư chất thế nào mà là tâm cảnh và tâm tính của người đó. Nếu không thì cho dù thế nào cũng không thể đạt được tới một cảnh giới cao. Kiếm đạo cũng không chỉ là việc tích chữ nước, cứ có thùng là được. Sau thời gian một nén nhang nữa, nét mặt của lục thanh xuất hiện đầy mồ hôi. Có nhiều, mồ hôi vừa mới chảy ra liền bốc hơi hết. Sau khi linh khí tan hết, thân hình của Tần Hà lại xuất hiện. Tiểu thư, hai phụ nhân Tần Ngô, không thể tin được vào mắt mình khi thấy Tần Hà trước mặt hoàn toàn bình thường. Lúc trước, hai người tận mắt nhìn thấy bắp chân dập nát của Tần Hà vậy mà vào lúc này xuất hiện trước mặt họ lại là một đôi chân trắng muốt mà trên người tần hà cũng có một vầng ánh sáng như ngọc di chuyển thi thoảng lại có một tia khí phong mang vô hình xuất hiện đẩy lùi không khí xung quanh tần hà mở mắt lúc này đôi mắt của nàng sáng như sao khí thế tăng mạnh tu vi kiếm giả trung thiên vị lập tức tăng lên tới kiếm giả đỉnh. cảm nhận kiếm nguyên trong cơ thể mạnh hơn trước mà bản thân hoàn toàn lành lạn. tần hà rớt nước mắt rồi quỳ xuống mà dập đầu thi lễ với lục thanh không hề thấy lục thanh nhắc tay Nhưng Tần Hà lại cảm thấy có một thứ lực lượng mênh mông nâng mình dậy, cho dù thế nào cũng không thể quỳ xuống. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 635, lửa giận ngút trời. Sư Thúc, theo những gì mà ta biết thì sư phụ của ngươi không thích người khác sứt ngứt. Mặc dù nét mặt của Lục Thanh thản nhiên, nhưng ánh mắt lại như đang nhớ lại những cảnh tượng khi đó. Lục Thanh nhìn sang con kim cương bạo viên mà nói, Thu của ngươi đã báo tại sao lại muốn đi theo ta? Trân Long Đại Nhân cứu ta, khiến cho ta không phải sống cuộc sống nô dịch. Ta muốn đi theo bên cạnh Chân Long Đại Nhân để phụng thị. Lục Thanh nhướng mày, nói. Ngươi không đủ chứ? Kim Cương Bạo Viên không hề do dự, gật đầu, nói. Chỉ hy vọng Chân Long Đại Nhân sau này có thể chỉ điểm cho một chút. Kim Cương ta vô cùng cảm kích. Thân là linh thú nên trong đầu nó không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ có trong lòng nghĩ sao nói vậy. Thấy Kim Cương Bạo Viên như vậy, Lục Thanh cũng không có lý do gì mà từ chối. Ít nhất thì sau khi giải quyết xong chuyện ma nữ tóc trắng, hắn rời khỏi tông môn. Đến lúc đó, không biết bao giờ mới có thể trở về. Trong gia tộc sẽ cần phải có một số lực lượng nhất định bảo vệ. Thứ hai thì cũng có thể tăng thêm một chút lực lượng cho tông môn để sau này, vào giới kim thiên không bị các tông môn khác bắt nạt. Lục Thanh gật đầu rồi lập tức quay lại nhìn Tần Hà. Kim Cương sẽ đưa ngươi đi hoàn thành tâm nguyện của mẹ ngươi. Sau đó, theo Kim Cương mà quay về tông môn. Sư Thúc, ngươi, Tần Hà sửng sốt. Mở miệng nói, khoảng cách từ đây tới đó cũng phải tới ba vạn dặm. Với tốc độ của Kim Cương ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể tới. Trên con đường đó có thể có nguy hiểm. Ngươi có sợ không? Đệ tử không sợ. Tần Hà lập tức gật đấu, ánh mắt toát lên một sự kiên nghị. Thậm chí Lục Thanh còn nhìn thấy trong đó một chút thản nhiên. Điều đó chứng tỏ, Tần Hà đã trải qua rất nhiều sóng gió. Kim Cương! Ngươi lại đây! Kim Cương bạo viên ôm quả trứng cung kính đi tới trước mặt Lục Thanh. Hắn vươn kiếm chỉ điểm nhẹ một cái lên tổ khiếu nơi mi tâm của Kim Cương. Một tia sáng màu trắng chợt xuất hiện. Đây là đồ phổ của tử Hà Tông. Sau khi ngươi tới khu vực của Tông Môn thì cứ lên thẳng núi Triều Dương là được. Sư phụ của ngươi có tên là Triệu Thiên Diệp. Âm thanh của Lục Thanh hết sức bình thản. Chân long đại nhân. Lục Thanh không nói gì, xoay người rời đi. Bước chân của hắn nhìn, như rất lưỡng thững nhưng thoáng cái đã xuất hiện cách đó cả trăm trượng. Thêm một bước nữa. Ba người tần hà chỉ còn thấy một bóng người thấp thoáng nơi chân trời. Tiểu thư, thực sự không biết thực lực của sư thúc thế nào. Vị phụ nhân họ tần nghĩ ngợi một chút rồi mở miệng nối. Nghe nói bước vào cảnh giới kiếm hồn, tu vi của các vị đại sư tinh thâm khó lường, uy năng thông thiên. Hơn nữa, trong truyền thuyết còn có chú nhan đan, có thể giữ được dung nhan. Chẳng qua thần đan như vậy làm sao có thể có được. Thế thì chắc vị lục sư thúc lớn hơn mình rất nhiều. Tần hà thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước, mặc dù cảm kích lục thanh mà nàng quỳ xuống sưng là vãn bối, nhưng với sự trẻ trung của hắn, nàng vẫn cảm thấy không quen. Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại thì chắc là do tác dụng của chú Nhan Đan. Từ Hà Tông, Trấn Triều Dương, đến hôm nay, Trấn đã bị phong tỏa được 6 ngày. Chẳng những không có dấu hiệu giải tỏa mà ngược lại số lượng kiếm giả được phái tới đây, càng lúc càng nhiều. Về sau ngay cả tông chủ cũng xuất hiện. Mà trong thời gian 5 ngày, chuyện thái phu nhân Nhan như ngọc của lục gia bị mất tích liền lan rộng. Trong không gian, khí động hư chợt hội tụ rồi không gian xoay chuyển. Rồi một tiếng kiếm rít vang lên khắp cả ngàn dặm. Là ai? Không biết là vị tiền bối kiếm hoàng nào mà có được uy nghiêm như vậy. Vô số đại sư cảnh giới kiếm hồn đang di chuyển trên không, đều hoảng sợ nhìn đạo kiếm quang màu tím bạc, như một tia chớp lóe lên rồi biến mất. Cho dù là với con mắt của đại sư cảnh giới kiếm hồn thì cũng không thể nhìn kịp. Tốc độ kinh khủng. Không thể như vậy. Chẳng lẽ là tông sư kiếm phách? Nhưng Lục Thanh cũng không để ý tới điều đó. Khoảng cách mà ma nữ sắp tới theo lời Diệp Lão nói, cũng chỉ còn có thời gian một năm. Chẳng may trong lúc đó xảy ra chuyện gì thì hối hận không kịp. Lúc này, sau khi rời khỏi phân hà thành, Lục Thanh không hề dừng lại cũng chẳng sợ việc sử dụng phong lôi kiếm xí. Sau khi trở thành kiếm hoàng tam kiếp, tốc độ của phong lôi bộ có bước tiến cực lớn. Mỗi một bước của hán ước chừng vượt qua khoảng cách phải tới 200 dặm, không gì có thể sánh kịp. Lục Thanh hoàn toàn tự tin, dưới cảnh giới kiếm phách không ai có thể đuổi được mình chỉ chưa tới một ngày lục thanh đã về tới biên giới của tử hà tông hắn từ phù vân tông tiến vào trong tứ giới sân mạch trên đường lục thanh dừng lại ở phù vân tông nửa ngày gặp chữ hoàn chân và diệp nguyệt qua rồi mới vượt qua lệ thủy tới bên ngoài trấn triều dương trong phút chốc lục thanh biến sắc thân là kiếm hoàng tam kiếp nên hắn hoàn toàn có thể nắm được đại thế xung quanh trong tay một cách thuần thục lúc này hắn có thể cảm nhận một cách rõ ràng đại thế trong trấn triều dương hết sức ngưng tụ trong đó ẩn chứa sự lạnh lẽo Đứng ở bên ngoài trấn, từ phía thành Triều Dương, trấn hoàn toàn bị phong tỏa. Xung quanh trấn Triều Dương có khoảng 100 tên thủ vệ canh gác các nơi. Có chuyện gì xảy ra? hắn bước nhẹ một bước, trong lúc đám thủ vệ không kịp phát hiện đã vào trong trấn Triều Dương. Nghe nói rằng thái phu nhân của Lục Phủ bị người bắt đi. Đúng vậy. Không biết ai mà to gan dám bắt phu nhân của Lục Gia. Đúng thế. Lục Gia chủ là nhân vật quyết định trong ngàn năm nay của tử Hà Tông chúng ta. Mới bằng đó tuổi đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng, cho dù là tông chủ đại nhân cũng không thể sánh bằng. Tên đó thực sự là to gan. Y không sợ lục gia chủ trở về sẽ bằng hắn ra thành vạn mảnh hay sao? Đúng thế. Với tu vi kiếm hoàng của lục gia chủ còn ai là đối thủ nữa? Nhưng nói gì thì nói, thái phu nhân của lục gia rất tốt. Thường ngày vẫn chiếu cố cho đám thường dân trong trấn. Ngay cả thuế cũng thấp hơn những nơi khác tới ba phần. Đúng vậy. Chỉ mong thái phu nhân cát nhân thiên tướng. Lục Thanh dừng lại trong đám người, toàn thân căng thẳng, trong lòng không còn giữ được sự bình tĩnh. ầm ầm, Bất chợt, khoảng không trên bầu trời chấn chiều dương đột nhiên vang lên tiếng sét. Trong khoảng không hai trăm dạm bị bao phủ bởi những đám mây đen, trong nháy mắt chúng bao phủ hơn nửa tử Hà Tông. Vào lúc này, trong lòng Lục Thanh xuất hiện sát khí không thể ức chế nổi. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng kìm nén nó ở sâu trong lòng. Hắn biết, nếu một khi bản thân để cho sát y phóng ra thì trong nháy mắt. Hàng vạn người ở trấn Triều Dương sẽ không một ai thoát chết. Cho dù như vậy thì trong không gian, một thứ dao động mênh mông cuồn cuộn vẫn tản ra. Pháp tắc phong lôi xuất hiện trong không gian. Dưới sự bao phủ bởi thần thức của Lục Thanh, trong nháy mắt chúng chấn áp khắp phạm vi 200 dặm trên tông môn. Nhưng không chỉ có một mình pháp tắc phong lôi, mà pháp tắc động hư cũng giáng xuống phá nát không gian. Vô số đạo không gian động hư xuất hiện giữa không trung há cái miệng khổng lồ của nó nuốt trùng mây mù xung quanh. Nhưng những không gian động hư Đó bị pháp tắc khống chế nên chỉ xuất hiện ở độ cao vạn trượng. Mặc dù như vậy thì trên mặt đất vẫn xuất hiện những trận cùng phòng. Đồng thời một thứ uy nghiêm xuất hiện khiến cho tất cả có tu vi từ kiếm sư, trở lên đều cảm nhận được sự hùng hậu của nó. Là lục thanh. Trên tử Hà Phong, trong điện tử Hà, cả 9 người tử dương kiếm Hoàng cùng đứng dậy. Làm sao mà hắn có thể trở nên mạnh như vậy? Tử dương kiếm Hoàng và một thanh nguyên nhìn nhau mà hoảng sợ. Uy nghiêm từ trên không trung giáng xuống khiến cho họ hít thở khó khăn. Cho dù lúc trước trong không gian kiếm cốc Mộc Thanh Nguyên đã thấy sự hùng mạnh của Lục Thanh Nhưng trong ký ức của lão thì Lục Thanh Vẫn chỉ là một gã kiếm hoàng nhất kiếp Nhưng vào lúc này Uy nghiêm ráng xuống Ngoại trừ uy nghiêm của Trân Long ra Thì còn có uy nghiêm của Pháp Tắc Mà đó rõ ràng là uy nghiêm Pháp Tắc của kiếm hoàng Tam Kiếp Hơn nữa Đối với uy nghiêm của Trân Long Đám người của tử dương kiếm hoàng đều cảm nhận được nó có một sự thay đổi lớn Trong đó ẩn chứa uy áp lại càng thêm mạnh Đường như là thiên đạo ráng xuống. Trong đầu mỗi người đều xuất hiện một cái bóng của chân long, long vương tám chân. Chẳng cần phải nghĩ ngợi, cả chính người cùng ra khỏi điện tử Hà. Nhìn lên bầu trời dày đặc không gian động hư, cùng với sấm chớp và đám mây đen khủng bố bao phủ toàn bộ tử Hà Tông. Dưới đám mây đen, không gian động hư giống như con mắt của thiên đạo đang nhìn xuống hạ giới. Sao có thể như vậy? Mộc thanh nguyên không nhịn được phải thốt lên. Do trở ngại từ kiếm dụ của kiếm thần Sơn, lão không thể tiết lộ chuyện đi vào không gian kiếm cốc cho người ngoài biết. Nhưng cho dù là lão không nói ra những chiến tích kinh người của Lục Thanh thì bây giờ cũng không cần thiết, bởi vì vào lúc này, uy năng mà Lục Thanh tỏa ra, Mộc Thanh Nguyên dám khẳng định là đã vượt xa ngày đó. Cả chín người nhìn nhau rồi chín đạo kiếm quang xoẹt qua không gian, mà lao về phía chấn Triều Dương. Trấn Triều Dương, biến hóa xảy ra bất thình lình khiến cho những người dân trong trấn cảm thấy kinh ngạc. Với những gì từ trên trời, cùng với sự uy nghiêm tản xuống, bọn họ cứ nghĩ là do kiếm thần giáng xuống. Mà Lục Thanh đứng trong đám người lại tiếp tục bước đi. Chỉ một bước, hắn đã vào tới đại viện của Lục Phủ. Ai? Đột nhiên có bóng người xuất hiện khiến, cho đám hộ vệ kinh hãi nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ. Gia chủ. Sau khi thấy rõ bóng người là ai, cả bốn người ngoài đại sảnh đều ngạc nhiên mà thốt lên vui mừng. Lục Đệ. Lục Đệ đã về. Trong đại sảnh, Dư Cập Hóa và Đoạn Thanh Vân cùng nhìn nhau mà thốt lên một tiếng. Thánh chủ của Thành Triều Dương là Phó Viêm cũng đứng dậy. Đi theo mấy người đoạn thanh vân ra ngoài để đón. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 636, quỳ xuống đất dập đầu. Nhưng đám người đoạn thanh vân còn chưa kịp bước ra, Lục Thanh đã đi vào. Mẫu thân ta làm sao vậy? Nét mặt Lục Thanh hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng với sự hiểu biết của đoạn thanh vân và dư cập hóa, thì sự bình tĩnh của Lục Thanh hết sức đáng sợ. Bọn họ nhìn Lục Thanh mặc dù lúc này hắn không tản ra hơi thở uy nghiêm nhưng vẫn tạo ra cho người khác một thứ cảm giác áp lực cho dù là với tu vi của đám người đoạn thanh vân thì vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn t nghĩ tới tiếng sấm lúc trước bây giờ đứng trước cửa phòng mấy người đoạn thanh vân mới thấy rõ khung cảnh bên trên bầu trời trên chín tầng mây sấm chớp nổ liên tục trong vòng phạm vi trăm dặm chỉ có ở phía chân trời mới có một chút ánh sáng toàn bộ khu vực của tông môn bị một đám mây đen bao phủ còn những không gian động hư mặc dù đám người đoạn thanh vân Không biết đó là thứ gì nhưng nhìn thấy chúng có thể nuốt chửng cả những đám mây, thì biết đó là một thứ đáng sợ. Ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía Dịch Vân. Dịch lão! Mẫu thân của ta làm sao vậy? Dịch Vân thở dài một tiếng rồi nói. Gia chủ! Do lão nô vô dụng nên để cho Thái Phu Nhân bị mọi người bắt đi. Trong nháy mắt hồn thức của hắn bao phủ toàn bộ lục phủ, xuyên cả vào trong kiếm khố. Lục Thanh biến sắc khi thấy huyền Long Quy và băng ma xà đã biến mất, chỉ còn lại kiếm thi kiếm hoàng. Do khi còn sống. Kiếm thi tu luyện kiếm khí hệ thổ nên với thần thông của kiếm hoàng, có thể di chuyển trong lòng đất vì vậy mà vẫn ẩn nấp ở đây, không bị phát hiện. Sau chừng nửa nén nhang, sắc mặt lục thanh vẫn bình tĩnh, như trước nhưng ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo khiến cho đại sảnh có cảm giác rét buốt. Sau thời gian chừng một hơi thở, chín đạo kiếm quang mang theo tiếng gió rít từ trên không hạ xuống lục phủ. Lục thanh nhướng mày rồi đứng dậy. Người tới không phải là ai khác mà chính là chính người tử dương kiếm hoàng. Lục đại sư mộc thanh nguyên liếc mắt một cái thấy lục thanh nét mặt xuất hiện một sự sợ hãi và vui mừng sự sợ hãi và vui mừng đó của lão hoàn toàn xuất phát từ trong lòng với sự lĩnh ngộ ngày càng sâu đối với hai đạo thiên nhân lục thanh nắm lòng người càng thêm chắc chắn nên đối với phản ứng của mộc thanh nguyên hắn cũng biết lý do đại điện chủ lục đại sư không sao là tốt rồi chỉ cần lục đại sư không có vấn đề gì thì mộc mỗ có thể an tâm mộc thanh nguyên đi theo tám người tử dương kiếm hoàng đi vào rồi tiến tới khom người thi lễ với lục thanh Đại Điện Chủ! Lục Thanh nhướng mày! Lục Đại Sư nhận lấy! Vì cứu tính mạng của ta mà Lục Đại Sư rước lấy cường địch! Bây giờ, Mộc Mỗ cũng đã rời khỏi vị trí Điện Chủ của Điện Thanh Phàm! Ngày sau Lục Đại Sư có thể yên tâm mà đi! Nếu sau này Tử Hà Tông rời tới giới Kim Thiên, Mộc Mỗ sẽ là trưởng Lão Hộ Tông! Mộc Điện Chủ! Ánh mắt của Tử Dương Kiếm Hoàng trở nên ngưng trọng! Lúc trước, Mộc Thanh Nguyên không hề nói tới điều này, nên bây giờ nghe được khiến cho Lão cảm thấy kinh hãi! Cường địch! có thể để cho một thanh nguyên gọi là cường địch thì đó là ai? Hơn nữa, tại sao lão lại nói ngày sau có thể yên tâm mà đi? Lục Thanh, ngươi. Ánh mắt Lục Thanh hoàn toàn bình tĩnh nhìn nhất Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp. Lục Thanh nhẹ nhàng nhấc vạt áo rồi từ từ quỳ xuống đất. Cho dù là Tử Dương Kiếm Hoàng và mộc thanh nguyên có dùng cách nào ngăn cản, cũng không có tác dụng. Tất cả pháp tắc tới xung quanh Lục Thanh đều bị một thứ lực lượng đánh tan. Lục Thanh, ngươi. Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói. Lục Thanh. Đứng dậy. Huyền Minh bước lên quát. Huyền Thanh không có đệ tử quỳ gối. Lục đệ. Nhất Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp, đoạn Thanh Vân cùng với Dư Cập Hóa nhìn nhau. Trong lòng bốn người đều cảm thấy không hay. Ánh mắt của Lục Thanh bình tĩnh tới đáng sợ. Lục Thanh đã tự mình trục xuất khỏi tông môn. Từ nay về sau không còn là đệ tử của tử Hà Tông nữa. Lục Thanh đã tự mình trục xuất khỏi tông môn. Từ nay về sau không còn là đệ tử của tử Hà Tông nữa. Lời nói của hắn hết sức bình thản. Ẩn chứa trong đó một tâm sự không thể giải thích Cái gì? Lục huynh Lạc tâm vũ nhướng mày Tử Hà Tông chúng ta nếu vì cường địch mà trục xuất đệ tử khỏi Tông Môn Thì làm sao còn có chỗ đứng Chỉ có tử Hà Tông chết trận Chứ không có chuyện tạm thời nhân nhượng vì lợi ích của tử Hà Tông Đúng thế Lạc thiên phong cũng trầm giọng nói Lục thanh Ngươi đứng lên Đừng có nghĩ ngươi đã trở thành kiếm hoàng Lời nói của ta ngươi có nghe hay không? Lục thanh lắc đầu Nét mặt hắn vẫn bình tĩnh, lẳng lặng dập đầu ba cái. Ngươi! Huyền Minh mở to mắt ra mà nhìn. Trong lồng ngực lão cảm giác có một cái gì đó tức nghẹn. Lục Thanh đứng thẳng dậy, mở miệng nói. Kẻ địch lần này không giống trước đây. Quyết định của ngày hôm nay đã được đưa ra từ ngày đó. Sau này, nếu Lục Thanh không chết sẽ trợ giúp tông môn bước lên giới tử hoàng. Cho tới lúc này, nét mặt của Lục Thanh vẫn không hề thay đổi, chẳng khác gì một tảng băng cứng rắn, ngoan cố ánh mắt của hắn cũng lạnh lẽo chứa đầy sát ít ngoài trời tiếng sấm xét vang vọng khắp phạm vi ngàn dặm không gian động hư tối đen xuất hiện liên tục khiến cho cả hai tông Phủ vân và thanh ngọc trấn kinh đám đại sư cảnh giới kiếm hồn nhìn cảnh tượng trên không rồi nhìn về phía tử hà tông với ánh mắt sợ hãi tại sao ngươi lại khổ như vậy tử dương kiếm hoàng lắc đầu cười khổ lục đệ cả bốn người nhất thanh thiên đều trầm giọng quát bốn vị ca ca không cần phải nói nhiều để cho lục đệ ta tùy hứng một lần Nếu là ngày trước, Lục Đệ nhất định sẽ dẫn các ngươi theo. Nhưng bây giờ, tông môn sắp di chuyển, các ngươi nên vì tông môn mà ở lại. Lục Thanh nói xong lại nhìn Triệu Thiên Diệp. Nhị ca! Ta ở ngoài có thu cho ngươi một đồ đệ tên là Tần Hà. Sau thời gian nữa, nàng sẽ cùng với một con linh thú bậc năm là Kim Cương Bạo Viên tới đây nương tựa. Triệu Thiên Diệp gật đầu nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Lục! Đoạn Thanh Vân đứng bên cạnh nhíu mày muốn nói cái gì đó. Nhưng lại không biết nói thế nào. Lục Đại Sư. Mộc Thanh Nguyên mở miệng nói. Lục Thanh gật đầu rồi nói. Còn khoảng một thời gian nữa. Sau một năm, ta sẽ đi. Lục Đại Sư yên tâm. Mộc Mỗ là tán tu. Chỉ cần tính mạng của Mộc Mỗ còn sẽ không để cho người ta phạm vào tử Hà Tông. Lục Thanh quay đầu nhìn về phía tử Dương Kiếm Hoàng. Nói. Sư Thúc Tổ. Bây giờ, Mộc Điện Chủ là Kiếm Hoàng tán tu. Chúng ta nên tăng thêm vị vị trí trưởng Lão Hộ Tông để dành cho Mộc Điện Chủ. Ta không còn là điện chủ nữa. Các vị cứ gọi ta là một thanh nguyên được rồi. Trong đại sành tràn ngập một bầu không khí nặng nề khiến cho lòng người nặng chịu. Ngay cả tiếng sấm, gió ở bên ngoài cũng không thể xua tan được bầu không khí đó. Ta mới tới phòng của mẫu thân để xem. Sau khi đã sắp xếp xong, ánh mắt của Lục Thanh có chút buồn bã nhưng nó nhanh chóng bị sát ý lấp đầy. Lục Thanh đứng yên trong phòng mà nhìn xung quanh. Đám người tử dương kiếm hoàng đứng bên cạnh cũng quan sát. Không hề để lại một thứ gì. Không biết người đó có tu vi thế nào? Tử Dương Kiếm Hoàng nói. Ít nhất thì cũng phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lạc Thiên Phong gật đầu, nói. Người này đúng là không phải kẻ tầm thường. Có thể đến tông vực của tử Hà Tông mà chúng ta không thể phát hiện. Mà vào lúc này, trong mắt của Lục Thanh tràn ngập một thứ ánh sáng màu tím. Từ thứ ánh sáng đó, cho dù là tử Dương Kiếm Hoàng và Mộc thanh nguyên cũng đều cảm thấy một thứ uy nghiêm. Dường như trên người họ không thể giữ nổi bất cứ một thứ bí mật nào. Ánh mắt thật đáng sợ. Từ trong con mắt chân long của lục thanh tản ra long uy thật tinh khiết. Hơn nữa, sau khi lĩnh ngộ sơ qua pháp tắc, dung nhập lực pháp tắc vào trong con mắt chân long, khiến cho nó có một sự huyền ảo khó hiểu. Sự huyền ảo đó chỉ có lục thanh mới hiểu nhưng không thể nào diễn tả được bằng lời. Dưới con mắt chân long, toàn bộ không gian trong căn phòng đều hóa thành màu tím bạc. Pháp tắc của Trư Thiên đều xuất hiện trong khoảng không đó. Thật lâu sau, một đạo pháp tắc màu đỏ thấm ở trong pháp tắc của Trư Thiên bị đẩy ra. So với những thứ pháp tắc khác thì pháp tắc đó có vẻ sáng hơn. Sát lục pháp tắc. Lục thanh thu lại thần quang rồi trầm giọng nói. Sát lục pháp tắc. Kiếm hoàng nhân đạo. Mộc thanh nguyên ngẩn người rồi biến sắc. Là ai? Sinh tử môn. Âm thanh của lục thanh, mặc dù bình thản nhưng vẫn khiến cho người nghe cảm nhận được một thứ sát ý, mà trong sát ý lại có một thứ uy nghiêm khiến cho người ta không dám trái. Dường như nghĩ ra điều gì đó, tử dương kiếm hoàng cũng biến sắc. Sinh tử môn. Sát bảng. Nếu như nói trong bốn giới trên đại lục kiếm thần, tông môn khiến cho người ta nhớ nhất lại không phải là năm đại thánh địa của giới tử hoàng. Bởi vì các giới được phân chia nên tin tức cũng bị ngăn cách. Mặc dù không phải là tuyệt đối nhưng theo trình tự bình thường, thì ở giới thấp hơn không thể biết được những chuyện của giới cao hơn. Giống như trong giới thanh phàm có rất nhiều tông môn không biết tới sự tồn tại của năm đại thánh địa trong giới tử hoàng. Tuy nhiên trong đó lại có một sự đặc biệt đó chính là sinh tử môn. Sinh tử môn lập sát bảng ở cả bốn giới. Dùng giết chóc để bước vào trong kiếm đạo. Đệ tử tông môn tu luyện sát lục kiếm đạo hoặc là diễn sanh kiếm đạo. Sát lục kiếm đạo thuộc vào nhân đạo. Đệ tử của sinh tử môn trải rộng các giới trên đại lục. Nghe đồn các tông môn trong giới Bạch Linh từng thuê sát bảng mà ám sát người khác. Bởi vì, khu vực của tông môn này không được rõ ràng nên không thể do thám. Vì vậy mà cho dù là điện kiếm thần, từng xuất quân bao vây tiêu diệt nhưng cũng không diệt hết được tận gốc. Một tông môn để bước vào kiếm đạo mượn cả bốn giới để tu luyện thực sự khiến cho người ta phải chấn động sinh tử môn lục thanh lại thì thào một tiếng ánh mắt tràn ngập sát ý hai tia sáng màu trắng lập tức ngưng tụ xé rách không gian làm xuất hiện hai cái không gian động hư chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 637 sinh tử uyên nhưng hai cái không gian động hư đó dường như bị thứ gì đó chấn áp nên không tản ra lực hút về bốn phía Tử Dương Kiếm Hoàng và Mộc Thanh Nguyên nhìn nhau hoảng sợ. Có thể chấn áp được không gian động hư, lại không để cho nó biến mất cho dù là Kiếm Hoàng, nhị kiếp cũng không có được khả năng đó. Ít nhất bọn họ cũng không thể làm được. Đối với tu vi của Lục Thanh, hai người Tử Dương Kiếm Hoàng tới lúc này đều hiểu, nên trong lòng chỉ biết cảm thán mà thôi. Cảm nhận được sát lục pháp tắc ẩn chứa trong phòng, thì trong lòng Lục Thanh trượt động vì có người tới. Gia chủ. Ngoài căn phòng, âm thanh của Diệp Lão vang lên đối diện với bao nhiêu là đại sư cảnh giới kiếm hồn âm thanh của dịch vân có chút run rẩy với sự hiểu biết của lão thì sư run rẩy đó cũng không phải là các thế lực mà là vì sự uy nghiêm đối diện với uy nghiêm của đại sư cảnh giới kiếm hồn dưới cảnh giới kiếm hồn đừng nói diệp lão chỉ là kiếm giả mà cho dù là ai cũng không thể ngăn cản gia chủ ở ngoài cửa có người đưa tới hạt châu này dịch vân cầm lấy một hạt châu màu đỏ thẫm đưa cho lục thanh từ hạt châu màu đỏ thẫm đó tỏa ra một thứ pháp tắc giao động rất mạnh. Sát lục pháp tắc, không hề có chút do dự, kiếm chỉ của lục thanh kẹp nhẹ một cái khiến cho hạt trâu vỡ nát. Cẩn thận, tử dương kiếm hoàng quát khẽ. Chẳng biết từ lúc nào, kiếm chỉ của lục thanh đã ngăn cản trước thức hải. Một tia sáng màu trắng từ trên kiếm chỉ của hắn bắn ra. Lúc này, sát lục pháp tắc màu đỏ thẫm đã ngưng tụ lại thành một dải ánh sáng sắc bén, bị kiếm chỉ của lục thanh chống đỡ lại trước thức hải. Con kiến, âm thanh của lục thanh hết sức bình tĩnh, kiếm chỉ nhẹ nhàng đè xuống. xu Không gian trong phạm vi một thước vỡ nát làm xuất hiện một cái không gian động hư. Hợp, bên cạnh không gian động hư, theo tiếng quát khẽ của lục thanh, khí động hư hội tụ rồi không gian động hư từ từ khép lại. Đạo sát lục pháp tắc dài hai thước bị kiếm chỉ lục thanh, áp chế không thể di chuyển được tới một tấc. Nhìn thì tưởng như chúng không thể chống cự nhưng từ phía trước kiếm chỉ của lục thanh, cho dù là tử dương kiếm hoàng hay là đám người nhất thanh thiên cũng đều cảm nhận được một thứ áp lực nặng nề. Dường như bị kiếm chỉ của lục thanh đè xuống chẳng khác nào một ngọn cao nghìn trượng, áp lực vô cùng làm cho không khí trong căn phòng trở nên ngưng động. Cuối cùng thì đạo sát lục pháp tắc đó, cũng từ từ biến mất trước kiếm chỉ của lục thanh. Một bóng người tối đen dần xuất hiện trước mặt mọi người. Lưu ảnh hồn thức. Mộc thanh nguyên trầm giọng nói. Nếu ngươi có thể tiếp được một đạo sát lục pháp tắc của bổn tọa, mà không chết thì có tư cách nghe được lời nói của bổn tạo. Ngươi là lục thanh có phải không? Nếu muốn cứu mẫu thân của ngươi thì tới sinh tử uyên ở giới kim thiên đi. Sinh tử uyên. Trong mắt lục thanh có chút khó hiểu. Lục thanh. Ngươi không được đi. Tử dương kiếm hoàng trầm giọng nói. Đây rõ ràng là cạm bẫy. Đúng thế. Không biết sinh tử môn có ý đồ gì. Mộc thanh nguyên trầm ngâm một chút rồi nói. Sinh tử môn hành động từ trước tới nay không theo suy nghĩ của con người. Lúc trước mà quân vấn có nói nên điện thanh phàm chúng ta cũng biết được một chút. Chỉ có điều là sinh tử môn có nhiều mối quan hệ không tầm thường. Nghe nói quân Mạc Vấn lại còn cả quân Mạc Lâm là những người đứng đầu sinh tử môn. Bốn người nhất thanh thiên nhìn nhau rồi hiểu ra. Lúc trước, lục thanh truy sát quân Mạc Vấn nên bây giờ sinh tử môn tới trả thù. Lục đệ. Ngươi không được đi. Nhiếp thanh thiên trầm giọng nói. Rõ ràng là sinh tử môn muốn dụ ngươi tới. Đúng thế. Việc này phải bàn bạc kỹ mới được. Dịch vân cũng mở miệng nói. Gia chủ. Người không thể có chuyện gì xảy ra. Lục ra cần có người. Lục Thanh từ từ đi ra khỏi căn phòng. Hắn ngẩn đầu nhìn lên đám mây đen trên không trung. Một thứ uy nghiêm bỗng từ trên người Lục Thanh bốc lên. Hai tay hắn từ từ mở ra. Dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Tử Dương Kiếm Hoàng, dường như cả trời đất đều bị đôi tay của Lục Thanh ôm lấy. Trên chính tầng mây, lôi vân tán loạn, vô số không gian động hư lại một lần nữa khép lại. Không gian trong xanh lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời của tử Hà Tông. Ánh sáng mặt trời xuyên qua đám mây mà chiếu xuống mặt đất. Lục Thanh thu tay, xoay lưng lại với mọi người. Cái ôm vừa rồi là do Lục Thanh, nhìn ma linh ôm lấy thế của trời đất mà lĩnh ngộ. Chỉ có điều, sự lĩnh ngộ của hắn hết sức thô, với tu vi cảnh giới của Lục Thanh bây giờ, đừng nói là dẫn động được thế của thiên địa. Một cái ôm này chỉ là hình dáng mà thôi. Cho dù như vậy thì cũng khiến đám người tử dương kiếm hoàng hoàng sợ. Nếu là một vị kiếm phách, tông sư thì chỉ liếc mắt một cái có thể thấy được cái ôm của Lục Thanh. Chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Lục thanh hít sâu một hơi rồi mới mở miệng nói. Bàn bạc kỹ hơn có tác dụng gì? Sự chủ động không ở trong tay ta. Đã chậm mất mấy ngày, không thể chậm hơn được nữa. Nhưng nếu ngươi gặp bất chắc thì ta phải ăn nói thế nào với sư phụ ngươi? Huyền Minh lại bước lên mà nói. Sư phụ ngươi chú ý nhất chính là ngươi. Nếu ngươi làm sao thì ngày sau làm sao có thể gặp hắn? Dư cập hóa cũng lên tiếng. Sinh tử môn âm mưu muốn để ngươi đi vào rồi sẽ hợp nhau mà tấn công. Lục Thanh lắc đầu, trầm giọng nói, có những việc không nên làm, nhưng có những việc mặc dù biết rõ không thể làm nhưng cũng vẫn phải làm. Lục Đệ, thân là con phải làm tận đạo hiếu, không cần phải nói nữa, ý của ta đã quyết, nhưng mà Lục Đệ, chuyến đi này của ngươi. Đoạn thanh vân ngập ngừng nói, nét mặt đầy sự bất đắc dĩ. Lục Thanh xoay người nhìn bốn người Nhất thanh thiên rồi bật cười. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp chín tầng mây, trong nháy mắt lan khắp cả tử Hà Tông. Một thứ oai nghiêm của chân long cui vọt lên cao. Trên chính tầng mây, những đám mây cuồn cuộn, dọc theo tử Hà Tông mà hóa thành một con chân long. Nó dài tới 200 dặm. Nhìn hình dạng thì đúng là bát trào long vương. Thân thể màu trắng của nó lơ lửng trong trời đất, hòa quyện với ý chí kiếm đạo từ trên người lục thanh tản ra. Nếu ta muốn chạy, cho dù kiếm tôn cũng đừng mơ tưởng ngăn cản được ta. Nếu ta muốn chạy, cho dù kiếm tôn cũng đừng mơ tưởng ngăn cản được ta. Lời nói của Lục Thanh có một sự tin tưởng vô cùng khiến cho đám người tử dương kiếm hoàng phải chấn động. Mọi người đều hiểu Lục Thanh biết hắn không bao giờ nói ngoa. Nếu hắn đã nói kiếm tôn không ngăn được thì có nghĩa là đúng. Chẳng phải sao. Lục Thanh có lòng tin sau khi hóa thân thành kiếm, với tốc độ tuyệt đối cùng với nguyên dịch của trời đất chứa trong máu thịt, thì kiếm tôn cũng không thể nào đuổi kịp. Thấy được sự mạnh mẽ của Lục Thanh như vậy, đám người tử dương kiếm hoàng nhìn hắn mà cảm khái. Điều này hoàn toàn đúng. Đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn mà nói thì tu luyện có thể nói là cực lâu, cho dù bế quan mấy năm thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng chỉ trong vòng 10 năm, từ Hà Tông của họ lại xuất hiện một vị đại sư kiếm hoàng chưa tới 30 tuổi. Tới hôm nay, hắn đã trở thành kiếm hoàng tam kiếp. Nếu như không chết thì sau này, từ Hà Tông của họ sẽ huy hoàng tới mức độ nào. Nhìn Lục Thanh bây giờ, ánh mắt kiên định cùng, với ý chí kiếm đạo cô động chẳng khác gì một ngọn thần sơn cao vạn trượng, được hắn thể hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Ý chí kiếm đạo đó là tâm của một gã kiếm giả. Tâm có kiên cường hay không thì mới có thể tăng tiến mạnh, không hề chậm trễ, mới có thể trèo lên được đỉnh của kiếm đạo. Cho dù tử dương kiếm hoàng và Mộc thanh nguyên cũng phải kinh hãi, nhưng khi đám người tử dương kiếm hoàng suy nghĩ cẩn thận thì lại thấy hết sức bình thường. Mặc dù lục thanh có thiên tư cực cao, ngộ tính kinh người nhưng có điều không thể phủ nhận đó là với tuổi của hắn, cùng với những gì trải qua thì rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn, cũng không thể tưởng tượng. Bao nhiêu nguy hiểm đã rèn luyện được ý chí của Lục Thanh. Vì vậy mà bao nhiêu năm qua, ý chí của hắn vững chắc như một thanh thần kiếm, nặng tựa thần sơn, khó có thể lay chuyển. Người muốn đi, dường như hiểu rõ tâm ý của Lục Thanh, Triệu Thiên Diệp thấp giọng nói. Lục Thanh gật đầu rồi lên tiếng. Sinh tử uyên, nhớ kỹ là phải sống mà đưa ca nương trở về. Ánh mắt Triệu Thiên Diệp trở nên sắc bén. Nếu không thì đừng mong huynh đệ chúng ta lập bài vị cho ngươi. Lục Thanh mỉm cười, xoay người bước đi, thoáng cái đã cách đó cả trăm dặm. Nhanh thật, tử dương kiếm hoàng và Mộc Thanh Nguyên, nhìn nhau càng thêm tin tưởng vào lời nói của Lục Thanh. Sư Thúc Tổ, Nhếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp cùng mở miệng nói. Các ngươi, chúng ta phải bế quan. Nhất Thanh Thiên hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Lục Thanh vừa biến mất. Mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt của Triệu Thiên Diệp cũng có một sự kiên quyết khác thường. Các ngươi bế quan ở đâu? Ở đây. Chính ngay tại Lục Gia. Thanh Vân. Cập hóa, chúng ta cũng muốn bế quan Chẳng cần phải nghĩ ngợi, cả hai người đoạn thanh vân cũng lên tiếng Tốt, chúng ta cùng nhau bế quan Hai người nhất thanh thiên gật đầu Một thanh nguyên đứng bên cạnh trượt gật đầu Ta chợt hiểu được ý của lục đại sư Đúng vậy, xem ra chúng ta đã già rồi Tử dương kiếm hoàng thở dài nói Gánh nặng làm cho con người e ngại rất nhiều điều Ai? Bây giờ, đại lục thuộc về lớp người trẻ Tử dương kiếm hoàng xoay người nhìn về phương xa nơi có năm ngọn núi mà nhỏ giọng nói. Tu luyện trăm năm cứ nghĩ rằng mình còn trẻ. Đã già rồi. Già rồi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 638, Quân Mạc. Sinh tử uyên. Hai làn khí sinh tử giống như làn khói trắng đen rõ ràng. Sinh khí có màu trắng, còn tử khí thì màu đen. Trong sinh tử uyên mở mịt vô tận, trên trời chỉ có một vầng trăng sáng. Ánh trăng màu vàng nhạt chiếu xuống dưới, chiếu lên những tảng đá sinh tử. Ánh trăng tràn ngập xung quanh khiến cho cả không gian được nhuộm bởi một màu vàng nhạt. Những tảng đá tô điểm cùng với những dãy núi trùng điệp. Giới kim thiên có tiếng, sinh tử uyên có giới hạn. Người bước vào đó chính là địa điểm nguy hiểm số một. Trong 10 dặm bách chiến cốc có một cái kiếm trận kinh thiên do tông sư kiếm phách, liên thủ với nhau mà bày ra. Khắp cả thập lý bách chiến cốc chính là chiến trường kiếm hồn. Trong sinh tử uyên, ngoại trừ sinh tử thú gia thì không còn có sinh vật nào khác. Nó luôn khiến cho kiếm giả sợ hãi, đặc biệt là kiếm giả có tu vi từ kiếm chủ trở lên lại càng rõ hơn. Một khi sinh tử luân hồi mở ra, thì trừ khi là kiếm hoàng, nếu không không có một ai có thể ngăn cản được sự khủng bố của lực luân hồi. Mà dưới kiếm chủ lại càng không muốn đặt chân vào trong sinh tử uyên. Thứ nhất là trong đó không thể xác định được phương hướng, thứ hai đó là hàng năm nó được bao phủ bởi khí sinh tử. Không có nguyên khí của trời đất nên cũng không phải là nơi có thể du ngoạn. Bước vào đây dễ bị lạc hương. Tu vi dưới kiếm chủ mà bước vào khi gặp sinh tử thú thì chỉ có chết mà thôi. Trong sinh tử uyên ở một cái sơn cốc lại có một cái sơn trang rộng tới 10 dặm. Sơn trăng dựa lưng vào ngọn núi cao chỉ có hai màu đen trắng. Nó được xây bằng loại đá sinh tử chỉ có trong sinh tử uyên. Chỉ có điều, đá sinh tử bị loại bỏ mất đá trắng, mà chỉ còn những viên đá đen tràn ngập tử khí. Khắp cả Sơn Trang giống như một con thú ngủ đông, dài tới cả 10 dặm. Khắp cả 10 dặm Sơn Trang cũng chỉ có duy nhất sự tồn tại của tử khí. Sơn Trang tràn ngập tử khí thế này mới là chỗ ta muốn. Trong một cái định viện với đủ mọi loại cây sinh tử, một gã thanh niên mặc trang phục màu đen chợt lên tiếng. Gã thanh niên có một mái tóc đen dài cùng, với đôi mắt yêu mị phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Khuôn mặt tuấn tú như điểm một nụ cười khó hiểu. Thiếu chủ. Đúng lúc này. Một gã mặc trường bào màu đen từ trong hành lang bước ra tới bên cạnh người thanh niên, rồi khom người nói. Thế nào? Người thanh niên không quay đầu lại mà lên tiếng. Giọng nói của y người ta không nhận thấy một chút cảm xúc. Vẫn không chịu ăn. Đã bao nhiêu ngày rồi? Thiếu chủ. Đã qua 10 ngày. 10 ngày. Người thanh niên xoay người, trong mắt lóe lên hai tia sáng màu đỏ thẫm. 10 ngày không ăn uống, đúng là một người phụ nữ kiên cường. Được lắm. Y dừng lại một chút đã đưa lưu ảnh trâu ra ngoài được mấy ngày bẩm thiếu chủ 4 ngày 4 ngày nếu nhanh thì cũng đã tới rồi mà chậm thì cũng chỉ trong khoảng 4 ngày mà thôi vâng thiếu chủ không cần phải đưa cơm nữa tu vi kiếm sư nhịn đói 10 ngày nửa tháng chắc là cũng không chết chỉ sợ lục thanh không tới vâng ai người thanh niên khoát tay tam đệ bị giết mặc dù tam đệ của ta từ nhỏ không biết nghe lời lại tức phụ thân đại nhân mà chạy tới giới thanh phàm Nhưng dù sao thì cũng là máu mủ của ta. Thân là nhị ca, thù này ta phải báo cho y. Huống chi, phụ thân lại giao cho ta làm chuyện đó, thì làm sao ta có thể để cho lão nhân ra thất vọng? Đúng rồi. Gần đây có tin tức gì không? Bẩm thiếu chủ. Đám người giới tử hoàng đã về. Đã về. Người thanh niên nhướng mày. Chẳng phải là có thời hạn một tháng hay áo. Thuộc hạ không biết. Nhưng căn cứ vào tin tức từ điện thanh phàm thì đại điện chủ của họ là Mộc thanh nguyên đã bỏ vị trí điện chủ. Hơn nữa, dường như lúc trước, đi cùng với bốn vị điện chủ còn có một kiếm giả thanh niên tên là Lục Thanh. Lục Thanh, trong mắt người thanh niên lóe lên một tia sáng. Không ngờ rằng hắn lại đi tới đó. Nhưng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Không biết Lục Thanh có còn sống hay không? Khoan, dường như nghĩ tới điều gì đó. Người thanh niên lại nói, đám người giới tử hoàng còn được mấy người quay về. Bẩm thiếu chủ, chỉ còn sáu người. Sáu người, người thanh niên nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Thật lâu sau, y lắc đầu. Nơi đó thực sự quá mức quái dị. Cho dù phụ thân cũng không thể nào nhìn trộm được. Chẳng biết lục thanh có còn sống hay không. Nếu hắn đã chết thì mọi chuyện có chút rắc rối. Nhưng ngay lập tức, người thanh niên bật cười. Có điều chết cũng tốt, chẳng cần phải nhiều rắc rối nữa. Chẳng qua hai con kiến kia thực sự là đáng giận. Cho dù chết cũng để lại cho bổn môn một hậu quả khó lường. Nếu phụ thân không chuẩn bị trước thì kết quả khi đó quả thực là khó mai đoán trước. Dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt người thanh niên xuất hiện một sự kinh hãi, phải mất một lúc mới bình tĩnh được. Chỉ nghe gã lầm bầm nói. Nhưng thế này cũng tốt. Đại ca đi. Tam đệ cũng. Chúc mừng thiếu chủ. Chúc mừng ta. Quân mặc đồ cao mày lại, rồi cười. Tại sao lại chúc mừng ta? Người nghe được cái gì? Nét mặt người trung niên đầy sự căng thẳng, vội vàng khom người nói. Thuộc hạ không nghe được cái gì. Thiếu chủ bất giận. Thiếu chủ bất giận. Người nghĩ rằng ta sẽ bớt giận hay sao? Trong mắt quân mặc đồ có chút gì đó lạnh lùng. Người trung niên biến sắc, hóa thành một vệt kiếm quang màu đỏ mà bỏ chạy. Muốn chạy? Có đi được không? Quân mặc đồ quát lên rồi chộp một cái vào không trung, Quay lại. Ngay sau đó, đạo kiếm quang bay được tới ngàn trượng như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, lôi ngược về phái quân mặc đồ. Toàn thân người trung niên như bị trói chặt, rơi xuống đất. Thiếu chủ tha mạng. Thiếu chủ tha mạng. Quân mặc đồ hừ lạnh một tiếng. Sợ chết như vậy thì giữ ngươi lại có ích gì?" Nói xong, gã chộp một cái vào không trung khiến cho thân thể người trung niên kia phình lên, gân mạch nở to. "Thiếu chủ tha." Còn chưa dứt lời, người trung niên đã hóa thành một đống thịt vụn, rơi vào trong tay Quân Mặc Đồ. "Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể trốn được hay sao?" Quân Mặc Đồ lắng đầu, cánh tay phải đột nhiên phình to, rồi lát sau, đám máu thịt đó giống như dòng nước chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Một làn khí sát lục ngút trời từ trên người Quân Mặc Đồ Tản ra khiến cho không gian xung quanh rung động. Trong thời gian rất lâu nó mới biến mất. Quân mách đồ thở dài, nói. Một gã kiếm tông không còn nhiều tác dụng. Muốn lĩnh ngộ được pháp tắc thì phải kiếm hoàng mới được. Sau khi quan sát một lúc, quân mặc đồ thầm nói. Ngươi vốn không có sự thông minh, như đại ca ngươi cho nên đại ca ngươi vẫn sống ở đó. Có thể nói là họa từ miệng mà ra, nhưng thật đáng tiếc là ngươi không hiểu được điều đó. Sát nhị. Sau đấy, như nghĩ ra điều gì đó, nét mặt quân mặc đồ có chút quái dị. Quên mất là nửa năm trước sát nhị đã chết. Ai? Người tùy tùng bên mình bị chết quá nhanh. Xem ra lần này trở về phải nói với phụ thân cho thêm một chút. Bên ngoài sinh tử uyên. Ánh mắt của Lục Thanh ngưng trọng nhìn cái thế giới trước mặt đầy hai loại khi sinh, tử đang lượn lở. Bầu không khí ở đây gần như không có lấy một chút nguyên khí của trời đất. Sau khi rời khỏi chấn Triều Dương, Lục Thanh đi không nghỉ, vượt qua núi Thanh Phàm, thông qua kiếm trận động hư mà vào giới kim thiên. Hắn liên tục xuyên qua sáu cái không gian kiếm vực mới tới được bên bờ, của sinh tử uyên. Lúc trước, khi hắn tới thập lý bách chiến cốc nhưng cũng không cảm thấy sinh tử uyên quái dị. Bây giờ đứng ở bên ngoài mà nhìn, nó lại mang tới một thứ cảm giác khiến cho người ta tim đập chân chân run. Có điều thứ cảm giác đó nhanh chóng bị lục thanh dìm xuống. Có lẽ đối với những người khác mà nói thì hai loại khí sinh tử hết sức khó chịu, thậm chí là không có biện pháp. Nhưng đối với lục thanh mà nói thì hai loại khí này với tử hoàng kiếm thân. Kinh cũng chẳng khác gì nguyên khí trong trời đất, bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thu và chuyển hóa. Cũng giống như sinh tử luân hồi bi vô số người sợ hãi nhưng lục thanh lại chẳng quan tâm. Chưa nói tới việc bây giờ tu vi của hắn đã là kiếm hoàng tam kiếp. Mà cho dù không phải thì sinh tử luân hồi cũng không uy hiếp được hắn. Cho dù nơi này không phải là chiến trường kiếm hồn thì cũng chẳng có gì khác biệt. Sinh tử uyên. Ta tới rồi đây. Hai loại khí sinh tử bao phủ toàn bộ sinh tử uyên, cơ bản không biết đường mà đi. Ngay vào lúc mà lục thanh đặt chân vào đó, một đạo kiếm quang ba màu từ xa lao tới. Lục thanh nhanh chóng sử dụng con mắt chân long mà quan sát. Mộc, hỏa, thổ ba loại kiếm khí. Tu vi kiếm vương tiểu thiên vị, lục thanh giật mình khi nhìn thấy một người có tới ba loại kiếm khí. Đây là lần đầu tiên lục thanh nhìn thấy một người như vậy. Tất nhiên, lạc tâm vũ kế thường ngũ hành kiếm khí thì không nói. Uy lực thực sự của ngũ hành kiếm khí phải sau khi hắn đạt tới kiếm hoàng, lĩnh ngộ pháp tắc ngũ hành mới được mà vào lúc này người đang tới có ba loại kiếm khí khiến cho lục thanh chú ý nơi đây là sinh tử uyên chẳng lẽ gã không biết sao tu vi kiếm vương chắc chắn không thể ngăn cản được sinh tử luân hồi trầm phóng tới đây các hạ hãy dừng lại từ xa dường như nhận ra lục thanh người tới trầm giọng nói gã nhận ra mình lục thanh ngẩn người người đó khoảng chừng 30 tuổi khuôn mặt hơi thô và hắn cũng chưa bao giờ gặp nhưng qua giọng nói thì dường như là nhận ra hắn điều đó khiến cho lục thanh cảm thấy ngạc nhiên Trong khoảng thời gian chừng một hơi thở, người xưng là trầm phóng đã xuất hiện cách lục thanh mười trượng. Ánh mắt y nhìn lục thanh chăm chú với một sự tức giận. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 639, người có ba loại kiếm khí. Người vừa tới mặc một bộ trang phục màu xám, sau lưng đeo một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm. Thứ này so với thực lực của y thực sự là không cân xứng. Nhưng lục thanh cũng chẳng để ý tới điều đó, bởi vì đối phương đang nhìn hắn với ánh mắt không tố. Ta đã mang kiếm nguyên công tới, hãy thả cha ta ra. Ta đã mang kiếm nguyên công tới, hãy thả cha ta ra. Lục Thanh sửng sốt nhưng rồi hắn hiểu ra liền mở miệng nói. Ngươi là người ở đâu? Người kia co mày, tức giận nói. Thế nào? Sinh tử môn các ngươi chẳng lẽ dám làm lại không dám chịu hay sao? Quả nhiên. Lục Thanh lập tức lắc đầu, nói. Ngươi nhầm rồi. Ta không phải là người sinh tử môn. Không phải người sinh tử môn. Người kia ngẩn người rồi lập tức quan sát Lục Thanh một cách kỹ càng. Nhưng gã không thể nhìn thấu. Mặc dù trên người Lục Thanh không hề tản ra một chút khí thế nhưng Trầm Phóng cũng không thể nhận ra được quanh người Lục Thanh có kiếm nguyên dao động hay không. Nhưng chính vì như vậy, Trầm Phóng mới từ từ nhận ra sự hùng mạnh của Lục Thanh. Gã cũng không nghĩ Lục Thanh là người đi lạc. Có thể tới gần sinh tử. uyên như vậy mà không bị hai loại khí sinh tử nhập vào người, Trầm Phóng chưa bao giờ thấy. Người này chắc chắn phải là kiếm tông. Trầm phóng nghĩ thầm trong lòng, nhìn lục thanh đứng ở đó bất động, dường hòa nhập hoàn toàn với xung quanh. Chắc chắn là cảnh giới kiếm tông. Chỉ có đạt tới cảnh giới kiếm tông thì mới có thể có được như vậy. Gã có thể cảm nhận được quanh người lục thanh các loại khí giặt sang một bên, đó chẳng phải là cảnh giới kiếm xuất pháp tùy, hoa phá bản nguyên thì là gì. Đồng thời, từ trên người lục thanh, trầm phóng cũng không cảm nhận được khí sát lục, ngược lại còn ẩn chứa một thứ uy nghiêm khiến cho gã phải e ngại. Ngươi thực sự không phải là người sinh tử môn. Dường như vẫn còn chưa yên tâm, trầm phóng lại mở miệng nói. Hắn nhìn người trước mặt thấy cũng là người thật thà, nói chuyện chẳng chút e ngại. Nếu là đại sư cảnh giới kiếm hồn khác mà hỏi như vậy chẳng khác nào khiêu khích. Người có tu vi cao hơn chắc chắn sẽ dạy cho một bài học. Chẳng qua với cảnh giới của Lục Thanh bây giờ cũng chẳng để ý tới chuyện đó. Ngược lại, với tính cách như vậy lại khiến cho Lục Thanh cảm thấy rất tốt. Nếu là loại người quanh co lòng vòng, Lục Thanh cũng không thích. Người như vậy chẳng khác gì một con sâu ở trong lòng. Nên Lục Thanh không hề thích kết giao. Lục Thanh gật đầu, nói. Ta tới đây để tìm chúng. Tìm chúng. Ánh mắt của Trầm Phóng căng thẳng, hơi thả lỏng thân thể. Ngươi với bọn chúng là thế nào? Mục đích của ta và ngươi giống nhau. Ngươi cũng bị bọn chúng uy hiếp. Trầm Phóng cảm thấy sừng sốt. Bọn chúng làm gì với ngươi? Ánh mắt của Lục Thanh bình thản nhìn về phía sinh tử uyên mà nói. Bọn chúng bắt mẫu thân của ta. Mẫu thân ngươi. Trong lòng Trầm Phóng cảm thấy chấn động. Mẫu thân bị bắt mà hắn còn có thể trấn tĩnh như vậy thì gã đúng là không bằng. Ngươi so với ta mạnh mẽ hơn. Trầm phóng cố gắng dặn ra một nụ cười. Thực sự vào lúc này, gã chẳng có tâm trạng để mà cười. Tại hạ là trầm phóng, là một tán tu, không có tông môn gì cả. Tán tu. Lục thanh giật mình. Hắn cũng đã từng nghe nói về tán tu. Tán tu là chỉ những người không có tông môn, không có gia tộc, chỉ tự mình tu luyện. Tất nhiên, hiện tại có một số ít mặc dù có tông môn. Nhưng vì lý do nào đó mà trở thành tán tu, mà ý nghĩa thực sự của tán tu đó là không có tông môn. Bọn họ tập trung lại tu luyện trong một số ngọn núi lớn vô chủ, vì vậy mà được gọi là tán tu nhất mạch. Mặc dù tán tu nhất mạch không có lực hội tụ, như tông môn thậm chí đều tự quyết định nhưng cũng là một nơi mà tán tu tụ tập. Tán tu nhất mạch cũng không có xung đột với các tông môn lớn, kiếm thần điện có biết cũng không động tới. Mặc dù là tán tu nhưng cũng không ít người thiên tài, tuy rằng số lượng cường giả trong tán tu. Rất ít nhưng cũng không bao giờ thiếu đại sư cảnh giới kiếm hồn. Hóa ra là đại sư của tán tu nhất mạch. Tại hạ là Lục Thanh, nhân sĩ của tử Hà Tông ở giới thanh phàm. Hóa ra là Lục. Đột nhiên Trầm Phóng mở to hai mắt ra mà nhìn Lục Thanh. Ngươi nói ngươi là Lục Thanh. Đúng thế. Chân long kiếm tông Lục Thanh. Trầm Phóng dò hỏi. Trong ánh mắt của gã có chút gì đó tò mò và kính sợ. Nhìn nét mặt của Trầm Phóng có thể thấy tất cả cảm xúc của y đều lộ rõ. Có thể nói là gã còn thiếu kinh nghiệm, mà xét về tuổi tác và cảnh giới, thì thực sự khiến cho người ta cảm thấy hơi buồn cười. Lục Thanh nghĩ vậy nhưng cũng chỉ lắc đầu, nói, nhờ được các vị đại sư ở giới kim thiên nâng đỡ mà thôi. Nói xong, Lục Thanh cũng quan sát trầm phóng. Người có kiếm khí thuộc ba hệ cũng không phải là người bình thường. Lục Thanh cảm nhận được kiếm nguyên trong cơ thể của trầm phóng kéo dài trơn bóng, cứng cáp nóng cháy đồng thời lại rộng rãi và nặng nề. Trong ngũ hành thì mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ Mộc, hỏa, thổ ba loại thuộc tính tương sinh nên uy lực của kiếm cương chẳng cần phải nói cũng biết. Cũng chắc khác so với phong lôi kiếm khí của hắn trước khi có được kiếm hồn. Mặc dù ít hơn một phần tràn trề nhưng lại nhiều hơn ở sự mạnh mẽ. Mà vào lúc này, Trầm Phóng cũng cảm thấy thư thái. Cứ tưởng là người nào, không ngờ lại là chân Long kiếm tông nổi tiếng ở giới kim thiên. Nghe đồn người này cùng với tử thiên lôi, của tử lôi tông tranh đấu với nhau trong thập lý bách chiến cốc hoàn toàn tương xứng. Có điều đối với sinh tử môn, Trầm Phóng cũng hiểu được một chút. Hôm nay gã tới đây cũng là đánh cược một lần mà thôi. Lục Đại Sư, chúng ta, có người tới. Đột ngột, Lục Thanh nhíu mày, nhìn về phía hai làn khí sinh tử dày đặc trong sinh tử uyên. Trầm Phóng sửng sốt khi không cảm nhận thấy một chút âm thanh nào. Nhưng chỉ trong thời gian chừng một hơi thở, một tiếng kiếm rít từ trong đó vọng ra. Trong khoảng khắc đã tới trước mặt. Xa vậy, Trầm Phóng sửng sốt, ánh mắt nhìn Lục Thanh lại càng thêm kính sợ. Gã không ngờ hắn lại có thể phát hiện được người tới sớm hơn mình tới một hơi thở. Uy năng mà hắn có được đúng là gã không thể so sánh. Một đạo kiếm quang màu đỏ xuyên qua khí sinh tử, từ từ xuất hiện trước mặt hai người lục thanh. Một gã kiếm chủ. Trong mắt lục thanh lóe lên một tia sáng nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Cho dù như vậy, sát ý chỉ lộ ra một chút cũng đủ cho gã chấp sự của sinh tử môn khiếp sợ. Nhưng sát khí ẩn giấu trong đó cũng không bằng thứ uy nghiêm lớn lao kia. Mới chỉ lộ ra một chút đã gần như phá nát tâm thần của hắn. Nói. Thiếu chủ của các ngươi đang ở đâu? Thấy người đó tới, trầm phóng bước lên trước mặt lục thanh mà trầm giọng quát. Gã kiếm chủ che mặt hít một hơi thật sâu, từ từ ổn định mà nói. Không biết thẩm đại sư có mang thứ đó tới hay không? Đã mang đến. Cha ta đâu? Trầm phóng cố gắng nhịn cơn giận bởi biết người này không phải là chủ nhân. Vì vậy mà gã cũng không thả ra khí thế chấn áp huống chi trong lòng còn có một chút e ngại nên cũng không dám làm càn thiếu chủ mời thẩm đại sư vào trang đến lúc đó có thể gặp được nói xong tên kiếm chủ chợt nhìn về phía lục thanh tuy nhiên âm thanh lại có chút run rẩy không biết có phải là chân long kiếm tông lục thanh lục đại sau người đâu thiếu chủ cũng mời lục đại sư vào trang nói ít thôi dẫn đường trầm phóng gần như mất kiên nhẫn mà nói vâng Dường như không muốn đối mặt với lục thanh, người đó liền xoay người định đi. Hôm đó người vào kiếm khố của lục gia ta là ngươi. Lục thanh trượt lên tiếng. Tên kiếm chủ giật mình mà dừng bước. Y cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng mà nói. Lục đại sư nói đùa. Tại hạ chưa bao giờ tới kiếm khố nào hết. Nếu không đến thì chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của ngươi. Âm thanh của lục thanh hết sức bình thản như không có ý định truy cứu. Nhưng thân là kiếm chủ, của sinh tử môn nên lĩnh ngộ sát ý hơn xa so với người thường. Bởi vậy mà người đó có thể cảm nhận được rõ ràng tử khí đang vây quanh người mình. Hai tay của tại hạ vẫn bình thường. Lục đại sư đừng gây khó dễ cho một kẻ hạ nhân như ta. Hai tay. Lục thanh cười nhạt nói. Ta nói cánh tay chứ không phải nói hai tay. Cái gì? Gã kiếm chủ giật mình, hoảng sợ lùi lại mấy bước, không tin được vào tai mình mà nhìn lục thanh. Thực ra thân là kiếm giả có thể vượt qua nguyên khí kiếp để trở thành kiếm chủ, cũng đều là người có tâm tính kiên định. Nhưng đầu tiên, người đó đã bị uy nghiêm của Lục Thanh làm cho sợ hãi, sau đó lại bị vạch trần hành vi của mình, nên sự khiếp sợ đối với Lục Thanh đã vượt qua tu vi của y, vì vậy mà mới thất thần như thế. Dẫn đường đi. Không cần phải nói nữa. Lục Thanh trầm giọng nói. Vâng. Gã kiếm chủ không dám dừng lại, vội vàng bay lên nhanh chóng lao vào trong sinh tử uyên. Thẩm đại sư. Đi thôi. Lục đại sư. Mời. trầm phong ngơ ngác nhìn gã kiếm chủ bị Lục Thanh. Chỉ dùng lời nói đã làm cho y thất thần. Vì vậy mà sự kính sợ của gã đối với lục thanh lại càng tăng lên, thậm chí còn không dám vượt lên trước. Trong sinh tử uyên khắp nơi bị bao phủ bởi hai loại khí sinh tử. Nơi nơi đều có quang cảnh giống nhau. Đi suốt nửa canh giờ mà vẫn không hề có sự thay đổi. Cả hai người lục thanh đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn nên phi hành đối với bọn họ rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với gã kiếm chủ của sinh tử môn đang ở phía trước thì lại không phải là điều đơn giản. Vốn lúc trước y định đi bộ để dẫn đường, nhưng sau khi bị Lục Thanh vạch trần nên không dám hạ xuống, chỉ biết dùng đan dược mà bổ sung kiếm nguyên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 640, chu sát tử trà. 300 dặm, đối với một gã kiếm chủ mà nói, là khoảng cách vô cùng xa xôi, mà gã kiếm chủ của sinh tử môn này lại dám ở dưới đại lượng đan dược chống đỡ, ở trong một canh giờ ngắn ngủi đạt tới. Nhìn sơn trang tối đen trước mặt tựa vào vách núi mà kiến tạo, Phạm vi chừng hơn 10 dặm, cùng chiều dương trấn lớn nhỏ như nhau. Tử khí nồng đậm bao phủ toàn bộ sơn trang, bên trong lộ ra hàn khí lạnh lẽo, cho dù Thẩm Phóng thân là kiếm hồn cảnh đại sư, trong lòng cũng mơ hồ phát lạnh. Đây là địa phương nào? Thẩm Phóng trầm giọng quát. Nơi này là sơn trang của thiếu chủ chúng ta tại Kim Thiên giới. Trước đó bị Lục Thanh nhiễu loạn tâm thần, liên đới đối với Thẩm Phóng, gã kiếm chủ này cũng vô cùng sợ hãi, vừa nghe đến chất vấn vội vàng không người hồi đáp. Ba người từ không trung hạ xuống. Phía trước sơn trang có hai gã thủ vệ đứng thẳng, liếc qua một cái cư nhiên đều là kiếm sư. Sinh tử môn tích lũy thâm hậu, quả thực ngoài dự đoán của lục thanh, cũng khiến hắn thêm một phần cảnh giác. Người tới là ai? Hai gã kiếm sư rút kiếm ra khỏi vỏ, ngăn ở trước mặt gã kiếm chủ. Gã kiếm chủ, từ trong người lấy một thanh tiểu kiếm màu hồng đen rơ ra trước mặt hai người. Gặp qua thiếu chủ. Bọn họ là người thiếu chủ muốn gặp, thiếu chủ sai ta dẫn bọn hắn vào nội viện. Keng! Hai gã thủ vệ lập tức thu kiếm vào vỏ, khôi phục lại bình tĩnh, đứng sang hai bên không nhúc nhích. Hai vị đại sư, mời. Gã kiếm chủ đưa tay ra mời, nhưng người sáng suốt đều có thể phát hiện được, cánh tay hắn run lên rất nhỏ. Dẫn đường. Mặt không chút thay đổi, lục thanh mở miệng nói. Trong sơn trang này đều trồng sinh tử thụ mà sinh tử uyên độc hữu, chỉ là do trang viên này từ khí thâm trọng, sinh khí của sinh tử thụ đều bị chấn áp, hoàn toàn trở thành tử thụ. Thậm chí có một số cây còn kết quả, nhưng mà quả chẳng những không thể ăn, đối với kiếm giả không có bất kỳ tác dụng cái gì, ngược lại có kịch độc, một khi dùng vào toàn thân sẽ tràn ngập tử khí, sinh cơ diệt hết. Vòng qua vài dặm hành lang gấp khúc, ba người rốt cuộc đi tới một căn biệt viện tinh xảo. Thiếu chủ ở ngay bên trong trời nhị vị. Gã kiếm chủ không người nói. Gật gật đầu, lục thanh điểm tay trái ra. Cái gì? Thẩm phóng chừng lớn hai mắt, gã kiếm chủ kia cũng mở to hai mắt có chút không thể tin được nhìn chằm chằm kiếm chỉ trước mặt chuẩn xác điểm vào mi tâm của hắn hô giống như cắt mịn chảy xuống khe hở tức khắc thân thể gã kiếm chủ hóa thành một chùm huyết phấn tinh mịn tiêu tán trong hư không một khắc đó bằng vào khí lực không gì sánh kịp của lục thanh truyền vào trên người gã kiếm chủ kể cả kiếm chủng ở trước một thân khí lực phi nhân của lục thanh hoàn toàn vỡ nát mười điểm linh quang màu trắng ngà dâng lên mà hư không tràn ngập tử khí hiển nhiên không muốn buông tha ba hồn bảy vía của gã kiếm chủ Tử khí tối đen chen chúc mà đến, đem thôn vệ không còn. Lục đại sư, đây. Đến mà không hiện là phi lễ. Thanh âm lục thanh vẫn bình tĩnh như trước, nhưng mà bên trong vẻ bình tĩnh lại ẩn chứa kiên quyết dị thường. Hảo một cái chân long kiếm tông, hoặc phải nói là chân long kiếm hoàng đi. Lúc này, một thanh âm nho nhã từ trong viện truyền ra. Lục đại sư, ngươi. Nghe được lời này, thẩm phóng cũng có chút kinh hãi nhìn lục thanh. Trước đó hắn vẫn nghĩ lục thanh là kiếm tông, nhưng mà giờ phút này nghe thấy. Lại trở thành kiếm hoàng, Lục Thanh này cư nhiên là kiếm hoàng. Nghĩ đến thủ đoạn trước đó của Lục Thanh, Thẩm Phóng không khỏi cười khổ nói, Lục Đại Sư, thiên tư của ngươi nhưng mà có chút kinh thế hãi tục a? Không phải sao? Thẩm Phóng tuy rằng là tán tu, nhưng không đại biểu đối với sự tình các tông môn không biết gì. Đối với Lục Thanh gần đây nổi danh kim thiên giới, hắn như thế nào không có biết qua, tự nhiên sẽ hiểu thiên tư của Lục Thanh là kinh người như thế nào. Lúc trước Lục Thanh cùng tử thiên lôi ở kiếm hồn chiến trường so đấu, Hiện giờ truyền lưu càng thêm rộng rãi. Vốn Tử Thiên Lôi gần đây đột phá trở thành Kiếm Hoàng, tưởng là Lục Thanh đã không địch lại, lại không nghĩ đến, hiện giờ Lục Thanh cũng đã vượt qua lôi kiếp, thành tựu Kiếm Hoàng. Lúc này mới bao nhiêu tuổi? Thẩm Phóng thầm chấn động, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh trừ bỏ kính sợ bỏ trước đó đối với thực lực, càng hơn một phần sợ hãi. Tư chất như thế, còn không đủ 30 tuổi đã thành tựu Kiếm Hoàng, thật sự là một yêu nghiện. Nhưng mà bên trong viện, quân mặc đồ kia thầm cười lạnh trong lòng, Kiếm Hoàng lại như thế nào? Bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Không nói tử hoàng giới, cho dù là bạch linh giới hắn, trước 30 tuổi thành tựu kiếm hoàng, tuy nói không nhiều lắm, nhưng ở dưới các đại tông môn bồi dưỡng, mỗi trăm năm đều có thể xuất ra vài cái như vậy. Chỉ có nhị kiếp kiếm hoàng, ở bạch linh giới mới có thể chân chính đảm đương thiên tài tuyệt đỉnh, mà quân mặc đồ hắn là một trong số đó. Mà nói đến tử hoàng giới, kiếm hoàng trước 30 tuổi theo quân mặc đồ biết, chỉ có thể liệt vào dạng thiên tài. Nhị kiếp kiếm hoàng mới chính thức được tông môn coi trọng, toàn lực bồi dưỡng. Đến tam kiếp kiếm hoàng, cũng chỉ có tử hoàng giới mới có thể bồi dưỡng ra, bất quá trong trăm năm, cũng chỉ có vài người mà thôi. Chân chính ngăn cản ở trước mặt mọi người chính là kiếm phách chi cảnh, cho dù là tam kiếp kiếm hoàng, trung quy vẫn là kiếm hồn, chỉ có tiến vào kiếm phách mới có thể chân chính ngộ đắc căn nguyên. Mà căn nguyên chi lộ há lại dễ đi như vậy, muốn lĩnh ngộ là thiên an vạn nan, đến lúc này hết thầy chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên đạo, nhân đạo, ma đạo, đều có tự thân căn nguyên tồn tại, chỉ có lĩnh ngộ mới có thể tham phá, ngộ được tự thân căn nguyên, mở ra thuộc lĩnh vực thuộc kiếm phách tâm sư. Nhưng mà một bước này nhìn như đơn giản, nhưng mấy vạn năm qua, lại không biết làm khó bao nhiêu nhân vật thiên tài, có người hơn 30 tuổi thành tựu tam kiếp kiếm hoàng, lại đến chết cũng chưa thể ngộ được một đạo căn nguyên. Nếu nói có ngàn kiếm hoàng, thậm chí có thể ngay cả một gã kiếm phách tâm sư cũng không thể sinh ra, đương nhiên cũng có thể xuất ra vài danh. Đây đã không phải là điều mà tông môn có thể khống chế. Nghĩ đến đây, quân mặc đồ cũng thanh tỉnh lại, tâm thần chấn định, mở miệng nói, hai vị đại sư, mời vào. Đi vào bên trong viện, lục thanh dương mắt nhìn lại, liền thấy trước mặt một thanh niên mặc hắc y, mái tóc xõa sau lưng đen như mực, đôi mắt giống như yêu mị, đúng là lộ ra hắc hồng sắc thần quang. Trên khuôn mặt Tuấn giật mang theo một nụ cười mặc danh, tựa hồ muốn đem nhiều sắc thái chung quanh thôn phệ vào. Quân mặc đồ chắp tay mà đứng. Nhìn hai người lục thanh trước mặt, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người lục thanh. Chắc hẳn đây chính là chân long kiếm hoàng lục thanh, lục đại sư. Quân mặc đồ mỉm cười nói, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, lục đại sư quả nhiên bất phàm. Đạt tới kiếm hoàng, nếu tận lực lấy bí pháp ẩn nấp, trừ phi là tu vị cao hơn tự thân, nếu không người khác nhất định không thể nhìn ra, mà lục thanh đột phá tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 10, đối với khống chế tự thân đã đạt tới một tân cấp độ, khí tức trên người hiện giờ đúng là... Bị gắt gao áp chế ở trình độ một kiếp kiếm hoàng. Trừ phi chân chính động thủ, không thì cho dù là kiếm phách tông sư, lục thanh cũng có tự tin đối phương không thể nhìn thấu tu vi của mình. Dựa vào thân thể, cùng với bí pháp bất đồng, không phải che giấu mà là áp chế, hoặc nói là một loại phong ấn, cho nên cũng không có bí pháp đối với tu vị cảnh giới hạn chế. Trừ phi đối phương đối với thân thể tôi luyện tiếp cận lục thanh, hoặc là siêu việt lục thanh, không thì tuyệt đối khó nhìn thấu nhìn quân mặc đồ trước mặt lục thanh liếc qua liền nhìn thấu tu vi của đối phương nhị kiếp kiếm hoàng tu luyện sát lục kiếm khí lĩnh ngộ cũng là sát lục pháp tắc bất quá tu vi như vậy thật sự lục thanh không để trong mắt đã trải qua một chuyến kiếm cốc hư không đối với kiếm hoàng lục thanh đã không có bất kỳ cái gì sợ hãi trong lòng có chút lạnh lẽo trong lòng quân mặc đồ bị kiềm hãm lục thanh nhìn qua một cái hắn đúng là sinh ra một cảm giác bị nhìn thấu nhưng mà lập tức hắn lại nghĩ đến tin tức trước đó có được chân long nhãn sao lục đại sư mời ngồi quân mặc đồ giơ tay ra mời ở phía trước ba người là một chiếc bàn đá màu đen trên bàn bày một bộ ấm trà hoàn toàn do từ ngọc tủy làm thành khói trắng nhàn nhạt, nhạt bốc lên từ miệng ấm đồng thời còn tỏa ra từng đợt u hương thơm ngát quân mặc đồ này quả nhiên có nhã hứng ánh mắt hơi đổi thẩm đại sư không nghĩ ngồi sao đối mặt với ánh mắt của quân mặc đồ con người hắc hồng sắc kia tuy rằng không lộ ra thần quang nhưng mà uy nghiêm tự nhiên đến từ kiếm hoàng Cũng không có chút nào che giấu hướng tới thẩm phóng chấn áp. Sắc mặt đỏ lên, thẩm phóng lui ra phía sau một bước, thở gấp một hơi. Thả cha ta, tam hành thần quyết cho ngươi. Trong mắt lộ ra lãnh ý, nhưng mà quân mạc đồ lập tức lại mỉm cười nói, thẩm đại sư hà tất sốt ruột, không bằng ngồi xuống uống một chén trà. Lệnh tôn ở trong trang bình yên vô sự, đại sư không cần lo lắng. Ngươi! Chúng ta ngồi xuống đi. Cũng là lục thanh vươn tay phải đè vai trái thẩm phóng, bình tĩnh nói cảm giác được khí lực lục thanh đặt ở trên vai thẩm phóng rốt cuộc hít sâu một hơi nói được quân mặc đồ có chút kinh ngạc xoay người qua đem ba chiếc chén tử ngọc tủy rót đầy đối với sự chấn định của lục thanh quân mặc đồ có chút nghiền ngẫm ba người ngồi xuống đây là tử trà độc hữu của sinh tử môn ta mời hai vị đại sư nếm thử đem hai chén nước trà để ở trước mặt hai người lục thanh quân mặc đồ mở miệng nói không có chần chờ lục thanh bưng chén trà lên nhìn nước trà không có nửa mảnh lá trà nước trà tối đen giống như màu sắc của Minh Hà trong truyền thuyết lộ ra tự ý thật sâu trong lòng cười lạnh Lục Thanh liền nâng chén trà lên uống một ngụ Lục Đại sư bên cạnh thẩm phóng thấy thế gấp giọng nói nhưng mà tử trà vừa vào miệng giống như huyết tương xển sệt đầu tiên là tràn ngập vị đắng khó chịu sau đó trong khoảnh khắc vào miệng lập tức hòa tan ra một cổ sinh cơ nồng đậm cùng với mùi thơm ngây ngất rơi vào trong bụng nháy mắt chuyển khắp tứ chi bách hài chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện chương 641 uy hiếp thiên đạo đồ trong mắt chợt lóe tinh quang, Lục Thanh nói, hảo một cái tử trà, trước khổ sau ngọt, trước chết sau sống, chết đi sống lại. Quân mặc Đồ mỉm cười, nói, Lục đại sư quả nhiên không phải phàm nhân, Thẩm đại sư. Sắc mặt đỏ lên, Thẩm Phóng hiển nhiên cũng biết tử trà này không có vấn đề, liền nâng chén lên uống cạn. Tử trà này là sinh tử môn chúng ta đặc biệt điều chế, bất kỳ sinh linh gì bản thân đều tràn ngập sinh cơ ta tu luyện sắt lục kiếm đạo khó tránh khỏi tích lũy đại lượng tử khí cần lấy sinh cơ để bù lại quân mặc đồ nhìn về phía hai người lục thanh nói hai vị nghĩ như thế nào trà là hào trà nhưng mà hiện tại không phải thời điểm thẩm phóng trầm giọng nói nga thẩm đại sư có lời gì quân mặc đồ cũng không nghĩ đến thẩm phóng có thể nói ra một câu như vậy tam hành thần quyết ta đã mang đến thả cha ta tam hành thần quyết là của ngươi ha ha thẩm đại sư quả nhiên sảng khoái Quân mặc đồ lập tức trầm giọng nói, dẫn người. Tại bên hành lang, hai gã kiếm chủ nâng một lão nhân đi vào trong viện. Cha, thần sắc thẩm phóng biến đổi, thân hình chật lóe đem hai gã kiếm chủ đánh bay ra ngoài. Cha, người thế nào rồi? Thẩm phóng lay động lão nhân đang hôn bề trước mặt, quay đầu hướng tới quân mặc đồ trầm giọng quát, các ngươi đã làm gì cha ta? Ha ha, thẩm đại sư an tâm, trời nóng. Quân mặc đồ uống một ngụm tử trà, nói, lệnh tôn chỉ là bị pháp tắc của tại hạ giam cầm mà thôi một ngày sau tự nhiên sẽ tỉnh lại sắc mặt chấn động thẩm phóng vội vàng thả ra hồn thức tìm kiếm trong thân thể lão nhân tức khắc ở trong thân thể lão nhân nổi lên một tầng pháp tắc màu hắc hồng đem hồn thức thẩm phóng xua tan hơi hơi yên lòng thẩm phóng im lặng không lên tiếng từ trong người lấy ra một viên lưu ảnh châu có ba màu ném cho quân mặc đồ hiện tại chúng ta có thể đi không hồn thức nhập vào bên trong lưu ảnh châu một lát sau hai mắt quân mặc đồ sáng ngời nói đương nhiên có thể Sinh tử môn ta môn tuy rằng lấy giết người để mua bán, nhưng mà điểm ấy danh dự vẫn phải có. Lục đại sư. Thẩm phóng có chút chần trời nhìn về phía lục thanh. Thẩm đại sư đi trước đi. Lục thanh lãnh đạm nói, một gã kiếm vương, ở chỗ này cũng không có bất kỳ tác dụng, cho dù hắn có một hỏa thổ ba hệ kiếm khí. Có chút hổ thẹn hướng tới lục thanh hơi hơi thi lễ, thẩm phóng không nói một lời, liền mang theo lão nhân ly khai. Một lát sau. Lục đại sư, mời. Quân Mạc Đồ lại đem chén trà của Lục Thanh rót đầy. Không có mở miệng, Lục Thanh lại bưng lên chén trà, trà vừa vào miệng lại là một loại hương vị khác. Để chén trà xuống, Lục Thanh nhìn quân mặc Đồ nói, hiện tại có thể nói chưa? Mẹ ta ở nơi nào? Thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai quân mặc Đồ. Thanh âm bình tĩnh đến không có một chút cảm tình. Nhưng mà quân mặc Đồ lại có thể từ bên trong nghe ra một cổ hàn ý lạnh lẽo. Cổ hàn ý này ẩn mà không phát, lại khiến người ta không rét mà run. Sát khí thật nặng. Quân mạc đồ thầm nghĩ trong lòng, bất quá trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước, nói, lục đại sư yên tâm, lệnh đường vẫn bình an. Dừng một chút, vẻ tươi cười trên mặt quân Mặc đồ thu liễm, nhìn lục thanh nói, không biết, tam đệ quân Mặc vấn của ta có phải ngã xuống trên tay lục đại sư. Không có lần tránh, lục thanh nhìn thẳng quân Mặc đồ nói, nếu có lần nữa, ta như trước vẫn khiến hắn ngã xuống. Hảo, không hổ là chân long kiếm hoàng, quyết đoán như thế, quân Mặc đồ bội phục, trên mặt lần nữa mang theo mỉm cười. Quân Mạc Đồ nói, tuy rằng tam đệ không được coi trọng, thậm chí bị phụ thân đại nhân đuổi đến thanh phàm giới, nhưng mà cho dù như thế nào, hắn đều là tam đệ cảo tại hạ, chúng ta huyết mạch tương liên, có một chút việc vẫn cần phải làm. Đem mẹ ta thả ra, ta ở nơi này. Lắc lắc đầu, quân Mạc Đồ nói, lục đại sư nghĩ sai rồi, sinh tử môn chúng ta môn không có nghĩ làm khó lục đại sư. Giờ phút này, lục thanh cũng hơi ngẩn ra, nói, vậy muốn như thế nào? Xem ra lục đại sư đối với sinh tử môn ta có chút hiểu lầm. Quân Mạc Đồ rót thêm nước trà, nói, sinh tử môn ta chỉ muốn mời Lục Đại Sư trợ giúp một việc mà thôi. Thả mẹ ta ra, lại nói việc này. Lục Đại Sư nói đùa. Quân mặc Đồ nhìn thẳng vào mắt Lục Thanh, nói, vấn đề này không phải Lục Đại Sư muốn hay không muốn, mà là nhất định phải làm. Lục Thanh nhíu mày nói, người đang uy hiếp ta. Đây không phải uy hiếp, Lục Đại Sư giết tam đệ của ta, chẳng lẽ liền nghĩ xong hết mọi chuyện. Lục Đại Sư không bận tâm người khác, cũng phải bận tâm đến tông môn cùng gia thất. Trong mắt nổi lên thần quang màu tím bạc, một cổ uy nghiêm lớn lao lục thanh kiềm chế ở trong lòng, không có tản mắt ra, cứ việc như thế, Quân Mạc Đồ vẫn cảm thấy toàn thân căng thẳng, trong lòng mơ hồ cảnh giác lên. Các hạ không biết, tại hạ đã tự chụp tông môn. Tự chụp tông môn? Quân Mạc Đồ sừng sốt, lập tức gật gật đầu, nói, "Lục đại sư quả nhiên không phải người thường, quân mỗ bội phục. Bất quá sự tình thế gian cũng không phải có thể phân biệt rõ ràng đơn giản như vậy." Nếu lục đại sư vẫn cố chấp, quân mỗ cũng có thể đem lệnh đường trả lại, bất quá chuyện sau đó, quân mỗ liền không hề quản. Sắc mặt trở lên âm trầm, lục thanh thầm dùng mình. Sinh tử môn này thực lực uyên thâm khó lường, có thể nổi danh tứ giới, trong tông môn tất nhiên có kiếm phách tông sư tồn tại, mà chắc chắn không chỉ một người. Cho dù thoát ly tông môn lại như thế nào, quyết định của mình người khác lại như thế nào đoán không được, cho dù là chút giận, hiện giờ kiếm thần đại lục, cường giả vi tôn, ai có thể nói cái gì ít nhất ở hiện giờ đã trải qua rất nhiều, Lục Thanh đã mơ hồ hiểu rõ, kiếm thần điện đối với tông môn giảng buộc cũng không phải lớn như trong tưởng tượng. Tích lũy năm vạn năm, nội tình các tông môn đã biến đổi vô cùng thâm hậu, cho dù là kiếm thần điện cũng vô pháp áp chế hoàn toàn. Muốn ta làm cái gì? Nghĩ đến đây, Lục Thanh trầm giọng nói. Ha ha, nghe đồn Lục Đại sư truyền thừa Long Vương huyết mạch từ cửu giai Long Vương Long Tuyền, thân mang hạo nhiên chính khí, sinh tử môn chúng ta liền muốn Lục Đại sư thay chúng ta lấy một loại đồ vật đồ vật gì một trận đồ danh viết thiên đạo đồ còn gọi là thiên đạo chu thần trận thiên đạo chu thần trận trong lòng lục thanh chấn động đây là kiếm trận như thế nào cư nhiên dám có danh hào như vậy đây không phải ngang nhiên tuyên bố có thể chu sát vị kia trên kiếm thần sơn sao lại có tên thiên đạo đồ lấy thiên đạo làm tên trận đồ này thực sự là đây là trận đồ gì lục thanh nghi hoặc nói đứng đầu trong người hoàng giai kiếm trận thiên đạo chu thần kiếm trận hoàng giai kiếm trận trong lòng lục thanh vừa đông lúc trước tại ngũ hành kiếm mộ cũng kiến thức đến một hoàng gia kiếm trận huyền ảo bên trong cho tới bây giờ hồi tưởng lại đều không thể thông thấu thiên đạo chu thần kiếm trận lục thanh thì thào một câu đồng thời trong lòng cười khổ nói đến cùng vẫn là thực lực của chính mình không đủ không thể thừa nhận sinh tử môn uy hiếp trước đó hồn thức bao phủ toàn bộ sơn trang lục thanh đã phát hiện vị trí của mẹ hắn cũng có đủ thực lực đem tất cả mọi người bên trong sơn trang chu sát ở trong sơn trang này Lục Thanh cảm ứng được, ngoài quân mặc đồ là nhị kiếp kiếm hoàng, còn có một gã tam kiếp kiếm hoàng ẩn tàng ở chỗ tối. Nhưng mà, sau đó lại như thế nào? Đối mặt lửa giận của sinh tử môn. Hắn tự tin có thể ở trong tay kiếm phách tông sư thoát được sinh mạng, nhưng mà tông môn, quân mặc đồ cũng nói không sai. Sự tình thế gian này cũng không phải có thể phân biệt rõ ràng đơn giản như vậy, chính mình nghĩ được, người khác cũng sẽ minh bạch. Trên niệm thần mơ hồ có một tia màu xám quấn quanh. Suy nghĩ có chút chạy ngại, trong lòng thở dài một tiếng, lục thanh mở miệng nói, khi nào chỗ nào, đến nơi nào lấy. Trước mắt sáng ngời, quân mạc vẫn mỉm cười nói, lục đại sư quả nhiên sảng khoái. Ba năm, ba năm sau, sinh tử môn chúng ta tự sẽ thông chi lục đại sư. Ba năm, trong lòng lục thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứ như vậy, hắn liền có thời gian đem sự tình bạch phát ma nữ giải quyết. Tông môn di chuyển, hắn cũng có thể âm thầm bảo vệ một phen để biểu thị thành ý hôm nay lục đại sư liền có thể mang lệnh đường đi ngươi không sợ ta đổi ý ục thanh nhìn chằm chằm quân mặc đồ nói đứng dậy nhìn từ khí dày đặc trên đỉnh đầu quân mặc đồ rốt cuộc nhẹ giọng nói lục đại sư sẽ làm thế sao sau nửa canh giờ lục thanh đứng yên ở ngoài sinh tử uyên ở trong lòng hắn rõ ràng là nhan như ngọc trước đó bị bắt nhốt chỉ là giờ phút này vẫn đang bị hôn mê mẹ chúng ta trở về biên giới tông vực tử hà tông linh thú sơn mạch Nhìn ngọn tuyết phong cao vút trước mặt, Lăng Ý cười lạnh trong lòng, nơi này là Tử Hà tông sao kia sao? Cứ nhiên có được phong lôi nhị thập nhất thức của Lăng Tiêu tông ta, năm đó chẳng lẽ người kia chạy trốn tới nơi này, buồn cười bọn họ cư nhiên nhất trực không có phát hiện. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh một thanh niên bận thanh sam, trong lòng Lăng Ý lại dâng lên một ngọn lửa vô hình, Tử Hà tông phải không? Từ hôm nay, các ngươi liền xóa tên trên đại lục đi. Triều Dương trấn Bảy ngày trôi qua, giờ phút này Triều Dương Chấn chẳng những không có khôi phục nguyên trạng, ngược lại ngay cả đệ tử ngũ phong đời thứ 16 đều sôi nổi tụ tập đến, đóng ở chấn biên. Bao gồm tông chủ ở bên trong, phong chủ ngũ phong tề tụ tại Triều Dương Chấn, càng khiến Triều Dương Chấn trở thành trung tâm toàn bộ tử Hà Tông. Bởi vì nghe đồn, một ngày sau, phong chủ Triều Dương phong nhếp thanh thiên, hộ pháp Triệu Thiên Diệp, ở nơi này ngưng kết kiếm hồn, thành tựu đại sư. Mà ở một ngày trước, ở Triều Dương trấn Có hai gã hộ pháp vượt qua nguyên khí kiếp, thành tựu kiếm chủ, sự tình rầm rộ cơ hồ không thua lúc trước hộ tông kiếm hoàng lục thanh ngưng hồn. Triều Dương trấn, nhất định lưu danh ở trên tông sử. Lục phủ, bên trong chủ thính. Tử Dương kiếm hoàng nhìn chung quanh một cái, ngồi bên dưới là đám người Lạc Thiên Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm hồn đại sư của Tử Hà tông đều tụ tập đến nơi này. Thời gian không sai biệt lắm, ngay tại lúc bình minh. Đúng vậy, thêm này hai người, liền là 9 người. Còn có lục đại sư. mộc thanh nguyên nhìn xuyên thấu qua bầu trời, mở miệng nói. Giờ phút này triều dương trấn đã muốn vào đêm, gần đây ban đêm giới nghiêm, lúc này trời mới vừa tối nhưng mà toàn bộ thôn trấn cũng đã yên tĩnh vô cùng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 642, chuyển hoán thuộc tính. Lục phủ, bên trong hai xương phòng trống, hai người nhếp thanh thiên cùng triệu thiên diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần sắc ngưng trọng. Toàn bộ triều dương chấn giờ phút này bị bao phủ trong một cổ đại thế rộng lớn, theo đám người tử dương kiếm hoàng tụ tập, nguyên bản đại thế thuộc về tử hà ngũ phong nháy mắt chuyển rời đến triều dương chấn. Tinh nguyệt chiếu rọi, thời gian từng chút từng chút trôi qua. Thời giờ đã đến. hưu hưu hưu Cùng thời khắc đó, bảy người tử dương kiếm hoàng bay lên hư không. Nhìn kìa, là mấy người tông chủ đại nhân. Người kia là ai, như thế nào không có gặp qua. Bên ngoài chiều dương chấn, các thế lực tụ tập kiếm hồn đại sư xuất thế, đối với các thế lực mà nói, đều là đại sự vô cùng trọng yếu. Có thể ở lúc kiếm hồn đại sư xuất thế tiêm nhiễm đại thế tiến giai đối với nhiều kiếm giả sắp đột phá mà nói, là ưu đãi lớn lao. Hình như lúc mà hộ tông lục kiếm hoàng độ lôi kiếp, người này từng xuất hiện qua. Đúng vậy, xem ra người này cùng tử hà tông ta quan hệ không cạn. Ân, bất quá lục trưởng lão như thế nào chưa có tới. Nghe nói lục trưởng lão cùng hai người nhiếp phong chủ là huynh đệ kết bái, hiện giờ hai người ngưng kết kiếm hồn, như thế nào lục đại sư lại không tới. Lục trưởng lão ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhất trực ở tại đỉnh tuyết phong trong linh thú sơn mạch, trừ bỏ vài người thân cận, còn rất khó nhìn thấy. Không sai, trước đó mấy ngày, trên chiều dưng phong, kim ngọc mãn đường thiên lôi minh, lục trưởng lão trở thành chú kiếm sư cấp kim thiên, cũng chỉ có mấy người tông chủ có mặt. Đúng vậy, bất quá nói đến, thiên tư như thế thật sự khiến chúng ta xấu hổ. Ta xem, tương lai nói không chừng lục trưởng lão có thể thành tựu kiếm phách tâm sư. Nhất định sẽ được. Không nói các đại thế lực nói chuyện suy đoán. Trên hư không, bảy người tử dương kiếm hoàng nhìn nhau. Liền xem bọn hắn. Ông! Cơ hồ là nháy mắt lời nói của tử dương kiếm hoàng phát ra. Hai tiếng kiếm minh sắc bén đồng thời phóng lên cao. Hô! Bàng bạc tốn phong khí ở trong hư không chống rỗng ngưng hiện. Ở trên không lục phủ đột nhiên hội tụ thành một long quyển cao trăm trượng. Thanh sắc long quyển thổi quét hư không, chân không dập nát, hấp lực vạn vẹo đem khí lưu chung quanh hấp vệ vào, tiếng phong khiếu khủng bố truyền đáng hơn 10 dặm. Oanh long long. Cùng lúc, trên chín tầng trời, lôi vân tụ tập, tiếng lôi minh dung trời vang lên, tử điện ngang trời, lôi vân chừng 10 mẫu đột nhiên chấn áp trên không chiều dương chấn. Bên trong lôi vân, tử điện ngang dọc, vô số đạo thiên lôi thuần tím vọt ra. Từng đạo thiên lôi này giống như dao long, ở bên trong lôi vân cuồn cuộn phập phồng, rào động vân lãng, dập nát chân không. Mà ở phía dưới lôi vân, đồng dạng có tốn phong sắc bén ngưng tụ thành từng đạo thanh sắc phong nhận dài một trượng. Vô số phong nhận này tụ tập xoay quanh, cắt phá chân không, phát ra tiếng rít chói tai. Quả nhiên bất phàm. Bên trong hư không, một thanh nguyên nhịn không được tán thưởng nói, tư chất của hai người, ở thanh phàm giới ta có thể xem như đứng đầu. Không hổ là huynh đệ của lục đại sư, vô luận là tâm tính tâm cảnh, đều là tốt nhất chi tuyển, tử dương huynh, chúc mừng. Mộc huynh khen sai rồi, là trời cao chiếu cố tử hà tông ta. Tử dương kiếm hoàng có chút thổn thức nói. Bắt đầu. Trong mắt lạc thiên phong trượt lóe thân quang, trầm giọng nói. Ngay sau đó, trên bầu trời chiều dương chấn, đại lượng thiên địa nguyên khí đến. Thiên địa nguyên khí khổng lồ đến mức cơ hồ rất nhiều kiếm sư, thậm chí kiếm chủ không dám tưởng tượng. Thiên địa nguyên khí như chiều, cơ hồ dẫn động toàn bộ đại thế tông vực ngưng tụ, không ngừng hướng tới chiều dương chấn xoay tròn tụ tập. Trên bầu trời lục phủ, thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành hình, cơ hồ hóa thành xương trắng như thực chất, phân biệt hướng tới hai xương phòng tụ tập. Phường thị Triều dương thành, ở trong một ngõ nhỏ mà không người hỏi thăm, một lão giả chắp tay đứng yên, nhìn về phương hướng chiều dương chấn, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, một lát sau, lão giả cuộc gật gật đầu, một phần cơ duyên này có hay không nắm giữ liền xem các ngươi tay phải mở ra hai thanh tiểu kiếm dài một tắc ở trong tay lão già hiện ra đi thôi thời cơ đã đến lão phu có thể thay các ngươi làm cũng chỉ như vậy mà thôi hư hư tức khắc giống như nghe hiểu lão già nói hai thanh tiểu kiếm chật lóe rồi biến mất giống như hư không tiêu thất rốt cuộc tìm không được một tia dấu vết chiều dương chấn lục phủ bên ngoài sương phòng hai người nhíp thanh thiên bế quan hai đạo kiếm quang chật lóe lên rồi biến mất. Cập hóa, ngươi có nhìn thấy cái gì hay không? Nhìn thấy cái gì, nơi này trừ bỏ chúng ta còn có thể có ai? Dư cập hóa nhìn chung quanh một cái, mở miệng nói. Không, ta sao cảm thấy có cái gì vừa mới đi qua? Đoạn thanh vân lắc lắc đầu. Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó, hào hào thay nhị ca thủ hộ. Thời điểm nào đừng làm ra sai lầm gì? Ân, hai người nhị ca ngưng kết kiếm hồn, nhất định sẽ thành công. Cũng là không có bất kỳ hoài nghi, đoạn thanh vân gật đầu nói như vậy chỉ còn lại hai người chúng ta dư cập hóa trầm giọng nói đúng vậy sáu huynh đệ thì còn lại chúng ta không có tiến vào kiếm hồn hiện giờ lục đệ đã trở thành kiếm hoàng lấy tư chất lục đệ thành tựu kiếm phách khẳng định không có vấn đề đến lúc đó còn nghĩ muốn cùng lục đệ uống rượu chúng ta cũng phải mau chóng đột phá a gật gật đầu dư cập hóa nói đợi đến lúc tông môn di chuyển chúng ta liền xuất tông du lịch đi không có kinh lịch trung quy khuyết thiếu một phần tâm cảnh kiếm đạo nhắm mắt làm là không được hảo Không có do dự, đoạn thanh vân ứng thanh nói. Ngâm, nửa nén hương sau, hai đạo kiếm ngâm kinh người ở trên không lục phủ bốc lên. Hưu, tốn phong tụ tập, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của bảy người tử dương kiếm hoàng, đúng là chậm rãi biến hóa màu sắc, sổ tức sau, đúng là hóa thành bạch sắc mờ ảo. Đây là cương phong. Một thanh nguyên ngẩn ra, nói, chẳng lẽ nhếp thanh thiên lần nữa tiếp dẫn thuộc tính cương phong. Từ từ tử dương kiếm hoàng xoay chuyển ánh mắt liền nhìn thấy lôi vân trên chín tầng trời đồng thời cũng chuyển biến nhan sắc, màu tím pha tạp chốc lát liền hóa thành màu tím thuần óng ánh. Phốc! Chân không dập nát, thanh sắc phong nhận phía dưới lôi vân đồng dạng chuyển biến thành thanh bạch sắc. Thiên lôi, thiên phong. Lạc Tâm Vũ chợt lóe ngũ sắc thần quang, nói: "Hảo một cái triệu thiên diệp, hảo một cái nhất thanh thiên, quả nhiên có đại quyết đoán." Mà theo thuộc tính chuyển biến, hai đạo kiếm y kinh người bốc lên, ở trên lục phủ ngưng tụ thành hai đạo kiếm ý hư ảnh rõ ràng cương phong tụ tập thiên lôi từ trên chín tầng trời hạ xuống thiên phong ngưng hiện ngâm hai thanh hư ảnh kiếm ý thức khắc ngưng thực lên một thanh cương phong cự kiếm cao trăm trượng một thanh phong lôi cự kiếm mài tím trắng ở giữa hai thanh cự kiếm chân không dập nát còn không có song tức khắc một vòng không gian sóng gợn nhàn nhạt, nhạt, nhạt hướng tới bốn phía khuếch tán ra nguyên bản hai người đoạn thanh vân bảo hộ ở ngoài xương phòng vừa kinh vừa vui vội vàng ngự không hướng tới bên ngoài bắn nhanh đi giờ phút này uy thế hai người nhíp thanh thiên Đột phá đã ăn không phải bọn họ có thể thừa nhận. Bên trong hư không, bảy người Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau, kiếm y ngưng hình, xem ra bọn họ hẳn sẽ thành kiếm hồn. Mộc Thanh Nguyên cảm thán nói quả nhiên trời muốn Tử Hà Tông hưng thịnh. Sư thúc, Lạc Thiên Phong vui mừng nói, khó có thể che giấu, trong mắt đám người huyền minh đều lộ ra ý mừng tự đáy lòng. Sắp tới tiến nhập Kim Thiên giới, trong tông môn liên tục sinh ra kiếm hồn đại sư, thậm chí còn có một kiếm hoàng sinh ra. Như thế nào không khiến đám người tử dương kiếm hoàng vui sướng, nhưng mà lục thanh, cơ hồ là đồng thời, trong đầu bảy người hiện ra thân ảnh một thanh niên bân thanh sam, phiêu nhiên mà đi. Xa xa nhìn thiên tượng kinh người trên không chiều dương chấn, ở ngoài linh thú sơn mạch, một đạo kiếm quang màu xanh tím hạ xuống. Đại thế tụ tập, cư nhiên có thiên lôi cùng thiên phong. Trong mắt lăng ý hiện lên tinh quang, lẩm bẩm nói, xem ra, nhất định cùng lục thanh có quan hệ. Lại ngưng thần một lát. Sát ý trong mắt thoáng hiện, nếu đều đến đông đủ, liền không cần lãng phí thời gian. Phía trên hư không chiều dương chấn, cơ hồ là đồng thời, sắc mặt bảy người tử dương kiếm hoàng đột biến. Người nào? Tử dương kiếm hoàng trầm giọng quát, ử dương pháp tắc cổ động, thanh âm tức khắc truyền xa xa. Nếu đều nơi này, liền miễn cho ta đi tìm từng người. Tự phương xa, phong lôi thanh cuồn cuộn mà đến, một đạo kiếm quang màu xanh tím như điện thiểm lao tới, nháy mắt chỉ còn cách hơn mười dặm. Là ngươi sắc mặt mộc thanh nguyên đột nhiên thay đổi mộc huynh đây là tử dương kiếm hoàng thầm khiếp sợ tu vi của người tới này hán thế nhưng không thể nhìn ra hơn nữa người tới toàn thân phong lôi pháp tắc thế nhưng mơ hồ chấn áp hư không chung quanh mượt mà không tì vết tam kiếp kiếm hoàng cơ hồ ngay sau đó tử dương kiếm hoàng liền nhận định tu vi của người này lăng kiếm sử ngươi mộc thanh nguyên căng thẳng nói mộc thanh nguyên ngươi như thế nào ở nơi này lăng ý trầm giọng nói Như thế nào, biết ta muốn tới, đến đây mật báo, không nghĩ tới, ngươi một cái thanh phàm điện nho nhỏ cư nhiên dám dám thi hành tung của ta. Lắc lắc đầu, Mộc Thanh Nguyên nói, Mộc Mỗ không dám, Mộc Mỗ hiện giờ, đã không phải điện chủ thanh phàm điện. Nga! Trên mặt lăng ý hiện ra nụ cười nghiền ngẫm, nói, nói như vậy, ngươi đã cùng kiếm thần điện không có quan hệ. Mộc Thanh Nguyên gật gật đầu. Không sai, xem ra ta không cần có cố kỵ gì. Lăng kiếm xử ngươi muốn như thế nào? nghe được lăng ý nói mộc thanh nguyên thầm nghĩ một tiếng không tốt trầm giọng quát ta muốn như thế nào ánh mắt lăng ý đột nhiên lạnh lùng nói người nói đi mộc thanh nguyên vận khởi kiếm nguyên ánh mắt không nhường một bước trầm giọng nói lăng kiếm sử họa không lan đến tông môn hết quyển bốn bí ẩn lục ra dần hé mở một hành trình mới qua các giới sau khi nvcli khai tông môn chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện mươi 643, cô quang tự chiếu, can đảm dai băng tuyết, thượng, họa không lan đến tông môn. Lăng ý cười lạnh một tiếng, nói, uy nghiêm của tử hoàng thánh giới ta, há lại dễ dàng trà đạp như thế. Lục thanh hán học trộm phong lôi nhị thập thất thức của lăng tiêu tông ta, chuyện này giờ phải tính toán cẩn thận. Lăng tiêu tông, tử dương kiếm hoàng tự hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, trầm giọng nói, các hạ là nhân sĩ lăng tiêu tông. Tự hồ đồng dạng nghĩ đến bốn người huyền minh có chút không thể tin được nói tử hoàng giới thánh địa lăng tiêu tông không sai trong mắt lăng ý lộ ra thần sắc ngạo nghễ nói đem toàn bộ người của lục gia giao ra đây ta liền để cho tử hà tông các ngươi một đường sống nếu không hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải ngã xuống thần sắc biến đổi một thanh nguyên nói lăng kiếm sử theo ta được biết lục đại sư thi triển chính là tử tiêu phong lôi kiếm của tử hà tông tử tiêu phong lôi kiếm của tử hà tông sắc mặt lăng ý trầm xuống lạnh lùng nói vốn còn nghĩ buông tha tử hà tông này nhưng xem ra tử hà tông là không thể tồn tại phong lôi nhị thập thất thức của lăng tiêu tông ta khi nào trở thành của tử hà tông lăng kiếm sử tử hà tông đã là tông môn cấp kim thiên người chớ quên ước định của kiếm thần điện cùng ngũ đại thánh địa trong lòng thầm kêu không tốt mộc thanh nguyên trầm giọng nói nhướng mày lăng ý có chút giật mình không nghĩ tới tử hà tông cư nhiên đã là tông môn cấp kim thiên Nhưng mà nhìn lại một cái, cũng quả thực có một gã kiếm hoàng, năm kiếm hồn đại sư, đúng là đạt tới yêu cầu tiến giai cấp kim thiên. Bất quá tông môn cấp kim thiên lại như thế nào? Trong mắt nổi lên một tầng quang mang màu xanh tím, lãnh ý trong mắt lăng ý càng thịnh. Mộc thanh nguyên người đang uy hiếp ta. Mộc mỗ không dám. Không dám. Lăng ý cười nhạo một tiếng, nói, ta thấy ngươi thật to gan, chớ nói ngũ đại thánh địa ta cùng kiếm thần sơn có ước định từ hà tông trộm lấy kiếm pháp trấn tông của lăng tiêu tông ta kiếm pháp trấn tông há có thể truyền ra ngoài hôm nay từ hà tông tất phải diện muốn công đạo trở về để kiếm thần sơn phái người đến lăng tiêu tông ta mà nói trong lòng thầm lo lắng một thanh nguyên biết rõ thực lực của lăng ý nếu muốn động thủ nơi này chỉ sợ không ai có thể chống lại hắn một kiếm mà nói đến tốc độ lăng ý tu luyện phong lôi kiếm khí tốc độ cho dù ở toàn bộ kiếm thần đại lục ở trong đồng giai cũng là nhất đẳng không nói đến lôi quang bộ của lăng tiêu tông Tốc độ của kiếm quang trừ phi là phách tông sư ngự kiếm, nếu không lăng ý mà muốn đuổi theo, dưới kiếm phách thật sự khó có thể thoát mạng. Sư thúc, lạc thiên phong mở miệng nói, ánh mắt năm người đồng thời ngưng tụ đến tử dương kiếm hoàng. ngẩng đầu nhìn lên lôi vân trên cửu tiêu dần dần thu liễm, ánh mắt tử dương kiếm hoàng lại nhìn về phía lăng ý. Sinh có gì vui, tử có gì sợ. Sinh có gì vui, tử có gì sợ. Toàn thân chấn động, trên người năm người lạc thiên phong đồng thời bốc lên một cổ chiến ý cường đại. Chiến ý này không có chút nào bởi vì lăng ý là tam kiếp kiếm hoàng, mà có chút chạy ngại, trực tiếp ép về phía lăng ý. Cho dù có niềm tin tuyệt đối, nhưng mà giờ phút này, lăng ý vẫn nhịn không được bị chiến ý trên người sáu người tử dương kiếm hoàng, làm kinh sợ, tâm tình có chút hơi chần chờ Lúc này, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hai mắt mộc thanh nguyên đột nhiên sáng ngời, hướng tới lăng ý nói, lăng kiếm xử, ngươi phải biết, lục đại sư cũng không có ngã xuống. Cái gì? Không có khả năng. Đột nhiên nghe thấy tin tức, Lăng Ý rốt cuộc biến sắc. Đối với Lục Thanh, trong lòng hắn vẫn tồn tại một tia sợ hãi. Chỉ nghĩ tới chiến ý kinh thiên cùng uy nghiêm của Lục Thanh, hắn thật sự không muốn đối mặt lần thứ hai. Huống chi, lúc sau lại nghe bối nhan cơ thuật lại chiến tích của Lục Thanh, Lăng Ý rõ ràng biết hiện giờ hắn cũng không là đối thủ của Lục Thanh. Nếu mà Lăng Ý biết, lúc trước ở bên trong bạch linh kiếm cốc, Lục Thanh dẫn động lực lượng của kiếm vực, một kiếm bức lui ba kiếm tôn. Bất luận đến tột cùng có phải cơ duyên xảo hợp hay không, giờ phút này hắn tuyệt đối không nói hai lời, sẽ lập tức rút lui ngay. Người ở nơi nào? Lăng ý nhìn quét bốn phía, trầm giọng nói, ngươi không nên gạt ta, lúc trước ở nơi đó, cũng chỉ có mấy người chúng ta thoát thân, hắn không có ngã xuống, lại là từ chỗ nào thoát mạng. Mộc Thanh Nguyên, ngươi thật nghĩ bổn nhân dễ lười như thế. Không thể không nói, hôm nay ngươi cũng phải ngã xuống đi. Đến giờ phút này, Mộc Thanh Nguyên ngược lại rất chấn định hắn đã mơ hồ phát hiện lăng ý đích sắc sợ hãi lục thanh mộc mỗ hiện giờ đã là hộ tông trưởng lão của tử hà tông nếu lăng kiếm sử không tin lời tại hạ nói như vậy liền động thủ đi đợi đến khi lục đại sư xuất hiện lăng kiếm sử nghĩ muốn chạy liền khó khăn hồn thức hướng tới bốn phía đảo qua lăng ý cao giọng quát lục thanh ngươi đi ra lục thanh ngươi đi ra thanh âm được phong lôi pháp tắc khoách đại nháy mắt truyền khắp toàn bộ tông vực tử hà tông lục thanh ngươi đi ra Khuôn mặt trở lên âm lãnh, lăng y lại quát lạnh một tiếng. Trong tông vực tử Hà Tông, cơ hồ toàn bộ tông dân đều ngẩng đầu lên. Người này là ai, sao có dũng khí như vậy, dám gọi thẳng tục danh của hộ tông trưởng lão. Bên ngoài chiều dương chấn, nhiều thế lực đều chấn động, đột nhiên có người quát lên, bọn họ đều mơ hồ cảm thấy bất an. Ngôn từ của đối phương, rõ ràng là mang theo khí thế hùng hồn. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Lục Thanh, hắn ở đâu? Sổ tức sau, trong mắt lăng ý sát ý chớp động, phong lôi pháp tắc thuộc về tam kiếp kiếm hoàng chấn động, một vòng pháp tắc thần quang màu xanh tím mang theo khí thế bá đạo hướng, tới bốn phía đảo qua. Khí thế mãnh liệt cơ hồ không thể ngăn cản, bảy người tử dương kiếm hoàng đồng thời bị đẩy lui về phía sau trăm trượng. mộc thanh nguyên, ngươi dám gạt ta. Thần kiếm sau lưng ông ông cộng hưởng muốn ra khỏi vỏ, trong lòng lăng ý không thể kìm nén vẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm mộc thanh nguyên, chỉ chờ hắn hồi đáp không đúng liền động thủ. Mấy ngày trước lục đại sư vừa mới ly khai, chắc hẳn không đến mấy ngày sẽ trở về, tin hay không tùy vào lăng kiếm sự. Mộc thanh nguyên, người còn nghĩ muốn kéo dài thời gian. Lăng ý rút thần kiếm ra khỏi vỏ, tay phải lăng không điểm ra, phong lôi pháp tác lập tức chấn áp không gian. Không gian giam cầm. Sắc mặt bảy người tử dương kiếm hoàng đồng thời biến đổi. Phá, tử dương kiếm hoàng cùng Mộc thanh nguyên nhìn nhau, trên người đồng thời nổi lên kiếm nguyên dao động cuồn cuộn chỉ bằng vào không gian giam cầm, tuy rằng là của Tam Kiếp Kiếm Hoàng, nhưng mà muốn định trụ hai gã Nhị Kiếp Kiếm Hoàng cùng với năm kiếm hồn đại sư, sự tình còn không phải đơn giản như vậy. Ánh mắt trầm ngưng, vừa tránh thoát giam cầm, thân hình Tử Dương Kiếm Hoàng nhoáng lên, không nhanh không chậm thối lui ra phía sau, Tử Dương pháp tắc màu tím vàng buông xuống. Hưu, hưu, thần kiếm ra khỏi vỏ, chỉ trong khoảnh khắc thối lui, Tử Dương pháp tắc liền ở trước mặt Tử Dương Kiếm Hoàng, ngưng kết thành một chiếc thần chuông mang theo phong cách cổ xưa. Trên tay Tử Dương Kiếm Hoàng, dương thần chuông này hoàn toàn là do Tử Dương pháp tắc ngưng kết mà thành, vừa mới thành hình, liền nở rộ ra uy thế kinh người. Tiếng chuông ngân liên tiếp chấn hưởng, chốc lát truyền khắp phạm vi trăm dặm. Đồng tử co rụt lại, Tử Dương Kiếm Hoàng trầm quát một tiếng, ở trước mặt hắn, bên trong dương thần chuông do pháp tắc ngưng kết, Tử Dương Kiếm cương bá đạo nóng rực mãnh liệt du động. Loảng xoảng, tiếng nổ liên miên chấn đáng hư không, không gian cuộn sóng không có chút cố kỵ khoách tán ra bốn phía. Răng rắc, không gian thoát phá, tiếng chuông minh bảng bạc bí mật mang theo từng đạo động hư không gian hướng tới lăng y bao phủ. Đồng thời, Mộc Thanh Nguyên ở bên cạnh cũng không chút do dự xuất thủ. Thần kiếm cấp Kim Thiên màu trắng xanh nháy mắt ra khỏi vỏ, vô cùng vĩnh sinh pháp tắc hóa thành từng luồng lưu quang màu trắng xanh quấn quanh. Trường sinh kiếm gương liên miên bất tuyệt hướng tới pháp tắc lưu quang rót vào, từng đạo pháp tắc lưu quang giống như có sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo hướng tới lăng y bao phủ. Con kiến muốn chết. Lăng ý gầm lên một tiếng, thần kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, ngâm, tiếng kiếm ngâm vô cùng bá đạo vang lên, trùng nhập cửu tiêu, oanh long long, trên chính tầng trời, phong lôi nhị khí tụ tập, một mảnh lôi vân màu tím bao phủ phạm vi mười dặm thành hình. đây là, toàn thân lạc tâm vũ chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn trầm chằm lòng bàn tay phải tử sam thanh niên, nơi mà thanh thần kiếm màu tím xanh kéo dài ra, giờ phút này, từ trên người tử sam thanh niên này hiện ra một tầng kiếm cương màu xanh tím. Kiếm cương này vừa mới xuất hiện, ánh mắt lạc tâm vũ liền tập trung vào. Phong lôi kiếm cương. Tức khắc, động tác kế tiếp của lăng y càng khiến cho lạc tâm vũ chấn động. Tử tiêu phong lôi kiếm. Người này thế nhưng lại thi triển tử tiêu phong lôi kiếm. Từ trên người lăng y, một cổ phong lôi kiếm ý không chút nào chạy ngại bốc lên, ngưng tụ thành hư ảnh một thanh cự kiếm ngàn trượng, trùng nhập vào bên trong lôi vân trên cử tiêu. Thần quang trong mắt bạo thiểm, từ trong miệng lăng y đúng là phát ra thanh âm giống như long khiếu, vô cùng lôi quang cùng tốn phong. ở trước mặt hắn hội tụ thành một đầu phong lôi thần long dài 500 trăm trượng, rộng hơn 10 trượng. long rác dễ nhánh, long vĩ ngang trời, một cổ long uy bá đạo nháy mắt tràn ngập bốn phía. chỉ thấy phong lôi thần long mở hai mắt ra, long nhãn long lanh trong suốt, bên trong chớp động thần quang khiếp người, giống như có được sinh mệnh. vô tận phong lôi pháp tắc từ trên người thần long bộc phát ra, hư không chấn động, vô số đạo động hư không gian loang lổ thoát phá mở ra. Quát lạnh một tiếng, lăng ý dẫn động thần kiếm, bên trong lôi vân trên chín tầng trời, vô cùng thiên lôi cùng thiên phong hạ xuống. Tức khắc, phong lôi thần long đúng là lại trứng đại một vòng, màu sắc cũng hoàn toàn biến thành màu tím trắng. Ở dưới long chảo có tám ngón của phong lôi thần long, thiên phong gào thét ngưng tụ thành một đá mây phạm vi chăm trượng. Thức thứ 19 của tử tiêu phong lôi kiếm, chân long hiện thế. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện mươi 644, Cô Quang tự chiếu, can đảm dài băng tuyết, trung, ngang. Phong lôi thần long ở trên đỉnh đầu lăng ý, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên. Nói cho cùng không có chân long huyết mạch làm gốc, trên người lăng ý cũng không có chân long khí, cho nên kiếm cương thần long ngưng kết ra tuy rằng dung hợp phong lôi pháp tắc, nhưng mà chỉ có hình dáng, thần lại thiếu rất nhiều. Uy nghiêm tản ra tự nhiên không có bảng bạc to lớn như chân long. Phong lôi thần long này, toàn thân không hề có được nửa điểm hạo nhiên chính khí. Cho dù như vậy, trong nháy mắt phong lôi thần long thành hình, uy thế tản ra kinh người, không gian thoát phá mảng lớn, lấy tốc độ kinh người hướng tới hai người tử dương kiếm hoàng lao đi. Oanh! Ba cổ pháp tác lực ở bên trong hư không chạm vào nhau, một động hư không gian tối đen chấn động mở ra, hiển hóa ra từng đạo không gian loạn lưu đen như mực. Không tốt! Tâm thần năm người lạc thiên phong đại chấn, lấy kiến thức của bọn họ, nhiều nhất chỉ thấy qua động hư không gian, nhưng mà giờ phút này không gian loạn lưu thuần túy như vậy. Uy thế khủng bố tản mắt ra, nháy mắt liền đánh bay 5 người ra ngoài. 5 người đồng thời thổ huyết, hướng tới triều dương chấn phía dưới rơi xuống. Tông chủ. Rất xa, các phương thế lực lấy ngũ đại gia tộc cầm đầu rời khỏi vài dặm. Cho dù như thế, pháp tắc giao động khủng bố vẫn đem tâm thần đại đa số mọi người chấn động muốn nứt ra. Giờ phút này, nhìn thấy 5 người lạc thiên phong bị chấn rơi, nhiều thế lực chấn động trong lòng. Chưa từng có lúc nào, mấy người tông chủ ở trong mắt bọn họ cao cao tại thượng. Nhưng ở trước mặt ba người kia lại lộ ra vẻ yếu ớt như vậy. Đây là uy nghiêm của cường giả kiếm hoàng sao. Nhiều thế lực vừa lui lại lui. Chiến đấu như vậy đã không phải bọn họ có thể nhúng tay vào, thậm chí tới gần. Bị uy nghiêm chấn áp cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bên trong hư không. Ba người tử thiên lôi đồng thời bay ngược ra phía sau. Hai con kiến, cư nhiên có thể tiếp được một kiếm của ta. Sát khí trong mắt lăng ý tăng vọt, âm trầm nói, còn có thể tiếp mọt kiếm này hay không? Ngang! Lại một tiếng long ngâm to lớn từ trong miệng lăng ý phát ra. Tiếng long ngân phẳng phất như diều gặp gió, vang thẳng lên chính tầng trời. Bên trong lôi vân tức khắc bốc lên đạo đạo thiên lôi cùng thiên phong mãnh liệt. Tiếng long ngâm ở dưới phong lôi pháp tắc của tam kiếp kiếm hoàng chống đỡ, tức khắc bộc phát ra uy nghiêm lớn lao. Chỉ là cỗ uy nghiêm này càng là nhiều pháp tắc uy, lăng ý cũng không có lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, tự nhiên không thể bảo tồn chân long khí, cho nên tiếng long ngâm cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. ngang. Lại một tiếng long ngâm to lớn vang lên, lôi vân trên chính tầng trời cấp tốc xoay tròn. Thiên lôi màu tím thẫm cùng thiên phong màu trắng ngà nháy mắt hạ xuống, được lăng ý dẫn động đi tới trên không chiều dương chấn. Bên trong hư không, vô cùng phong lôi khí tụ tập, chống dỗng hiển hóa ra hai đầu phong lôi thần long dài nghìn trượng. Hai đầu phong lôi thần long này vừa mới thành hình liền tản mắt ra uy áp khủng bố. Ngay sau đó, từ bên trong thần kiếm trong tay lăng ý đồng dạng truyền ra một tiếng long ngâm hùng hậu một đạo lưu quang bắn ra hướng tới năm người lạc thiên phong ở giữa không trung ngưng hiện ra một thân ảnh khổng lồ đây là lục gia linh thú của lăng ý ngân giáp địa long theo tâm niệm lăng ý phát ra ngân giáp địa long ngửa mắt lên trời phát ra một tiếng giống to lớn không tốt là lục gia linh thú trong mắt lạc thiên phong lộ ra thần sắc kinh hãi nhưng cũng không hoảng loạn có chút trịnh trọng rút liệt dương thần kiếm sau lưng ra trên thân liệt dương thần kiếm có hoa văn hình một con thần điều toàn thân tản ra liệt diễm màu hồng kim Ngay trong khoảnh khắc Lạc Thiên Phong rút thần kiếm ra, thần điểu này như lập tức sống lại, liệt diễm màu kim hồng quanh thân lập tức bùng lên. U, U một tiếng điểu minh như muốn vạn thú thần phục vang lên, uy áp bàng bạc cùng với hỏa diễm màu hồng kim nóng rực tản ra. Từ bên trong liệt dương thần kiếm, một đạo lưu quang màu hồng kim hướng tới hư không ngưng tụ. Giờ phút này, xuất hiện ở trên không trung là một đầu thần điểu toàn thân, bao phủ một tầng liệt diễm màu hồng kim. Long Vũ toàn thân giống như hỏa diễm phất phơ theo gió, thân hình thon dài lay động, tiếng điểu minh vang vọng hư không? Cùng lúc trước bất đồng, hiện giờ Kim Dương Thần Điểu đã cao đến 200 trượng, đôi cánh mở ra che phủ cả nửa bầu trời. Khói mắt thoáng nhìn, trong lòng lăng ý chấn động, lục giai linh thú, Kim Dương Thần Điểu. Kim Dương Thần Điểu, nghe đồn có được huyết mạch thượng cổ mãnh thú hoàng giả Tam Túc Ô Kim, hơn nữa thập phần nồng hậu, chỉ cần có thể đạt tới cửu dai, liền có khả năng lột xác thành Tam Túc Ô Kim chân chính. So sánh với Ngân Giáp Địa Long có huyết mạch chân long mỏng manh mà nói, Kim Dương Thần Điều tuy rằng chỉ là mới vào lục giai nhưng mà bằng vào huyết mạch mãnh thú hoàng giả thượng cổ, thực lực cũng chỉ hơi kém một bậc mà thôi. Nói đến, Kim Dương Thần Điều đột phá đến lục giai cũng là trong nửa năm sau khi lục thanh ngưng kết kiếm hồn. Nhờ vào nhiều linh dược mấy người lục thanh lấy được trong ngũ hành kiếm mộ, trong đó vừa lúc có linh dược hệ hỏa thích hợp, Kim Dương Thần Điều liền có đột phá cực hạn, đạt tới lục gia vừa mới xuất hiện. Kim Dương Thần Điều liền mở miệng quát, mấy năm trước mới thu thập một đầu địa long, giờ cư nhiên lại đến một đầu ngân giáp địa long. Cuồng vọng, ngân giáp địa long giống một tiếng, long chảo to lớn mang theo linh lực hệ thổ nồng hại lăng không nện xuống, một vòng không gian cuộn sóng khủng bố khuếch tán ra, hướng tới Kim Dương Thần Điều bao phủ. Tiếp Kim Dương Thần chảo của ta, ô thanh đề vang chấn vỡ hư không, Kim Dương chân hỏa nóng cháy ở trên người Kim Dương Thần Điều bốc lên vài trượng, giống như cự thần sinh ra ở trong hỏa diễm. Giờ khắc này. Vô cùng nhiệt lãng chấn đãng trong hư không, so sánh với lúc còn là ngũ giai kim dương chân hỏa màu hồng kim đã bắt đầu chuyển sang màu vàng kim. Đợi đến khi chân hỏa hoàn toàn trở thành màu vàng kim thuần túy, liền trở thành chân hỏa trí tôn, cửu dương chân hỏa, còn gọi là thái dương chân hỏa. Theo kim dương thần điểu để khởi linh lực, kim dương chân hỏa càn quét ra bốn phía, chân không thoát phá, đồng thời không gian chấn khai thành không gian cuộn sóng bằng bạc. Ô ô, chân hỏa ngưng kết ở phía trước kim dương thần điểu. Một cự chảo to lớn màu kim hồng bao trùm phạm vi vài dặm hiện ra. Mặt đất chấn động kịch liệt, im dương chân hỏa khủng bố đem mặt đất ép lún xuống gần một tấc. Mặt đất bên dưới thật giống như bị một cự trảo khổng lồ đè lên, bụi đất tung bay, che phủ gần 10 dặm hư không. Ở ngoài vài dặm, phía trước Lăng ý, hai đầu phong lôi thần long quấy động long vĩ, đem một mảnh không gian nghiền nát, lao nhanh về phía Lăng ý. Ở trước mặt chúng nó, một viên phong lôi linh cầu phạm vi hơn 10 trượng trống rỗng ngưng hiện, hai đầu thần long không ngừng bay quanh linh cầu. Không gian thoát phá, không gian loạn lưu đen như mực qua lại không ngớt, mà hai đầu phong lôi thần long lại thoải mái di động. Ở phía trước phong lôi linh cầu, từng đạo động hư không gian, to bằng cánh tay chở con giống như một đóa hắc liên nở rộ. Theo động tác của hai đầu thần long, không gian loạn lưu từ bên trong lao ra tụ lại. Thân hình lăng y nhoáng lên, nhay mắt tiêu thất tại chỗ, mà ở bên trong phong lôi linh cầu lại hiện ra thân ảnh của lăng ý, Trong mắt nổi lên hàn ý, ánh mắt lăng ý tập trung tới hai người tử dương kiếm hoàng. Phong lôi linh cầu đột nhiên kéo dài lên, hóa thành một thanh cao thông thiên cự kiếm cao tới ngàn trượng, hai đầu phong lôi thần long không ngừng xoay quanh thân kiếm. Chốc lát, phong lôi pháp tắc bảng bạc buông xuống, trên chín tầng trời lôi vân không ngừng xoay tròn, phong lôi nhị khí gần như vô cùng vô tận tụ tập tới, dung nhập vào bên trong cự kiếm. Ngang! Hai đầu phong lôi thần long ngửa mặt lên trời giống do. Một cỗ phong lôi kiếm y bá đạo vô chú, vô kiên bất tồi bốc lên. Trong nháy mắt ở chung quanh thông thiên cự kiếm xuất hiện hư ảnh một thanh cự kiếm màu tím xanh trong phút chốc pháp tắc dung nhập hư ảnh kiếm y nháy mắt trở lên ngưng động như thực chất ô ô tiếng kiếm khiếu khủng bố vang lên không có chút trệ ngại thanh thông thiên cự kiếm mang theo tiếng kiếm ngâm kinh thiên hướng tới hai người tử dương kiếm hoàng lăng không chém xuống ở chung quanh mũi kiếm hai đạo động hư không gian hẹp dài khoách tán rất nhanh diễn hóa ra hai lưỡi kiếm động hư khí thế bá đạo ép tới khiến tâm thần hai người tử dương kiếm hoàng chấn động cơ hồ trong nháy mắt, Tử Dương kiếm hoàng vung hữu trưởng lên, Tử Dương pháp tắc dẫn động, đem một Thanh Nguyên đánh bay ra ngoài 10 dặm. Tử Dương huynh, tâm thần một Thanh Nguyên đại trấn, liên thanh quát. Tử Dương kiếm hoàng đột ngột xuất thủ, Tử Dương pháp tắc càng cùng vĩnh sinh pháp tắc tương khắc, trong lúc nhất thời, đúng là tránh không thoát. Giờ phút này, ánh mắt Tử Dương kiếm hoàng đầy ngưng trọng, Tử Dương thần kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang bao phủ toàn thân. Vô cùng dương pháp tắc tụ tập, một chiếc thân chuông cao chừng trăm trượng diễn hóa ra, Toàn thân thần chuông màu tím vàng, thần mang nội uẩn không có chút quang mang phát ra, chỉ có tử dương kiếm cương, ở bên trong ọc theo từng quỹ tích huyền ảo xuyên toa du động. Tử dương chân hỏa ở mặt chuông thiêu đốt, đạo đạo quỹ tích huyền ảo theo pháp tắc ở bên trong pháp họa ra. Ô ô! Tiếng chuông minh hùng hậu vang lên, âm vang giống như từ trên trời giáng xuống, bí mật mang theo một cổ đại thế nguy nga không thể xâm phạm. Không gian ngang nhiên thoát phá, theo âm lãng cuồn cuộn phát ra. Đúng là phía trước thần chuông hiện ra một động hư không gian phạm vi trăm trượng, lực thôn vệ khủng bố thẳng hướng thông thiên cự kiếm mà đi. Hợp, tử dương kiếm hoàng đột nhiên quát lớn một tiếng, dương thần chuông nguyên bản bao phủ ở trên người, lập tức phóng lên cao, trực tiếp đem thông thiên cự kiếm bao phủ vào bên trong. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 645, cô quang tự chiếu, can đảm dai băng tuyết, hạ, chỉ là pháp tướng mà cũng nghĩ vây khốn ta lăng ý quát lớn một tiếng, mái tóc dài màu xanh tím tung bay. Bên trong hư không, phong lôi pháp tắc quấy động, phong khiếu lôi minh chấn động cửu tiêu. phá! tức khắc trên dương thần chuông màu tím vàng xuất hiện từng vết dạn nước tinh mị, một cổ phong lôi kiếm y bá đạo từ bên trong xuyên ra, nháy mắt phủ xuống trên người tử dương kiếm hoàng. phốc! liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, tử dương kiếm hoàng chỉ cảm thấy gân cốt toàn thân như bị tháo ra, trong thời gian ngắn không thể khống chế được thân hình như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Sư thúc tổ, cách đó không xa, Lạc Tâm Vũ chấn động, trong phút chốc thân hình hóa thành ngũ sắc lưu quang, lao nhanh tới phía Tử Dương Kiếm Hoàng. "Di, tốc độ thật nhanh." Lăng Ý có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại Lạc Tâm Vũ, sắc mặt tức khắc biến đổi, "Không đúng, là ngũ hành kiếm khí, như thế nào có khả năng, không có khả năng." Cơ hồ có chút dại ra nhìn Lạc Tâm Vũ nhìn tiếp được Tử Dương Kiếm Hoàng, trên mặt Lăng Ý dần hiện ra thần sắc dữ tợn. Giờ khắc này, lăng ý bản thân không có hạo nhiên chính khí đã hoàn toàn kích phát ra sát ý ẩn sâu trong nội tâm các ngươi hôm nay phải chết cuồng đồ phương nào giờ khắc này từ trong triều dương chấn bốc lên hai cổ kiếm ý sắc bén chiến ý cường đại không chút do dự hướng tới lăng ý trấn áp hưu hưu hai đạo kiếm quang như thiểm điện mà tới trong đó có một gã thanh niên mặc bạch y trắng như tuyết ngẩng đầu uống hết một ngụm thanh dương liệt tử cuối cùng đem bầu rượu ném xuống mặt đất bên trong ánh mắt chớp động bạch mang giống như cương phong bá đạo trên chính tầng trời quét ngang hư không đồng thời bên cạnh là một thanh niên mặc hắc y bộ mặt lạnh lùng trong mắt không chút che giấu sát ít trên người dũng động phong lôi kiếm ý tuy rằng xa không bằng lăng ý nhưng cũng là thiên sinh có một cỗ bá đạo áp nhân từ điện tốn phong cùng thiên lôi thiên phong căn bản không thể so sánh nếu không phải tu vi của lăng ý viễn siêu tuyệt đối sẽ không chiếm được phần hơn mà lăng ý cũng có chút kinh dị phát hiện Trên thân hai người trước mặt đúng là tản mắt ra một cỗ hạo nhiên chính khí khổng lồ. Hạo nhiên chính khí này không có bất kỳ cái gì trị ngại, ở quanh thân hai người nổi lên một tầng bạch mang nhàn nhạt, hai gã tân tấn kiếm vương, cư nhân trực tiếp đột phá đến kiếm vương đại thiên vị, còn có được hạo nhiên chính khí. Sát ý trong mắt lăng ý càng thịnh, âm trầm nói, hạo nhiên chính khí, cho dù là ở tử hoàng thánh giới hắn, cũng không là dễ dàng lĩnh ngộ, không thì lần này hắn cũng sẽ không đi vào thanh phàm giới này, lại không có nghĩ đến. Từ Hà Tông cư nhiên có ba người đồng thời nắm giữ hạo nhiên chính khí. Lại nghĩ đến Lục Thanh lúc trước, khi chiến đấu bên trong động hư không gian, thực lực mạnh mẽ kia, đến nay vẫn còn rõ ràng trong đầu, chân Long huyết mạch, hạo nhiên chính khí. Hôm nay Lục Thanh không có mặt, sau này muốn trả thù, nói hắn đến lăng tiêu tông ta. Ngửa mặt lên trời cười dài, thần kiếm trong tay lăng ý vũ động. Dương thần chuông rốt cuộc hoàn toàn thoát phá, thông thiên cự kiếm thu nhỏ chỉ lại trăm trượng. Lưỡi kiếm động hư tối đen mang theo khí thế khủng bố hướng về hai người tử dương kiếm hoàng, chém tới, lưu lại. Cơ hồ là đồng thời, thân hình hai người nhất thanh thiên chợt lóe trong phút chốc vượt qua vài dặm hư không, ngăn ở trước mặt lăng ý. Phía trên chiều dương chấn, lôi vân nguyên bản tiêu thất hầu như không còn, đúng là nháy mắt ngưng tụ lại. Lôi vân phạm vi vài dặm lộ ra màu tím trắng, bắt đầu lấy tốc độ kinh người xoay tròn lên, một chút lôi quang màu tím đen trói sáng nổi lên ở trung tâm. lạc sát Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đạo thiên lôi màu tím đen thô to từ trung tâm lôi vân đột nhiên đánh xuống, đem thân hình triệu thiên diệp bao phủ. Đồng thời, nguyên bản uy áp thuộc về kiếm hoàng vẫn ép tới hai người, trong phút chốc đã yên diệt bên trong hư không, là phong lôi nhị thập thất thức. Trong mắt lăng ý tràn đầy lửa giận, bất quá không phát tác, lầm bẩm không có khả năng, hắn chỉ là kiếm vương đại thiên vị, như thế nào có thể tránh thoát uy áp của tam kiếp kiếm hoàng uy áp, có cổ quái, mà không chỉ là lăng ý Ngay cả chính bản thân Triệu Thiên Diệp cũng không có nghĩ đến, chính mình có thể tránh thoát uy áp của một kiếm hoàng. Bên trong đan điền khí hải của Triệu Thiên Diệp, phía trên phong lôi kiếm trùng tản ra thần quang màu tím trắng, tồn tại vô số hoa văn tia chớp cùng cơn lốc sắp xếp theo một quy luật huyền ảo, nhìn qua rất quái dị. Mảng lớn không khí thoát phá, chân không lấy đại thế phô tán hướng về chung quanh lan tràn mở ra. Ngâm, Triệu Thiên Diệp thét dài một tiếng, từ bên trong thiên lôi màu tím trắng đánh xuống không chút tiêu tán đột nhiên nổi lên hư ảnh một đầu chân long màu xanh dài hơn 10 trượng, mà đạo thiên lôi này ở dưới hư ảnh chân long xoay quanh, cơ hồ trong chốc lát liền biến hóa thành một thanh cự kiếm cao 500 trăm trượng. Thiên lôi cự kiếm tràn ngập uy thế khổng lồ, ở phía dưới cự kiếm, thân hình triệu thiên diệp lại hiện ra. giờ phút này toàn thân triệu thiên diệp được lôi quang màu tím thẫm như thực chất bao phủ, giống như lôi thần hàng lâm, tràn ngập vô tận uy nghiêm. mặt triệu thiên diệp hiện giờ đã thấy không rõ, trên toàn thân bao phủ một tầng lôi quang tinh mịn. Thiên lôi màu tím thẫn cho dù là, vài mẫu chân không chung quanh vô pháp yên diệt một chút. Thiên lôi cự kiếm cao 500 trượng được triệu thiên diệp nắm trong tay, khí thế cường đại dung hợp phong lôi kiếm y bá đạo vô chú, hướng tới bốn phía khoách tán. Răng rắc, bất đồng với cự kiếm hạ xuống, nguyên bản bên cạnh lôi vân tụ tập, một long quyển cao vài trăm trượng hoàn toàn do thiên phong tụ tập trong phút chốc thành hình. Long quyển này thuần một màu xanh trắng, sau một tiếng xé rách không khí vang lên. Một đạo thiên phong màu xanh trắng từ trong trung tâm long quyển thổi xuống, cùng với một mảnh chân không thành hình, liền ngay cả hư không cũng tạo lên không gian sóng ngợ nhàn nhạt, nhạt, thiên phong rất nhanh quấn quanh thiên lôi cự kiếm. Bằng mắt thường có thể thấy được, thiên lôi cự kiếm bắt đầu điên cuồng bành trướng, màu sắc từ tím thẫn biến ảo thành tím trắng. Chỉ là chốc lát, thiên lôi cự kiếm nguyên bản cao 500 trượng liền biến thành một thanh phong lôi thần kiếm, cao 800 trượng. Ở ngoài vài dặm, bên trong loạn thạch lâm, thế lực chư phương trợn mắt há mồm. Hai đại kiếm vương, tử Hà Tông ta lại có hai kiếm vương sinh ra. Kiếm hoàng kia thật đáng sợ, không biết tử Hà Tông ta có hay không vượt qua kiếp số này. Phương sa mơ hồ có thể thấy được trên bầu trời chiều dương chấn, từng luồng sáng trói mắt tụ tập, khí thế lẫm liệt so với trước đó thế nhưng tăng lên gấp đôi. Đây là do triệu thiên diệp thi triển tử tiêu phong lôi kiếm, cũng chỉ có đạt tới kiếm hồn, đại sư mới có thể cảm thụ rõ ràng đại thế ở bên trong. Nguyên bản còn đang lo lắng nhưng mà giờ phút này cảm thụ được lực lượng tụ tập trên bầu trời chiều dương chấn ngay cả lạc tâm vũ cũng sửng sốt có chút kinh ngạc nhìn thẳng triệu thiên diệp hảo phun ra một ngụm tụ huyết tử dương kiếm hoàng cao giọng cười to không sợ cường địch hôm nay chúng ta cùng tồn vong không sợ cường địch hôm nay chúng ta cùng tồn vong âm lãng bàng bạc ở dưới tử dương pháp tắc chấn động tức khắc truyền khắp toàn bộ tử hà tông trước đó đã phát hiện đại chiến nơi này từng đạo kiếm quang ở trong tông vực tử hà tông dần dần bay lên Hướng tới bên này tụ tập mà đến. Trong một câu nói của tử Dương Kiếm Hoàng, đại thế của toàn bộ tử Hà Tông giờ khắc này vô cùng ngưng tụ. Vô số tông dân dừng động tác trong tay, ánh mắt mấy trăm vạn tông dân đồng thời chuyển hướng về phía triều Dương Chấn. Bên trong hư không, triệu thiên diệp gầm lên một tiếng, võ y trên thân không gió tự động tung bay, đại thế tụ tập kia đồng thời rơi xuống trên người. Phốc, thiên lôi mãnh liệt càn quét, thiên phong cuồng bạo sắc bén, phong lôi kiếm cương phong mang bốn phía tụ tập. Uy áp cơ hồ siêu việt linh uy của hai đầu lục gia linh thú phát ra ở bên. Thức thứ 18 của tử tiêu phong lôi kiếm, tử tiêu phong lôi dẫn. Răng rắc, rốt cuộc, ở chung quanh phong lôi thần kiếm được triệu thiên diệp nâng cao, không gian rốt cuộc không chịu nổi uy thế như vậy thoát phá mảng lớn. Động hư không gian tối đen ở hai bên lưỡi kiếm hiển hóa, tuy rằng không có kéo dài ra lưỡi kiếm động hư, nhưng bị phong lôi thần kiếm dẫn dắt hướng tới lăng ý lăng không đánh xuống sắc mặt âm trầm, Lăng Ý quả thực không thể tin được hai mắt của mình, một gã kiếm vương đại thiên vị, cư nhiên thoát phá không gian. Phong Lôi nhị thập nhất thức, cho dù là kiếm pháp trấn tông của Lăng Tiêu tông, hắn cũng không có tình cảnh cường đại đến như thế, cho dù tụ tập đại thế của tông môn, cũng tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Oanh! Mà giờ phút này, hai thanh thần kiếm ở bên trong hư không tương giao, không gian loạn lưu tối đen vọt ra, khí lãng lẫm liệt đồng thời chấn khai. Triệu Thiên Diệp nháy mắt bay ngược ra ngoài, nhưng mà Thông Thiên Cự Kiếm của Lăng Ý, sau khi phá khai Dương Thần chuông, lại gặp được một kiếm này của Triệu Thiên Diệp đúng là thoát phá mở ra. Tốn Phong Thần Kiếm ở trước ngực nhiếp thanh thiên họa xuất từng đạo quỹ tích huyền ảo, ở trên mũi kiếm, bạch sắc cương phong giống như có lực ly tâm giống long quyển, đem khí lãng mãnh liệt dẫn dắt sang hai bên, nhiếp thanh thiên vẫn như trước đứng thẳng không chút nhúc nhích trong hư không. Hảo một cái tử Hà Tông, chẳng những trộm kiếm pháp trấn tông Lăng Tiêu tông ta, cứ nhiên còn dám hướng ta động thủ lăng ý trầm giọng quát các ngươi dám giết ta lăng tiêu tông tất diệt toàn bộ tử hà tông các ngươi sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lăng ý trước mặt niếp thanh thiên trầm giọng nói nếu đã muốn cố ý vu oan lo gì tìm không được tội danh không sai lạc tâm vũ bay lên dừng ở bên người niếp thanh thiên lạnh lùng nói chư thiên khí đãng đãng há có thể để ngươi bắt nạt tử hà tông ta như thế chẳng lẽ ì vào thân thế ngươi liền tưởng là có thể tùy ý quyết đoán sinh tử của chúng ta Giờ khắc này, từ trên người lạc tâm vũ đồng thời nổi lên một tầng bạch mang nhàn nhạt, hạo nhiên chính khí chiếu sáng can đảm, trong lúc nhất thời, hạo nhiên chính khí, trên người hai người lạc tâm vũ cùng nhếp thanh thiên đúng là có xu thế tụ tập. Không biết vì sao, nhìn hai người nhếp thanh thiên trước mặt, trong lòng lăng ý bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy nguy cơ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 646, liên thủ kháng địch, hạo nhiên chính khí, lại là hạo nhiên chính khí. Trên mặt lăng ý lộ ra thần sắc kinh hãi khó thể che giấu. Thanh phàm giới nho nhỏ, một cái tử Hà Tông nho nhỏ. cư nhiên có nhiều người như vậy đồng thời lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Điều đó không có khả năng. Trong lòng lăng ý khiếp sợ, đồng thời cảm thụ được hạo nhiên chính khí. Trên thân hai người nhất thanh thiên rất nhanh dung hợp. Đại thế toàn bộ tử Hà Tông tất cả đều tụ tập đến trên người hai người. Nhếp huynh, để ta ra tay trước. Lãng cười một tiếng, lạc tâm vũ rút kiếm khỏi vỏ. ngâm Một tiếng kiếm minh huyền ảo lan tràn ra, ở trong tay lạc tâm vũ là một thanh, thần kiếm ngũ sắc hiếm thấy. Ngũ sắc thần kiếm này tản ra ám kim sắc phong mang khí, dĩ nhiên đã đạt tới cấp kim thiên thượng phẩm. Oanh long long, đại địa nổ tung, vô số đá vụn từ mặt đất tung bay lên. Hưu, lập tức, trên ngũ sắc thần kiếm nở rộ ra ngũ sắc hào quang. Oanh, ngay sau đó, trên chín tầng trời, lôi minh chấn hưởng, ở bên trong một mảnh thần quang màu tím, ngũ sắc thần quang nở rộ ra tiếng kiếm ngâm to lớn như chiều, đem ngũ hành linh khí chung quanh hư không rào động lập tức hư ảnh một thanh ngũ sắc đại kiếm cao 300 trăm trượng hiển hóa kiếm ý cuồn cuộn thẳng như trường giang đại hà miên miên du du không thể đoạn tuyệt thiên địa uy cuồn cuộn buông xuống dung nhập vào bên trong đại kiếm vô cùng uy thế mở ra không gian chấn động đúng là tự động hóa khai thành không gian cuộn sóng mãnh liệt đại thế vốn là thứ hư vô mở mịt nhưng mà phủ xuống trên người hai người lạc tâm vũ lại bộc phát ra uy năng hãi nhân ngũ hành linh khí ngưng kết chỉ trong chớp mắt một bức đồ phổ ngũ sắc trăm trượng quỷ dị ở trước mặt lăng ý ngưng tụ đi ra ngũ hành linh khí ở mặt trên rõ ràng phân ra kim mộc thủy hỏa thổ năm đại bộ phận mà ở trung tâm ngũ sắc đồ phổ một điểm bạch mang chớp động phát ra hào mang trói mắt từ mặt trên tản mắt ra linh lực dao động cường đại bên trong hư không không gian đúng là phát ra âm vang thoát phá ngũ hành tương sinh tương khắc lăng ý cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói đồng thời thần kiếm trong tay không dám chậm trễ, vô số đạo pháp tắt kiếm cương vắt ngang mấy trăm trượng bắn nhanh ra, hướng tới lạc tâm vũ hai người bao phủ. Hai người lạc tâm vũ dung hợp đại thế, trong lúc nhất thời lăng ý đúng là không thể đem hai người giam cầm. Hỗn hợp toàn bộ đại thế của tử hà tông, lăng ý nghĩ muốn giam cầm hai người, trừ phi đem toàn bộ tử hà tông hoàn toàn giam cầm. Bằng vào tu vị tam kiếp kiếm hoàng, lăng ý nghĩ muốn giam cầm toàn bộ tử hà tông, còn còn không có hồn thức cường đại như vậy. Cho dù là lục thanh. Hiện giờ hồn thức cũng bất quá chỉ có bao phủ 200 dặm, pháp tác lực cần điều động chấn áp 200 dặm, đối với hồn thức tiêu hao càng to lớn vô cùng. Kể cả lục thanh có luyện hồn quyết cũng khó có thể kéo dài, không cần phải nói lăng ý. Hư, ngay sau đó, bên trong hư không, từ bên trong ngũ sắc đổ phổ bắn ra một thanh linh kiếm thuần bạch sắc, thiên địa lực dung nhập, thiên địa uy chấn áp, trực tiếp tập trung ở trên người lăng ý. Ông, theo bạch sắc linh kiếm tới gần, không gian thoát phá, động hư không gian tối đen nhộn nhạo mở ra đem toàn bộ pháp tắc kiếm cương của lăng ý thôn phệ bên trong hư không nguyên bản vô số toái thạch phiêu phù lên ở dưới lực thôn phệ của động hư không gian tức khắc hóa thành bột mịn lại hội tụ thành dòng rơi vào bên trong còn có ta nhất thanh thiên cười lớn một tiếng tốn phong thần kiếm hướng lên họa suất một đường cung quỷ dị bên trong hư không lấp túc chống rỗng sinh ra vô số cương phong hướng tới tốn phong thần kiếm của nhất thanh thiên tụ tập không gian chấn động vô cùng không gian cuộn sóng hướng tới bốn phía khuếch tán Ở phía trước tốn phong thần kiếm, một đạo bạch sắc phong nhận cao 500 trượng mỏng như cánh ve thành hình. Thuần bạch sắc phong nhận nửa trong suốt, mặt trên có vô cùng gương phong lưu chuyển. Tốn phong phá, trầm quát một tiếng, nhiếp thanh thiên nhìn chăm chú lăng ý, tốn phong thần kiếm lăng không đâm ra, cương phong kiếm nguyên giống như không có tận cùng quán chú vào phong nhận. Hư, phong nhận xuyên phá không gian, không có phát ra bất kỳ âm vang gì, ở phía trước phong nhận ngưng kết ra một đạo động hư không gian hình cung tối đen Thật tưởng là ta chỉ không được các ngươi. Thần sắc lăng ý đầy giữ tợn, âm trầm nói. Hai người lạc tâm vũ bằng vào tụ tập đại thế, đúng là bộc phát ra thực lực viễn siêu tu vi bản thân. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là không thể nề hà được hai người, còn tự nhiên tiêu hao không ít pháp tắc kiếm nguyên. Điều này với hắn quả thực là một điều sỉ nhục. Ngang! Ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, sát ý trong mắt lăng ý đại thịnh, thần kiếm ở trong hư không liên tục hoa động. Ngang! Ngang! Ngang! tiếng long ngâm giận dữ liên tục vang lên. ngay sau đó, chín đầu kiếm cương chân long dài gần trăm trượng ngưng hiện ra. kiếm cương chân long bốn chảo có sáu ngón, chính là thất giai chân long chưa hoàn toàn trưởng thành. lăng ý cũng không thể bảo tồn chân long khí, tự nhiên không thể khiến kiếm cương chân long hoàn toàn thành thục phong lôi nhị thập thất thức, thức thứ hai mươi, thiên long vệ hồn. dựa theo lăng ý hiểu biết, chỉ có sinh ra bảy ngón, mới xem như chân chính lĩnh ngộ chiêu thiên long vệ hồn này. cho nên hiện giờ Kiếm cương chân long có 6 ngón chỉ phát huy ra uy năng không đến 5 thành, chỉ cần đạt tới 7 ngón, uy năng ít nhất có thể phát huy ra 6 thành. Mà trong truyền thuyết, chỉ có lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, mới có thể phát huy ra uy năng chân chính của thức thứ 20 này. Hô! Trong nháy mắt, 9 đầu kiếm cương chân long lang không dung hợp, diễn hóa thành một đầu chân long khổng lồ toàn thân màu tím xanh, dài trừng nghìn trượng. Kiếm cương màu tím xanh sắc bén dễ dàng cắt qua chân không, xé rách không gian, kiếm ý thao thiên từ bên trong bốc lên hướng tới ngực hai người nhất thanh thiên đánh tới. Không tốt, Lạc Tâm Vũ cả kinh, lập tức trầm giọng quát, ngũ hành luân chuyển. Ngay sau đó, trên mặt Lạc Tâm Vũ đột nhiên sinh ra một tia huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt. Lát sau, ở phía trước bạch sắc linh kiếm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh quang xoay tròn lên. Bắt đầu từ linh khí hệ kim, một đạo linh khí hệ kim nồng đậm bắn thẳng ra, thế như trẻ che chui vào bên trong thủy linh quang lập tức nguyên bản hủy hành linh quang bình tĩnh sau khi được linh khí hệ kim quán chú vào lam mang đột nhiên đại thịnh khí hệ thủy màu bích lam minh mông bộc phát đem một linh quang bao phủ vào trong lúc nhất thời một cổ sinh cơ to lớn bằng bạc đột nhiên từ bên trong thủy quang nổ bắn ra một linh khí màu bích lục diễn sinh ra một đạo bích lục quang trụ trực tiếp chui vào bên trong hỏa linh quang lúc này ngũ hành linh quang dĩ nhiên thoát ly bạch sắc linh kiếm trong tay lạc tâm vũ lăng không phiêu phủ trong hư không oanh tựa như một tiếng sấm rền trống rỗng rền vang, một chùm hỏa quang lại từ bên trong ngũ sắc linh quang nổi lên, đợi đến khi hỏa linh quang hoàn toàn bạo phát, nhiệt lực ẩn chứa thậm chí khiến tâm thần ba người huyền minh rung mạnh, một loại lực lượng thần bí mênh mông từ bên trong lan tràn ra. Mà thời điểm hỏa quang cuối cùng đen thổ quang bao phủ, một cổ sinh cơ vô cùng bắt đầu bốc lên, thổ linh khí ngưng trọng như thực chất nháy mắt vọt vào bên trong kim linh quang. Đến tận đây, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ ngũ hành linh quang đầu đuôi tương liên, một tiếng âm vang kỳ dị từ bên trong hư không vang lên kiếm ngâm bàng bạc vang vọng hư không đi khẽ quát một tiếng lạc tâm vũ thả lỏng linh kiếm ngũ sắc kiếm luân lăng không chấn áp ngũ sắc linh quang lưu chuyển ngũ hành kiếm cương chứa đựng ở bên trong không gian thoát phá một vòng động hư không gian tối đen lập tức vườn quanh ngũ hành kiếm luân hướng tới kiếm cương chân long nghìn trượng lao tới hảo kiếm thức tinh thâm cho dù là giờ phút này xuất thủ lăng ý như trước vẫn còn dư lực quan sát đến lạc tâm vũ Giờ phút này lạc tâm vũ thi triển ngũ hành luân hồi kiếm, vừa nhìn lại đúng là không chút nào kém phong lôi nhị thập thất thức của hắn. Tử hà tông nho nhỏ, tông môn ở thanh phàm giới, cư nhiên có được kiếm thức huyền ảo như vậy. Bao gồm trước đó tử dương kiếm hoàng thi triển tử dương thất tuyệt kiếm, đều khiến lăng ý sinh ra lo ngại, từ hà tông này đến tột cùng là người nào sáng chế, như thế nào có được nhiều kiếm thức tinh thâm có thể xưng thượng phẩm như vậy. Ông! Ngay sau đó... Ở giữa hư không ba người đứng, một điểm mang khí tối đen hiển hóa ra, lấy khí thế kinh người khuếch tán ra bốn phía. Không tốt, mau lui lại. Tử dương kiếm hoàng trầm quát một tiếng, đồng thời cùng hai người mộc thanh nguyên phi thân phóng lên, một người bắt lấy huyền minh cùng minh tịch nguyện, một người bắt lấy tầm thiên kính cùng triệu thiên diệp, hướng về phía sau lui ra ngoài. Ở ngoài vài dặm, thế lực chư phương cũng ý thức được không tốt. Đều lui, mau lui lại. Oanh long long. Nháy mắt, một động hư không gian tối đen lấy khí thế kinh người chấn đãng mở ra. Cho dù hai người Nhất thanh thiên dung hợp đại thế tông môn, nhưng tu vi bản thân vẫn như trước không tăng, bằng vào tốc độ của hai người, làm sao có thể hoàn toàn tránh thoát động hư không gian. Lạc tâm vũ thân hóa ngũ sắc kiếm quang, rốt cuộc khi động hư không gian vừa lan đến bắt lấy Nhất thanh thiên, thối lui về phía sau, nhưng mà không gian sóng gợn chấn động đến vẫn oanh kích lên thân thể hai người. Phốc! Phốc! Tức khắc, đại thế trên người hai người giống như bọt nước thoát phá mở ra, uy thế của không gian sóng ngợn, hai người chỉ kịp lấy thần kiếm ngăn cản một phần liền bị đánh bay ra ngoài. Tâm vũ Xa xa, tâm thần lạc thiên phong chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra thần sắc điên cuồng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang màu tím vàng, hướng tới hai người lao tới. Chấn áp động hư không gian tới người, lăng ý nhìn lạc thiên phong đang tới gần, trong mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Thiên phong Phát hiện hàn ý trong mắt lăng ý, tử dương kiếm hoàng hoàng sợ kêu lên. Chậm. Khóe miệng khẽ nhách lên, thân hình lăng ý chợt lóe lạnh lùng nói, giam cầm. Không gian ngưng trệ, thân hình lạc thiên phong tức khắc bất động tại trong hư không. Cha. Khóe mắt như muốn nứt ra, lạc tâm vũ điên cuồng quát lên một tiếng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 647, Thiêu đốt, Kim ô thổ diễm. Cha vũ nhi đã ngưng tụ ra kiếm nguyên khí có thể tu luyện kiếm pháp nền tảng không mơ hồi nhớ lại tình cảnh năm đó trong nháy mắt này hình ảnh trong đầu lạc thiên phong hồi chuyển đó là một năm đồng ước chừng tám chín tuổi một thân bạch y có chút mong đợi ngẩng đầu lên không được phải hào hào củng cố mấy ngày kiếm nguyên khí mới sinh phải uẩn dưỡng mới được con đã biết cha đã bao nhiêu năm lạc thiên phong lẩm bẩm nói hy vọng ngươi không nên trách cha ông Tức khắc, từ trên người lạc thiên phong nở rộ ra một đạo bạch mang nóng rực. Trong nháy mắt, không gian giam cầm của lăng ý bị lạc thiên phong chấn khai. Ngay sau đó, tử dương kiếm y nóng cháy đem cả người lạc thiên phong bao phủ, giống như có hư ảnh một mặt trời dâng lên ở sau lưng. Tử dương kiếm nguyên hùng hồn tuy rằng chỉ còn lại có bảy thành, nhưng mà lúc này, lại lập tức bộc phát ra uy thế khiến hư không chung quanh rung động kịch liệt. Hư không chung quanh lạc thiên phong vô tận tử dương chân hỏa thiêu đốt đem cả hư không nhuộm thành màu tím vàng trói mắt không gian vặn vẹo nhè nhẹ từng đạo tử dương kiếm cương mỏng manh từ mỗi một lỗ chân lông toàn thân lạc thiên phong chui ra giống như xuân tầm phun tơ đem chính mình quấn quanh một tầng lại một tầng tử dương kiếm cương so với sợi tóc còn nhỏ hơn chỉ trong giây lát liền đem lạc thiên phong bao phủ mấy trăm tầng một chiếc địa kén màu tím vàng ở bên trong hư không thành hình nháy mắt chấn áp một nửa không trung răng rắc không gian thoát phá Vô số động hư không gian hẹp dài đến trăm trượng ở chung quanh đại kén kéo dài ra. Đây là một thanh nguyên tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đồng thời nhìn về phía tử dương kiếm hoàng. Thiên phong. Ánh mắt có chút dại ra, tử dương kiếm hoàng nhìn đại kén phiêu phù trong hư không, uy thế như vậy đã xa xa siêu việt tu vị lạc thiên phong. Hắn như thế nào không nhìn ra được, trước đó trên người lạc thiên phong bộc phát ra bạch mang đến tột cùng là cái gì? Hồn phách. Chỉ có thiêu đốt hồn phách mới có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế. Tử dương khí trong trời đất không ngừng hướng về phía đại kén trong hư không chui vào. Bùm! Bùm! Giống như nội tạng, từ bên trong đai kén màu tím vàng, chuyển ra âm thanh có vận luật, giống như có đồ vật gì thai nghén ở trong đó, mỗi một tiếng đập, đều khắc thật sâu ở trong lòng. Vô tận thiên đạo uy buông xuống, hư không chung quanh đại kén đúng là trống rỗng vang lên tiếng ngâm to lớn. Cha chiếm được truyền thừa của ngũ hành kiếm tôn, nếu nói ở tử Hà Tông hiện giờ ai đối với kiếm đạo biết được nhiều nhất. Không cần phải nói khẳng định là Lạc Tâm Vũ, giờ khắc này hắn lại như thế nào không biết cha hắn đang làm cái gì. Thiêu đốt hồn phách, một kiếm Bắc Mệnh, sau một kiếm này, liền hồn phi phách tán, không có cơ hội nhập luân hồi. U u, ngay sau đó, một tiếng điểu minh vô cùng uy nghiêm vang lên, bất đồng với chân long uy, một cổ khí tức hoàng gia tràn ngập mở ra. U u, cự hồ cảm thụ được cái gì, ở phía xa Kim Dương thần điểu cùng ngân giáp địa long tách ra, ngửa mặt phát ra giống vang rọi. Ba Giống như bọt nước vỡ tan, đại kén màu vàng kim trước đó bao phủ lạc thiên phong lập tức vỡ tan ra. Ô ô, đôi cánh mang theo chân hỏa thiêu đốt hừng hực mở ra, dài chừng ngàn trượng, một thân linh vũ hoàn toàn là do từng đạo tử dương kiếm cương nóng rực phát họa Khiến người kinh ngạc nhất chính là ở dưới thân hỏa điểu có cái ba chân, ba cái cự trào sắc bén đạp trụ hư không. Hoàng giả linh thú trong truyền thuyết thượng cổ, tam túc ô kim. Ô ô, kim ô để minh, vang vọng thiên địa. Khi thế hoàng giả truyền đáng hư không, thân chưa triển, ý chí ngạo nghệ thiên hạ đã hiện. Oanh! Một vòng động hư không gian rõ rệt khoách tán mở ra, trong mắt tam túc ô kim bắn ra thần quang khiếp người, ánh mắt sáng ngời giống như có sinh mệnh. Kiếm y nóng rực khiến cho tử dương chân hỏa, trên người tam túc ô kim hừng hực bốc lên, giống như muốn đem hết thảy mọi thứ trước mắt đốt cháy không còn. Răng rắc! Ở dưới cự chảo của tam túc ô kim, không gian giống như rời rạc lập tức bị chảo toái nhưng mà tức khắc Tam Túc Ô Kim mở miệng ra, một cổ kiếm ý huyền ảo từ bên trong tản mắt ra. Kiếm ý này bất đồng với Tử Dương Kiếm ý trước đó, kiếm ý này càng thêm bá đạo, nóng cháy, còn chưa xuất hiện ở phía trước Tam Túc Ô Kim, liền mở ra một vòng động hư không gian phạm vi trăm trượng. Đây là ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng lộ ra thần sắc khó tin, lẩm bẩm nói: sư thúc, đây chẳng lẽ là bên cạnh tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Huyền Minh Tràm giọng nói: hẳn vậy tử dương kiếm hoàng thấp giọng nói thiên phong hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được một kiếm này chỉ là một kiếm này cũng là một kiếm cuối cùng tử dương thất tuyệt kiếm thức thứ bảy kim ô thổ diễm thời kỳ hoang dã thượng cổ thập giai mãnh thú hoàng giả tam túc ô kim thần thông cường đại nhất chính là thái dương chân hỏa trong miệng không gì không thể thiêu đốt so sánh với thái dương chân hỏa bình thường trên người từ trong miệng phun ra chính là thái dương chân viêm nóng cháy nhất thái dương chân viêm ở thời kỳ thượng cổ kể cả thập giai long hoàng Có thân thể có thể so với thần kiếm cấp tử hoàng cũng phải tránh lui, có thể thấy được uy thế của nó. Giờ phút này, nhìn thấy tam túc kim ô mở miệng, lăng ý thân tại tử hoàng giới lăng tiêu tông đọc nhiều điển lục, đối với rất nhiều bí văn đều hiểu rõ trong lòng, vừa nhìn thấy liền minh bạch, trong lúc nhất thời tâm thần cũng phải chấn động. U u, nhưng còn không đợi lăng ý nghĩ đến né tránh, một đạo kiếm quang thuần một màu vàng kim từ bên trong động hư không gian, phía trước tam túc ô kim chợt lóe rồi biến mất. Thình thịch. Chỉ kịp đem thần kiếm hộ ở trước người, nháy mắt, lăng ý liền cảm thấy một cổ kiếm ý không thể ngăn cản trùng kích lên người. Thức hải chấn động, có thể nghe thấy rõ ràng một âm vang thoát phá. Thân hình lăng không bay ra sau vài dặm, lăng ý ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tâm huyết, sắc mặt trở lên tái nhợt, mà thanh thần kiếm các kim thiên đỉnh cấp trong tay hắn đồng thời thoát phá, trước ngực phải xuất hiện một lỗ máu rõ ràng. Dám đà thương ta? Trong mắt lăng ý tràn ngập lửa giận. Không có do dự, trong tay đã xuất hiện một bình ngọc, cũng không thèm nhìn, một hơi đem đan dược bên trong nuốt vào trong miệng. Ngao sau đó, có thể lấy mắt thường để thấy tốc độ lỗ máu trên ngực phải hắn khép lại, mà sắc mặt lăng ý cũng trở lên hồng nhuận. Trong thời gian đó, tám người tử dương kiếm hoàng đã tụ tập đến bên người Lạc Thiên Phong. Giờ phút này, Kim ô Pháp từng bao phủ lấy Lạc Thiên Phong đã tán đi. Lại nhìn Lạc Thiên Phong, cả người y rốt cuộc nhìn không tới nửa phần huyết sắc, nhiều điểm bạch mang ở trên người quanh quẩn cũng dần dần tiêu tán vào hư không chung quanh cha ôm lấy thân thể lạc thiên phong sắc mặt lạc tâm vũ luôn chấn định lần đầu lộ ra thần sắc trầm trọng tâm thần rung động nhiếp thanh thiên rõ ràng có thể nhìn thấy hai tay lạc tâm vũ run rẩy thình thịch lập tức mấy trăm điểm bạch mang sắc tiêu tán ở trước mặt tám người ngưng tụ thành hình cha nhìn thân ảnh trước mặt ngưng hiện lạc tâm vũ bi thiết kêu lên tâm vũ không nên làm như tiểu nữ nhi kiếm giả tử hà tông ta phải đứng thẳng lưng nhìn lạc tâm vũ Thân ảnh hư ảo của Lạc Thiên Phong vươn tay ra, nói, Tâm Vũ, mẹ con năm đó chết sớm, ta nhất trực đối với con yêu cầu thế này thế kia, con có trách cha không? Cha không có cho con tuổi thơ. Không, không trách, con không trách người. Nhất định có biện pháp, nhất định có. Lạc Tâm Vũ quay đầu hướng tới Tử Dương Kiếm Hoàng nói, Sư Thúc Tổ, Tam Sinh Thạch, Tam Sinh Thạch, chỉ cần có Tam Sinh Thạch, liền có thể cứu cha. Tam Sinh Thạch, trong mắt Tử Dương Kiếm Hoàng lộ ra thần sắc ảm đạm. Tam sinh thạch, hắn như thế nào có? Mộc điện chủ, Tam sinh thạch, ngươi có Tam sinh thạch hay không? Ngươi là điện chủ của Kiếm Thần Điện tại Thanh Phàm giới. Trạng thái Lạc Tâm Vũ đầy điên cuồng, một tay ôm thân thể Lạc Thiên Phong mất đi hồn phách, một tay gắt gao lôi kéo ống tay áo Mộc Thanh Nguyên. Cười khổ lắc lắc đầu, Mộc Thanh Nguyên thầm thở dài. Tam sinh thạch, bảo vật như vậy ho dù là Bạch Linh giới, tông môn có thể có được cũng cực ít. Có được Tam sinh thạch, sau khi luân hồi chuyển thế, có thể có được trí nhớ kiếp trước, bằng vào lĩnh ngộ kiếp trước, ở trên con đường kiếm đạo liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Có thể nói, nếu kiếp này tiền đồ kiếm đạo vô vọng, có tam sinh thạch, liền có thể có hy vọng vào kiếp sau. Bảo vật như vậy há có thể dễ dàng có được. Chớ nói điện chủ thanh phàm điện, cho dù là điện chủ kim thiên điện, không có tu vi tuyệt đối, kiếm thần sơn cũng tuyệt đối không ban thưởng bảo vật như vậy. Đối với với rất nhiều kiếm hồn đại sư mà nói, chỉ cần có được trí nhớ kiếp trước Luân hồi chuyển thế, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, trước kiếm đạo trì đồ, thân thể chỉ là túi da không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sẽ không, ác người nhất định có, nhiếp huynh, triệu huynh, tầm sư thúc, minh sư thúc, huyền sư thúc. Ánh mắt liên tục chuyển động, trong mắt lạc tâm vũ đã có thần sắc tuyệt vọng, không có khả năng, không có khả năng. Lạc tâm vũ, tâm thần chấn động, lạc tâm vũ nhìn về phía thân ảnh hư ảo trước mặt dần dần tiêu tán. Phải nhớ cho kỹ con trai của lạc thiên phong ta không có kẻ như nhượng đứng lên cho ta ảo vệ tông môn là trách nhiệm của ngươi cho dù sắp tiêu tán nhưng mà ánh mắt lạc thiên phong mắt như trước giống như thực chất toàn thân lạc tâm vũ chấn động thân thể chậm rãi đứng thẳng đem ta cùng mẹ con táng cùng nhau nàng đã cô đơn thật lâu lại một thanh âm gần như mờ ảo vang lên cha lạc sư huynh thiên phong ánh mắt có chút dại ra nhìn bạch mang ở lòng bàn tay tiêu tán khuôn mặt lạc tâm vũ tràn đầy nước mắt Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 648, ngã xuống, trở về. Cha lạc tâm vũ lẩm bẩm nói, cảm thụ được thân thể lạc thiên phong đã dần dần mất đi nhiệt khí. Sư huynh, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định thể sống chết bảo vệ tử Hà Tông. Hai mắt tầm thiên kính rưng rưng, sát khí trên người cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhìn tám người trước mặt, không biết vì sao, trong lòng lăng ý đột nhiên sinh ra một cổ hàn ý. Từ trên người tám người hắn cảm thụ được một loại gì đó, mà hắn chưa từng cảm thụ qua. Nghĩ đến phong lối nhất mạch hắn, vì tranh đoạt kiếm tháp, đan dược kiếm bảo, điển lục thần thông, thần kiếm trận đồ, thậm chí kiếm giả thiên tài các đời, không ngày nào không tràn đầy ngươi lửa ta gạt, đủ loại thị phi, vô luận đúng sai, luôn luôn là lấy thực lực nói chuyện. Tử Hà Tông nhưng lại hoàn toàn ngược lại, lăng ý có chút không rõ, chẳng lẽ đúng là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Vừa nghĩ đến hạo nhiên chính khí, trong lòng lăng ý nhịn không được một trận ảo não. Hắn đường đường là khôi thủ một thế hệ của lăng tiêu tông, cư nhiên không thể lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, không thì giờ phút này chính mình cũng có thể cùng mấy người kia giống nhau. Lại nghĩ đến lục hồng, lần này trở lại tông môn, tông môn nhất định sẽ toàn lực tài bồi hắn, cho đến khi hắn đột phá trệ ngại, hồn phách hợp nhất, đạt tới kiếm phách tâm sư chi cảnh. Kiếm giả diễn kiếm phách, thiên đạo cần ngộ hạo nhiên chính khí, nhân đạo cần ngộ thất tình lục dục. Ma đạo cần ngộ chân ma tà khí mới có thể nắm giữ một tia căn nguyên khí, do đó khám phá an nguyên, hồn phách hợp nhất. Không ngộ hạo nhiên chính khí, tuy rằng cũng có khả năng đột phá trở thành kiếm phách tông sư, nhưng mà chỉ có ba phần nắm chắc, mà lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí liền có thể có được ít nhất tám phần. Khác biệt giữa tám phần và ba phần, lăng ý vẫn thập phần rõ ràng. Tám người các ngươi thương tiếc lắm phải không? Tốt lắm, như vậy ta sẽ tiễn các ngươi cùng đi. Khuôn mặt lăng ý lúc này đầy hung tợn. Trong mắt hắn tụ tập nhiều điểm hồng mang, nhưng mà không có ai phát hiện ra. Lăng Ý, người chờ có chấp mê bất ngộ, đợi đến khi Lục đại sư trở về, người có muốn chạy cũng không được." Mộc Thanh Nguyên trầm giọng quát. "Chạy?" Lăng Ý cất tiếng cười to, nói, "Ta chưa từng nghĩ phải chạy, Mộc Thanh Nguyên, ngươi quả nhiên không đến Trường Hà Tâm không chết. Lục Thanh hắn sớm đã ngã xuống ở nơi đó, ngươi còn nghĩ muốn gạt ta, cho dù hôm nay hắn ở đây, bổn nhân cũng sẽ không sợ hắn." "Xúc sinh." Lạc Tâm Vũ ngẩng đầu lên, sát khí trong mắt giống như lợi kiếm bắn hai mắt lăng y. Như thế nào, nghĩ muốn giết ta, vậy xem ngươi có bổn sự hay không?" Cười lạnh một tiếng, lăng y vung kiếm chỉ lên lăng không áp chế, giam cầm cho ta." Vô tận phong lôi pháp tắc bung xuống, chư thiên pháp tắc chung quanh tám người vài dặm tức khắc tiêu tán không còn. Phong lôi pháp tắc hùng hậu vô cùng hạ xuống, không gian tức khắc hướng tới tám người đè ép lại. Cho dù tám người trước đó đã phục hạ đan dược, nhưng mà lại như thế nào có thể so với tích lũy của lăng y? là nhân vật đứng đầu một thế hệ của lăng tiêu tông thượng phẩm đan dược trên người lăng ý tuy rằng không nhiều lắm nhưng tuyệt đối không ít ít nhất đối mặt tám người tử dương kiếm hoàng sẽ không có bao nhiêu tiêu hao cứ việc như thế trước đó bởi vì lạc thiên phong tổn thất một viên thượng phẩm đan dược khiến lăng ý trong lòng không vui không có nghĩ đến kiếm giả tử hà tông này cư nhiên kiên cường như thế cho dù hồn phi phách tán cũng muốn đả thương hắn nếu không phải hắn có thượng phẩm đan dược hôm nay cũng phải tránh lui lại nghĩ đến lục thanh lúc trước Như thế tính ra, hắn đã bị nhân sĩ tử Hà Tông đả thương hai lần, cho dù lúc ngũ tông luận kiếm, trừ bỏ yêu nghiệt kia ở ngoài, cũng không có người khiến hắn cảm thụ qua đau đớn như vậy. Bị giam cầm trong hư không, trong khoảng thời gian ngắn, tám người tử dương kiếm hoàng đúng là không tránh thoát được. Ô ô, cách đó không xa, kim dương thần điều chất động thân hình, tạm thời bỏ qua ngân giáp địa long, lợi trảo mang theo kim hồng sắc chân hỏa thiếu đốt hướng tới lăng ý lăng không chụp xuống. ầm, chân hỏa mãnh liệt đốt cháy hư không Từng vòng không gian cuộn sóng bảng bạc lan tràn ra. Bất quá mới vào lục giai cũng muốn cùng ta đối địch. Nhìn Kim Dương thần điểu, lăng ý cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ hư không điểm ra, giam cầm. Kim Dương, Tử Dương Kiếm Hoàng gầm lên một tiếng. hưu nhìn Phong lôi kiếm cương từ sau đầu Kim Dương thần điểu xuyên qua, khóe mắt Tử Dương Kiếm Hoàng muốn nứt ra. Kim Dương thần điểu, ở trong trí nhớ của Tử Dương Kiếm Hoàng, lúc trước hắn mới lên từ Hà Phong liền đã tồn tại nghe đồn chính là lúc trước tổ sư tử hà kiếm hoàng thu phục cho dù sau này tử hà kiếm hoàng ngã xuống nhưng niệm tình cũ kim dương thần điều nhất trực ở tử hà tông đảm đương hộ tông linh thú ngàn năm như một lại không có nghĩ đến ở thế hệ hắn lại ngã xuống như thế lăng tặc ngửa mặt lên trời quát lớn một tiếng từ trên người tử dương kiếm hoàng bốc lên tử dương kiếm cương nóng rực gần dìa linh thú sơn mạch trên tuyết nguyên hư không vặn vẹo một trận nhàn nhạt lát sau hai thân ảnh ở trên tuyết nguyên hiển hóa ra Sao lại thế này, vì sao đại thế tông môn rung động trở lên cuồng bạo như vậy? Trong lòng cả kinh, lục thanh nhìn về phía phương xa, giờ khắc này, tâm thần nhịn không được trở lên dao động. Trong mắt nổi lên thần quang màu tím bạc, chân long nhãn kéo gần không gian, quét nhìn toàn bộ tông vực. Trong phút chốc, trong mắt lục thanh dâng lên nộ diễm thao thiên. Lăng ý, lăng ý, lăng ý, âm lãng cuồn cuộn thoát phá hư không, hướng tới phương hướng triều dương chấn mãnh liệt mà tới. Kiếm chỉ chuẩn bị hướng tới Tử Dương Kiếm Hoàng Điểm ra tức khắc đình trệ, trên mặt Lăng Ý lộ ra thần sắc kinh hãi thật sâu. Không có khả năng, hắn đã ngã xuống, như thế nào có thể còn sống? Lục Thanh là Lục Thanh. Tầm Thiên kính cùng Huyền Minh nhìn nhau, trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc mừng như điên. Ai tới cũng không hữu dụng. Trong mắt Lăng Ý lộ ra sát ý sắc bén, Kiếm Chỉ liên điểm, tám đạo phong lôi kiếm cương bắn nhanh ra, kình phong mãnh liệt hất vào mặt mà đến, tám đạo pháp tắc kiếm cương xuyên phá không gian. Hướng tới tám người tử dương kiếm hoàng bắn nhanh tới. Đã xong sao? Mắt thấy phong lôi kiếm cương đánh tới càng lúc càng gần. Tám người tử dương kiếm hoàng ngược lại không hề tránh né. Ánh mắt càng thêm bình tĩnh nhìn chăm chú vào lăng ý trước mặt. Đây là nhãn thần gì? Trong lòng lăng ý chấn động, giờ phút này, từ trong mắt tám người hắn đúng là thấy được sự khinh thường. Không sai, là khinh thường, hoàn toàn khinh thường. Nhãn thần như vậy mà hắn cư nhiên từ trong mắt vài tên kiếm giả thanh phàm giới nhìn thấy. Đối với lăng ý mà nói, điều này không thể nghi ngờ là vũ nhục lớn lao. Chân Long nhãn xuyên phá không gian, lục thanh tức giận quát, lăng ý, ngươi dám! Trong nháy mắt phong lôi kiếm xí màu tím bạc kéo dài ra. Hư, cơ hồ là khoảnh khắc, mấy trăm dặm hư không liền nhảy vọt mà qua. Giam cầm, quát lạnh một tiếng, nháy mắt, phong lôi kiếm cương, đi tới tám người tử dương kiếm hoàng ba thước đình trệ tại trong hư không. Cảm giác được phong lôi pháp tắc của chính mình bị chấn tan. Trong mắt Lăng Ý lộ ra thần sắc không thể tin được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục thanh. Không có khả năng, tam kiếp kiếm hoàng, thời gian ngắn như vậy, ngươi như thế nào có thể độ lưỡng kiếp? Lăng Ý nhịn không được thối lui về phía sau trăm trượng, kinh hãi nói, chẳng lẽ, lúc trước ngươi ẩn tàng tu vị? Nghĩ lại một chút, Lăng Ý lắc đầu nói, không có khả năng, lúc trước nếu hắn là tam kiếp kiếm hoàng thì sẽ không ẩn tàng thực lực, lúc trước thực lực của hắn không bằng chúng ta. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng Lăng Ý như thế nào có thể nghĩ đến tao ngộ của Lục Thanh ở trong bạch linh kiếm cốc? Đứng ở trước mặt tám người tử dương kiếm hoàng, Lục Thanh nhìn Lạc Thiên Phong ở trong ngực Lạc Tâm Vũ. Tông chủ, nhìn Lạc Thiên Phong đã hoàn toàn mất đi khí tức hồn phách. Lục Thanh có thể rõ ràng cảm thấy, chung quanh có dấu hiệu hồn phách tiêu tán, lại nhìn đến y phục trước ngực Lăng Ý thoát phá. Lục Thanh liền minh bạch, trước đó, nhất định là Lạc Thiên Phong thiêu đốt hồn phách mới miễn cưỡng đả thương đến Lăng Ý. Lục Thanh còn nhớ rõ, lúc thơ ấu, trừ bỏ đọc điển tịch tàng thư, chính là nghe cố sự của tông chủ Lạc Thiên Phong mà lớn lên. Tông chủ Lạc Thiên Phong, 7 tuổi tập kiếm, 8 tuổi lĩnh ngộ kiếm nguyên khí, tiến vào kiếm thị dai, 10 tuổi trúc cơ tụ nguyên, bước vào kiếm giả dai, 4 năm sau mở rộng huyệt bách hội, bước vào kiếm nguyên cảnh, thành tựu tiên thiên kiếm khách, 5 năm sau 19 tuổi thành tựu kiếm sư, 25 tuổi trở thành kiếm chủ, sau đó du lịch thanh phàm giới, 10 năm sau, lấy thân phận kiếm vương đại sư trở về. Chảm sát nhân đạo đại sư cùng giai khiêu khích, nổi danh phạm vi ngàn dặm, được xưng đệ nhất nhân. 20 năm sau, lại đột phá, dẫn động thiên đạo lực, thành tựu kiếm tông, liên tiếp ước chiến phù vân, thanh ngọc nhị tông tông chủ, chưa từng chiến bại. Có thể nói, tông chủ lạc thiên phong, nhiều kiếm giả trẻ tuổi của tử Hà Tông đều là nghe truyền thuyết của hắn mà lớn lên, nhất là hiện giờ còn tồn tại đệ tử đời thứ 15, trí nhớ càng khắc sâu. Ở trong trí nhớ lục thanh, tông chủ lạc thiên phong là một người ý chí kiên ngưng. Thiên sinh là người đứng trên, thưởng phạt có độ, không tán nói cười. Tử Hà Tông được hắn dẫn dắt mới phát triển không ngừng, một năm vượt hơn một năm. Tuy rằng cùng Tông Chủ nói chuyện không nhiều, nhưng mà ở trong lòng lục thanh, đối với vị Tông Chủ này vẫn là tâm tồn kính ngưỡng. Nhưng mà giờ phút này, vị Tông Chủ vì tử Hà Tông cơ hồ quốc cung tận tụy, lại chết ở trong tay một tiên tiểu nhân, một cái đến từ tử hoàng thánh giới, có cảm giác thiên sinh ưu việt, không coi ai ra gì. Lăng ý Lửa giận vẫn kiềm chế của Lục Thanh rốt cục cũng bạo phát. "Lục Thanh, ngươi nếu dám giết ta, Lăng Tiêu Tông tất diệt tử Hà Tông ngươi." Hồng mang trong mắt không lui, Lăng Ý trầm giọng quát, đồng thời từ bên trong không giới lấy ra một thanh thần kiếm, cấp kim thiên đặt ngang trước ngực. "Diệt tử Hà Tông ta." Thần quang trong mắt Lục Thanh chớp động, trên chín tầng trời, lôi vân phạm vi 200 dặm thành hình, tiếng sấm rền cuồn cuộn chấn động mây xanh. Chuyện audio, Bất Diệt Kiếm Thể, thực hiện HP Audio truyện. Chương 649, uy thế vô song, không giết người. Sát ý trong mắt Lục Thanh tràn ngập, trầm giọng nói, "Hôm nay, cho dù kiếm phách tông sư Hàng Lâm, ngươi cũng khó tránh mất mạng." "Lục Thanh ngươi dám?" Giờ phút này, Lăng Ý rốt cuộc sinh ra một tia sợ hãi, cước bộ hơi hơi lui lại phía sau nửa bước. "Ngươi sợ hãi?" Hai mắt Lục Thanh sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Ý, nói, "Thân là kiếm giả, dũng mãnh tinh tiến, không chỗ nào sợ hãi." Chẳng lẽ từ Hoàng Thánh giới các ngươi lại xuất ra một kẻ khi yếu sợ mạnh, ngươi cũng xứng đáng là kiếm giả. Mỗi lời của Lục Thanh ở dưới hồn thức cường đại liền giống như từng chui búa tạ hung hăng đập vào trong lòng Lăng Ý. Ngươi nói bậy, tiếp kiếm. Hai mắt Dĩ Nhiên biến thành màu xích hồng, Lăng Ý quát lớn một tiếng, thần kiếm họa xuất từng đường quỹ tích huyền ảo. Ngang! Ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, sát ý trong mắt Lăng Ý tràn ngập, thần kiếm ở bên trong hư không liên tục hoa động. Ngang! Ngang! ngang tiếng long ngầm uy nghiên liên tục vang lên ngay sau đó chiến đầu kiếm cương chân long dài gần trăm trượng ngưng hiện ra hô trong nháy mắt chín đầu kiếm cương chân long lang không dung hợp diễn hóa thành một đầu chân long khổng lồ dài chừng nghìn trượng, toàn thân màu xanh tím kiếm cương màu xanh tím dễ dàng cắt qua hư không xé rách không gian kiếm y thao thiên từ bên trong bốc lên hướng tới trước ngực lục thanh đánh tới mà ở trên thân kiếm cương chân long ngoài màu xanh tím Ở trong long nhãn còn ẩn chứa tâm ma khí màu hồng nhạt Tâm ma khí Trong lòng tám người tử dương kiếm hoàng đều chấn động Nhập ma Nguyên lai like tâm trí người bạc nhược như vậy Đến lúc này ánh mắt lục thanh ngược lại trở lên bình tĩnh Người nói vậy, Ta là khôi thủ một thế hệ của lăng tiêu tông Khôi thủ ai cũng không thể cướp đi vị trí của ta Lăng ý điên cuồng nói Lại một lần nữa đối mặt với lục thanh Hắn đúng là bị mấy câu nói đà kích đến nổi lên tâm ma Lục thanh Tiếp ta thiên long phệ hồn ngang tâm ma khí ở bên trong hư không ngừng hiện ra dung nhập vào bên trong cơ thể kiếm cương chân long tiếng long ngâm kinh thiên vang lên nháy mắt trên người kiếm cương chân long tràn ngập huyết sắc, long chảo nguyên bản chỉ có sáu ngón lại biến hóa ngón thứ bảy phá thịt mọc ra, một cổ chân long ma khí kinh người bốc lên hướng tới lục thanh chấn áp ma long bên trong vô tận tủy hải cơ hồ là nháy mắt long vương huyết mạch dài ba trượng liền ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào dung trời bên trong hư không theo kiến thức của lăng y biến hóa phong lôi pháp tắc lây dính tâm ma khí đúng là uy năng đại thịnh lần nữa đem chín người lục thanh giam cầm trong hư không đồng dạng là một thức thiên long phệ hồn so sánh với trước đó uy thế đúng là tăng vọt mấy lần uy thế kinh người cơ hồ siêu việt cực hạn của tam kiếp kiếm hoàng tử dương kiếm hoàng cùng mộc thanh nguyên nhìn nhau từ trong mắt hai người cũng không có bất kỳ lo lắng gì bởi vì trước mặt bọn họ biểu tình lục thanh vô cùng thản nhiên nhìn kiếm cương ma long lao tới Phong lôi kiếm y bá đạo trấn áp ở trên người cũng không thể lay động một góc áo. Trong mắt lộ ra ma khí thao thiên, nhìn lục thanh lăng không bất động, trong mắt lăng ý rốt cuộc lộ ra thần sắc hưng phấn. Ta xem ngươi như thế nào thoát được một kiếm này. Phong lôi pháp tắc mãnh liệt trấn áp, gắt gao đem lục thanh giam cầm tại bên trong hư không. Ánh mắt lục thanh quét nhìn, thấy thân ảnh màu xích hồng quen thuộc dưới chân. Kim dương. Thì thào một câu, trên người lục thanh nổi lên một tầng bạch sắc phong mang khí tinh khiết. ngâm. Giống như một thanh kinh thiên cự kiếm đứng thẳng ở nơi này, lăng y bỗng nhiên sinh ra ảo giác, ở trước mặt hắn dĩ nhiên biến hóa thành một thanh đại kiếm nguy nga thông thiên triệt địa. Vô tận phong mang khí xé rách hết thảy, trong nháy mắt, nguyên bản phong lôi pháp tắc giam cầm liền giống như tuyết động tan dã ra. Như thế nào có khả năng? Ô, kiếm chỉ hướng phía trước điểm ra, không có chút nào hoa lệ, nhưng mà ở trong mắt đám người tử dương kiếm hoàng, một chỉ này lại giống như vô cùng biến hóa. Vô tận trọng lực chấn áp hư không Theo một chỉ này điểm ra, bên trong hư không tức khắc văng lên tiếng rít chói tai, không gian ký kết rung động, lại bị trọng áp ở kiếm chỉ trấn trụ, không thể thoát phá. Đinh Giống như Ngọc Châu va chạm, kiếm cương ma long đúng là đột ngột đình trệ tại bên trong hư không, phía trước cái đầu to lớn là một đại kiếm chỉ thuần bạch sắc phong mang. Thình thịch Tức khắc, kiếm thức cường đại ở trong lòng lăng ý đủ để tru sát bất kỳ tam kiếp kiếm hoàng, di liền dễ dàng yên diệt ở trước kiếm chỉ của lục thanh. Quả nhiên Tuy rằng tâm ma nảy sinh, nhưng mà bằng vào tu vi cường đại, lăng ý như trước bảo tồn một tia linh trí, nghĩ đến lúc trước bố nhăn cơ miêu tả, cự lực hãi nhân, lục thanh quả nhiên có được khí lực hãi nhiên khó thể địch nổi. Tâm niệm dẫn động, giống, tức khắc, ngân giáp địa long cách đó không xa giống lên, trong mắt đồng dạng xuất hiện tâm ma khí màu xích hồng. Long vĩ dài đến trăm trượng quất qua, trên từng mảnh lân giáp màu bạc nổi lên một tầng thổ linh khí hùng hậu. Trọng lực nguy nga chấn áp, theo cự vĩ quất đến một đạo động hư không gian tối đen dọc theo kia long vĩ kéo dài ra cẩn thận tử dương kiếm hoàng kêu lên một tiếng đồng thời thân hình lăng y nhoáng lên hóa thành kiếm quang hướng tới linh thú sơn mạch bắn nhanh đi đi được sao ánh mắt lục thanh không chuyển tay trái nhẹ nhàng vươn ra phía sau trực tiếp bắt được long vĩ của ngân giáp địa long trong phút chốc động hư không gian trên long vĩ liền bị chấn áp giống chân sau ngân giáp địa long liên tục đạp vào hư không nhưng căn bản không thể nhúc nhích một chút Có chút kinh hãi nhìn Lục Thanh, đến giờ phút này, tám người dương kiếm hoàng mới chính thức kiến thức đến thực lực hiện giờ của Lục Thanh. Cho dù là lăng ý kia có nhập ma cũng không thể khiến Lục Thanh xuất kiếm, thậm chí lúc này còn trực tiếp rút lui. Hơn nữa, đó còn là khí lực của con người sao? Lúc trước, ở nơi đó, hắn đến tột cùng chiếm được cái gì? Đồ vật kia thật có được thần hiệu như vậy sao? Mấy người lạc tâm vũ nhìn nhau, bọn họ là tự thân chứng kiến khí lực của Lục Thanh tăng trưởng. Cho tới bây giờ, nhìn trên thân thể lục thanh hiện lên bạch sắc phong mang, kia sợ là chỉ có thần kiếm các bạch linh mới có thể có được. Tay không tiếp được lục gia linh thú, còn là ngân giáp địa long có lực lượng thân thể mạnh mẽ, vĩ lực kia sợ là chừng 50 vạn cân. hưu Tay trái lục thanh vừa thu lại, kiếm chỉ lập tức điểm ra, một đạo pháp tắc kiếm cương màu tím bạc tức khắc lóe lên rồi biến mất. Nhìn không đến. Tử dương kiếm hoàng cùng một thanh nguyên nhìn nhau, đây còn là phong lôi kiếm cương sao? kiếm cương vừa xuất ra trong khoảnh khắc liền biến mất bên trong hư không giống một tiếng hống thê lương vang lên tức khắc ở dưới ánh mắt mọi người toàn bộ đầu của ngân giáp địa long bạo liệt mở ra kể cả thú đan cũng tiêu tán vào trong hư không cước bộ lăng không bước ra thân hình lục thanh lập tức tiêu thất tại chỗ sư thúc tầm thiên kính trầm giọng nói trốn không thoát tử dương kiếm hoàng trầm giọng nói trong ngực ôm lạc thiên phong lạc tâm vũ yên lặng nhìn địa phương lục thanh tiêu thất tâm vũ ta phải đợi lục huynh trở về. bên cạnh, nhiếp thanh thiên cùng triệu thiên diệp nhìn nhau, đứng ở bên cạnh là tâm vũ, sư thúc, chúng ta chờ đi. linh thú sơn mạch, lăng ý thân hóa thành kiếm quang, hơn mười khắc liền vượt qua mấy trăm dặm, đi tới đỉnh tuyết phong đỉnh. lục thanh, ngươi chờ xem, lăng tiêu tông ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. trong mắt lộ ra vô tận âm lãnh, lăng ý lẩm bẩm, bất quá ta mang một thân tâm ma khí này, cũng có chút khó giải quyết. không khó giải quyết, nhập luân hồi liền được đột ngột một thanh âm lạnh nhạt ở bên tai văng lên cái gì tâm thần chấn động lăng ý quay đầu lại bên trong màn tuyết thân hình lục thanh lẳng lặng phiêu phù giờ phút này lục thanh một thân thanh sam bông tuyết giải rác đến quanh thân liền giống như gặp được một tầng bình chướng vô hình hướng tới hai bên chảy xuống giam cầm vô tận pháp tắc chấn áp trong phút chốc lăng ý liền cảm thấy không gian chung quanh lấy khí thế kinh người chấn áp lại cùng không gian giam cầm của tam kiếp kiếm hoàng bất đồng Không gian giam cầm của tam kiếp kiếm hoàng, chính là lợi dụng pháp tắc viên mãn trục xuất chư thiên pháp tắc trong hư không, do đó đè ép không gian, hình thành giam cầm. Mà lăng ý giờ phút này cảm thấy không gian giam cầm này bất đồng, không gian chung quanh giống như bị điều động, chủ động hướng tới hắn chấn áp, cảm giác như vậy, ở trong trí nhớ của hắn chỉ có một số ít ỏi có được. Động hư kiếm khí, động hư pháp tắc. Trong lòng lăng ý thầm kinh ngạc, lục thanh này có được đến tột cùng là tu luyện loại kiếm khí nào? Vì sao pháp tắc có được uy năng như vậy, chẳng những có thể dẫn động sinh tử luân hồi, thậm chí còn có thể điều động động hư khí. Nếu là sinh tử luân hồi còn hoàn hảo, dù sao cũng là lệ thuộc thiên đạo, nhưng mà động hư khí, chính là tồn tại nằm ngoài thiên đạo. Không phải là nói kiếm khí của lục thanh bao quát cả thiên đạo cùng ở ngoài thiên đạo, trong đó đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Trên đời này lại có loại thuộc tính như vậy sao? Kiếm khí của ngươi rốt cuộc là cái gì? Thanh âm lăng ý có chút khàn khàn. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn mất đi cảm ứng đối với phong lôi pháp tắc. Đồng dạng là Tam Kiếp Kiếm Hoàng, đối với không gian giam cầm của Lục Thanh, hắn thế nhưng không có bất kỳ biện pháp gì. Không nói gì, Lục Thanh lặng lặng đi đến trước mặt Lăng Ý. "Ở trong lòng ngươi, kiếm giả thanh phàm giới chúng ta liền là thiên sinh không bằng tử hoàng giới các ngươi sao?" Nhìn Lăng Ý trước mặt, Lục Thanh vươn tay ra bắt được tay phải của hắn, phát ra khí lực. "A!" Kêu thảm một tiếng, chỉ thấy toàn bộ cánh tay phải của Lăng Ý nháy mắt hóa thành bột mịn ở trong lòng ngươi kiếm giả thanh phàm giới chúng ta đều là con kiến các ngươi có thể nhào nặn sao lại bắt lấy cánh tay trái của lăng ý a trong khoảnh khắc tay trái của lăng ý lại hóa thành bột mị ngươi không thể giết ta ngươi giết ta lăng tiêu tông sẽ không bỏ qua các ngươi lăng ý cắn chặt hàm răng ánh mắt gắt gao nhìn lục thanh trước mặt hai mắt đỏ ửng. lăng tiêu tông sẽ không bỏ qua chúng ta thanh âm lục thanh có chút băng lãnh tay phải vung lên chân phải của lăng ý lại rơi vào trong tay thúc giục khí lực a, chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện, chương 650, huyết kiếm tái hiện. Hôm nay ngươi đã hạ nhân, quả cũng cần chính ngươi thừa nhận. Lục Thanh không chút đổi sắc, tay phải lại nắm lấy chân phải lăng ý. A a, từng tiếng thét thê lương chuyển khắp đỉnh tuyết phong. Nhìn lăng ý tứ chi đã bị phế trước mặt, trong lòng Lục Thanh không có bất kỳ khoái ý gì, ngược lại lại sinh ra một tia đau thương nhàn nhạt, nhạt. Ngươi xuất thân từ tử hoàng giới. Ngươi không biết tiểu tông môn chúng ta sinh tồn gian nan, sinh ra là mệnh của mỗi người nhưng không phải đại biểu các ngươi có thể bằng vào thiên sinh, mà khi dễ người khác. Hạo nhiên chính khí, ngươi không có lĩnh ngộ, thượng thiện nhược thủy, ngươi không có ý chí như vậy tự nhiên không thể lĩnh ngộ, mà bởi vì chấp niệm, ngươi lĩnh ngộ chân ma tà khí, hết thảy đều là nhân quả. Nói vậy không phải nhân quả, đều là ngươi, đều là bởi vì thực lực của ngươi. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta cho nên ta không phải đối thủ của ngươi. Hai mắt lăng ý đã nhuộm hồng, tuy mất đi tứ chi nhưng thân là kiếm hoàng, vẫn như trước có thể khống chế được một thân khí huyết, chỉ trong chốc lát, máu tươi toàn thân lăng ý liền được khống chế ngừng chảy. Chấp mê bất ngộ, lắc lắc đầu, lục thanh thở dài một tiếng, nói, nhân quả này đã kết hạ, sau này mặc kệ như thế nào, cũng phải cùng lăng tiêu tông ngươi đánh một trận, hiện giờ ngươi đi cũng không được. Vươn tay bắt lấy lăng ý, lục thanh xoay người đi. Bên ngoài chiều dương chấn. Tám người tử dương kiếm hoàng lăng không đứng trong hư không, chăm chú nhìn về phương hướng linh thú sơn mạch. Đã trở lại, ánh mắt tử dương kiếm hoàng vừa động, trầm giọng nói. Hư, tức khắc, thân hình lục thanh ở trong hư không hiển hóa ra. Lăng tặc, thân hình lạc tâm vũ chợt lóe một tay túm lấy cổ lăng ý. Tay phải lạc tâm vũ dùng sức, khuôn mặt lăng ý đỏ lên, nhưng không có cầu xin, hai mắt lộ ra ma khí xích hồng sắc nồng đậm. Chỉ bằng, còn, không thể khiến ta coi, vào, mắt cho dù bị kẹp ở yết hầu trên mặt lăng ý vẫn lộ ra nụ cười hung tợn tay trái lạc tâm vũ rút liệt dương kiếm ra mà thi thể lạc thiên phong được hai người nếp thanh thiên đỡ lấy liệt dương kiếm đặt ngang trước mặt tay phải lạc tâm vũ túm lấy tóc lăng ý hướng tới thi thể lạc thiên phong ấn xuống thình thịch thình thịch thình thịch buông ta ra người này con kiến buông ta ra khóe mắt lăng ý như muốn nứt hung dữ quát lên không để ý đến hai mắt lạc tâm vũ ửng đỏ Hướng tới thi thể lạc thiên phong trầm giọng nói, cha, ta đem tạc nhân tới dập đầu với người. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tay phải lạc tâm vũ cầm lấy tóc lăng ý, hướng tới lạc thiên phong dập đầu. Cách đó không xa, Chư phương thế lực tề tụ, giờ phút này bên ngoài triều dương chấn đã an tĩnh lại, lấy ngũ đại gia tộc cầm đầu, hướng tới nơi này tụ tập mà đến. Vừa mới rồi bị dư thế lan đến, chư phương thế lực cũng tổn thương không ít kiếm giả tu vi thấp, bất quá so sánh lại. Bọn họ đối với lạc thiên phong vẫn là càng thêm lo lắng. Tông chủ ngã xuống. Trước đó tiếng hô hoán vang vọng thiên địa, bọn họ như thế nào không nghe được. Tông chủ. Hai người đoạn thanh vân cùng dư cập hóa rốt cuộc cũng bay tới. Trước đó một trận chiến tuy rằng kịch liệt, nhưng cũng chỉ diễn ra thời gian hơn nửa nén hương. Cho dù đại thế dẫn động hấp dẫn phần đông kiếm chủ, nhưng mà đến giờ phút này cũng chỉ có hai gã kiếm chủ đuổi tới. Bất quá cho dù là toàn bộ đuổi tới cũng không có bao nhiêu tác dụng, chiến đấu thuộc về kiếm hồn đại sư không phải kiếm giả dưới kiếm hồn có thể thừa nhận cho dù là không gian sóng gợn nhẹ nhất cũng có thể khiến vô số kiếm chủ hôi phi yên diệt trong hư không mộc thanh nguyên thở dài một tiếng nhân tử như đang diệt người chết như đèn tắt chỉ là chốc lát liền đã đi sinh tử luân hồi là mệnh cũng là kiếp số hít sâu một hơi trên mặt tử dương kiếm hoàng khó nén bi thương bên cạnh thần sắc ba người huyền minh ảm đạm cũng không hề nói gì tâm tình có chút phức tạp nhìn khuôn mặt lăng ý dữ tợn trước mặt Ục Thanh lắc lắc đầu nói, đều là sai lầm của Lục Gia ta. Tổ tiên, các ngươi rốt cuộc đã làm những gì? Trong lòng Lục Thanh thầm hỏi. Nguyên bản hắn đối với lịch đại tổ tiên Lục Gia vẫn là có kính ý, nhưng mà hiện giờ từ Lục Thiên Thư bắt đầu, rất nhiều rất nhiều sự tình không ngừng phát sinh. Hết thảy đều cùng Lục Gia hắn có liên hệ, tựa hồ hết thảy ngọn nguồn đều bắt đầu từ Lục Gia. Lục Thiên Thư, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lục Thanh bỗng nhiên cảm thấy có chút mơ màng, bởi vì hắn không biết có nên hận hay không Lục Thiên Thư cũng là tổ tiên của lục gia hắn, cho dù là hắn thì trong cơ thể cũng chảy cùng huyết mạch với lục Thiên Thư. Đại diễn tam thập lục trùy, rốt cuộc là người nào sáng chế? Phong lôi nhị thập thất thức, vì sao cùng tử tiêu phong lôi kiếm mà lục Thiên Thư sáng chế giống nhau như thế? Đại diễn tam thập lục trùy, thật là tổ tiên lục bất quy sáng chế sao? Lục Thiên Thư, vì sao bên trong điển tịch lục gia không có danh tự như vậy? Vì sao bạch phát ma nữ lúc trước lại sung hô lục Thiên Thư như thế? Lục Thiên Thư Ngươi rút cuộc chuyển thế luân hồi mấy lần. Thần sắc có chút ảm đạm, tâm thần rung động không ngừng, Lục Thanh cũng không nghĩ chữ tâm tĩnh khí. Có chút thời điểm, cường ngạnh áp chế tâm tình lại phản tác dụng. Không, Lục Đại Sư, điều này trách ngươi không được, là sai lầm của Mộc Mỗ. Lúc trước Mộc Mỗ không nên dẫn ngươi tới đó. Mộc Thanh Nguyên cắt ngang lời Lục Thanh nói. Không cần phải nói, hết thảy đều là kiếp số của tử Hà Tông ta. Người của tử Hà Tông, tự nhiên là đại biểu tử Hà Tông. Mặc kệ là ai sai, cho dù thật là sai, cũng là tử Hà Tông ta. Tử Dương Kiếm Hoàng Trầm giọng nói, người chết là hết, sư huynh cũng mệt mỏi. Minh tịch Nguyệt lẩm bẩm nói, hai canh giờ sau, hậu sơn, tử Hà Phong, tại bên trong một khe núi An Tĩnh, nơi này hàng năm bốn mùa như xuân, bãi cỏ xanh tươi. Giờ phút này, bên cạnh một ngôi mộ, phía trước một ngôi mộ mới lập, lạc tâm vũ quỳ trên mặt đất. Cha, dựa theo ý tứ của người, người về sau liền có thể vĩnh viễn ở chung mẹ lạc tâm vũ lẩm bẩm nói bên cạnh đầu của lăng ý bị liệt dương kiếm đè ép chấn áp ở trước hai ngôi mộ mấy người lục thanh lần lượt dâng hương thật lâu sau ngươi còn có cái gì để nói lạc tâm vũ lạnh lùng nói nhìn lăng ý trước mặt tựa vào một gốc đại thụ liệt dương kiếm chỉ trước mặt biết rõ đám người lục thanh không bỏ qua lăng ý cũng biết nói cái gì cũng không hữu dụng giờ phút này chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn đám người lục thanh các ngươi chờ đó lăng tiêu tông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua tử hà tông các ngươi Không nói gì, Lạc Tâm Vũ âm thẳng thần kiếm vào trong đan điền lăng y, kiếm nguyên quán chú vào, đem kiếm trùng của lăng y phá vỡ. Ông! Mười điểm sáng trắng lăng không phiêu phủ lên. Ba hồn bảy vía, trong đó ba hồn tràn ngập phong mang khí sắc bén, chân chính trở thành kiếm hồn. Chỉ là trên mười điểm sáng, đồng thời có nhiều điều ma mà khí màu xích hồng như ẩn như hiện. Nâng thần kiếm lên, thời điểm Lạc Tâm Vũ nghĩ muốn rảo toái hồn phách lăng y, sắc mặt lục thanh đột nhiên biến đổi toàn thân đột nhiên bạo phát ra bạch sắc phong mang lấy chỉ thành kiếm hướng tới một mảnh hư không phía sau chém xuống suy suy không gian thoát phá mở ra khí lực khủng bố hóa thành hồng lưu cuồn cuộn chấn ra từng đạo không gian loạn lưu tối đen hướng tới hư không cách đó không xa mãnh liệt mà đi ông dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người tử dương kiếm hoàng một đạo huyết sắc kiếm ảnh ở bên trong hư không hiển hóa ra người rốt cuộc đến đây ánh mắt lục thanh như điện nhìn chằm chằm huyết sắc kiếm ảnh trong hư không không có bất kỳ âm vang huyết sắc kiếm ảnh lại tiêu thất đồng thời thân ảnh lục thanh cũng tức khắc tiêu thất tại chỗ đinh đinh đinh nhìn không tới bất kỳ thân ảnh nào nhưng mà bên trong hư không thỉnh thoảng lại có tiếng lưỡi kiếm va chạm vang lên từng đạo động hư không gian hẹp dài vắt ngang hư không không gian loạn lưu bị dẫn động từ bên trong động hư không gian chui ra tàn phá bừa bãi đến giờ phút này đám người tử dương kiếm hoàng mới chính thức hiểu biết sự đáng sợ của lục thanh ho dù bọn họ thả ra hồn thức cũng như trước chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện được từng đạo tàn ảnh thần sắc ngưng trọng hai người tử dương kiếm hoàng liên thủ dẫn động pháp tắt đem hai ngôi mộ cùng đám người lạc tâm vũ bảo vệ trong không gian phạm vi mười trượng động hư khí dung nhập phong lôi bộ tốc độ lục thanh càng lúc càng nhanh bên trong thức hải trên thức kiếm bạch kim sắc đạo tự màu xanh mơ hồ có thanh manh chất động cho dù là tốc độ như vậy lục thanh cũng có thể nắm chắc rõ ràng hướng đi của huyết kiếm không có kiếm thức nào tốc độ quá nhanh căn bản không cho phép thi triển kiếm thức Hai người liền bằng vào cảnh giới kiếm pháp giao thủ. Bên trong kiếm pháp của Lục Thiên Thư tràn ngập ma khí thao thiên, đồng thời ẩn chứa lĩnh vực chi lực màu hồng tím. Lĩnh vực chi lực ẩn chứa vô tận huyền ảo, mỗi một lần cùng kiếm chỉ của Lục Thanh Tương giao, có thể thoải mái đem 400 vạn cân khí lực kinh người tá khai. Đây là kiếm trùng, cùng huyết kiếm giao thủ, trong lòng Lục Thanh mơ hồ chấn động, huyết kiếm rất cứng cỏi, bằng vào linh kiếm thể của hắn cũng không thể chặt đứt, thậm chí kiếm chỉ còn có một chút đau đớn kiếm chủng của lục thiên thư thế nhưng có thể dùng như thần kiếm trong lòng lục thanh nghi hoặc kiếm chủng của kiếm giả chính là ngọn nguồn của kiếm nguyên tuy rằng kiếm giả cũng thường xuyên lấy kiếm nguyên ẩn dưỡng tôi luyện nhưng mà muốn đạt tới trình độ cứng cỏi như thần kiếm căn bản không có biện pháp kiếm chủng chính là mấu chốt của một kiếm giả không có ai có gan tùy ý tôi luyện đó căn bản là hành động tìm chết nhưng mà cách làm lúc này của lục thiên thư lại phá vỡ nhận thức của lục thanh chẳng lẽ là kiếm đạo thần thông không kịp nghĩ lại Huyết kiếm càng lúc càng mau, lĩnh vực chi lực cũng càng ngày càng dày đặc, cho dù lục thanh bộc phát ra toàn bộ 400 vạn cân cự lực, cũng có chút khó khăn. Lĩnh vực thuộc về lục thiên thư, phong lôi ma vực chứa đựng vô tận ma khí, mỗi một kiếm đều bao hàm chân ma tà khí dày đặc. Phong lôi kiếm quang sắc bén, sau khi ngưng tụ ma khí càng thêm bá đạo, mãi đến khi lục thanh vận dung pháp tắt kiếm cương mới miễn cưỡng ngăn trở. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh.